theo r t i nghi hoặc hỏi. người vải ngoài viện. ế n trong cũng đã đứng dậy mở cửa, cửa sân mở ra, chỉ thấy Trương Mạnh Lăng tỉnh đứng đứng thả tay trà, thấy t hoặc Dịch chỉ h ra ra, cửa, cửa đạo bào dậy ấm mở mở mặc sám Lý đã lý mà nói lúc trước d i ệ t tuyệt tứ đại gia tộc về sau ngoại thành có không ít ruộng đất đều phân cho thái bình quan dù cho thái bình quan là vô cùng giá tiền thấp đem những này ruộng đất thuê nhưng chung vào một chỗ cũng là một bút cực kỳ khả quan số lượng trương mạnh lăng thân là con chủ đã sớm hẳn là có thể mặc vào cầm ý tớ lụa nhưng hắn lại hoàn toàn như trước đây mặc một thân tẩy tới trắng bệnh vải s á m đảm bảo trương đạo trưởng ngài đến lý dịch đầy mặt ý cười đem hắn nên tiến vào trong nội viện hắn đối với trương mạnh lăng một mực là đánh đáy lòng tôn trọng vô luận như thế nào trương đạo trưởng tuyệt đối là người tốt hắn một mực là vì để cho càng nhiều nghèo khổ người có thể sống sót mà cố gắng lý dịch tự nhận là nếu là đem mình phóng tới vị trí của hắn tuyệt đối làm không được giống hắn như vậy nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lý d ị c tôn kính người như hắn càng không được sách trương đạo trưởng đối với mình mà nói còn là một vị cực kỳ tốt trưởng đối từng giút mình rất nhiều. nghe nói lao h ư u của ta trở về đặc biệt mang lên một phần lễ vật đến đây nhìn xem trương mạnh lăng đầy mặt ý cởi dương dương tay mình bên trong lễ vật kia là một vò trần n h ư ỡ n g hoàng t i ể u đ a n g khi nói chuyện đi vào trong nhà hơi có chút nộ khí nhìn qua triệu bách xuyên mở miệng phàn n à nói ta nói lao triệu à, ngươi thế nhưng là g i ấ u ta g i ấ u thật nhiều năm à. triệu bách xuyên thân phận không tầm thường cái này tin tức sớm đã tại toàn bộ tứ phương thành bên trong truyền gia tuy nói rất nhiều người ta không biết hắn xuất thân tổ miếu nhưng cũng rõ ràng hắn tuyệt không phải người thường trương mạnh lăng tuy nói ở tại ngoại thành nhưng lý dịch thành thân hắn thân là lý dịch trưởng bối đương nhiên phải tự mình đến đây thăm、ra. không chỉ có như thế lý dịch cùng triệu t h i ế n hai người thành thân lúc giờ lành ngày tốt cơ bản đều trải qua tay hắn tự mình đo lường tính toán trương mạnh lăng biết tin tức này về sau tự nhiên là đầy mặt ngạc nhiên hắn không thể nghĩ đến mình quen biết nhiều năm hảo hữu lại còn có khác một tầm thân phận nhưng ngạc nhiên về ngạc nhiên hai người quen biết nhiều năm tình cảm tự nhiên còn lại bởi vậy hôm qua tiệc cưới kết thúc về sau trương mạnh lăng liền ngay cả đêm về lội thái bình quan từ xem bên trong lấy r a trần n h ư ỡ n g nhiều năm rượu ngon chuẩn bị cùng đã lâu không gặp lão hữu nâng cốc ngôn hoan ha ha ha triệu bách xuyên mang theo lung túng gượng cười hai tiếng mình ngụy trang bị lao hữu v hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ hắn cùng trương mạnh lăng nghiêm ngặt trên ý nghĩa l ê n nói kỳ thật coi là bạn vong nhiên bất quá đương sơ nhận biết thời điểm trương mạnh lăng cũng không biết hắn cụ thể t u ổ i tác chỉ cho là triệu bách xuyên lớn hơn mình mấy tuổi thôi trên thực tế cho tới bây giờ tại cái này tứ phương thành bên trong vẫn không có mấy người biết triệu bách xuyên cụ thể t u ổ i tác cùng cụ thể tính danh bọn hắn chỉ biết đạo triệu bách xuyên lai lịch hẳn là không tầm thường tuyệt không phải một cái bình thường thợ rèn đơn giản như vậy về phần nó hơn tin tức hiểu biết thực tế là không nhiều ta thế nhưng là cầm sư phụ ta năm đó chôn lão cựu buổi trưa hôm nay ngươi nếu là không có điểm thức ăn ngon ta cũng không nguyện ý. t r ư ơ n g mạnh lăng cởi mở cởi to đem hũ kia rượu ngon p h o n g tới một bên trên bàn dễ nói dễ nói triệu bách xuyên nghe vậy vội vàng mở miệng nói đồng thời đưa mắt nhìn sang hũ kia rượu bên trên cái này 7 0 8 n n ă m trần ngưỡng lao hoàng r ư ợ u s á t thực hiếm thấy chắc hẳn nó phong vị cũng là t u y ệ t h ả o tuy nói không phải cái gì linh cựu nhưng ủ chế nhiều năm như vậy nó tư vị tất nhiên không sai ta cái này liền đi chuẩn bị triệu tiến h hiểu ý cười một tiếng trước mắt này tấm t r ắ n g cảnh không khỏi làm nàng hồi tưởng lại mình không bao lâu cảnh tượng ta tới giút ngươi lý d ị đồng dạng cười một tiếng đi đến nàng bên cạnh tuy nói có thể để người hầu chủ công làm thay nhưng triệu tiến h hay là muốn tự mình đi làm bữa cơm này càng không được sách còn có lý dịch bồi mình cùng một chỗ nấu cơm hai người từ nội thành trong trạch viện mang tới nguyên liệu nấu ăn công cụ liền cùng nhau chế biến thức ăn lên bữa cơm này tới triệu tiến h thái thịt sao rau lý dịch xử lý nguyên liệu nấu ăn trưởng quản hòa h ậ u tới gần buổi trưa đồ ăn lục nối liền bàn triệu bách xuyên nhìn xem một bàn này đồ ăn trong lòng tất nhiên là tuổi già ăn lỏng hắn không nghĩ tới mình lại còn có cơ hội có thể ăn và khuê nữ của mình tự tay cho mình làm đồ ăn hét tới lao hưu chân tàng mấy chục năm rượu ngon triệu bách xuyên bây giờ thân thể tuy l à như là pháp tướng nguyên khí châu ngưng nhưng cũng có thể bình thường ăn uống có thể thưởng thức được đồ ăn cùng rượu vị nói nhưng bởi vì không có nhục thân hắn không có cách nào đem những này đồ ăn chuyển hóa thành nhục thân n u ô i điểm chỉ có thể trong vòng khí luyện hóa trên bàn triệu bách xuyên cùng trương mạnh lăng trò chuyện rất nhiều năm đó chuyện cũ hoàng tiểu uống xong triệu bách xuyên lại lấy ra không ít linh cựu đến uống hai người thẳng uống say m ề m hai người uống say về sau lý dịch liền đem bọn hắn giàn xếp ở một bên trên giường cũng là không cần lo lắng hai người sẽ lệnh đi thôi ta bồi ngươi đi tế bái sư nương thu xếp tốt hai người về sau lý dịch nhìn qua triệu tiến h nhẹ giọng mở miệng nói sớm tại trước đó nấu c ơ m lúc triệu tiến h liền lưu lại một chút rau xanh nói cho lý dịch mình muốn đi tế bái mẹ của mình đem mình thành thân tin tức nói cho nàng triệu tiến h đi đến một bên p h ò n g bếp rất nhanh lấy được muốn cho mẫu thân mình bày đồ cùng thức ăn nàng trước đó đã t ử cha mình trong miệng biết được mẫu thân mình lai lịch kỳ thật mẫu thân mình cũng là một cái phi thường cường đại võ giả hai người bên nhau về sau lựa chọn ẩ n cư tại tứ phương thành chỉ là mẫu thân mình t u i tắc muốn so phụ thân lớn hơn một chút sinh hạ mình không bao lâu nàng liền buông tay nhân gian nhưng triệu tiến h đối với mình hồi nhỏ ký ức vẫn như c ũ rõ ràng nàng biết mình mẫu thân thật sâu yêu mình đi thôi t r ì n h lý tốt đồ vật về sau nàng nhẹ giọng nói lý dịch cùng nàng dắt tay rời đi tứ phương thành một đường hướng về ngoài thành mà đi trên đường lại mua chút nguyên bảo ngọn m ế n hương lý dịch cũng không phải là lần thứ nhất đi tế bái mình sư nương trước đó tại tứ phương thành lúc mỗi lần ngày lễ ngày tết hắn liền sẽ buổi tiếp triệu tiến h cùng nhau tiến đến tế bái hai người một đường rời đi tứ phương thành cuối cùng đi tới thái bình quan phụ cận một cái trên núi hoang c h â nơi n đây trên sườn núi cũng sinh trưởng rất nhiều cây cối càng có vô số hoa cỏ nở rộ phong cảnh có chút không sai cái này bên trong nên trước đây không lâu có người đến qua phần mộ đã tu sửa qua một phen lại mới cái một tầm đất toà này núi hoang vốn không chủ lý dịch dẹp viên tứ đại gia tộc về sau liền từ quan phủ trong tay đem tòa này núi hoang ra mua bất quá hắn thật không có đối cái này n ú i hoang làm cái gì cải biến vẫn như cũ bảo trì nguyên bản phong cảnh triệu tiến lấy ra mình làm rau xanh theo thứ tự bày ra tại phần mộ trước lại lấy ra hương hỏa ngọn đ ế n nóng lửa lập tức một bên đốt nguyên bảo một bên đem mình thành thân sự tình nói ra nói nói không khỏi lã trá rơi lệ sư nương ngài yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt triệu tiến lý dịch cực kỳ trịnh trọng cam đoan nói hai người tế bay xong lại đem hỏa trùng dập tắt liền trực tiếp rời đi nơi đây kỳ thật vốn nên, nên lại đem chung quanh cỏ dại thanh lý một phen đồng thời cho mộ phần bánh thêm vào một tầng mới thổ nhưng những chuyện này hôm qua đã có người làm、qua. không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nhất định mình sư phụ tự mình đến đây trở lại tứ phương thành về sau lý dịch lại đặc địa nhín chút thời gian đi một chuyến đại doanh giám sát t i hôm nay giám sát t i không ít người viên còn tại nghỉ ngơi nhưng bởi vì hắn hôm qua không đến bởi vậy cũng có chút hứa sự vụ t r h n g chất lý dịch rút ra thời gian qua một lát đem chuyện này xử lý tốt liền không chút d o dự rời đi lấy tốc độ của hắn từ tứ phương thành đến đại doanh giám sát t i bất quá là thời gian qua một lát cho nên dù là ở tại tứ phương thành bên trong hắn mỗi ngày cũng có thể có đầy đủ thời gian đi tới cái này bên trong xử lý sự tình trở lại từ phương thành bên trong triệu tiến h ngay tại làm một kiện đại sự nàng tại chỉnh lý mình đồ cưới không thể không nói triệu tiến h đoạt được đồ cưới vô cùng vô cùng phong phú vân ngai kiếm c ắ t xuất ra rất nhiều chân quý đan dược còn có thật nhiều thiên tài địa bảo cùng đại lượng nguyên thạch chân quý nhất chính là một viên bát phẩm đan dược chính là vân ngai kiếm c ắ t chỗ cất giữ rất nhiều đan dược một trong tên là trở lại sinh đan chỉ cần võ giả còn có hơn phân nửa nhục thân sức mạnh thần thức vẫn còn hơn phân nửa nuốt xuống viên đan dược này về sau liền có thể khôi phục nhanh chóng tự thân dù là trước đó võ giả trái tim đã ngưng đập nuốt xuống viên đan dược này về sau võ giả cũng có thể sống lại vẫn ngai kiếm các xuất gia đồ cưới nếu là đơn thuần giá trị đại khái phải có bảy trăm linh thượng phẩm nguyên thạch nhiều nhưng mà đây vẫn chỉ là triệu tiến h đồ cưới một bộ điểm thậm chí có thể nói là một tiểu bộ điểm đồ cưới đầu to đến từ tổ miếu triệu tiến h ngay tại một một cẩn thận k i ể m kê những này nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói đều là tài sản của nàng bất quá triệu tiến h vẫn cảm thấy mình đồ vật chính là lý dịch đồ vật lý dịch đồ vật cũng chính là mình đồ vật hai người bọn họ ở giữa sớm đã không phân khác biệt nhưng triệu tiến rõ ràng hơn lấy lý d ị c tính cách chắc chắn sẽ không như chính mình chủ động đòi hỏi đồ cưới bên trong đồ vật cho nên mình phải đem trong đó một vài thứ chủ động đưa cho hắ hắn sở dĩ gấp gáp như vậy kiểm kê cũng là nghĩ nhìn xem mình đồ cưới đến tuột cùng có bao nhiêu bên trong lại có đồ vật gì lý dịch cần dùng đến triệu tiến h thần n i ệ m tu vi tuy nói cũng không phải là rất mạnh nhưng cũng đã đạt tới ý cảnh cấp độ tăng thêm những n à y đồ cưới đều đã phân loại tất kỹ nàng kiểm kê bắt đầu tốc độ tự nhiên nhanh chóng lý dịch thì là đứng tại bên cạnh hắn trên tay cầm lấy một chương lụa giấy triệu tiến h báo ra mình chỗ sửa sang lại đồ cưới số lượng cùng c h ủ n loại hắn liền trên giấy một, một cái g i lại bất quá một lát cả chương lụa giấy đã tràn ngập lý d ị thô sơ giản lược đảo qua một chút không khỏi âm thầm thật l i tổ miếu đưa cho ra đồ cưới thực tế là quá mức phong phú phong phú đến cho dù là hắn đều cảm thấy vô cùng g i ậ n mình nhưng đảo mắt tưởng tượng đồ cưới như thế phong phú cũng là bình thường mình sư phụ dù sao cũng là pháp tướng cường giả thiên hạ đỉnh cấp trận pháp t ô n g sư tài sản khẳng định không ít mà hắn tổ miếu cống hiến toàn bộ cho mình giống những n à y nguyên thạch cùng thiên tài địa b ả o một loại tài sản tự nhiên đại bộ phận nên thành đồ cưới cho triệu tiến h trừ cái đó ra tổ miếu rất nhiều tiền bối cũng đều lấy ra không ít thứ xem như đồ cưới đưa cho triệu tiến pháp tướng cường giả xuất thủ tự nhiên không phải tầm thường bởi vậy đến từ tổ miếu cái này một phần đồ cưới phi thường phong phú phong phú đến lý dịch cũng không khỏi vì đó giật mình nhìn xem lụa trên giấy mình ghi chép tin tức tổ miếu kia phần đồ cưới vẹn vẹn thượng phẩm nguyên thạch liền có ba triệu c h i cự số lượng này không thể bảo là không nhiều một cái tương đối phổ thông nhất lưu thế lực có thể lấy ra vốn lưu động tối đa cũng chính là số này lượng giống vân ngai kiếm cắt hoặc là thiên hỏa cốc dạng này nhất lưu đỉnh tiêm tông môn lại am hiểu luyện đan luyện khí có thể lấy ra nguyên thạch số lượng sẽ cao rất nhiều nhưng tối đa cũng chính là sáu bảy trăm vạn tuyệt đối không có khả năng vượt qua một ư ơ i triệu ba triệu thượng phẩm nguyên thạch vô luận đặt ở cái kia bên trong đều là một bút vô cùng dồi dào t à i phú mấu chốt nhất chính là phần này đồ cưới còn không chỉ như thế có khác bốn cây huyền dược trong đó hai gốc đã bị ngắt lấy dưới dùng đặc thù linh ngọc hộp phong tốt có thể dùng tại luyện chế thất phẩm trở lên đang ăn dược mặt khác hai gốc lại là trực tiếp bị n ổ tận gốc c ẩ n thận luyện hóa sau phong tồn tại ngọc trong dương tùy thời có thể đem nó lại lần nữa trồng xuống mà trồng cái này hai gốc huyền dược địa phương nguyên khí nồng độ sẽ lên cao nếu là này bố trí chất pháp chỉ sợ có thể tạo ra được một khối hạ phẩm phúc địa. cái này hai gốc vẫn như cũ có thể trồng xuống huyền dược giá trị mới chân quý nhất cái này bốn cây huyền dược giá trị sợ rằng cũng phải tại một trăm linh ba thượng phẩm nguyên thạch trái phải về phần linh dược bảo dược ngược lại là không có trừ cái đó ra còn có năm khối t r ậ n bàn chính là lấy đại pháp lực luyện chế mà thành dù không phải bảo khí nhưng k ỳ năng phát huy ra huy năng hơn xa trung phẩm bảo khí nhưng không đạt được thượng phẩm bảo khí cấp độ khuyết điểm là dù cho tùy thân mang theo có thể bố g i ớ i trận pháp sau cũng vô pháp di động cho nên trận này bàn chỉ có thủ ngự chi năng h u điểm chính là dù là thực lực không đủ chỉ cần kích hoạt trận bàn về sau trên thân có đầy đủ nguyên thạch có thể duy trì trận pháp như vậy trận pháp liền có thể buộc phát ra đầy đủ lực lượng trận này quận tại trên thị trường giá cả cũng không tiện nghi năm khối trận bàn cộng lại giá cả muốn tại năm trăm phẩy không không không thượng phẩm nguyên thạch trái phải so trung phẩm bảo khí m u ấ n quý nhưng giá cả kém xa thượng phẩm bảo khí bất quá dạng này trận bàn chính là cực kỳ khan hiếm c h i vật muốn chế tạo bọn hắn cần tiên tiên cảnh giới trở lên trận đạo đại sư tốn hao lớn thời gian tại trận bàn bên trên tinh tế văn khắc trận bàn mới tính luyện chế thành công cái này năm khối trận bàn nên là mình sư phụ tự tay luyện chế lại nhìn xuống đi còn có m ộ mươi sáu mai bát phẩm đan g dược trợ giúp pháp tướng võ giả tu hành đồng thời có thể trợ giúp tiên thiên võ giả ngưng tụ pháp tướng ngưng pháp đan sáu viên còn có sáu viên trợ giúp võ giả lĩnh n g ộ thần thông tu hành nộ g pháp đan còn có hai viên dùng cho chữa thương hồi mệnh đan võ giả nuốt sau có thể bảo vệ tự thân sức sống không để thân thể tùy tiện mất đi sức sống mặt khác hai viên thì là bát phẩm linh thần đan sau khi phục dụng có thể tăng d à i tự thân sức mạnh thần thức càng có thể trợ giúp ý cảnh võ giả ngưng tụ tự thân nguyên linh cũng có thể tăng trưởng nguyên linh lực lượng vì tiến vào âm thần cảnh giới làm chuẩn bị không thể không nói những đan dược này mới thật là giá trị liên thành nói thậm chí có thể nói đã không có cách nào dùng nguyên thạch đến tính toán những vật này giá cả bởi vì những đan dược này thật là vô giá vô thành phố cực ít có người giao dịch bán nhất là hôm nay thiên h ạ bát phẩm luyện dược sư đã ít lại càng ít tuyệt đại đa số bát phẩm đan dược đều là thông qua tổ miếu lưu thông giá cả bên trên lấy tổ miếu cống hiến làm tham khảo cơ sở mà không phải lấy nguyên thạch bất quá dựa theo lý dịch tính ra những đan dược này nếu quả thật xuất ra đi bán đoán chừng bán cái ba năm trăm linh vạn nguyên thạch không có gì khó khăn bất quá cơ bản không ai sẽ xuất ra đi bán bởi vì những đan dược này đều đối với võ giả tu hành rất có trợ giút dù cho ngẫu nhiên không thông qua tổ miếu cống hiến giao dịch lấy những vật khác tiến hành giao dịch cũng phần lớn là lấy vật đ ổ i vật chứ những này giá trị cao nhất đồ vật bên ngoài còn có một số nguyên sắc cùng linh ngọc cộng lại cũng hẳn là có thể giá trị hơn hai trăm linh khối thượng phẩm nguyên thạch không thể không nói phần này đồ cưới có thể nói phong phú phi thường chỉ sợ đương kim hoàng đế g ả công chúa đều không có như thế phong phú đồ cưới đương nhiên hoàng thất cũng không có khả năng g ả công chúa công chúa trên cơ bản chỉ có khả năng cưới người không có khả năng gà cho người khác cha cha lý d ị xem hết triệu tiến đồ cưới số lượng nhưng như cũng nhịn không được giật mình người sau này nhưng chính là cái phú bà nói không chừng ngày nào phu quân còn phải cầu đến trên đầu ngươi muốn dùng ngươi đổ cưới đâu hắn đầy mặt ý cười đem trên tay lụa giấy giấy đưa cho triệu tiến h lại đưa nàng ôm vào trong ngực kia phải chờ tới về sau trong này nhiều đồ như vậy ta lại dùng không lên ngươi cầm dùng đi triệu tiến h ghé vào hắn mang bên trong tiếng cười mở miệng nói nhìn ra được trên mặt nàng thần thái cực kỳ cao hứng theo lý mà nói những n à y đổ cưới đều là chính hắn tài sản cho dù là lý dịch cũng không có quyền vận dụng nhưng triệu tiến nguyện ý chủ động đem những vật này đưa cho lý d ị dùng bởi vì bọn hắn hai người là vợ chồng vậy cũng không được cái này nếu là những vật khác ta dùng liền, liền dùng đây chính là ngươi đồ cưới ta cũng không thể dùng lý dịch nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt nếu là triệu tiến khác tài sản hắn dùng cũng liền dùng nhưng đây là nàng đồ cưới lý dịch không nghĩ tùy tiện vận dụng bởi vì đây chính là mình sư phụ triệu bách xuyên cùng vân ngai kiếm các cái này sư môn đưa cho nàng đồ vật ta không phải liền là ngươi sao triệu tiến nghe hắn kiểu nói này tựa hồ hơi có chút không cao hứng lại nói những vật này ta hiện tại lại dùng không đến tại trong tay ta đặt vào cũng không có tác dụng gì không bằng ngươi cầm đi dùng thực tế không được thì thôi ngươi mượn ta có được hay không chờ ngươi về sau trả lại cho ta triệu tiến đem nói được mức này lý dịch đã không có cái gì có thể cự tuyệt c h ỗ t r ố n g hắn chỉ có thể cười gật đầu đáp ứng tốt tốt tốt tất cả nghe theo ngươi hừ triệu tiến có chút hài lòng hư nhẹ một tiếng những vật này nói là cấp cho lý dịch trên thực tế căn bản không cần hắn còn triệu tiến cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng nàng sở dĩ nói như vậy chỉ là hy vọng lý dịch có thể tiếp nhận những vật này thôi còn có những n à y nguyên thạch ngươi nếu là ngày nào muốn dùng nhất định phải trước cùng ta nói triệu tiến vẹn vẹn nhìn chằm chằm hắn hai mắt rất là nghiêm túc bàn giao nàng biết lý dịch có đôi khi sẽ cần rất nhiều nguyên thạch nàng dù không biết lý dịch muốn nhiều như vậy nguyên thạch đến tuột cùng để làm gì nhưng nàng cũng không phải là rất quan tâm điểm này nàng càng thêm quan tâm là lý dịch nếu như ngày nào muốn dùng nguyên thạch có thể hay không cái thứ nhất nghĩ đến chính mình tốt ta đáp ứng nếu như ngươi ta ngày nào muốn dùng nguyên thạch ta khẳng định cái thứ nhất hỏi trước n g ư ơ i muốn lý dịch t h ấ y thế thân sắc giống vậy nghiêm túc đáp ứng dưới việc này hh á t á triệu t tiến h cực kỳ tự đắc cười một tiếng tâm tình rất tốt những đan dược này cùng huyền dược ngươi cầm v ậ phần cái này hai góp huyền dược muốn quay đầu ta trồng ở phúc của ngư địa bên trong triệu tiến đem những cái t i u b ắ t phẩm đan dược còn có hai gốc đã hái xuống huyền dược đưa cho lý dịch về phần kia hai gốc có thể trồng xuống huyền dược nàng chuẩn bị trồng ở lý dịch phúc địa bên trong gia tăng phúc địa bên trong nguyên khí nồng độ dù sao về sau kia phúc địa chính là nhà mình sàng nghiệp nàng đương nhiên phải thay mặt lý dịch chiếu cố thật tốt đều nghe phu nhân lý dịch tiếng cười ứng nói đem triệu tiến cho mình đan dược và huyền dược để vào chữ vật bảo giới bên trong còn có những n à y nguyên thạch ta không có nhiều như vậy chữ vật bảo giới chỉ sợ thả không giới trực tiếp đặt ở cái này bên trong lại có chút không an toàn bằng không ngư nhận lấy đi triệu tiến hơi chút suy nghĩ một phen về sau mở miệng nói kỳ thật những n à y nguyên thạch vô luận là nàng cầm hay là lý dịch cầm đều giống nhau bởi vì triệu thiến biết lý dịch nếu là thật sự muốn vận dụng những n à y nguyên thạch khẳng định sẽ sớm cùng mình giảng nhiều như vậy nguyên thạch chứa đựng bắt đầu quả thật có chút phiền phức lý dịch nhìn xem cái này mấy triệu nguyên thạch cũng không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu h á n chữ vật bảo giới xác thực rất nhiều nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ có thể chứa được bốn triệu nguyên thạch h á n ngược lại là có thể đem những n à y nguyên thạch đều thu lại nhưng tự thân không gian chữ vật sẽ trở nên vô cùng thần t r ư n g như vậy đi ngươi theo ta đi một chuyến yêu thần bí cảnh Ta giúp một lát sau hai người đến yêu thần bí cảnh bên trong lý dịch mang theo nàng đi tới tự thân lưu lại dưới phúc địa bên trong đem những n à y nguyên thạch đều cất giữ ở đây đồng thời lấy trận pháp thủ hộ bắt đầu đồng thời điều động trận pháp chi lực ngưng tụ một phương lệ bài khiến cho triệu tiến cũng có thể ở một mức độ nào đó điều khiển trận pháp những này nguyên thạch liền đều đặt ở cái này ngươi nếu là muốn dùng trực tiếp tới bí cảnh bên trong lấy liền tốt cũng có thể nói cho ta ta cũng có thể giúp ngươi lấy lý dịch trầm giọng nói hắn vừa mới không riêng đem một bộ điểm điều khiển trận pháp quyền hạn cho triệu tiến h trả lại nàng bộ điểm k h ô n g chế yêu thần bí cảnh quyền hạn nàng hiện tại tự nhiên cũng có thể tùy ý xuất nhập bí cảnh bên trong thậm chí có thể ở một mức độ nào đó k h ô n g chế bí cảnh chi linh tất cả nghe theo ngươi triệu tiến h đối với này tự nhiên không có nửa điểm ý kiến lý dịch thừa cơ nằm ở bờ eo của nàng u âm thanh mở miệng nói nơi đây phúc địa phụ cận có một cái tinh thần lính gốc nội bộ cảnh sát phong quang mỹ lệ đến cực điểm ta cảm thấy ta từng cùng ngươi đã nói chúng ta cùng đi xem thấy được không năm mới viết cho thư lũ một phong thư năm mới viết cho thư lũ một phong thư chúc đại gia một năm mới toàn gia đoàn viên thân thể k a n khang tài nguyên rộng tiến vào năm mới phát đại tài mọi người lúc sau tiết nhất định phải ăn ngon uống ngon uống ăn ngon tốt mặt khác thật phải làm cho tốt người thân thể phòng hộ còn lại lời nói liền không nói nhiều cũng không nhiều tổng kết tóm lại chính là chúc đại gia chúc mừng năm mới một năm mới vạn sự trôi chạy các tường khang chương bốn trăm hai mươi chín công pháp thật ư ơ n là dễ nhìn nàng dò xét xa xa muôn vàn tinh quang cùng trước mắt người trong lòng không khỏi gật đầu nói hai người dạo bước tại trong sân cốc cảnh sát trước mắt đẹp không sao tả xiết không tự giác lưu luyến quên về phu nhân sắc trời đã tối chúng ta nên trở về nhà lý dịch kéo tay nàng mở miệng nói hai người bọn họ đã ở trong sơn cốc này đi dạo hồi lâu như hôm nay sắc đã tới gần đũ ám bất quá bởi vì nơi đây có muôn vàn tinh quang tê tụ nơi đây phong cảnh nhưng không có bất kỳ biến hóa nào tuất ta đều nghe phu quân triệu tiến h giọng dịu d à n g mở miệng nói vậy chúng ta phải nắm chặt về nhà làm chút càng khẩn yếu hơn sự tình lý dịch thuận thế nắm ở nàng t i n h tế mềm mại v ò n g e o đưa nàng ôm vào lòng trận hóa thành một trận thanh phong hướng về tư phương thành mà đi trở lại tư phương thành về sau lý dịch ẳ n g hề làm gì ô n triệu tiến trực tiếp đi hướng trong phòng ngủ sau đó mấy ngày thời gian lý dịch đều đợi tại tứ phương thành bên trong ban ngày buổi triệu tiến ở trong thành dung loạn nhìn xem sản nghiệp của mình những n à y sản nghiệp thu nhập nhìn như rất nhiều nhưng đối lý dịch mà nói thực tế tính không được cái gì nhưng triệu tiến đối này lại rất có hứng thú không chỉ có như thế còn có một phần niềm vui n g o ạ i ý muốn thậm ra làm sinh ý càng lúc càng lớn đội tàu trải rộng gần phân nửa h ồ n g châu hàng năm mang đến cho mình thu nhập cộng lại có thể có mấy trăm khối thượng phẩm nguyên thạch cái này đã không phải một số lượng nhỏ lý dịch đối này dù không quá quan tâm nhưng bao nhiêu là sản nghiệp của mình tăng thêm triệu tiến đối này có chút hứng thú hắn cũng hơi chú ý một phen ban đêm thì là cùng triệu thiến làm một chút giữa phu thê sẽ làm chuyện lý thú hai người các loại phương thức đều hơi có nếm thử một phen lý dịch c h ọ n vẹn tại ôn nhu hương bên trong say mê mấy ngày thời gian thẳng đến sau năm ngày hắn mới từ ôn hương nhuyễn ngọc bên trong tranh thoát chuẩn bị đi làm một ít chuyện mà chuyện thứ nhất chính là có quan hệ ngũ hổ môn bây giờ ngũ hổ môn dù là tại không cân nhắc lý dịch tình h u ố n g dưới cũng coi như được là trung cấp cấp độ tam lưu thế lực trong môn có nhiều tên hậu thiên cường giả tòa trấn lại rất có của cải phóng nhãn bây giờ tứ phương thành có thể nói là đứng đầu nhất thế lực tạ an bình còn trình hợp trong thành rất nhiều võ quán trong h thành tên i phố thương ế lực. nhà giàu cùng ngoài thành địa chủ lão tài đều nghĩ hết biện pháp để con em nhà mình bãi nhập ngũ hổ môn bên trong nhưng tạ an bình đối này thật đúng là không quá quan tâm bởi vì hiện tại ngũ hổ môn không thiếu tiền hắn ngược lại càng thích xuất thân bần hàn đệ tử bởi vì đệ tử như vậy thực lực cường đại sau tuyệt đối là tâm hướng v õ q u á n về phần thẩm gia tuy nói đồng dạng là tứ phương thành bên trong đỉnh tiêm thế lực nhưng những năm này bên trong bọn hắn cũng không tại tứ phương thành chủ động phát triển đại đa số tinh lực đều bị liên lụy bên ngoài bây giờ hơn phân nửa thẩm gia tộc người sớm đã di chuyển đi gian g thành tiêu bên trong chính là tam giang đường lớn tri địa nếu như đại doanh cùng đại c ả n không đánh trận lại phát triển mấy chục hơn một trăm năm nơi đó phồn hoa tuyệt đối sẽ không so miên lòng quận kém đương nhiên cũng có một bộ đ i ể nguyên nhân là vì không cùng ngũ hổ môn cạnh tranh tận lực lẩn tránh cùng ngũ hổ môn lên xung đột lý d ị xuất thân ngũ hổ môn chuyện này phóng nhãn thiên hạ có lẽ có rất nhiều người không biết nhưng toàn bộ hồng châu bên trong thế lực phần lớn đều rõ ràng nếu như ngũ hổ môn tự nhiên phát triển không ra chuyện gì lý dịch đối ngũ hổ môn cũng sẽ không quá nhiều chú ý nhưng nếu là ai nghĩ nhằm vào ngũ hổ môn cùng ngũ hổ môn lên xung đột k i a lý dịch tuyệt đối sẽ xuất thủ dù sao từ lý dịch hiện tại đủ loại biểu hiện đến xem hắn tuy nói đã trở thành thiên hạ đứng đầu nhất cường giả nhưng vẫn không quên năm đó ân tỉnh cho nên dưới loại tình huống này không có thế lực nào nguyện ý cùng ngũ hổ môn lên xung đột cho dù là thẩm ra cũng chủ động lựa chọn hướng ngoại phát triển tuyệt không cùng ngũ hổ môn lên bất kỳ xung đột nào không thể không nói thẩm gia gia chủ thẩm nhạc đúng là người thông minh hắn rõ ràng nếu như thẩm gia cùng ngũ hổ môn đều tại tứ phương thành bên trong phát triển sớm tối có khả năng lên xung đột dù làm ì n h tận lực ước thúc gia tộc đệ tử hay là có thể sẽ có loại này phong hiểm nếu như dứt khoát hướng ngoại phát triển như vậy ngũ hổ môn cùng thẩm gia rốt cuộc không thể có bất kỳ tranh chấp tăng thêm tứ phương thành thực tế là chỗ xa xôi thẩm gia bây giờ sinh ý làm được rất lớn đem gia tộc đại bản doanh an trí tại cái này bên trong xác thực có rất nhiều không t i ệ n cho nên bây giờ thẩm gia chủ yếu thế lực đều đang từ từ hướng giang thành di chuyển tại tứ phương thành bản địa vẹn vẹn lưu một chút không nguyện ý rời đi th trông thấy lý dịch đến đây về sau nhao n h o tiếng cười vấn an hành lễ hắn chỉ là cười gật đầu đáp lại một đường đi vào ngũ hổ môn hậu viện một đường đi vào ngũ hổ môn tối hậu phương nơi đây hoàn cảnh thanh lu trên mặt đất phủ lên pha tạp bàn đá xanh thượng viện hai bên điểm suýt lấy một chút hoa cỏ tiểu sư đệ ngươi có thể tính tới rồi thẩm kiến sơn nguyên bản ngay tại trong viện cùng tạ đông nói chuyện tiếng gặp hắn tới trước liền đội vàng cười chào hỏi nói tuy nói hiện tại ngũ hổ môn tiểu sư đệ sớm đã không phải lý dịch nhưng hắn vẫn thích dùng cái này quen thuộc s ư n g hô đến s ư n g hô lý dịch sớm tại hôm nay trước lý dịch liền để tạ an bình triệu tập mình mấy vị sư huynh thông báo cho bọn hắn mình có chuyện quan trọng muốn cùng bọn họ thương lượng bởi vậy bọn hắn thật sớm liền chạy đến nơi đây chờ đợi liền ngay cả liễu hải đều trong đêm ngồi cưỡi huyền long mã từ miên long quận chạy về nhìn thấy lý dịch đến đây mấy vị sư huynh đều nhao nhao hướng quanh hắn đi qua trong lòng đều rất là tò mò lý dịch đột nhiên triệu tập bọn hắn đến tột cùng già sao sự tỉnh vào nhà trước lý dịch nói một tiếng mọi người nhao n tạ an bình đang ngồi ở trong phòng chờ đợi thấy lý dịch đến đây đồng dạng vô cùng hiếu kỳ đặt câu hỏi đến tột cùng ra sao sự tình đột nhiên để ta đem bọn hắn đều gọi tới lý dịch không nhiều lời lời nói phất tay đánh ra một đạo nội khí đem căn phòng này phong bế ở bọn hắn nói bất luận cái gì lời nói đều truyền không đi ra cũng không ai có thể thám tính căn phòng này bên trong tình huống tạ an bình thấy hắn như thế trên mặt thần sắc nhẹ n h õ m lập tức vì đó vừa mất thẩm kiến sơn mấy người cũng thu liêm ý cười trở nên nghiêm túc nghiêm túc rất nhiều ta lần này tìm mấy vị sư huynh đến đây chủ yếu là đem ta chỗ thôi diễn công pháp dạy cho các ngươi lý d ị c ánh mắt đạo qua mấy người Ngũ hổ môn hành hổ sở tu cho ô n g p á pháp, chính là tam lưu công pháp p chính công công bên là lưu lại lưu tam tại tam t r nên g cũng không giờ nghệ, được cỡ nào tốt, chỉ có thể tính được dịch tính nào tính n thể h tốt, tu tạo tự là lấy lý dịch bây giờ tu vi i có tại h chút nhìn ra môn công pháp chứa cho ể một môn trong tệ công này bên lần nên n ra n nên Cho t ạ mấy ngày nay thời gian bên trong hắn rút ra một chút thời gian lại lần nữa đem ngũ hổ môn công pháp thôi diễn tu chỉnh một lần lấy hắn võ đạo tạo nghệ đi làm chuyện này ngược lại cũng không phải khó khăn dừng nào dù sao hắn chỉ đem môn công pháp này thôi diễn đến tiên thiên viên mãn cấp độ còn nếu là lại hướng bên trên thôi diễn cho dù lấy hắn võ đạo tạo nghệ cũng sẽ trở nên tương đối khó khăn、t. thẩm kiến sơn không khỏi hít sâu một hơi nội tâm lại mong đợi lý dịch chỗ thôi diễn công pháp vô luận là môn nào công pháp cũng muốn so với mình hiện tại tu hành ngũ hổ đoạn môn nào mạnh hơn môn kia công pháp là tạ an bình thần sắc hơi có chút kích động chính em thanh hỏi môn công pháp này chính là ta căn cứ chúng ta ngũ hổ môn công pháp chỗ thôi diễn ta đem môn công pháp này thôi diễn đến tiên thiên cấp độ lại đổi tiến vào một chút thiếu hụt cùng lỗ thủng đồng thời còn coi đây là căn cơ lại thôi diễn ra một môn đao pháp cùng một môn quan tượng pháp cùng k i n h công lý dịch nói từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra mình sao chép tốt công pháp trực tiếp đem nó đưa cho tạ an bình thân s ắ c của hắn là khó mà diễn tả bằng lời kích động cẩn thận từng ly từng tí đưa qua hai tay cẩn thận nâng qua môn công pháp này ha ha ha tạ an bình ngửa mặt lên trời thét dài trong lòng chưa tính toán gì cảm xúc kích dương bắn ra có môn công pháp này về sau ngũ hổ môn chính là như hổ thêm cánh công pháp là một môn phái c ă n cơ mà có môn công pháp này ngũ hổ môn sớm tối có một ngày có thể tái xuất một vị tiên tiên cường giả tạ an bình tâm tình là kích động khó có thể dùng lời diễn tả được không tự giác ở giữa lại nước mắt tuần đầy mặt bất quá hắn hay là bản năng nghiêng đầu đi tuyệt không để cho mình mấy người đệ tử nhìn thấy mình bộ dáng như thế tạ đông mấy người nhưng đều là trực câu câu nhìn chằm chằm hắn trên tay công pháp bởi vì bọn hắn nghe được rõ ràng lý dịch không riêng gì thôi diễn ra tiên thiên cảnh giới công pháp còn đem môn công pháp này tu bổ một lần nói cách khác bọn hắn hiện tại sở tu hành công pháp tuyệt đối có bỏ sót chỉ có cầm tới môn này mới công pháp hẳn là mới có thể giải quyết những này bỏ sót thậm chí đạt được mới công pháp về sau mình con đường tu hành hẳn là cũng muốn so trước đó thông thuận có cơ hội bước vào cảnh giới càng cao hơn nhất là liễu hải nó tâm tình càng là kích động khó có thể dùng lời diễn tả được tư chất của hắn vốn cũng không kém nhưng ngũ hổ môn sở tu hành công pháp xác thực con đường phía trước có thiếu hắn cũng một mực tại cân nhắc muốn hay không chuyển tu những công pháp khác dùng cái này đến nghĩ biện pháp tiến vào tiên tiên h cảnh giới nhưng tại lý dịch thôi diễn môn công pháp này sau khi xuất hiện hết thể liền đã không còn là vấn đề nếu là có thể đạt được môn công pháp này tự thân tất nhiên có thể hướng về phía trước càng bước một bước đợi một thời gian mình hơn phân nửa có cơ hội chạm đến tiên tiên h cảnh giới giang hà đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m tạ an bình trong tay công pháp hắn biết mình tư chất k h ô n g tính là cỡ nào tốt hậu thiên cảnh giới có lẽ chính là cực hạ nhưng hắn nghe được rõ ràng tại những công pháp này bên trong còn bao hà một môn cùng ngũ hổ đoạn môn đao có cùng nguồn gốc khinh công cùng đao pháp cùng quan tư pháp nếu là có thể đạt được cái này ba đại pháp môn tướng trợ tự thân dù chỉ là vừa tiến vào hậu thiên cảnh giới có lẽ đều có cơ hội chiến thắng hậu thiên cảnh giới nhị tam trọng võ giả hậu thiên cảnh giới trước mấy tầng võ giả thể nội chỗ tích xúc nội khí chỉ là số lượng n h i ề u quả đối chiến lực tuy có nhất định t ă n g phúc nhưng cũng không lớn nếu là có thể có binh khí tốt tốt công pháp tướng trợ võ giả liền có thể vượt một hai trọng tiểu cảnh giới mà chiến khu khu cụ tạ an bình lau mặt một cái hơi bình phục một p h e n nội tâm kích động tâm tư hắn đương nhiên cũng chú ý tới đệ tử của mình nhìn trong tay mình công pháp tựa như hai mắt đều nốn nhìn thẳng hắn ho khan hai tiếng nhìn về phía mình cái này mấy tên đệ tử ánh mắt nháy mắt ngưng trọng rất nhiều hôm nay chuyện này ai cũng không cho phép ra bên ngoài chuyện các n g ư n i ngàn vạn ghi nhớ tạ an bình cực kỳ thận trọng bàn giao cho nên không sợ t ạ c trộm liền sợ t ạ c nhớ thương nếu là ngũ hổ môn có tiên tiên công pháp tin tức toát ra đi khẳng định sẽ có vô số người đánh môn công pháp này chủ ý đoạt khẳng định không người nào dám đến đoạt nhưng k h ó đảm bảo không có gan lớn phi t ạ c muốn tới trộm lý dịch mạnh thì mạnh vậy lại không thể mỗi ngày trông coi ngũ hổ môn hãn tại tứ phương thành lúc khẳng định không người nào dám đến trộm nhưng hắn một khi rời đi thời gian dài nói không chừng liền sẽ có chút gan lớn phi tặc vì p h o n g ngừa loại khả năng này xuất hiện phương pháp tốt nhất chính là đem chuyện này nát tại bụng bên trong tuyệt đối không được nói ra sư phụ ngài yên tâm ta cùng minh bạch ta đông vội vàng mở miệng cam đoan thậm kiến sơn mấy người cũng đều nhao n h a u mở miệng tạ an bình chợt đưa mắt nhìn sang lý dịch môn công pháp này làm ì n h cái này đệ tử tôi h diễn nên xử lý như thế nào hẳn là để hắn tới môn công pháp này tạm thời không muốn bộc lộ ra đi càng không thể chuyển cho ngoại nhân về phần quan tướng pháp mấy vị sư huynh trước nhìn đệ tử còn lại tạm thời đừng nói cho bọn hắn k i n h công cùng đao pháp còn có cơ sở rèn thể pháp trước tiên có thể khiến cái này đệ tử trước học Vận k h tiên tiên cảnh giới trở lên công pháp ta trước thu lại chờ các ngươi về sau có người tu vi sau khi đột phá trời cựu trọng ta lấy thêm cho các ngươi tạ an bình cũng vào lúc này mở miệng nói hai người dăm ba câu ở giữa liền đem việc này địch ra tạ đông bọn người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị hoan hoan hỉ hỉ tụ cùng một chỗ cầm qua công pháp cẩn thận xem đọc tạ an bình cũng theo đó cùng nhau bắt đầu tìm hiểu tới lý dịch sở tu đổi công pháp đổi tiến vào ngũ hổ đoạn môn đao nguyên bản rất nhiều không đủ cùng bỏ sót bọn hắn nếu là có thể đem nó lĩnh hội minh m ạ c h đối với tự thân ngày sau tu hành tất nhiên rất có ích lợi lý dịch thấy thế không có nhiều hơn quái dày bọn hắn l ạ n g y ê n rời đi nơi đây thẳng đến đại cản thần đô mà đi một đường đến đến thần đô bên trong lý dịch cất bước hướng về cung thành mà đi hắn hôm nay tới đây thần đô có hai chuyện chuyện thứ nhất là tiếp ngụy ninh trở về Chuyện thứ hai liền đem trên tay mình cái cho dịch có cho cho thứ mình thượng phẩm bảo khí bán cho thừa bình đế đương nhiên tuyệt đối không thể hiểu hạ, mình không thể bán cho hắn, phải hiến cho hắn. tuyệt tuyệt tay này này tay bệ liền trên bán đương nói bán. trên bán vật tốt, Lý đối đối đem đế rõ gì bảo vị sau đó y theo vị này bệ hạ tính cách liền sẽ gấp đội cho mình k h e n thưởng dù là cho ra khen thưởng viễn siêu món bảo vật này trả giá nhưng hắn hay là cao hứng tương phản lý dịch nếu quả thật chuẩn bị đem cái này thứ gì bán cho hắn thừa bình đế ngược lại sẽ cảm thấy không cao hứng dù là bán cho hắn đồ vật giá cả cực kỳ ưu đãi cho nên nói lý dịch vẫn là chuẩn bị cầm trong tay cái này thượng phẩm bảo khí hiến cho đương kim bệ hạ để hắn cao hứng một chút lý dịch chống đỡ đến cung thành trước chậm rãi dừng bước phụ trách tại cung thành bên trong chấp thủ giáp sĩ vội vàng chạy đến trước người hắn không người hành lê nói đại nhân không biết ngươi có chuyện gì làm phiền thông báo một tiếng ta muốn gặp bệ hạ lý dịch cười lộ ra yêu bài của mình còn xin đại nhân ngài hơi cùng một lát ta đi thông báo giáp sĩ nhìn qua lệnh bài về sau vội vàng mở miệng nói nói r ứ t lời bước nhanh chạy vội đến đồng liêu mình bên cạnh vội vàng bàn giao sau gấp hướng hướng cung thành bên trong chạy tới lý dịch chưa tại trước cửa cung chờ đợi bao lâu liền nhìn thấy trước đó rời đi giáp sĩ lại lần nữa vội vàng chạy tới giáp sĩ sau lưng còn đi theo lão thái giám đội bảy lý quốc công l ã o thái giám đến đến lý dịch trước người bận điệu không người hành lễ bậy hạ nghe nói ngài đến rất là cao hứng bây giờ ngay tại nguyên hơi thở trong điện đợi ngài l ã o thái giám đ ẩ y mặt ý cười hướng về lý dịch mở miệng nói vừa nói chuyện vừa đi tại phía trước dẫn đường lý dịch nhắm mắt theo đôi u theo sát phía sau chưa quá nhiều lúc liền tới đến một cái trước đại điện tòa đại điện này tu kiến cực kỳ xảo diệu tập hợp thiên địa chi linh tú phiên trợ nguyệt chi tinh hoa trong cung điện trải rộng linh vận phun g a n mất vào bên trên một n g ụ n khiến người ta thần thanh phí minh tiên thiên cảnh giới võ giả nếu là tại bên trong tòa cung điện này tu hành sẽ làm ít công to không thể không nói cái này cùng tu h à n h phúc địa sát thực h i ế m thấy liền ngay cả tổ miếu bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hai ba chỗ địa phương mới có thể đạt tới cái hiệu quả này lý dịch đi vào trong điện thừa bình đế tựa hồ là vừa mới kết thúc tu hành nhìn thấy hắn không khỏi tiếng cười trêu chọc nói ái khanh vừa mới thành thân không có mấy ngày hôm nay đột nhiên đến đây tìm chớm đến tột cùng là có chuyện gì à lý dịch thành thân thời điểm thừa bình đế tuy nói không có tự mình tiến đến thăm gia nhưng vẫn là phái người đưa lên một phần hạ lễ càng có người tiến đến tuyên đọc thánh trị phong triệu tiến vì nhị phẩm cáo mệnh phu nhân thần có một kiện trí bảo muốn dâng cho bệ hạ lý dịch đầy mặt ý cười lấy ra một thanh trường kiếm kiện thân hàng quan g lệnh tấu xương cùng thiên địa cấu kết phát ra trận trận bảo quang đây là thừa bình đế mắt lộ ra vẻ nghi hoặc lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được kiện binh khí này tuyệt không phải đây là một kiện thượng phẩm bảo khí chính là thần tự tay lợi chế hôm nay đặc địa dâng cho bệ hạ lý dịch trầm giọng m ở miệng mà hắn lại nói xong thừa bình đế bận đ i ệ u ba bức cũng hai bức đi đến trước người hắn trong thần sắc tràn ngập nghi hoặc không hiểu cùng kinh ngạc tựa như là thấy cái gì chuyện không thể nào ngươi nói là món bảo khí này là ngươi lợi chế thừa bình đế ngữ khí kinh dị hắn cũng không phải không tin lý dịch chỉ là cảm giác chuyện này có chút không hợp t h ó i thường lý dịch mới bao nhiêu lớn tuổi tác vậy mà liền đã có thể nắm giữ luyện chế bảo khí chi pháp hơn nữa còn là thượng phẩm bảo khí hắn tư chất tốt nội tính tốt thừa bình đế cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng không thể nghĩ đến lý dịch tại luyện khí phương diện này thiên phú vậy mà cũng kinh khủng như vậy từ xưa đến nay nhân tộc từng sinh ra không ít nội tính chắc tuyệt người nhưng cũng không phải mỗi một cái đều có thể tại luyện khí hoặc là luyện đan một đạo bên trên lấy được cực kỳ ưu dị thành tích lý d ị có thể làm đến một bước này c lý dịch ể nói do hắn liền u cầm trong tay trường kiếm đưa cho thừa bình đế hắn vội vàng vào tay nâng qua nhìn xem trong tay cái này đem điêu khắc vô số đạo văn nở rộ lệnh thấu xương hàn quang bảo khí hắn càng xem là càng thích nhưng mà cái này nhìn kỹ hắn liền nhìn ra vấn đề đó chính là món bảo khí này không chỉ có riêng chỉ là thượng phẩm bảo khí mặt trên còn có chín đầu đạo văn nói cách khác món bảo khí này là thượng phẩm bảo khí bên trong thượng phẩm bảo khí nếu là chất liệu cho dù tốt một chút cấu kết đạo văn hợp thành một thể đây chính là một kiện về minh thừa bình đế nghĩ đến đây không khỏi sửng sốt hẳn là nói lý dịch bây giờ đã có thể nếm thử luyện chế về minh thậm chí to gan hơn một chút lấy thiên phú của hắn nói không chừng đã có thể luyện chế về minh nghĩ đến đây ngay cả đấy lòng của hắn cũng không khỏi giật này mình bởi vì việc này thực tế là quá mức nghe rợn cả người nhưng tỉ mỉ nghĩ lại loại khả năng này không hiếm hoi còn sót lại、tại. mà lại rất cao càng quan trọng chính là vô luận như thế nào lý dịch bây giờ có được luyện chế thượng phẩm b ả o khí năng lực điểm này có thể xác định lại lấy trước mắt hắn luyện cấp tạo nghệ đến xem dù cho hiện tại bên trên không thể luyện chế huyền binh lấy thiên phú của hắn chỉ sợ không được bao lâu cũng có thể học được luyện chế ý niệm tới đây hắn nhìn về phía lý dịch ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng thưa bình đế rõ ràng một vị có thể luyện chế thượng phẩm bảo khí thậm chí có thể luyện chế huyền binh luyện khí sư đến tột cùng đại biểu cho cái gì nếu như là lý dịch có thể liên tục không ngừng luyện chế ra thượng phẩm bảo khí thậm chí là bộ điểm huyền binh đem toàn bộ đại cản võ giả vũ trang bắt đầu đại cản thực lực võ giả sẽ phi tốc manh tiếng bảo rất nhanh siêu việt đại doanh không chỉ có như thế mình còn có thể tìm kiếm nghĩ cách dùng lý dịch luyện chế bảo khí tới lôi kéo nó hơn thế lực để những cái kia ở vào trung lập thế lực vì bọn họ đại cản cung cấp một điểm tiểu trợ giút cũng có thể để những cái kia tương đối thiên hướng về đại doanh thế lực không còn trợ giút đại doanh Cứ kéo dài tình huống như thế, đại càng thực lực tất nhiên sẽ hơn xa đại doanh mình tất nhiên có cơ hội vì đại càng lại lần nữa mở cương dầu thổ thừa bình đế nghĩ đến đây tâm tình lập tức hào khí sụp sôi rất nhiều nếu không phải nhớ tới lý dịch còn tại nơi đây hắn sợ rằng sẽ ngửa mặt lên trời cười dài ái khanh đem này bảo dâng cho ta không biết muốn gì bán thưởng thừa bình đế đem bảo khí trường kiếm nâng tại trong tay nắm thắt chặt có chút yêu thích không tung tay loại này thượng phẩm bảo khí liền ngay cả hắn cũng rất khó chiếm được cũng là không phải bảo hoàn toàn không chiếm được chỉ bất quá tại trong tay chính mình lưu không được bao lâu liền muốn bị trường bối của mình lấy đi mấy vị kia đều là đồng tộc bên trong pháp tướng cùng thần thông võ giả đ ố i điểm nhỏ nhất cũng là mình thúc tổ đều là nhìn xem mình lớn lên người thưa bình đế tại lúc tuổi còn trẻ còn nhận qua trong đó không ít t r ư ở n g đ ố i chỉ điểm dạy bảo giả sử là người khác muốn có được trong tay mình thượng phẩm bảo khí thưa bình đế có thể trực tiếp không cho dù là đối phương là pháp tướng cường giả thậm chí là thần thông cường giả hắn cũng có thể không cho dù sao hắn là đại càn bệ hạ trong thiên hạ không có mấy người có thể uy hiếp hắn nhưng đối phương là trường đ u i của mình mình không thể không cho mấu chốt là trường đ ố i của mình kia là thật sự xuống tay bà mình nếu không cho còn phải bị đánh mà lại mình còn không thể hoàn t h ủ có thể làm nhiều nhất chính là chạy cho nên thừa bình đế cho tới nay hắn là gặp qua không ít hơn phẩm bảo khí nhưng liền không có cầm dùng qua mấy lần cho nên đạt được thanh bảo kiếm này hắn mới đối này yêu thích không b u n g tay h ú n g chi bản thân hắn liền tu hành kiếm pháp nhìn thấy bảo kiếm tự nhiên là muốn đặt vào trong túi lý dịch hiến cho hắn đồ vật hắn tự nhiên sẽ không để cho lý dịch phí công một chuyến khẳng định phải cho thưởng lại là t r ù n g điệp có thưởng vậy hạ ngài nhìn xem cho là được thần không chọn lý d ị trên mặt tiếu dung có chút chất phác g i ả dị hắn biết lấy thừa bình đế tính cách chắc chắn sẽ không để cho mình thâm một tiền thưa bình đế thấy thế càng l à c ư ờ i to trên mặt thần thái có chút hài lòng cao hứng người tới viết chỉ triệu quốc công lý dịch luyện bảo có công thưởng thượng phẩm nguyên thạch sáu trăm linh trong quốc khố linh sắt nguyên sắt mặc kệ lấy dùng không được sai sót thưa bình đế cao giọng nói phần này ban thưởng thủ bút không thể bảo là không lớn lại không đề cập tới sáu trăm linh thượng phẩm nguyên thạch trọng yếu hơn lý dịch có thể tùy ý điều động trong quốc khố linh sắt cùng nguyên s ắ t đại càn lập quốc hơn ngàn năm tích lũy chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung trong quốc khố tích lũy nguyên sắc linh sắt số lượng không biết có bao nhiêu mà những vật này hiện tại lý dịch đều có thể điều động đương nhiên hắn rõ ràng tuy nói là tùy ý mình điều động nhưng mình có điều động phải có sản xuất cách ba kém năm phải lại luyện chế một hai kiện bảo khí cho thừa bình đế bất quá này cũng không tính là gì về khó dù là mình không thể điều động trong bảo khố bảo liệu lý dịch cũng là chuẩn bị cách ba kém ngũ luyện chế được hai kiện bảo khí đến hiến cho thừa bình đế dù sao phóng nhãn thiên hạ có thể mua được thượng phẩm bảo khí thế lực không nhiều đại càn tuyệt đối là một cái rất tốt người mua mình luyện chế nhiều mấy món cũng có thể nhanh chóng kiếm lấy đại lượng nguyên thạch tiến hành xuống một lần mộ phòng bất quá lần tiếp theo lại hiến cho thừa bình đế thời điểm giá cả có thể thích hợp hơi rẻ thừa bình đế dù sao cũng là người một nhà m ì n h không thể hố hắn đương nhiên tự thân tu hành cũng không thể lười biếng hắn phải nhanh một chút l ĩ n h nộ g mình nắm giữ đạo văn kể từ đó tại lần sau mô p h ò n g lúc mình liền có thể trực tiếp tăng thực lực lên mà không cần làm cái khác tuyệt hạ lý dịch xem chừng lần sau mô p h ò n g mình tất nhiên có thể sung kích tạo hóa cảnh giới thậm chí là tạo hóa nhị trọng tiên h bởi vì nếu là tại thiên ngoại thiên ma xâm lấn về sau không đóng này phương thế giới cùng ngoại giới tương liên thông đạo như vậy thực lực bản thân tất nhiên tiến bộ càng nhanh đột phá tạo hóa cảnh giới cũng không phải là chuyện không thể nào thậm chí có thể tại tạo hóa cảnh giới bên trên tiến thêm một bước thẳng tới tạo hóa nhị trọng tiên theo tự thân thực lực tu vi dần dần tăng cường mô phỏng một lần giá cả tuy nói càng ngày càng quý nhưng một lần đoạt được ích lợi cũng là càng ngày càng nhiều thần t ạ bệ hạ lý dịch tiếng cười nói lời cảm tạ tâm tình có chút không sai t h ừ a bình đế cầm lấy bảo kiếm cùng không trung v u n g g ậ y càng xem thanh bảo kiếm này trong lòng càng là cao hứng đồng thời lại có chút cẩn thận quyết định vô luận như thế nào cũng không thể đem cái này bảo kiếm lộ ra đi nếu là lộ ra đi đoán chừng hay là không tới phiên mình đến sử dụng cho nên mình chỉ có thể vụ trộm sử dụng v ậ phần lúc nào có thể thanh bảo kiếm quang minh chính đại lộ ra đến vậy liền chỉ có gửi hy vọng ở lý d ị c hy vọng hắn có thể mau chóng luyện chế ra càng nhiều b ả o khí thậm chí là huệ minh kể từ đó mình trong tộc mấy vị trưởng bối l a o tổ không thiếu thượng phẩm b ả o khí sử dụng trong tay mình món b ả o khí này mới có thể bảo trụ ái khanh đã có luyện chế b ả o khí chi năng không biết có thể nếm thử luyện chế huệ minh thừa bình đế sắc mặt bao hàm kỳ đ á i chi ý thân bây giờ cũng có thể nếm thử luyện chế bất quá cần thời gian rất lâu lý dịch mở miệng đáp nói kỳ thật lấy hắn luyện khí tạo nghệ bây giờ muốn luyện chế ra một kiện huệ minh còn thật sự không phải một kiện đặc biệt khó khăn sự tình Chỉ b ấ thưa quá luyện c ế n chống. chỗ bình đế nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu lý dịch trả lời cùng hắn trong lòng làm dự đoán t r ê n lệch ngược lại cũng không phải rất lớn lý dịch xác thực đã có năng lực cũng vô cùng có thiên phú bây giờ đã có thể nếm thử luyện chế huyền b i n h nhưng cần thời gian rất dài điểm này không đ ổ i bất quá ngươi nếu là luyện chế ra đến huyền minh chỉ cần hiến cho chấm chấm nhất định đại đại có thưởng thưa bình đế tiếng cười nói hắn cũng không có nói để lý dịch luyện chế ra đến huyền binh sau liền trực tiếp đưa cho chính mình bởi vì hắn rõ ràng thứ trí bảo này lý dịch khẳng định sẽ ưu tiên giữ lại mình sử dụng nhưng lý dịch chỉ cần có thể cho mình lấy ra một kiện huyền binh thừa bình đế tuyệt đối sẽ không keo kiện tại ban thưởng thần minh bạch lý dịch lúc này gật đầu đáp ứng việc này bậy hạ ta không biết ngài gần đây nhưng có thời gian thần có, có chuyện ó c quan trọng muốn cùng ngài thương lượng lý dịch thần sắc trên mặt t r ợ t phải nghiêm túc lên đây mới là hắn lần này tiến cung lớn nhất mục đích tìm một cơ hội đem thừa bình đế cùng doanh thanh ngọc mời được cùng một chỗ mình đem thiên ngoại tà ma tùy thời có khả năng xâm lấn sự tình nói ra để bọn hắn hai người hào hào nói chuyện tốt nhất có thể ký kết một cái hòa ước khiến cho hai nước tại thiên ngoại tà ma xâm lấn trước có thể bảo trì hòa bình đồng thời sớm làm chuẩn bị đến lúc đó đứng trước thiên ngoại tà ma xâm lấn lúc có thể tốt hơn bảo hộ chỉ hạ b á c h tính chuyện gì thừa bình đế thu hồi trên mặt ý cười nhữ m à y h ỏ i việc này liên quan đến rất rộng tác động đến rất nhiều cùng tổ miếu có rất nhiều liên hệ trong lúc nhất thời cũng vô pháp đàm phán v ậ hạ nếu thật là có không sau năm ngày cùng tứ phương thành đàm phán như thế nào lý dịch trầm giọng nói hắn cũng không tính hiện tại lập tức liền đem tất cả mọi chuyện nói cho thừa bình đế bởi vì nói cũng vô ích muốn thôi động hai nước hòa bình chỉ dựa vào mình không có tác dụng gì còn phải đem bọn hắn hai người tập hợp một chỗ cẩn thận trao đổi một phen thừa bình đế nhữ mày gật đầu nói ta biết chờ thêm thêm mấy ngày ta sẽ đích thân đi một chuyến tứ phương thành hắn dù ta không biết đến tột cùng ra sao sự t ì n h nhưng từ lý dịch thần sắc cũng nhìn ra được đây cũng không phải là một chuyện nhỏ đã như vậy mình dứt khoát tự mình đi một chuyến tứ phương thành theo lý mà nói lấy thừa bình đế thân phận không nên tự mình tiến vào loại này biên hoang thành nhỏ bởi vì kêu bên trong khoảng cách đại doanh rất gần thật có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm nhưng thừa bình đế tin tưởng lý dịch biết hắn tuyệt sẽ không như hại mình huống hồ hắn cũng chắc chắn sẽ không một người đi bên người tất nhiên có cường giả bảo hộ vậy hạ ngài đến lúc đó hay là tiến về âm thầm tiến đến lý dịch trầm giọng mở miệng thừa bình đế nếu là muốn n ê n ngang đi tứ phương thành khẳng định sẽ có vô số phiền phức không nói những cái khác vô số văn võ đại thần khẳng định liền không thể đồng ý bởi vì thừa bình đế nếu như thật xảy ra bất chắc toàn bộ đại cản đều sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong dù cho lý dịch không nói hắn cũng sẽ là âm thầm tiến đến tứ phương thành dạng này có thể trình độ lớn nhất bên trên tránh nguy hiểm tia thần liền không còn làm nhiều hơn quay dày bệ hạ lý dịch nói chắp tay cáo lui thưa bình đế đẩy mặt ý cười một đường đưa tiễn đến ngoài điện lý dịch chưa rời đi mấy bước liền nghe tới trong cung điện chuyển đến trận trận kiếm minh hắn đi trước quốc khố chọn lựa một chút thượng hạng linh s ắ t cùng nguyên sát thưa bình đế nói để cho mình cầm vô luận bao nhiêu mình nhất định phải cầm lên một chút nếu là không cầm thưa bình đế ngược lại sẽ không cao hứng về phần ban thưởng cho mình linh hạch chờ thêm một hồi liền sẽ đưa đến trong nhà mình lý dịch một đường cách cung thành trở lại trong nhà mình liền trông thấy ngụy ninh đã trong nhà đợi chờ mình hắn lần này cũng không có tiến đến ngụy tận trung nhà về phần mình cùng ngụy ninh sự tỉnh lý dịch tạm thời cũng không định nói cho ngụy tận trung dù sao mình vừa mới cưới triệu tiến không đến bao lâu ngụy tận trung lúc ấy còn tự thân đi tham gia đồng thời đưa lên một phần hạ lễ kết quả không có qua mấy ngày mình lại đến cửa nói cho chính hắn muốn cưới hắn khuê nữ làm như vậy quả thật có chút không quá phù hợp cho nên tin tức này lý dịch chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian lại nói cho hắn húng chi mình cùng ngụy ninh h u n lễ bây giờ vẫn ở vào trù bị bên trong hai người thậm chí còn chưa nghĩ ra đến tột cùng ở đâu bên trong tổ chức cho nên chuyện này ngược lại cũng không phải rất gấp vượt qua một đoạn thời gian lại nói cho hắn cũng hoàn toàn tới kịp người trở về ngụy ninh trông thấy thân ảnh của hắn không khỏi một đường chạy c h ậ m tới muốn ta rồi lý dịch đầy mặt trêu chọc chi ý đưa nàng ôm vào trong l ự c Ừm.、Um. ngụy ninh giúp vào trong l ự c hắn nhẹ nhàng lên tiếng rất nhanh có người đem sáu trăm phẩy không không thượng phẩm nguyên thạch đưa tới lý dịch trực tiếp đem nó thu hồi không có tại thần đô nhiều hơn lưu lại liền dẫn ngụy ninh rời đi hai người thuận gió mà đi thẳng đến đại doanh thần kinh mà đi một lát sau hai người thành công đến đại doanh giám sát đi ngụy ninh đi vào quen thuộc trong tiểu viện thuần thục làm được một bên cầm lấy công văn xem xét nàng nhìn ra được những n à y công văn cũng không có tích lũy quá nhiều mấy ngày nay thời gian bên trong khẳng định là lý dịch vừa đi vừa về bận rộn giúp mình xử lý những n à y công văn ý niệm tới đây khoe miệng của nàng không khỏi câu lên mỉm cười mấy ngày nay vất vả ngươi nàng nhẹ g i ọ n g mở miệng nói lý dịch thuận thế ngồi xuống tại nàng bên cạnh giữa lông mày đều là chọn cười chi ý vậy ta đây mấy ngày khổ cực như vậy ngươi chuẩn bị làm sao đền bù ta đây n g ỵ ninh nở nụ cười xinh đẹp, lấy khí, chủ động hướng lý dịch hôn tới hai người tốt một phen thân mật cùng nhau, thật lâu không chịu tách Bây giờ còn chưa được, cùng chúng ta thành thân về sau, người muốn như thế nào đều được. Nguyễn Ninh cười chủ Dịch chịu tách chưa được, được. rời. giờ tới hai khí, thật thế đẹp, đều lấy Lý lâu Bây rút tốt một mật ta sau, về quần áo hơi có lộn xộn giúp vào lý dịch trong ngực xấu hổ âm thanh nói Được. động đuốt đi, đi đi, đến Đại Doanh Cung thành đi tới Cung thành trước.、Lý、dịch chím chặn Dịch lúc Cung Cung Lý Lại là Lý Doanh hít hơi, thân khí huyết. phen thẳng Thành Thành một một mới giám tự tốt sát tới uổi rời ngăn an này sao qua ve thêm nữa mình làm sứ giả bản thân liền có thể tùy thời gặp mặt danh o thanh ngọc lý dịch không có ở cung thành bên ngoài chờ đợi bao lâu liền nhìn thấy thanh điệu nhảy nhảy nhót nhót hướng mình chạy tới lý đại ca ngươi hôm nay làm sao tới rồi thanh điệu đầy mặt ý cười mở miệng hỏi nói cố ý đối lý dịch trừng mắt nhìn ngươi bảo khí còn tại luyện chế bên trong còn không có luyện chế tốt đâu lý dịch nhìn ra trong mắt nàng kỳ đã chi ý lúc này truyền âm nhập v à nói n h a thanh điệu nhẹ gật đầu thân xác hình như có chút thất lạc yên tâm chỉ cần bảo khí gen đúc tốt ta khẳng định liên hệ ngươi cũng cái thứ nhất vì ngươi gen、đúc. lý dịch mặt lộ vẻ cười khẽ an ủi nói ta ơn lý đại ca thanh điệu nghe vậy vội vàng lên tiếng nói cảm ơn ta lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn tìm người nhà a tỷ lý dịch thần sắc nghiêm lại chính âm thanh mở miệng nói ta minh bạch lý đại ca ngài đi theo ta thanh điệu dù không biết cụ thể ra sao sự tình nhưng thần sắc cũng nghiêm túc đi tại phía trước thay lý dịch dẫn đường tại nàng dẫn đầu dưới lý dịch rất mau tới đến lúc trước bên trong cung điện kia xem ra doanh thanh ngọc còn tại bên trong tòa đại điện này khổ tu lấy nàng tư chất ngộ tính như thế khổ tu chỉ sợ không được bao lâu liền có thể chạm đến pháp tướng cảnh giới nếu là khác tiên tiên cựu trọng võ giả muốn tìm được một viên ngưng p h á p đan có lẽ là khó như lên trời đầu tiên là căn bản không có khả năng mua được dù cho may mắn tiến vào tổ miếu có mương đạo có thể mua được ngưng p h á p đan nhưng ngay sau đó gặp phải vấn đề chính là căn bản mua không nổi một viên ngưng p h á p đan giá cả tuyệt không tiện nghi nhất là đối với tiên tiên cựu trọng võ giả mà nói bất quá những vấn đề này đối với doanh thanh ngọc đến nói đều không phải vấn đề gì nàng có mương đạo cũng có đầy đủ tài lực đi thu hoạch ngưng phát đan cho nên tiến vào tiên tiên cựu trọng về sau lại cẩn thận rèn luyện một đoạn thời gian nàng liền có thể bắt đầu đột phá pháp tướng cảnh giới có đan dược tương trợ nàng đột phá pháp tướng tốc độ sẽ so nó hơn võ giả mo hơn rất nhiều lần thanh điệu đứng tại cung điện bên ngoài nhẹ nhàng xúc động trận pháp trong cung điện rất nhanh chuyển đến đáp lại vào đi lý dịch theo thanh điệu đi vào trong điện doanh thanh ngọc vẫn tại một bên pha t r à n g ư ơ i hôm nay đến đây tìm ta đến tột cùng có gì lúc doanh thanh ngọc trong ánh mắt bộc lộ một tiêu nghi hoặc đem pha tốt t r à đưa tới lý dịch trong tay ta muốn cùng ngươi thương nghị một kiện chuyện quan trọng việc này nói rất dài dòng nhưng liên quan đến nhân tộc a n uy vô luận là đại doanh hoặc là đại cản cũng không thể tránh né ngươi nếu là tin ta sau năm ngày tiến đến tứ phương thành ta tự sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi lý dịch uống một hớp trà trầm giọng nói doanh thanh ngọc khẽ vất cảm ta tự nhiên là tin t ừ n g ư ơ i bất quá cụ thể ra sao sự t ì n h lý dịch khẽ thở dài một cái việc này nói đến phức tạp bất quá cùng trời ngoại tà ma có quan hệ hắn trầm giọng giải thích nói quả nhiên theo tiếng nói của hắn rơi xuống doanh thanh ngọc thần s ắ c lập tức trở nên âm c h ầ m không í t khác tiên tiên võ giả có lẽ không rõ ràng thiên ngoại tà ma một chuyện nhưng lấy nàng thân phận tự nhiên là biết những chuyện này ta biết ta sẽ đi trước doanh thanh ngọc cao mày trầm giọng nói trong lòng nàng tuy nói đối với chuyện này có càng đa nghi nghi ngờ thế nhưng cũng không có truy hỏi lý dịch đã để cho mình sau năm ngày đi tứ phương thành trao đổi việc này như vậy đến lúc đó tự nhiên sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói với mình cho nên hiện tại hoàn toàn không cần thiết nhiều hơn truy hỏi v ề phần mình tiến đến tứ phương thành phải trăng nguy hiểm một chuyện doanh thanh ngọc đối này cũng không lo lắng một phương diện nàng tin tưởng lý dịch tuyệt sẽ không hư hại mình một phương diện khác đối với thực lực bản thân hắn cũng có súng túc tự tin huống hồ nàng xuất hành nhất định có cường giả ở bên cạnh bảo hộ không cần lo lắng vấn đề an toàn ta nhìn trên người ngươi khí thế chỉ sợ không bao lâu ngươi liền có thể ngưng tụ phát tướng lý d ị trầm giọng mà miệng ta chuẩn g n h bị vượt qua một đoạn thời gian phục vụ ngưng phát đan xung kích pháp tướng cảnh giới doanh thanh ngọc nói ra mình tiếp xuống quy hoạch cũng không có bất kỳ cái gì dầu diếm nàng đột phá pháp tướng cảnh giới chuyện này căn bản không cần dầu diếm không chỉ có không thể dầu diếm còn trắng trợn hơn tuyên dương nàng làm đại doanh nữ đế tuy nói đại doanh không cần nàng tự mình chinh chiến nhưng thực lực của nàng cường đại lại có thể cực lớn tăng cường đại doanh sĩ khí húng chi thêm ra một vị pháp tướng cường giả loại sự tình này đối với trong thiên hạ bất kỳ một thế lực nào đều là đại h ỷ sự đối với đại doanh đến nói càng là trọng yếu cho nên doanh thanh ngọc bây giờ tuy nói còn không có đột phá pháp tướng cảnh giới nhưng liên quan tới nàng pháp tướng khánh đ i ệ n đại doanh lễ bộ đã tại chủ bị chỉ cần nàng vừa đột phá đại doanh liền sẽ rộng mời thiên hạ các thế lực lớn đến tham gia nàng pháp tướng khánh điển vậy nguyên g ư n g pháp đ a n đủ sao trên tay của ta còn có chút dư thừa có thể bán cho ngươi lý d ị c tiếng cười nói hắn bây giờ đã đột phá pháp tướng cảnh giới nhưng tại tổ miếu mua ngưng pháp đan còn có thật nhiều không có sử dụng triệu tiến trước đó lại cho hắn mấy cái ngưng pháp đan bất quá những đan dược này lý dịch không có ý định vận dụng nhưng trừ cái này mấy cái đan dược bên ngoài trên tay mình còn có dòng g ã mười cái ngưng pháp đan những đan dược này bây giờ trên tay đã không có tác dụng quá lớn không cách nào đối với hắn tu hành đưa đến bất kỳ trợ giúp nào lý dịch liền chuẩn bị đem nó bán ra ngoài tuy nói dựa theo tổ miếu quy c ụ mình trên nguyên tắc không thể làm như thế nhưng chỉ cần không phải làm quá mức điểm tổ miếu đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt không thấy được mình nếu là lấy nguyên thạch bán ngưng pháp đan tự nhiên sẽ không thiếu khuyết nguồn tiêu thụ bất quá lý dịch khẳng định là ưu tiên bán cho người một nhà tại mình người quen bên trong có thể mua được đồng thời có thể dùng đến ngưng pháp đan chỉ có hai người đó chính là doanh thanh ngọc cùng vân lý trần lý dịch liền chuẩn bị đem cái này mười cái đan dược riêng phần mình bán cho các nàng một bộ điểm dùng cái này đem đổi lấy nguyên thạch để cho mình càng nhanh tiến hành xuống một lần mộ phòng việc này thật chứ doanh thanh ngọc vội vàng truy hỏi nói bình thường đến nói như ngưng pháp đan loại đan dược này cơ hồ sẽ không có người sẽ bán đều là giữ lại tự thân tu hành sử dụng nàng dù không biết lý d ị vì sao mua bán nhưng chỉ cần h ắ n bán mình liền nhất định phải mua tuyệt không nửa điểm nói ngoa lý dịch chậm rãi thả ra trong tay chân trả chầm giọng nói vậy chính ngươi đâu không cần đan dược này dùng cho tự thân tu hành sao doanh thanh ngọc không khỏi mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc ngay sau đó lại mở miệng nói ngươi nếu là thiếu khuyết nguyên thạch có thể trực tiếp nói cho ta ta trước tiên có thể cho ngươi mượn một bộ điểm ngươi không cần thiết đem tự thân tu hành sử dụng đan dược bán ra ngoài hoặc là nhu cầu cấp bách cái gì tại nguyên tu luyện ngươi cũng có thể cùng ta nói ta xem một chút ta bên này có hay không doanh thanh ngọc là từ đáy lòng coi lý dịch là thành bằng hữu của mình nếu là lý dịch gặp được khó khăn nàng tất nhiên toàn lực xuất thủ t ư ơ n g t r ợ dù không biết lý dịch vì sao muốn bán thành tiền ngưng phát đan nhưng loại này dùng cho tu hành đan dược không có một cái pháp tướng võ già sẽ bán hắn hơn phân nửa là gặp phải một chút việc khó mới bất đắc dĩ muốn bán thành tiền doanh thanh ngọc tuyệt không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng người thống chi lý dịch là hảo hữu của mình cho dù chợ giúp lý dịch sau khả năng mua không được những đan dược này nhưng nàng hay là sẽ làm như vậy bởi vì bởi vì nàng thật cầm lý dịch xem như mình rất thân cận bằng hữu ngươi yên tâm ta không có ngơi nói những vấn đề này về phần ta vì sao muốn bán những đan dược này thì thật người nói cái gì doanh thanh ngọc mặt mày ở giữa đều là nghĩ hoặc nàng có chút không thể lý giải lý dịch vừa mới nói lời rõ ràng mỗi một chữ nàng đều có thể nghe rõ nhưng liền cùng một chỗ nàng liền có chút ta không biết lý dịch nói đến tột cùng là có ý gì cái gì gọi là hắn không dùng đến rồi ngưng pháp đan làm bát phẩm đan dược không chỉ có thể đủ trợ giúp tiên thiên cựu trọng võ giả ngưng tụ pháp tướng càng có thể trợ giúp pháp tướng võ giả tiến một bước tu hành trừ phi lý dịch đột phá pháp tướng cảnh giới hắn mới không dùng đến ngưng phát đan mà trước đó hắn tuyệt đối cần dùng đến đan dược này nhưng lý dịch bây giờ nói lời nói là có ý gì doanh thanh ngọc thực tế là không thể nào hiểu được hắn cảm giác trước mắt lý dịch giống như rất lạ lẫm mình cùng hắn giống như sinh hoạt tại hai thế giới nếu không mình vì cái gì không thể lý giải lời hắn nói về phần lý dịch đã đột phá pháp tướng cảnh giới trở thành thần thông võ giả điều này doanh thanh ngọc căn bản không hề nghĩ ngợi bởi vì tuyệt không có khả năng này lý dịch thiên tài đi nữa cũng không có không năng khả thương ạ i ngủi ngắn t ờ i gian mấy tháng bên trong bên mấy làm đ ợ c bước chuyên một biết từ khi họ chuyên tôn bế ư này. nhân hoàng, phong bế này Phải p khi họ h thế thiên tương thông Thương giới cùng ngoại giới thiên địa tương liên thông đạo địa sau.、Thương、vũ thế giới cũng không còn cách nào từ ngoại giới hấp thu tạo hóa chi k h í pháp tướng cảnh giới trở xuống võ giả tốc độ tăng lên cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng có thể nghĩ muốn đi vào pháp tướng cảnh giới về sau võ giả còn muốn đột phá độ khó lại muốn so không có phong bế ngoại giới thông đạo trước đó khó khăn bên trên rất nhiều nếu không dù cho tiến vào pháp tướng cảnh giới về sau võ giả tăng lên sẽ trở nên trầm chạp nhưng có thể đột phá pháp tướng cảnh giới võ giả cái kia không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người làm sao có thể tại một cái tiểu cảnh giới bên trên phí thời gian mấy chục lớn tuổi một trăm n ă m đều không thể đột phá lý dịch cho dù tiếp qua thiên tài cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến thần thông cảnh giới bởi vì từ khi ngay từ đầu chính là hoàn toàn chuyện không thể nào theo doanh thanh ngọc suy nghĩ lý dịch tại thiên tài cũng hẳn là có cái h ạ n độ làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền từ pháp tướng nhất trọng thiên đột phá là thần thông cảnh giới ý của ta là ta thật không dùng đến bởi vì ta bây giờ tu vi đã đột phá tới thần thông cảnh giới lý dịch không có che lấp mình tu vi dự định hắn bây giờ tu vi đã là nhân gian tuyệt đỉnh toàn bộ thương vũ thế giới có thể cùng hắn giao thủ cường giả bất quá giải rác mấy người nếu như nói có thể ổn vượt qua hắn chỉ sợ cũng chỉ có tay cầm tổ miếu đạo binh mộ tự nguyện dưới loại tình huống này mình căn bản không cần thiết che lấp tu vi hắn sở dĩ không có trực tiếp buộc lộ ra tự thân tu vi là bởi vì hắn còn tại âm thầm truy t r a vị kia t à đạo thần thông cường giả nếu là lúc này đem tu vi của mình bạo lộ ra còn muốn tìm tới đối phương sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức vị kia tả đạo thần thông cường giả nếu như nói chiến lực cỡ nào mạnh chỉ sợ chưa hẳn nhưng tuyệt đối giống như là một con cá chạch xào trá tàn nhẫn khó tìm lại khó giết người nói cái gì doanh thanh ngọc nhịn không được hoảng sợ gào thét cho dù lấy nàng tầm mắt kiến thức lúc này cũng k h ô n g chế không nổi tự thân kinh ngạc bởi vì nàng cảm giác đây không có khả năng cái này hoàn toàn không có khả năng đó căn bản không có khả năng làm sao lại xuất hiện loại sự tình này lý dịch còn là người sao vì cái gì nhanh như vậy liền có thể tu luyện tới thần thông cảnh giới doanh thanh ngọc đối này căn bản không thể tiếp nhận nàng thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ hết thể trước mắt phảng phất đều mở đi chuyện này đối với nàng tạo thành sung kích quá lớn cho dù là nàng trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp nhận thanh điệu ngược lại là cảm giác còn tốt nàng cũng không biết thiên ngoại tà ma loại chuyện này doanh thanh ngọc cũng sẽ không chủ động nói cho nàng nàng cũng ta không biết lý dịch tại trong vòng m ư ờ tháng từ pháp tướng cảnh giới tu luyện tới thần thông cảnh giới đến tột u cùng đại biểu cái gì chỉ là nhìn nhà mình a tỷ biểu hiện nàng minh bạch lý dịch cũng hẳn là rất lợi hại vô cùng vô cùng lợi hại nhưng cái này cũng không hề đáng giá để nàng quá mức kinh ngạc bởi vì tại nàng nhận biết bên trong lý dịch vẫn luôn rất lợi hại cho nên bởi vì tầm mắt kiến thức hơi cạn nàng ngược lại không cảm giác được quá lớn rung động duy nhất có thể cảm thấy được chính là lý đại ca vẫn như c ũ rất lợi hại mà lại hiện tại so trước đó lợi hại hơn doanh thanh ngọc ngồi tại nguyên chỗ xứng s ờ hồi lâu nàng vừa rồi chậm rãi tiếp nhận cái này có tính chấn động bạo tạc tin tức tin tức này thực tế là siêu v i ệ t hắn nhận biết c ự c h ạ n mà lại viễn siêu quá nhiều lý dịch trước đó cũng làm ra rất nhiều kinh tế h hai tục làm cho không người nào có thể tiếp nhận cử chỉ doanh thanh ngọc tuy nói kinh ngạc có thể từ không có một lần giống lần này như vậy thất thua qua cho dù là đến bây giờ trong lòng của nàng vẫn như c ũ tràn ngập rung động thần s á c trên mặt tràn ngập kinh ngạc tin tức này quá rung động tựa như hướng bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một ngọn núi nước hồ khuấy động thật lâu không thể bình tĩnh ngươi nói là ngươi hiện tại đã là thần thông cảnh giới võ già đúng không Doanh thanh lý dịch khẽ vứt cảm c trong lòng bàn tay đạo văn lưu truyền không gian xung quanh đều đang vặn b ẻ o đầu này đạo văn vừa xuất hiện doanh thanh ngọc liền có thể nháy mắt xác định lý dịch đúng là đột phá thần thông cảnh giới bởi vì chỉ có thần thông võ giả mới có thể nắm giữ tự thân l ĩ n h nộ g đạo văn đầu này đạo văn đặc biệt cùng thiên địa ở giữa rất nhiều đạo văn có dị khúc đồng công tri diệu nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau kia là độc thuộc về võ giả tự thân đồ vật võ giả có thể tùy tâm nắm giữ sử dụng lực lượng xem ra ngươi đúng là đột phá thần thông cảnh giới doanh thanh ngọc t h ở thật dài một cái nàng thực tế là không thể nào hiểu được lý dịch đến tột cùng là thế nào tu luyện làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá thần thông cảnh giới mình t h ở nhỏ cũng là thiên tài đều là thiên tài vì cái gì tranh lệch như thế lớn lý dịch so với mình trẻ tuổi còn so với mình trước đột phá pháp tướng cảnh giới điểm này đã rất khó để nàng tiếp nhận cho nên khoảng thời gian này đến nay nàng vẫn luôn tại khắc khổ tu hành dù là không thể siêu việt lý dịch nhưng cũng muốn cùng đối phương sánh vai cùng kết quả cho đến bây giờ song phương tranh lệch lại càng lúc càng lớn nàng thậm chí cảm thấy phải tự mình căn bản không có cơ hội siêu việt lý dịch bởi vì tranh lệch thực tế là quá lớn không phải mình khắc khổ tu hành liền có thể s á c bằng trong lúc nhất thời thể xác tinh thần khó tránh khỏi bị đả kích đến bất quá doanh thanh ngọc trung uy vẫn là doanh thanh ngọc cho dù bị đả kích đến nhưng nàng vẫn như cũ khôi phục rất nhanh vô luận lý dịch như thế nào tự thân đều muốn khắc khổ tu hành mình tu hành tuy nói có muốn cùng hắn tương đối một phen ý nghĩ nhưng t u y ệ t không hoàn toàn bởi vì hắn cho nên vô luận như thế nào mình vẫn là phải kiên trì tu hành doanh thanh ngọc hít một hơi thật sâu bình phục tự thân nỗi lòng nhưng mà nội tâm vẫn là sóng cả muôn vàn thật lâu không cách nào bình tĩnh lý dịch bây giờ là thần thông võ giả tin tức này cho nàng mang tới rung động thực tế là quá lớn dù là đã qua hồi lâu nhưng nội tâm của nàng vẫn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng không hiểu ngươi nếu như đã không dùng đến ngưng p h á p đan ta có thể ra giá ca o mua chỉ là ta không biết ngươi muốn cái gì nguyên thạch hay là những thiên tài khác địa bảo hoặc là phúc địa đầu tiên doanh thanh ngọc rõ ràng bắt phẩm đan dược giá trị loại đan dược này số lượng cực kỳ ít ỏi chỉ ở số ít pháp tướng cường giả trên tay lưu thông bình thường đến nói loại đan dược này cũng không có cố định giá cả bởi vì không ai sẽ dùng nguyên thạch để cân nhắc một viên bát phẩm đan dược giá trị loại đan dược này nếu như tiến hành giao dịch hoặc là thông qua tổ miếu lấy tổ miếu cống hiến giao dịch hoặc là chính là pháp tướng cường giả ở giữa lấy vật đổi vật ta ngược lại không cần thiên tài địa bảo gì hoặc là phúc địa đầu tiên ta hiện tại gấp thiếu một bút nguyên thạch ta cũng chỉ muốn nguyên thạch liền đủ lý dịch tiếng cười mở miệng nói Tốt, một thạch? muốn viên ngươi nhiêu nguyên đan chuẩn bao dược bị lý dịch lại đem vấn đề vứt cho doanh thanh ngọc cái này sao nàng trong lòng bên trong cẩn thận suy nghĩ đến cùng nên tiêu bao nhiêu nguyên thạch có thể từ tổ miếu đổi lấy sung túc điểm cống hiến dùng cái này tới mua cái này mai b ắ t phẩm đan dược chỉ là cẩn thận tính qua một phen về sau ngay cả nàng cũng không khỏi âm thầm thật lưỡi cái giá tiền này thực tế quá đắt ngay cả nàng đều cảm thấy đau lòng nhưng đang sắp đột phá khoản này nguyên thạch vô luận như thế nào đều phải tốn mình tổ ra ra tuy nói sẽ cho mình chuẩn bị một viên ngưng phát đan nhưng một viên đan dược tuyệt không bảo hiểm mình nên chuẩn bị thêm một viên để phòng lỡ như thêm nữa dù cho lần này đột phá liền dùng một viên đ a n dược nhưng tự thân ngày sau tu hành vẫn là phải dùng đến ngưng p h á p đan vô luận hiện tại mua hay là về sau mua đều giống nhau huống hồ có thể mua được ngưng p h á p đan cơ hội tự nhiên là ít càng thêm ít đã lần này có thể từ lý dịch trong tay mua hàng cơ hội tốt như vậy chính mình đạo cái gì cũng không thể bỏ qua dù là móc sạch mình nội khố mình cũng phải mua nếu là lấy tổ miếu cống hiến đ ổ i thành nguyên thạch m à kế viên thuốc này ước trường hợp 650,000 thượng phẩm nguyên thạch trái phải doanh thanh ngọc trầm giọng mờ miệng nàng tự nhiên cũng có thể đi vào tổ miếu bất quá nàng cũng không có tổ miếu lệnh bài bất quá nàng lại có thể từ mình mấy vị lao tổ trong miệng biết được tổ miếu công hiến giá trị cùng một viên ngưng pháp đan cụ thể cần thiết bao nhiêu công hiến thông minh như nàng cả hai thoáng một chuyển đổi tự nhiên có thể đại khái tính bản án ra một viên ngưng pháp đan cụ thể giá trị bao nhiêu nguyên thạch nhưng cái giá tiền này chỉ có tham khảo tính bởi vì đây là chân chính có tiền mà không mua được cơ bản không có người bán qua lý dịch khe khẽ lắc đầu cái giá tiền này hẳn là tính rất c ô n g nói nhưng mình bán cho nàng khẳng định không thể thu giá cao như vậy cách h n g hồ nàng nói giá cả khẳng định là không có trải qua ưu đãi cả mà mình từ tổ miếu bên trong mua đan dược là có rất lớn ưu đãi cho nên mình cũng phải cấp nàng một chút ưu đãi một n g ụ c giá năm trăm linh h không không không thượng phẩm nguyên thạch một viên chưa bán cho n g ư ơ i bốn viên như thế nào lý dịch tiếng cười mở miệng nói cái giá tiền này có phải là thấp rồi doanh thanh ngọc thần sắc có chút do dự nàng rõ ràng sau này mình hợp tác với lý dịch cơ hội rất nhiều coi như lý dịch bây giờ khả năng thật rất cần dùng gấp nguyên thạch mình cũng tuyệt không thể bởi vậy hố hắn lại không đề cập tới nàng muốn cùng lý dịch thành lập một cái tương đối lâu dài quan hệ hợp tác liền vẹn vẹn bằng hai người là bằng hữu điểm này mình liền tuyệt không thể hố hắn nếu là bệnh nhân mình hố cũng liền hố dưới lại đen tay doanh thanh ngọc cũng sẽ không có nửa điểm do dự nhưng người một nhà mình tuyệt đối không thể làm như vậy không thấp cứ dựa theo cái giá tiền này tới đi lý dịch cởi mở cười một tiếng ném ra ngoài bốn viên ngưng phát đan doanh thanh ngọc đón lấy đan dược sau cũng không có thu vào trong lòng bàn tay mà là lại lần nữa thả lại trên bàn cái giá tiền này xác thực quá thấp ta không thể chiếm ngươi tiện nghi năm trăm năm mươi thượng phẩm nguyên thạch đi nói đến đây chỗ doanh thanh ngọc thần sắc trên mặt phi thường kiên trì thậm chí có thể nói là bấm mình vậy được rồi liền nghe ngươi lý d ị c thần sắc có chút bất đắc di thở dài trên thế giới này làm sao còn có người mua đồ ngại tiện nghi đâu nhưng hắn cũng nhìn ra được mình nếu là không tiếp thụ doanh thanh ngọc giá cả nàng hơn phân nửa sẽ không mua xuống cái này mấy cái đan dược nhìn thấy lý dịch đáp ứng mình mở ra giá cả doanh thanh ngọc khỏe miệng có chút câu lên tố thủ vung lên đem cái này bốn viên đan dược bỏ vào trong túi ngươi tại cái này chờ một lát ta cái này liền đi lấy cho ngươi n g u y ê n thạch doanh thanh ngọc tiếng c ư ờ i mở miệng đứng dậy rời đi thanh điệu thì là lấy ra hai bàn điểm tâm đặt tới trên bàn tiếng cởi chào hỏi nói lý đại ca ngươi mau nếm thử đây là cung bên trong ngự chủ làm vừa vặn rất tốt ăn lý dịch mỉm t hiện tay cầm b ú c lên một khối để vào trong miệng không thể không nói vị đạo s á t thực rất không tệ m ọ t độ vừa phải xốp m â n miệng ăn n g o n đi thanh điệu tựa hồ là khác cao hứng vừa nói vừa lấy ra lượng hộp điểm tâm đưa cho lý dịch cái này lượng hộp điểm tâm ngươi giúp ta mang cho ngụy tỷ tỷ để nàng cũng nếm thử vị nói tuất ta nhất định chuyển giao cho nàng lý dịch đối này tất nhiên là sẽ không cự tuyệt trực tiếp đem nó thu nhập mình chữ vật b ả o giới doanh thanh ngọc đi được nhanh tới càng nhanh lý dịch bất quá mới cùng thanh điệu nói chuyện p h i vài câu nàng liền vội vàng gấp trở về nguyên thạch đều ở chỗ này ngươi điểm, điểm số lượng Bất quá nàng g g ư n y sau ế thiếu u là thật sự n u y ê những t ạ c có có h thể thể h dùng, mượn. Mười triệu trong vòng ta vẫn là có thể kiếm ra đến. Nàng n tìm ta triệu ta kiếm ra là lời này nói cực kỳ thành khẩn nghiêm túc nàng dù ta không biết lý dịch vì sao muốn dùng nhiều như vậy nguyên thạch nhưng thân là bằng hữu mình nhiều ít còn có thể mượn tạm cho hắn một chút đương nhiên cái này mười triệu thượng phẩm nguyên thạch đã là nàng trong thời gian ngắn có thể lấy ra cực hạn đại doanh trong quốc khố tuy nói cất giữ nguyên thạch rất nhiều nhưng cho dù là nàng cũng không có khả năng một lần tính toàn bộ điều động chỉ có thể tại trình độ nhất định bên trong điều động một bộ điểm tăng thêm mình nội k ố bên trong toàn bộ cất giữ doanh thanh ngọc xem chừng cộng lại có lẽ còn là có sáu bảy trăm vạn thực tế không được mình tới thời điểm lại đi hướng người khác một chút sau đó lại cấp cho lý dịch tốt nếu như ngày nào ta thiếu nguyên thạch dùng khẳng định sẽ giống người một mượn. lý dịch đầy mặt ý cười tâm tình có chút không sai quả nhiên mình nhận dưới doanh thanh ngọc người bạn này là tuyệt đối cử chỉ sáng suốt sau đó hai người lại rảnh rỗi đàm vài câu ước định cẩn thận sau năm ngày tại tứ phương thành gặp mặt lý dịch liền khởi hành rời đi cung thành hắn lại tại đại doanh bồi ngụy ninh một ngày lúc này mới quay lại tứ phương thành bên trong tứ phương thành nội nhân người tới hướng phi thường náo nhiệt vãng lai người đi đường có không b t trận pháp này o vài gồm cả thủ hộ ngăn địch tri năng càng có thể tụ tập thiên địa linh khí trợ giúp võ giả tu hành cảm ứng được lý dịch trở về bận hiệu từ trong nhà đi ra trên mặt mang theo dịu dàng ý cởi hướng hắn đi tới ngươi để ta mua bán thiên tài địa bạo ta đã lục tiếp theo liên hệ các thế lực lớn tại bán còn có thật nhiều bị chúng ta vân n h a i kiếm các mua đi ta đoán chừng cuối cùng cộng lại đại khái có thể bán ba triệu thượng phẩm nguyên thạch trái phải nàng tiếng cười mở miệng nói trước đó vô luận là lý dịch pháp tướng khánh đ i ệ n hoặc là hai người bọn họ thành thân một chuyện tăng thêm lý dịch trước đó lâm lâm tổng cuối cùng chỗ góp nhặt thiên tài địa bảo có thật nhiều đều cất giữ trong trên tay không thể tới lúc bán ra ra ngoài triệu tiến biết được việc này về sau liền chủ động đem chuyện này ôm đi qua bây giờ những thiên tài này địa bảo đều tại lục tiếp theo xuất thủ chỉ cần lại đợi thêm một đoạn thời gian liền có thể cầm tới số tiền kia vậy ta trước cảm ơn phu nhân lý dịch đầy mặt ý cười trong lòng tính toán trong tay mình nguyên thạch số lượng hai kiện thượng phẩm bảo khí phân biệt bán cho thừa bình đế cùng danh o thanh ngọc cộng lại tới tay một triệu thượng phẩm nguyên thạch vừa mới bán đan dược lại lấy được hai triệu hai thượng phẩm nguyên thạch trong tay mình còn có một cái không có khai thác nguyên thạch khoáng bên trong nói ít cũng có tám trăm linh thượng phẩm nguyên thạch số lượng dự trữ cái này chung vào một chỗ chính là dòng g ã bốn triệu thượng phẩm nguyên thạch lý dịch lúc trước trong tay còn thừa lại không ít hơn phẩm nguyên thạch hắn dù không có kế hoạch nhưng cũng có hai trăm linh ba số lượng như thế xem xét mười triệu thượng phẩm nguyên thạch mục tiêu mình đã hoàn thành gần một nửa đây là xây dựng ở mình không có ăn bám tình huống dưới nếu là mình thật chuẩn bị ăn bám như vậy cái này mười triệu mục tiêu dù cho không thể toàn bộ hoàn thành tối thiểu cũng có thể hoàn thành hơn phân nửa nếu là tại nghĩ phương nghĩ cách dựa vào một chút khẳng định như vậy có thể góp đủ cái này mười triệu nhưng lý dịch sẽ không như vậy làm ăn bám cũng liền thôi mình phu nhân công chùa mình làm sao ăn không được có thể mượn tiền tuyệt đối không được bởi vì vay tiền là phải trả lần một lần hai làm như vậy còn có thể nhưng mình cũng không thể nhiều lần đột phá đều làm như vậy bây giờ tự thân gặp phải tình huống cũng là không tính đặc biệt nguy cấp cho nên còn không có tất yếu đi mượn tự thân chậm dai góp nhặt là được dù sao bằng vào mình kỹ thuật luyện khí cái này còn lại mấy triệu nguyên thạch lỗ hổng không được bao lâu mình liền có thể góp nhặt ra bất quá trước đó hay là phải giải quyết một kiện đại sự để l ạ i càn cùng đại doanh lại ký kết hiệp ước mới đem thiên ngoại tà ma lúc nào cũng có thể tiến vào thương vũ giới một chuyện thông báo cho bọn hắn hai người làm xong sau chuyện này mình lại tiến vào tổ miếu luyện khí tu hành đúng cái giờ này tâm là ngụy ninh để ta giao cho ngươi lý d ị từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra một hộp điểm tâm đưa cho triệu tiến thanh điệu lúc trước giao cho hắn lượng hộp điểm tâm để hắn đưa cho ngụy ninh ngụy ninh chỉ nhận lấy một hộp khác một hộp thì để hắn hỗ trợ chuyển giao cho triệu tiến h nàng trên mặt ý cười mở ra điểm tâm hộp trong hộp chứa mấy thứ tinh xào điểm tâm xem xét liền biết là tỉ mỉ tay làm mà thành ta đi trước pha trà triệu tiến h thả tay xuống bên cạnh điểm tâm đi đến một bên pha trà lý dịch cho nàng không ít ngộ đạo linh trà trong mấy ngày nay hai người uống đều là nước trà này một bình trà xanh uống cạn cái này h ộ điểm tâm cũng bị hai người chia ăn món nửa lý dịch ngồi tại trên ghế nằm ở triệu tiến kia đây đà v à n g e o một đôi tay tựa hồ có chút bất an điểm chẳng biết tại sao trong mấy ngày nay hắn cảm giác triệu tiến h có chút không giống nhưng cụ thể lại không nói ra được cái k i ê u bên trong không giống chỉ là cảm giác thân thể của nàng đoạn tựa hồ càng thêm nở nang linh lung phụ quân triệu tiến h bật hơi như ưu lan thân thể thuận thế đổ vào lý dịch trong ngực lý dịch lúc này đứng dậy chẳng ngang đưa nàng ôm lấy đi vào trong phòng ngủ sau đó mấy ngày bên trong lý dịch vẫn như c ũ đợi tại tứ phương thành bồi tiếp triệu tiến h ở trong thành đi dạo dung o ạ n thẳng đến năm ngày doanh thanh ngọc đi đầu đi tới tứ phương thành phụ cận bất quá nàng cũng không có lập tức vào thành bởi vì một khi vào thành chính là tiến vào đại càn long khi trận pháp bao trùm khu vực huống hồ đối với chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây đã là vào thành cũng không biết nên đi nơi nào đi tìm lý dịch cho nên nàng chỉ là đứng tại ngoài thành hơi phóng xuất ra một sợi tự thân khí cơ nàng tin tưởng lý dịch chỉ cần cảm ứng được cỗ này khí cơ liền sẽ chủ động tới tìm chính mình chương 432 b à n bạc chương 432, b à n bạc người đến lý dịch tiếng cười mở miệng chào hỏi nói hãn nguyên bản đang chờ trong nhà trận phải cảm ứng được một vòng cường đại khí cơ tại phương bắc dâng lên tra xét rõ ràng một phen liền biết được doanh thanh ngọc đã đi tới tứ phương thành phụ cận ừ m chỉ sự tình không biết đến tột cùng có chuyện gì muốn tới lúc này mới có thể cùng ta trao đổi doanh thanh ngọc đầy mặt hiếu kỳ vẻ n g h i hoặc trước đó nàng cũng không có truy hỏi lý dịch nhưng cũng không đại biểu nàng đối lý dịch nói tới sự tình không hiếu kỳ nơi đây không phải trao đổi địa phương hay là thay đổi một nơi đi lý dịch tiếng cười mở miệng đi tại phía trước vì doanh thanh ngọc dẫn đường chưa đã lâu hai người liền tới đến lý dịch trong trạch viện chính sảnh đại đường sớm đã sớm quét sạch sẽ bốn phía người hầu cũng đã sớm điều khiển ra ngoài triệu tiến thì là ngồi ngay ngắn trong phòng một bộ nữ chủ nhân diễn xuất thấy lý dịch trở về liền vội vàng đứng lên đ và lấy phu quân nàng tiếng cười mở miệng chợt đem ánh mắt chuyển tới doanh thanh ngọc trên thân vị này là nàng cũng không nhận ra doanh thanh ngọc hai người chưa hề gặp mặt vị này là đ ư ờ n g kim đại doanh nữ đế doanh thanh ngọc lý dịch trầm giọng hướng nàng giới thiệu nói triệu tiến trong mắt thần sắc giật mình nàng biết hôm nay phải có quý khách muốn tới nhưng chưa từng nghĩ người tới lại tôn quý như thế lúc này hướng về doanh thanh ngọc chắp tay làm lễ nàng cùng lý dịch thành thân thân phận cùng lý dịch cung cấp lý dịch không cần hướng doanh thanh ngọc không người hành lễ nàng đương nhiên cũng không cần đây là ta phu nhân triệu tiến lý dịch lại hướng về doanh thanh ngọc giới thiệu nói doanh thanh ngọc đồng dạng đầy mặt ý cười chắc tay còn triệu tiến h thi lễ trước tiên ở chỗ này hơi cùng một lát có khác một người khách nhân mới tới lý dịch đi đến một bên vì doanh thanh ngọc pha t r à triệu tiến h thì là bưng lên lượng bản tự mình làm đ i ể m tâm tất cả người hầu đều đã bị điều khiển ra căn này vì lạc khoản đãi khách nhân chuyện này đương nhiên phải hai người bọn họ tự mình làm doanh thanh ngọc trong lòng dù vẫn là hiếu kỳ nhưng l ú c n à y cũng chỉ có đẻ xuống tò mò trong lòng yên lặng chờ đợi đồng thời nội tâm của nàng càng thêm hiếu kỳ chính là một vị khắc khách nhân đến tột cùng là ai nhưng mà chưa đợi một lát liền có thể cảm ứng được tứ phương thành phương đông dâng lên hai cô cường đại khí cơ không chỉ có như thế cái này hai cổ khí cơ còn tại giao phong kịch liệt đối kháng lý dịch cùng doanh thanh ngọc lết nhau h i ệ n nhiên đều có thể cảm ứng được cái này hai cổ lực lượng liền ngay cả triệu tiến l o a n g thoáng đều có thể cảm thấy được tại tứ phương thành phương đông có đại lượng thiên địa biến hóa ta đi xem một cái lý dịch lên âm thanh mở miệng lời nói vừa ra thân hình đã biến mất trong phòng đến đến tứ phương thành phương đông ở bên ngoài hơn mấy chục dặm liền có thể nhìn thấy hư không sâu xa bên trong có hai bóng người dù chưa xuất thủ nhưng bọn hắn ở giữa khí cơ lại tại t ư ờ n g hố giao phong hai người này lý dịch đều biết một người là an vương một người khác thì là doanh mặt hai người bây giờ khí cơ ngay tại kịch liệt giao phong lại đều chưa xuất thủ thừa bình đế đang đứng sau lưng an vương trong mày thần sắc vô cùng khó coi lần này mình xuất hành là âm thầm mà đi trước đó trừ lý dịch bên ngoài không có bất kỳ người nào biết mà đi tới tứ phương thành lúc lại gặp một vị doanh tộc pháp tướng võ giả đây cơ hồ là chuyện không thể nào lại không đề cập tới mình âm thầm là đ ế đây doanh tộc võ giả dưới tình huống bình thường cũng căn bản sẽ không tiến vào đại càn cảnh nội c hảo hảo hai ẳ vị tiền bối cho van bối cái mặt mũi tạm thời dừng tay vừa vặn rất tốt lý dịch cao giọng mở miệng xuất thủ vớt lên giữa thiên địa sao động nguyên khí đồng thời áp chế hai người sắc bén khí cơ vậy hạ an vương tiền bối doanh tiền bối cũng là ta đặc địa mời mà tới lý dịch trầm giọng mở miệng nói kỳ thật tại vừa mới hắn liền phát giác được doanh m ặ c tồn tại hắn rõ ràng đối phương là vì bảo hộ doanh thanh ngọc mà đến doanh m ặ c đã không có chủ động lộ diện hắn cũng không có để cho phá đối phương lại không ngờ tới lúc này mới bất quá thời gian uống cạn c h u n g trả doanh m ặ c vậy mà liền cùng an vương lên xung đột bất quá hai người đều rất khắc chế cũng không có xuất thủ chỉ là lấy khí cơ tương hô giao phong tốt chỉ là không biết đến tội cùng muốn thương nghị chuyện gì doanh mặt chủ động lui bước thực lực chân chính của nàng vốn cũng không như an vương nếu không phải an vương có chỗ cố k � chỉ sợ sớm đã ra tay với mình mà lại lúc này nàng có thể cảm ứng được lý dịch thực lực mạnh phi thường thậm chí muốn viễn siêu tự thân nếu không hắn vừa mới xuất thủ ngăn chặn hai người sao động khí cỡ lúc tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy cái này cho thấy lý dịch thực lực rất có thể vượt qua mình điểm này không phải do nàng không tinh hãi tuy nói sớm tại trước khi đến doanh thanh ngọc mịt mờ cùng hắn tiết lộ qua lý dịch thực lực muốn vượt xa quá nàng nhưng doanh mặt căn bản không có để ở trong lòng bởi vì nàng cảm giác căn bản không có khả năng lý dịch mới đột phá pháp tướng cảnh giới bao lâu làm sao có thể tại tu vi bên trên vượt qua mình nhưng lúc này lý dịch chỗ phóng xuất ra cái này một s ợ i khí cơ lại hoàn toàn xác minh doanh thanh ngọc nói tới doanh m ặ c sắc mặt tuy là như thường nhưng trong lòng lại khiếp sợ không gì sánh nổi nàng trước đó hoặc nhiều hoặc ít từng chiếm được một chút mịt mờ nhắc nhở bởi vậy còn có thể bảo trì sắc mặt như thường nhưng an vương trên mặt lại tràn ngập n g h i hoặc hắn lúc này cũng không chú ý lý dịch đến tột u cùng muốn thương thảo chuyện quan trọng gì hắn càng chú ý lý dịch tu vi bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng lý dịch thực lực so với mình còn phải mạnh hơn ba điểm thế nhưng là tuyệt không nên nền nha tự thân đã là pháp tướng tam trọng thiên võ giả toàn bộ thiên hạ ở giữa có thể ồn ép mình một đầu không có mấy người nhưng lúc này hắn lại có thể rõ ràng cảm thấy được lý dịch thực lực muốn so với mình còn phải mạnh hơn rất nhiều cùng cảnh giới bên trong mình t u y ệ t không có khả năng sinh ra loại cảm giác này an vương đã tại pháp tướng tam trọng thiên dừng lại hồi lâu một thân tu vi võ đạo sớm đã rèn luyện viên mãn chỉ cần ngộ ra tự thân đạo văn liền có thể tấn thăng thần thông cảnh giới có thể còn mạnh hơn hắn bên trên ba điểm võ giả chỉ có có thể là thần thông cảnh giới nhưng là sao lại có thể như thế đây lý d ị mới đột phá pháp tướng cảnh giới bao lâu mình lần trước gặp hắn hắn chỉ bất quá mới mới vào pháp tướng nhất trọng thiên mà thôi lúc này mới bao lâu thời gian hắn liền tu luyện tới thần thông cảnh giới đây không có khả năng sao lại có thể như thế đây đó căn bản không có khả năng thế nhưng là nếu không phải như thế vừa mới một màn k i a khí thế mạnh mẽ đến tột cùng là như thế nào sinh ra an vương đối này hoàn toàn không nghĩ ra một gương mặt bên trên tràn ngập kinh ngạc nghi hoặc cùng không hiểu t h ừ a bình đế đối với lý dịch chỗ bạo lộ ra khí cơ ngược lại không có quá lớn cảm xúc hắn thực lực quá yếu vô luận lý dịch là pháp tướng hoặc là thần thông cảnh giới tại trong cảm nhận của hắn đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào cho nên hắn đối lý dịch thực lực tăng lên không có quá rõ ràng cảm giác chỉ có an vương mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên hắn là ở đây trong ba người có khả năng nhất rõ ràng cảm thấy được lý dịch thực lực tồn tại cho dù là doanh mặt cũng chỉ là rõ ràng lý dịch còn mạnh hơn chính mình cũng không biết hắn đến tột u cùng mạnh bao nhiêu chỉ có an vương có thể mơ hồ cảm thấy được lý dịch thực lực hơn phân nửa đã là thần thông cảnh giới thế nhưng là hắn chỗ nhận biết thưởng thức nhưng lại ngay lập tức phủ định đáp án này bởi vì đó căn bản không có khả năng có thể bày tại trước mặt là hiện thực để hắn không cách nào phủ nhận trong lúc nhất thời trước mắt hiện thực cùng trong đầu quan niệm p h n g p ấ t đánh một trận khiến cho An Vương nội tâm thật lâu không khó cho thật thể bình tĩnh, trên mặt nghi hoặc vẻ khó hiểu tựa như nội An Vương trên cứng tựa vẻ tâm mặt lâu được tại kia bên trong. Bậy hạ còn xin theo ta vào thành. hạ xin kêu bên Bậy còn vào Lý dịch ớ bước, ra một bước đến đến thừa bình đế trước c ra thừa một mở miệng bình người ư đến đến đế đ nói.、Được. thừa bình đế thần sắc như thường khẽ gật đầu một cái quả nhiên mình không có nhìn l ầ m người lý dịch hay là bọn hắn đại cản trung thành cảnh cảnh thật tử căn bản không có đầu nhập đại doanh nếu như lý dịch thật đầu nhập đại doanh vừa mới hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay với mình căn bản không cần thiết để cho mình đi tứ phương thành dù sao một khi tới gần tứ phương thành Tự t h â người liền điều n có thể đ ộ lòng trận cung an trị, thể những vương giả Trọng khác. yếu chính mặt mũi tràn đầy lung túng trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỷ lý dịch cụ thể thu vi nhưng hắn cùng lý dịch quan hệ trong đó kỳ thật không thể nói cỡ nào quen tuy nói mình đã giúp lý dịch một tay nhưng giữa hai người gặp mặt số lần cũng không nhiều nếu như hai người tương đối quen thuộc như vậy hắn hiện tại khẳng định là thoải mái trực tiếp hỏi nhưng hai người đã không quen mình trực tiếp hỏi liền có chút không thích hợp làm sao tiền bối là có chuyện gì không lý dịch dừng bước lại ngưng âm thanh hỏi thừa bình đế đồng dạng ngừng chân đ ầ y mặt nghi hoặc mà nhìn mình t vô tổ người bây giờ tu vi đến cùng là cảnh giới gì tuy nói hỏi như vậy có chút không thích hợp nhưng an vương cuối cùng vẫn là không nhị được hắn quá hiêu kỳ hắn cảm thấy lý dịch có thể là thần thông cảnh giới võ giả nhưng hắn lại cảm thấy đây không có khả năng hai cái ý nghĩ một mực tại trong đầu đánh nhau để hắn vô cùng muốn làm rõ vấn đề này về t h i ê n bối văn bối đã nhập thần thông cảnh giới lý dịch không có nửa điểm che lấp trực tiếp hào phóng thừa nhận tu vi của mình chuyện này tuy nói không thể khắp thiên hạ đi t u y ê n dương nhưng phạm vi nhỏ nói một câu nhưng không có quan hệ hắn tin tưởng an vương mấy người chắc chắn sẽ không đem chuyện này khắp nơi nói lung tung người nói cái gì thừa bình đế cùng an vương danh o mặc ba người t r ă m miệng một lời cùng nhau hô to đạo ba người trên mặt thần sắc lạ thường nhất trí cũng không phải là trấn kinh kinh ngạc mà là hoàn toàn không thể tin được bởi vì việc này đối bọn hắn mà nói thực tế có chút thiên phương giả đàm thừa bình đế tuy nói chưa tu luyện tới pháp tướng cảnh giới nhưng cũng rõ ràng pháp tướng cảnh giới về sau võ giả mỗi tăng lên một bước đều trở nên cực kỳ gian nan nhưng lý dịch lúc này mới đột phá bao lâu thời gian trước trước sau sau cộng lại vẫn chưa tới nửa năm vậy mà liền từ pháp tướng cảnh giới tu luyện tới thần thông cảnh giới đây không có khả năng a thế nhưng là lý dịch ngay sau đó chỗ biểu hiện ra thần thông đạo văn nhưng lại làm cho bọn họ rõ ràng ý thức được chuyện này tại không thể có thể bây giờ cũng là hiện thực lý dịch xác thực đã tu luyện tới thần thông cảnh giới ba người chăm chú nhìn lý dịch trên tay thần thông đạo văn trên mặt thần sắc tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc bọn hắn không thể nào hiểu được càng không cách nào tiếp nhận một người có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thần thông cảnh giới trước đó lý dịch tuy nói vô cùng thiên tài nhưng loại kia thiên tài trình độ bọn hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng lý dịch hiện tại chỗ triển lộ ra thiên phú trong lúc nhất thời thật rất khó để người tiếp nhận an vương ngơ ngác nhìn qua lý dịch trong tay đạo văn tâm tình vô cùng phức tạp hắn năm đó cũng là tuyệt đỉnh thiên tài trên thực tế dù là hắn tấn thăng pháp tướng cảnh giới về sau tốc độ tu luyện vẫn như cũ có thể được sưng tụng rất nhanh thiên hạ t r ờ i tất cả c ư ờ n giả bao quát chính hắn đều cảm thấy hắn có năng lực xung kích thần thông cảnh giới an vương cũng một mực tại vì thế làm chuẩn bị đã góp nhặt khá nhiều điểm c ô n g hiến chuẩn bị hối đ o á i một viên đúc thần đan nhưng mà hắn liền không thể nghĩ đến mình vì đó khổ tu đồng thời vì đó cố gắng mấy chục năm còn chưa đạt tới cảnh giới lý dịch tại ngắn ngủi không đến nửa năm công phu bên trong thành công đột phá cảnh giới này đôi này so quá lớn trong lúc nhất thời để hắn khó mà tiếp nhận người so với người làm người ta tất chết hàng so hàng, hàng phải nép a an vương muốn nói chuyện lại không biết đạo nên nói cái gì cho tốt Hắn bị thật bị sâu đà k í cho đến. Mình cố gắng hồi lâu, đồng đạt Kết Mình gắng muốn xung tên dàng thành. một mực mục một hồi thời chủ kích h cố c bối tại tiêu. lại tiểu lâu, quả bị bị dễ dù an vương võ đạo chi tâm cứng cỏi lúc này cũng khó tránh khỏi bị đà kích hắn cảm giác mình nhiều năm như vậy đều tu luyện hồ phí mình không phải cái gì thiên tài tại lý dịch trước mặt chỉ sợ không ai dám xương thiên tài nhưng an vương trung pi h là cường giả quyết định võ đạo chi tâm cứng cỏi vô cùng cho dù gặp đà kích an vương vẫn như cũ rất nhanh điều chỉnh xong chỉ là hắn thần sắc trên mặt như cũ khó nén kinh ngạc đối với lý dịch đạt tới thần thông cảnh giới tin tức này hắn rất khó đi tiếp thu nhưng hắn rõ ràng đây là hiện thực vô luận mình có hay không nhận đây đều là hiện thực lý dịch đã đột phá thần thông cảnh giới trở thành trong thiên hạ ít có thần thông võ giả loại cấp bậc này võ giả đã là nhân gian t u y ệ t đình bây giờ nhân tộc đứng đầu nhất chiến lược thừa bình đế cùng danh o mặt hai người đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đáy lòng đồng dạng bị đả kích đến bất quá thừa bình đế đụng phải đả kích muốn ít một chút bởi vì hắn tương đối trẻ tuổi càng bởi vì hắn chỉ biết đạo vũ người tiến vào pháp tướng cảnh giới sau tu hành tương đối khó lại không biết đạo cụ thể có bao nhiêu khó danh mặt gặp đả kích không so an vương tiểu nhiều tại nguyên chỗ xứng sờ hồi lâu thần xác trên mặt tràn ngập kinh ng còn có thưa ậ t sâu bị đà kích q võ võ thành thành bình t t đế cùng an vương đối này tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến cái này bên trong là bọn hắn sân nhà lý dịch cũng là bọn hắn người bọn hắn đối này tự nhiên là đã tính trước căn bản không lo lắng bất cứ vấn đề gì doanh m ặ c lúc trước còn có chút cố kỵ nhưng biết lý dịch là thần thông cường giả về sau nội tâm ngược lại yên tâm rất nhiều nếu lý dịch mời nàng cùng doanh thanh ngọc đến đây đúng là muốn mưu tính bọn hắn như vậy tại to lớn như thế thực lực sai bên dưới mình căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng vẹn vẹn chỉ là mình bây giờ cùng lý dịch ở giữa khoảng cách gần như thế nếu như hắn muốn xuất thủ mình liền chạy trốn cơ hội đều không có hắn đã không có xuất thủ như vậy tất nhiên là thật có chút chuyện quan trọng muốn cùng doanh thanh ngọc trao đổi mà tại có hắn bảo đảm tình hôn dưới mình căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn an vương nếu như dưới loại tình huống này cưỡng ép đối nàng cùng doanh thanh ngọc xuất thủ không nói đến chưa hẳn có thể thành công hắn chỉ cần làm như thế chính là chủ động đem lý dịch đẩy hướng bọn hắn đại doanh lấy an vương l ò n g dạ tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này cho nên lúc này doanh mặc ngược lại không có bất kỳ lo lắng nào c ù n g cố kỵ đi theo lý dịch về sau một đường hướng về tứ phương thành bên trong đi đến mọi người một đường mà đi đều che lấp hành t u n g không có bị bất luận cái gì bách tính nhìn thấy đến, đến phòng chính đại đương trước triệu tiến đang cùng doanh thanh ngọc nói chuyện phiếm nhìn hai người trên mặt thần thái tựa hồ trò chuyện phi thường nóng bỏng trông thấy lý dịch đi tới sau lưng còn mang theo nhiều khách như vậy triệu tiến h vội vàng đứng dậy và lấy doanh thanh ngọc đồng dạng đứng người lên hắn biết đến đây người bên trong tất nhiên có đại cản hoàng đế bởi vậy bản năng làm ra đề phòng bệ hạ hai vị tiền bối còn xin trước nhập t ọ n lý dịch chủ động chào hỏi nói nghe được lý dịch xưng hô đối phương bệ hạ triệu tiến h lập tức liền rõ ràng người này là đại cản c h i đế bất quá có doanh thanh ngọc lúc trước làm nền nàng đ ấ y lòng cũng tỉnh không phải cỡ nào kinh ngạc thần gặp qua bệ hạ gặp qua hai vị tiền bối triệu tiến chắp tay hành lễ nói nàng cũng có quan chức mang theo tuy nói không có bất kỳ cái gì quyền lực nhưng cũng là đạt được triều đ ỉ n h tán thành nhị phẩm cáo mệnh phu nhân có thể được long khí g i a trì tự nhiên có thể tại thừa bình đế trước mặt tự xưng là thần vị này là thần phu nhân triệu tiến lý dịch cười hướng mấy người giới thiệu nói thừa bình đế mấy người đầy mặt ý cười nao n h a u hoàn lễ vị này thì là bây giờ đại doanh nữ đế lý dịch trầm giọng mở miệng lời nói vừa ra trong không khí bầu không khí tựa hồ nháy mắt tốc mục rất nhiều không còn trước đó như vậy vui sướng doanh mặt đi đến doanh thanh ngọc bên cạnh thân ngồi xuống hai phe thế lực phân biệt rõ ràng xem ở lý d ị c trên mặt mũi bọn hắn tuy nói ở chỗ này tạm thời b u ô n g xuống tranh chấp nhưng muốn để bọn hắn nắm tay ngôn h o à n kia cơ bản không có khả năng lý dịch cũng cho tới bây giờ không có ý định tác hợp bọn hắn nắm tay ngôn h o à n chỉ cần bọn hắn tại thiên ngoại tà ma giáng lâm trước đó có thể b u ô n g xuống tranh chấp không còn tranh đấu tận khả năng bảo tồn nhân tộc thế lực đến ứng đối thiên ngoại tà ma tuyệt đối không đem người tộc lực lượng đặt ở bên trong hao tổn bên trên lại thiên ngoại tà ma giáng lâm lúc hai phe có thể cộng đồng thủ hộ dân tộc bách tính là đủ về phần hai nước còn lại tranh chấp hắn xưa nay không chuẩn bị nhiều hơn n h u tay triệu tiến h pha tốt trà xanh lại bưng lên tự mình chế tác điểm tâm bày ra tại hai bên trên b à n trà cung cấp mọi người kiếm ăn làm xong những n à y nàng liền yên lặng ngồi xuống lý dịch bên cạnh nàng kỳ thật cũng không phải là rất rõ ràng lý dịch vì sao muốn đem cản đế cùng thắng đế tụ tại một chỗ càng không rõ ràng có chuyện gì muốn cùng bọn hắn trao đổi nhưng vô luận lý dịch muốn làm gì triệu tiến h đều sẽ kiên định đứng ở bên phía hắn ủng hộ hắn bởi vì hắn là phu quân của mình tất cả mọi người không có uống trà ăn điểm tâm, tâm tư cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía lý dịch đi tới cái này bên trong bọn hắn càng thêm hiếu kỳ lý dịch đến tột cùng có chuyện gì muốn b việc này lại liên quan đến to lớn như thế hai nước đế vương đều phải đến đây trao đổi không phải là muốn để hai người bọn họ quốc triều đình lại lần nữa nghị hòa thế nhưng là không nên nha không nói trước hiệp ước còn có hồi lâu mới có thể đ ế n h kỳ y theo tổ miếu thói quen dù cho muốn để bọn hắn lại lần nữa nghị hòa cũng khẳng định là chờ bọn hắn đánh qua về sau sẽ không ở không có đánh thời điểm liền để bọn hắn nghị hòa bởi vì tổ miếu cũng rõ ràng hai nước ở giữa tranh chấp có rất nhiều sự t ì n h nhất định phải đánh một trận mới có thể giải quyết tại không có đánh thời điểm tổ miếu dù cho nghĩ bàn bạc bọn hắn nghị hòa bọn hắn cũng sẽ không đồng ý trừ phi song phương một mực rằng co không d ư ớ i lại đều thiếu khuyết một cái ngưng chiến lý do lúc tổ miếu mới có thể xuất thủ huống hồ tổ miếu dù cho muốn tác hợp việc này cũng khẳng định là để mộ tử nguyện tự mình đến tối thiểu nàng nhất định sẽ tại tuyệt sẽ không để lý dịch một người tới làm việc này bởi vậy đ ấ y lòng của mọi người lý dịch sau đó phải nói sự t ì n h đều là vô cùng hiếu kỳ việc này cùng trời ngoại tà ma có quan hệ lý dịch ánh mắt đảo qua mọi người ngưng âm thanh mở miệng nói xin phép nghỉ xin phép nghỉ đồng thời cũng chúc đông đảo thư hữu chúc mừng năm mới năm mới lại cát một năm mới tâm tưởng sự thành t i ệ n t i ệ n khắc khang vạn sự như ý chương 433. giải quyết chương 433, giải quyết chư vị đều rõ ràng năm đó họ chuyên tôn nhân hoàng phong bế này phương thế giới cùng ngoại giới liên thông thông đạo từ nay về sau chúng ta thương vũ thế giới không còn có bất luận cái gì thiên ngoại tà ma s ầ m l ớ n thế nhưng là trước đây không lâu phong bế thông đạo trận pháp đột nhiên xuất hiện vấn đề có thiên ngoại tà ma muốn lại lần nữa s ầ m l ớ n lý dịch ngữ khí nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc thừa bình đế mấy người thần sắc càng thêm nghiêm trọng biểu lộ tựa như âm trầm có thể chạy ra nước thiên ngoại tà ma cùng họ chuyên tôn nhân hoàng phong bế ngoại giới thông đạo một chuyện đối với thế giới này tuyệt đại đa số người đ ê n nói là một kiện căn bản không thể mà biết bí ẩn nhưng lấy mấy người bọn họ thân phận thực lực đối với những chuyện này tự nhiên là nhất thanh nhị sở chính là bởi vì họ chuyên tôn nhân hoàng phong bế này phương thế giới cùng ngoại giới liên thông thông đạo thiên ngoại tà ma mới không có cách nào xâm lấn đến thương vũ thế giới bằng không thương vũ thế giới căn bản không có đủ thực lực đi ứng đối thiên ngoại tà ma tuy nói đại giới là lúc sau thương vũ thế giới không có cách nào từ ngoại giới hấp thu tạo hóa chi k h í tiên thiên cảnh giới trở lên võ giả tăng lên cực kỳ khó khăn thế nhưng là cái này phong bế trận pháp xác thực thủ hộ n h â n tộc vô số năm nếu không có trận này thiên ngoại tà ma chỉ sợ sớm đã công chiếm phương thế giới này mà bây giờ trận pháp xảy ra vấn đề chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thua gì sấm sét giữa trời quang cái kia trận pháp hiện tại là tình huống như thế nào phải chăng cần người tu b ổ doanh thanh ngọc ngữ khí châm thấp mở miệng đặt câu hỏi nếu như thiên ngoại tà ma thật đã xâm lấn vậy bọn hắn sớm liền có thể cảm thấy được thương vũ thế giới tuyệt sẽ không là hiện tại như vậy bình thản g trận pháp xác thực xảy ra vấn đề nhưng đã bị tù bổ lại muốn xâm lấn thiên ngoại tà ma so năm đó càng mạnh hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể phá vỡ trận pháp nhưng nó nhưng không có làm như thế theo tổ miếu phỏng đoán tại ngoại giới hẳn là có chuyện trọng yếu hơn tại liên lụy đối phương khiến cho đối phương trước mắt không có thời gian phá vỡ chỗ này trận pháp lý dịch ngữ khí y nguyên rất nghiêm trọng doanh thanh ngọc mấy người nghe được lời ấy trong lòng cũng không khỏi siết chặt lúc trước họ chuyên tôn nhân hoàng bày ra trận pháp là bởi vì trận pháp này thật sự có thể đem thiên ngoại tà ma ngăn cản ở ngoài lúc ấy xâm lấn thiên ngoại tà ma cũng không phải không có thử qua bài trừ t r ậ n pháp nhưng cuối cùng nhưng không có một lần thành công qua người đến sau tộc đã từng thử qua mở ra t r ậ n pháp chỉ là phát hiện thiên ngoại tà ma vẫn tại bên ngoài nhìn trộm về sau liền vội vàng phong bế t r ậ n pháp mà tới hiện tại n h â n tộc đã không còn dám mở ra chỗ này t r ậ n pháp bởi vì hiện tại n h â n tộc đã không có thực lực bố trí lại một cái cùng cấp độ t r ậ n pháp cho nên hiện tại tình huống ngoại giới như thế nào phải chăng còn có thiên ngoại tà ma bên ngoài du đãng thương vũ thế giới n h â n tộc đối này hoàn toàn hoàn toàn không biết gì nhưng mà lần này chỗ gặp phải tình huống muốn so với lúc trước nguy hiểm rất nhiều hôm nay tới đây thiên ngoại tà ma thực lực càng mạnh nhẹ nhóm liền có thể đánh nát t r ậ n pháp nếu như nói n h â n tộc duy nhất chiếm cư ưu thế vậy đại khái là đối phương thực lực cường đại chỉ có thể dùng tại đánh nát trên t r ậ n pháp nếu như muốn đi vào thương vũ thế giới như vậy thực lực hay là sẽ bị áp chế ở tạo hóa tam trọng thiên cảnh giới nhưng chúng ta trước mắt căn bản không rõ ràng chuyện bên ngoài đến tột cùng có thể kéo lấy đối phương bao lâu thiên ngoại tà ma tùy thời có khả năng lại lần nữa xâm lấn có lẽ là sang năm có lẽ là ngày mai lý dịch ngữ khí t r ầ n thấp thần sát tốt mục đương nhiên thiên ngoại tà ma cũng có khả năng bị ngoại giới sự tình hoàn toàn kéo lấy căn bản không có cơ hội xâm lấn chúng ta thương vũ thế giới bất quá cùng nó đem hy vọng ký thác vào loại này hư vô mở mịt khả năng bên trên ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải trước chuẩn bị sớm đến lúc đó ứng đối thiên ngoại tà ma xâm lấn lý dịch nói đến chỗ này ngữ khí vì đó chậm nhẹ không còn lúc trước như vậy ngưng trọng bởi vì hắn rõ ràng trong thời gian ngắn thiên ngoại tà ma sẽ không xâm lấn mình còn có lưu đầy đủ thời gian có thể chậm rãi làm chuẩn bị bất quá chuyện này mình lại không thể nói cho doanh thanh n g ọ c bọn hắn dù cho có thể nói lý dịch cũng sẽ không nói bởi vì hắn hiện tại thật cần hai nước triều đình tạm thời dừng tay lấy duy trì hòa bình đồng thời sớm chuẩn bị sẵn sàng thiên ngoại tà ma xâm lấn thời điểm có thể bảo vệ cẩn thận trì hạ bất tính bởi vì lại trải qua thêm một đoạn thời gian có được sung túc thực lực về sau hắn sẽ sớm nếm thử mở ra trận pháp thông đạo đến lúc đó tạo hóa chi khí lên sẽ lại lần nữa tiến vào thương vũ thế giới thương vũ thế giới võ giả sẽ nên đón phi tốc tăng lên đồng dạng thương vũ thế giới võ giả rất có thể sẽ trực diện thiên ngoại tà ma sung kích lý dịch thu được thương vũ thế giới nhất thời nhưng không có khả năng thu được thương vũ thế giới một thế húng chi dù là hắn thực lực đủ mạnh có thể giải quyết thiên ngoại tà ma. nhưng lý dịch cũng không dám cam đoan mình có thể bảo vệ tất cả mọi người thiên ngoại tà ma cường đại đến c ự c hạ n dù là chỉ có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài chỉ sợ cũng có thể giết chết vô số người bình thường tộc cho nên hai nước triều đình muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng lý dịch không cầu bọn hắn đến lúc đó có thể trợ giúp mình chiến thắng thiên ngoại tà ma tối thiểu có thể bảo vệ cẩn thận n h â n tộc để cho mình đến lúc đó có thể chuyên tâm ứng đối thiên ngoại tà ma là đủ không sai tuy nói ta không biết thiên ngoại tà ma khi nào sẽ lại lần nữa xâm lấn ta thương vũ thế giới nhưng vô luận như thế nào chúng ta đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng tuyệt không thể đem hy vọng ký thác tại đối phương sẽ không x thừa bình đế mở miệng ngữ khí kiên định chắc tuyệt hắn không rõ ràng thiên ngoại tà ma thực lực cụ thể nhưng cũng rõ ràng thực lực của đối phương tuyệt sẽ không thấp hơn tạo hóa tam trọng trời hiện tại n h â n tộc muốn ứng đối dạng này một vị cường giả tuyệt đối là cực kỳ khó khăn nhưng v ô luận thiên ngoại tà ma tại mạnh bọn hắn tóm lại là muốn làm thủ đoạn đường đối dù là phản kháng không có ý nghĩa bọn hắn cũng nhất định phải phản kháng tuyệt không có khả năng không làm gì liền trực tiếp chờ chết không sai ta sớm tìm hai vị bệ hạ đến đây cũng chính là vì chuyện này lý d ị nhẹ nhàng gật đầu trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung bây giờ dân tộc tùy thời có khả năng đối mặt thiên ngoại tà ma Tổ miếu hy v ọ nhưng g đại d o a n c đại c ngay i có thể bớt đột, giảm xung tận giả, l cả như â n t vậy hắn đối với mình nhưng như cũ rất tôn trọng cho nên mặt mũi của hắn mình nhất định phải cho huống h ộ thừa bình đế rõ ràng lúc này mình chỉ có thể đáp ứng chuyện này nếu như mình không phải không đáp ứng đại can liền sẽ đổi một người thay thế mình đáp ứng chuyện này thưa bình đế rõ ràng mình vị trí này nhưng có không ít người muốn ngồi mình mấy cái huynh đệ thì muội thậm chí là cháu của mình cùng con cái của mình bọn hắn có lẽ đều có ý nghĩ này hiện tại không có cơ hội bọn hắn đương nhiên là hành quân lặng lẽ nhưng chỉ cần có như vậy một chút xíu cơ hội những người này tâm tư liền sẽ n g á y mắt sinh động thưa bình đế minh bạch tổ miếu sẽ không đối hai nước hoàng tộc đậu thủ nhưng đổi đi mình tuyệt đối không có vấn đề gì bởi vì tại nhân tộc gặp nạn lúc tổ miếu có thể điều động cả người tộc tuyệt đại đa số lực lượng tất cả đế binh cùng đạo binh đều sẽ nghe theo tổ miếu phân công như hôm nay ngoại tà ma sầm l ớ n chính là n h â n tộc chỗ gặp phải lớn nhất nguyên an sơ ý một chút toàn bộ thương vũ thế giới sẽ sinh linh đ ổ thán dưới loại tình huống này tổ miếu nếu như muốn thôi động một việc bọn hắn chỉ có thể đáp ứng nếu như không đáp ứng tổ miếu sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn đáp ứng lúc trước lập xuống tổ miếu h â n tộc tiền b ố i biết nếu như n h â n tộc đứng trước đại nạn nhất định phải một cái mạnh hữu lực thanh n â m đến trình hợp hết thể lực lượng chỉ có dạng này n h â n tộc mới có thể vượt qua nguyên an nếu như đứng trước nguyên an lúc dân tộc nội bộ vẫn cãi lộn không lớn như vậy dù là nguyên bản có cơ hội giải quyết nhưng cũng lại bởi vì bên trong hao tổn mà không cách nào giải quyết cái này t r ư ớ c trách bị giao đến tổ miếu trên thân chỉ cần tổ miếu miếu chủ không ra vấn đề nhân tộc đứng trước nguy nan thời khắc liền có thể bệnh thành một sợi dây t h ừ n g đi giải quyết vấn đề mà muốn trở thành tổ miếu miếu chủ tại giới tình huống bình thường cần kinh nghiệm trùng điệp tuyển chọn cùng khảo nghiệm đương nhiên nếu là tao ngộ nguy cơ tình huống vì cam đoan tổ miếu truyền thừa có thứ tự cũng có thể tại không thông qua khảo nghiệm cùng tuyển chọn tình huống d ư ớ i lựa chọn ra một vị tổ miếu miếu chủ ta đại doanh cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến bay đầu ta sẽ để cho ta đại doanh quân sĩ lui về đường biên giới sau năm mươi dặm chỗ doanh thanh ngọc đồng dạng mở miệng nói lý dịch làm hảo hữu của mình hắn trợ giúp tổ miếu tác hợp việc này mình khẳng định phải cho hắn mặt mũi này h u ố n hồ đã tổ miếu quyết định muốn để hai người bọn họ nước bảo trì hòa bình như vậy mình nhất định phải đồng ý nếu như mình không đồng ý tổ miếu liền sẽ từ doanh tộc bên trong đổi một cái đồng ý người đến ngồi vị trí của mình ta đại càn cũng giống vậy danh o mặt cùng an vương hai người sắc mặt vẫn là âm trầm vô cùng bất quá đều đối ngưng chiến chuyện này không có bất kỳ cái gì dị nghị bởi vì bọn hắn rõ ràng hơn thiên ngoại tà ma đến t ộ t cùng mạnh đến mức nào lại đến tội cùng đến cỡ nào khó mà ứng đối bọn hắn thành tựu pháp tướng tiến về tổ miếu tế bãi lúc từng cảm ứng rõ ràng đến loại lực lượng、kia. cho nên so với thừa bình đế cùng doanh thanh ngọc hai người bọn họ tâm tình rõ ràng càng nặng nề ba điểm bọn hắn càng biết hiện tại n h â n tộc nhất định phải bệnh thành một sợi dây thừng có lẽ mới có như vậy một k i a cơ hội giải quyết thiên ngoại tà ma nếu là vẫn như cũ bên trong h a o tổn tia thương vũ thế giới n h â n tộc chỉ sợ thật sẽ diệt vong chỉ cần có thể vượt qua một kiếp nạn này nó hơn sự tình đều dễ nói chứ hy vọng hai nước nắm tay có thể bảo trì hòa bình bên ngoài còn có một việc chính là đối mặt thiên ngoại tà ma xâm lẫn lúc hai nước có thể bảo vệ cẩn thận trì hạ b á c t í n lý dịch nói từ trong ngực tay lấy ra t r ậ đô tâm trận đồ này mộ tử nguyện tự tay chỗ giao cho hắn mấy vị nhân tộc trận pháp đại sư cùng m ì n h sư phụ triệu bách xuyên cùng một vị khác trận pháp tông sư tăng thêm hà đồ lạc thư hợp lực thôi diễn mà ra trận pháp bố trí ngược lại cũng không khó tổng thể đến nói lấy long khí trận pháp làm căn cơ chỉ là ở một mức độ nào đó mở rộng long khí trận pháp diện tích che phủ nếu là thiên ngoại tà ma s ầ m lấn có thể mượn nhờ long khí trận pháp lực lượng thủ hộ chỉ hạ bách tính đương nhiên loại này thủ hộ cũng không phải là cường đại cỡ nào chỉ là có thể thoáng chống tự thôi bất quá chỉ cần có thể làm được điểm này liền đầy đủ tối thiểu dạng này có thể bảo chứng nhân tộc cường giả cùng trời ngoại tà ma lúc giao thủ chỗ k u y ế t tán ra dư ba sẽ không tổn thương đến qu phần này trận đồ kia là lạc à l thư tiền bối cùng ta nhân tộc rất nhiều trận pháp đại sư cùng trận pháp t ô n g sư cùng nhau thôi diễn xuất ra nhưng khuyết trương long khí trận pháp diện tích che phụ tích có thể tốt hơn thủ h ộ nhân tộc lý dịch đem cái này hai mươi phần trăm trận đồ phân biệt đưa cho doanh thanh ngọc cùng thừa bình đế hai người đều vội vàng đón lấy bọn hắn dù giao đấu đạo đ ộ c lướt qua không nhiều lại đều có thể nhìn ra được trận pháp này chỗ bất phàm lại phần này trận đồ là dựa theo hai nước long khí trận pháp sở thiết nên như thế nào cụ thể bày trận phía trên đều viết nhất thanh n h ị sở trở về ta liền triệu tập bách quan chuẩn bị tại các nơi bày trận thừa bình đế trầm giọng nói ta cũng giống vậy doanh thanh ngọc đồng dạng gật đầu hai người bọn họ đều có thể nhìn ra cái này lòng khí trận pháp bất p h ạ m nếu là thật sự bố thành không chỉ có thể đủ chống cự thiên ngoại tà ma c à n g có thể từ trên căn bản tăng cường trận pháp lực lượng tuy nói thiên ngoại tà ma áp lực dưới hai nước cũng sẽ không tại bên i cạnh trận binh tạm thời bảo trì hòa bình nhưng vô luận là doanh thanh ngọc hoặc là thừa bình đế hai người đều rõ ràng đại càng cùng đại doanh cuối cùng cũng có một trận chiến cho nên trận pháp này dù là lý dịch không để bọn hắn vải bọn hắn khi lấy được trận đồ sau cũng sẽ chủ động đi bố trí nhận lấy trận đồ về sau lý dịch lại cùng người khác người trò chuyện rất nhiều thông báo cho bọn hắn một chút chú ý hạng mục t ỷ như tuyệt đối không thể đem thiên ngoại tà ma sự t ì n h tùy ý lộ ra phải tận lực cam đoan người biết chuyện có được tiên thiên lục trọng trở lên thực lực đồng thời võ đạo c h i tâm kiên định sẽ không bởi vì thiên ngoại tà ma mà sinh ra dao động cùng ảnh hưởng thừa bình đế cùng doanh thanh ngọc ở giữa cũng trao đổi rất nhiều chủ yếu là liên quan tới hai nước hòa ước cho chuyện xong những chuyện này doanh thanh ngọc liền không có ở chỗ này chờ lâu hắn cùng thừa bình đế tuy nói đạt thành ăn ý hai nước đem tạm thời bảo trì hòa bình nhưng chuyện này làm lại không dễ dàng như vậy c ầ n nàng từ từ sẽ đến thôi động hai người chỗ trao đổi hòa ước bây giờ chỉ dừng lại ở trên miệng rất nhiều thứ còn không có thay đổi nhỏ những chuyện này cần rất nhiều quan viên chậm rãi bàn bạc cùng phổ biến tăng thêm lý dịch đặc đ i ệ u bàn giao nàng bây giờ không thể đem thiên ngoại tà ma sự t ì n h tùy ý bảo hắn biết người cho nên những chuyện này nếu quả thật phổ biến bắt đầu chỉ sợ sẽ còn đứng trước một chút vấn đề bất quá cũng may thiên hạ tuyệt đại đa số pháp tướng cường giả đã biết việc này tiếp xuống doanh thanh ngọc cũng sẽ đem chuyện này lục tiếp theo tiết lộ cho những cái kia hẳn là người biết có những người này hỗ trợ mình lại làm lên sự tình đến liền sẽ vô cùng trôi chạy doanh thanh ngọc sau khi đi thừa bình đế lại lưu tại nơi đây cùng lý dịch nói chuyện phía một lát liền cũng vội vàng rời đi hắn đồng dạng có rất nhiều sự tình muốn đi làm h u ố hồ lần này thiên ngoại tà ma xâm lấn là một lần nguy cơ có thể đối hắn mà nói cũng là một cơ hội đại doanh chỉ dựa vào sáu châu chi lực sở dĩ một mực có thể đứng vững thậm chí ở một mức độ nào đó áp chế đại càn cũng là bởi vì đại càn nhìn như có được mười ba châu nhưng mười ba châu lực lượng lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra các đại tông môn thế ra bàn nhánh sai thiết nếu chỉ là tông môn còn thì thôi thừa bình đế nhiều nhất chỉ là điều động không được bọn hắn mà thôi càng khó xử giải quyết là thế g i a nhất là những cái kia thế hệ làm quan thế g i a bọn hắn dù không đến mức môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ nhưng tại trên triều đình cũng hình thành một nguồn sức mạnh không yếu những thế g i a này tựa như từng con côn trùng ghé vào đại cản trên thân hút máu dẫn đến thừa bình đế nghĩ thi hành nào đó hạng chính lệnh lúc hướng phía dưới phát một triệu nguyên thạch tầng tầng bóc lột xuống tới cuối cùng đến phía dưới khả năng cũng chưa tới hai trăm linh dưới loại tình huống này đại c à n cho dù có được m ư ơ i ba châu chi lực có thể phát huy ra đến lực lượng chỉ sợ cũng không đủ một đại doanh thì lại khác thành lập thời gian tương đối đại c à n ngắn hơn trọng yếu hơn chính là không có lâu dài nghỉ ngơi lấy lại sức đại đa số thời gian đều tại cùng đại càn chinh chiến cảnh nội tuy nói cũng có thật nhiều thế g i a nhưng phần lớn còn không có có thành tựu lại tương đương một phần là quân vũ vân quý thế g i a ít có đại càn loại này thế hệ làm quan thế giới doanh thanh ngọc dù là chỉ có thể rút ra năm trăm linh phẩy không không thượng phẩm nguyên thạch nhưng đến phía dưới nói không chừng có thể có ba nghìn bốn mươi vạn dưới loại tình huống này đại càn trên giấy thực lực nhìn như còn mạnh hơn đại doanh thế nhưng lại căn bản không phát huy ra được quá nhiều thừa bình đế chuẩn bị mượn lần này đối phó thiên ngoại tà ma danh nghĩa đem đại càn lực lượng trình hợp bắt đầu Quét d ọ、so、nhìn một c ú t t qua mấy người rời đi thân ảnh lý dịch thở nhẹ nhõm một cái thật dài chuyện này rốt cuộc giải quyết mà lại giải quyết phải xa so với mình trong tưởng tượng muốn thuận lợi đương nhiên hắn rõ ràng sở dĩ thuận lợi như vậy hay là bởi vì thực lực mình đủ mạnh bởi vì tổ miễu đủ mạnh thực lực là giải quyết hết thể vấn đề cơ sở mà mình thực lực trước mắt vẫn có khiếm khuyết bây giờ vấn đề này đã được đến giải quyết thích đáng mình cũng nên tiến vào tổ miếu khổ tu l u y ệ n khí bất quá trước đó còn cần an bài tốt một sự kiện đó chính là mình cùng ngụy ninh hôn sự trước tiên cần phải tuyển định nơi tốt sớm làm chuẩn bị mệt mỏi rồi trông thấy lý dịch thở dài triệu tiến h chủ động đi đến bên cạnh hắn hỏi thăm nói không có lý dịch khe khẽ lắc đầu đưa nàng ôm vào lòng ta tiếp xuống chuẩn bị đi tổ miếu khổ tu ngươi đây hắn nhẹ giọng hỏi nói vậy ngươi chuẩn bị khổ tu bao lâu thời、gian? ngươi cùng ngụy mội mội không phải đang chờ thêm một đoạn thời gian liền muốn cử hành hôn lễ sao triệu tiến h thần sắc nghi hoặc mở miệng hỏi lý dịch muốn cùng ngụy ninh thành thân một chuyện nàng đương nhiên cũng biết ừng ta chuẩn bị trước khổ tu một đoạn thời gian đến lúc đó tái xuất quan ngươi đâu muốn hay không theo ta cùng đi tổ miếu tu hành lý dịch tiếng cười hỏi tổ miếu nội bộ chỉ có thích hợp pháp tướng hoặc là thần thông võ giả tu hành địa phương cũng có thật nhiều thích hợp tiên thiên võ giả tu hành địa phương huống hồ ở thiên mệnh trong điện vô luận cảnh giới cỡ nào tu hành tốc độ đều có thể đạt được tam phúc triệu tiến hơi chút suy nghĩ một lát sau mở đầu nói ta trước hết không đi tổ miếu ta nghĩ đi t r ư ớ c phúc của ngươi địa nhìn một chút k ê u bên trong cũng không ít chúng ta vân nhai kiếm các đệ tử ta nghĩ trước tiên ở k ê u bên trong tu luyện một đoạn thời gian lý dịch khẽ vớt cằm t ố t tất cả nghe theo ngươi vậy chúng ta lúc nào lên đường triệu tiến h trong lòng tuy nói có chút không bỏ nhưng vẫn mở miệng hỏi nàng rõ ràng thiên ngoại tà ma xâm l ấ n sắp đến đây là cả người tộc minan đến lúc đó thương vũ thế giới sẽ sinh linh đ ổ thán phu quân của mình làm thương vũ thế giới mạnh nhất võ giả một trong lại ra gánh vác lên chống cự thiên ngoại tà ma trách nhiệm hẳn hẳn là đi tổ miếu bên trong khổ tu tăng lên thực lực bản thân mình cho dù không bỏ nhưng cũng không nên hao phí hắn quá nhiều thời gian không n ộ i chờ thêm mấy ngày lại nói lý dịch cười khẽ nói triệu tiến h thần sắc lại có một chút lo lắng cái này không quan trọng a ngươi nếu là muốn tu hành liền đi trước tu hành đi nàng tuy nói rất muốn lại để cho lý dịch bồi mình một đoạn thời gian nhưng nàng tuyệt không nghĩ bởi vì chính mình mà liên lụy lý dịch không quan trọng tin tưởng ta thiên ngoại tà ma không có xâm lấn nhanh như vậy chờ bọn hắn xâm lấn thời điểm ta nhất định có năng lực giải quyết lý dịch thần sắc trên mặt tự tin vô cùng dường như đã tính trước ừng ta tin tưởng ngươi triệu tiến giút vào lý d ị trong n ự c nàng đối lý dịch ôm lấy hoàn toàn tín nhiệm không chỉ có là bởi vì hai người là vợ chồng càng bởi vì lý dịch chưa hề làm sai qua bất luận một cái nào sự tình vô luận làm chuyện gì đều rất giống có thể dự liệu được hết thảy cho nên triệu tiến h đối với lý dịch nói tới bất cứ chuyện gì hắn đều vô cùng tin tưởng dù là lý dịch nói trên trời mặt trời là màu lam triệu tiến h đều sẽ tin tưởng đồng thời sẽ cho rằng là mình tu vi quá thấp cho nên không thể nhìn ra mặt trời là màu lam cứ như vậy lý dịch lại tại tứ phương thành bồi triệu tiến mấy ngày liền dẫn nàng tiến về h u y n nguyên trăm mạch núi để nàng tại kêu bên trong g à n xếp lại làm xong những này Hắn lý ạ là dịch bàn làm tại nội pháp trong điện quanh thân đạo văn hiển hiện sen lẫn tựa như tự thành một phiến thiên điện nội pháp điện có thể tăng cường võ giả nội tính làm võ giả càng nhanh lĩnh nội đại thần thông lý dịch dù không cần tu hành đại thần thông nhưng lĩnh nộ g tự thân nắm giữ đạo văn cùng tu hành đại thần thông kỳ thật khác biệt cũng không phải là rất lớn nếu như muốn lĩnh nộ g mới đạo văn hắn liền cần phải đi thiên mệnh trong điện khổ tu nhưng nếu là tự thân đã nắm giữ đạo văn như vậy chỉ cần tại nộ g pháp điện trong điện tu hành là đủ không thể không nói nộ g pháp đan hiệu quả s á t thực không kém mượn nhờ đan dược này tăng thêm nộ g pháp điện phụ trợ bất quá non nửa nguyện công phu hắn cũng đã l ĩ n h ngộ một đầu tự thân nắm trong tay đạo văn dựa theo loại này tiến độ xem chừng cũng liền hơn hai tháng công phu mình liền có thể triệt để lĩnh nộ tự thân nắm giữ đạo văn đến lúc đó liền có thể đem tinh lực đặt ở luyện chế bảo khí một chuyện b Chờ m ì nhưng lại luyện chế ra mấy món chế c ra đủ ờ đại đem đủ đầy đủ nguyên thạch tiếp ngoài. bào bán theo khí, lục Góp nó nguyên ra vào ề liền sau, mình liền có thể tiến thể h có n xuống một lần mô phỏng. viên ngộ đang chuẩn h dịch chìm hít một hơi, lấy ra một viên ngộ pháp h một mô một một tiếp t Lý lấy bị ra kế e khổ thu. Nhưng vào lúc này tổ miếu lệnh b à i lại chuyển đến tin tức lý dịch tâm thần chìm vào trong đó lập tức nhìn thấy triệu bách xuyên cho mình gửi đi tin tức m a u tới vạn trận đồ trước vạn trận đồ là tổ miếu bên trong một chỗ phúc đ ị a chính là một vị đến tạo hóa cảnh giới dân tộc trận pháp tông sư bố trí nội ẩn muôn vàn chất pháp diễn hóa biến hóa vô tận võ giả tiến vào bên trong cần không ngừng phá trận chính là đối với trận pháp tạo nghệ một loại khảo nghiệm bình thường mà nói có thể lấy pháp tướng cảnh giới thông qua năm cái trận pháp liền đủ để được sưng tụng một vị trận đạo đại sư mà mình sư phụ triệu bách xuyên lại có thể lấy pháp tướng cảnh giới thông qua sáu cái trận pháp là làm chi không thẹn trận đạo tông sư lý dịch đem còn chưa kịp nuốt ngộ pháp đ a n thu hồi một cái lắc mình rời đi ngộ pháp trong điện thẳng đến vạn trận đồ mà đi bất quá một chút thời gian hắn liền tới đến vạn trận đồ trước vạn trận đồ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn chỉ sợ phải có mấy chục ngàn mẫu nhiều nội bộ muôn v à n trận pháp diện hóa tựa như một bức tranh chầm chậm ở trước mắt triển khai lý dịch đạp không mà đi t h ầ n nhiệm quét qua rất mau tìm đến triệu bách xuyên chỗ hắn có thể rõ ràng cảm thấy được mình sư phụ hiện tại trạng thái cũng không phải là rất kém cỏi âm thần lực lượng tuy nói không tính là hoàn chỉnh lại so với tiền đề thằng không biết bao nhiêu lại t h ầ n nhiệm lực lượng ngưng thực thậm chí có tiến thêm một bước dấu hiệu cái gọi là phá rồi lại lập triệu bách xuyên lúc trước âm thần gần như bị triệt để đánh tan nhưng cuối cùng may mắn còn sống sót lần này lại lần nữa ngưng tụ âm thần hao phí không biết bao nhiêu ngày tại địa bạo khiến cho hắn thần n i ệ m lực lượng tiến thêm một bước bây giờ đã sắp chống đỡ gần dương thần cấp độ. nhưng lý dịch đồng dạng có thể rõ ràng cảm thấy được mình sư phụ trên người có một cỗ thật sâu dáng vẻ gian dán mua như có một cỗ lực lượng lúc nào cũng có thể đem hắn mang đi hắn ở trong nhân thế số tuổi thọ đã tới gần cực hạn đến nên rời đi thời gian hắn nếu là tới c ư ỡ n g ép đối kháng liền sẽ có âm sai đến đây tắc hồn sư phụ lý dịch đi tới triệu bách xuyên trước người ngữ khí hơi có chút hứa nặng nề g h triệu bách xuyên thần s ắ c trên mặt lại có chút nhẹ nhõm ngập ý hôm nay tới đây vạn trận đấu trước mình liên phá bảy năm trăm linh cái chất pháp đổi mới từ ngàn năm nay kỷ lục cao nhất mình trung bi vẫn là thắng mình đối thủ cũ đợi trước đạo môn khôi thủ một bập vì vậy hắn lúc này tâm tình cực kỳ tốt không cần như thế b i thương ta dù chết đi nhưng cũng không phải là triệt để biến mất triệu bách xuyên tiếng cười mở miệng xem ra hắn căn bản không có đem mình tùy thời sẽ rời đi chuyện này để ở trong lòng lý dịch nhẹ nhàng gật đầu trên mặt â m trầm thần s ắ c lập tức ít đi rất nhiều hắn đương nhiên cũng rõ ràng điểm này tử vong cùng biến mất đối với mình sư phụ loại cấp bậc này võ giả mà nói là hai khái niệm bởi vì dù cho sau khi chết bọn hắn cũng chưa chắc nhất định sẽ chuyển thế càng có khả năng tại âm ty bên trong ngưu cái chức vị dù là âm t à o địa phủ cùng hiện thế ở giữa lui tới cực kỳ khó khăn lại hoặc nhiều hoặc ít còn có thể truyền đạt một chút tin tức lý dịch nếu là tu thành thông n ũ chi thuật còn có thể lui tới địa phủ cùng hiện thế ở giữa tự mình đi xuống xem một chút hắn vì vậy triệu bách xuyên thần sắc ngược lại là rất thản nhiên căn bản không có lo lắng cho mình sẽ chết chuyện này người bình thường sở dĩ sẽ sợ hai tử vong đó là bởi vì tử vong đối bọn hắn mà nói là hoàn toàn không biết triệu bách xuyên thì lại khác hắn không e ngại tử vong bởi vì hắn đối với mình sau khi chết nên làm gì có rõ ràng sáng tỏ quy hoạch ta lần này sở dĩ gọi ngươi tới là bởi vì có nhiều thứ ta muốn giao cho ngươi triệu bách xuyên trầm giọng nói ta trước đó lưu lại giới đại bộ phận điểm tài sản không ít đều trực tiếp xem như triệu tiến h đồ cưới bất quá vẫn là có tương đương một bộ điểm tồn tại hắn nói từ trong ngực lấy ra hai viên chữ vật bảo giới trong này là ta trận pháp truyền thừa còn có trận đạo tu hành cảm nộ kinh nghiệm ngươi nếu là muốn tu đội ngũ pháp có thể trực tiếp tham khảo ngươi cũng không cần lo lắng cho ta trận đạo truyền thừa sẽ thất truyền trừ bỏ đưa cho ngươi cái này một phần bên ngoài ta còn lưu lại mấy phần tại tổ miễu bên trong triệu bách xuyên đem một viên chữ vật bảo giới đưa cho lý dịch những vật này cũng không phải là thiên tài địa bảo nhưng nó giá trị vẫn như cũ chân quý phi thường một vị trận đạo tông sư truyền thừa nếu là lưu truyền ra đi sợ rằng sẽ gây nên vô số trận pháp sư phong thưởng đệ tử minh m ạ c h lý dịch kính âm thanh mở miệng hai tay nâng qua viên kia chữ vật bảo giới ta tổ m i ế u cống hiến đã toàn bộ cho ngươi cái này bên trong là ta còn thừa lại một chút thiên tài địa bảo cụ thể giá trị bao nhiêu ta cũng không có kế hoạch qua triệu bách xuyên lại đem một viên trung phẩm chữ vật giới chỉ đưa cho lý dịch hắn đại đa số tài sản đều cho triệu thiến làm đồ cưới trên tay còn lại những này là hắn khoảng thời gian này quét dọn sửa sang lại cụ thể giá trị bao nhiêu hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng mình lập tức liền muốn tiến về u minh địa phủ hiện thế bên trong đồ vật đối với mình mà nói tác dụng không lớn còn có cái này huyền minh chính là ta nhiều năm vật tùy thân triệu tiến h bây giờ thực lực còn yếu ta liền chức không cho nàng trực tiếp cho ngươi hai người các ngươi nếu là vợ chồng nên hai bên cùng ủng hộ mà đi như vậy ai dùng cái này huyền minh đều giống nhau dù sao ta giao cho các ngươi vợ chồng hai người cụ thể ai dùng hai người các ngươi thương lượng đi triệu bách xuyên lại lấy ra càn không chật bàn nhìn về phía cái này đi theo mình thật lâu huyền minh ánh mắt bên trong không khỏi bộc lộ một vòng tấn sắc không lớn nhưng hắn trung quy vẫn là đem nó giao đến lý dịch trong tay bởi vì coi như không cho lý dịch hắn cũng mang không đi nguyên bản bọn hắn dự định là đem cái này huyền binh tự tay giao cho triệu tiến h hoặc là trước giao cho mộ tử nguyệt đảm bảo chờ mình q u ê nữ có được sung túc thực lực về sau lại giao cho nàng nhưng bây giờ lý dịch cùng triệu tiến h thành thân liền cùng mình cũng là người một nhà cái này huyền binh trực tiếp giao cho hắn liền tốt về phần bọn hắn hai người cụ thể ai dùng triệu bách xuyên đối này cũng không phải rất quan tâm kia là hai người bọn họ g i a phu thê sự tỉnh mình liền đừng nhúng tay dù sao vô luận ai dùng đều là người trong nhà dùng thịt nát tại nồi bên trong đệ tử minh Bạch, lý dịch trầm giọng mở miệng nói triệu bách xuyên đầy mặt ý cười khe vứt c ằ m cái này mai chữ vật giới chỉ cùng phong thư này người giúp ta giao cho trương đạo t r ư ở n g ta liền không tự mình đi gặp hắn hắn lại lấy ra một viên hạ phẩm chữ vật bảo giới cùng một phong thư giao cho lý dịch trợt đem ánh mắt thả hướng một bên mộ tử nguyệt mấy người cũng vào lúc này chạy đến trên mặt bọn hắn thần sắc đều không được xưng đẹp mắt h i ệ n nhiên cũng đã cảm thấy được triệu bách xuyên trên thân d á n g vẻ dàn mua ta đi trước đem triệu tiến mang tới gặp mặt ngài một lần đi lý dịch ngưng âm thanh mở miệng hỏi triệu bách xuyên khẽ gật đầu một cái mình lập tức muốn lý dịch lúc này thần r ự c tiếp mượn n ờ liêu tiền nhiệm núi. Núi dược, dược g quét qua rất nhanh phát hiện triệu tiến h thân ảnh nàng ngay tại h u y ề n nguyên trăm mạch núi nơi trọng yếu tu luyện Tiêu trong là toàn trọng bên yếu bộ là phúc địa bởi vì liền ngay cả chỗ này phúc địa đều là nhà mình s á n g nghiệp lý dịch hóa thành một hơi gió mát đến đến nàng bên cạnh nhẹ nhàng xuất thủ nhiều loạn thiên địa nguyên khí đưa nàng từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại triệu tiến nguyên bản còn tại kinh ngạc đến tột cùng là ai tỉnh lại mình có thể nhìn lý dịch ngay tại bên cạnh về sau trên mặt không khỏi hiện hiện tiếu dung tu luyện của ngươi kết thúc rồi nàng tiếng cười hỏi không có sư phụ hắn có thể muốn đi ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp hắn lý dịch trầm giọng mở miệng đã vận dụng tổ miếu điểm cống hiến mời liêu tiền bối lần nữa mở ra không gian thông đạo triệu tiến trên mặt tiếu dung ngưng kết nàng tuy nói biết mình phụ thân sớm muộn cũng sẽ rời đi thật không nghĩ đến cái này một ngày đến lại nhanh như vậy nguyên bản nàng coi là còn rất lâu ngu ngơ ở giữa nàng đã bị lý dịch ôm tiến vào không gian thông đạo đó bất quá là c h ư ớ c mắt công phu liền tới đến vạn trận đồ trước vạn trận đồ trước cũng không có tưởng tượng bi thương mộ tử nguyện cùng tiêu thanh đồng trung thư mấy người đối với triệu bách xuyên vị tiền bối này rời đi trong lòng sớm có đoạn trước huống hồ triệu bách xuyên lần này là rời đi cũng không phải là biến mất lấy tổ miếu thủ đoạn còn muốn nhìn thấy hắn tương đối khó khăn nhưng cũng không phải hoàn toàn không gặp được cho nên mọi người thật không có bao nhiêu bi thương chi ý cha triệu tiến h kinh thanh mở miệng trong giọng nói có một chút giọng nghẹn n o nàng biết tổ miếu thủ đoạn tuy nhiều nhưng cũng rõ ràng cha mình đi lần này mình lại nghĩ nhìn thấy hắn liền không dễ dàng như vậy đừng khóc cha cho nên nói về sau muốn đi u minh địa phủ nhưng cũng không phải không gặp được ngươi triệu bách xuyên thần sắc thản nhiên ngược lại an ủi lên triệu tiến h tới một lát sau triệu tiến h đi ra trên mặt dù vẫn có bi thương chi sắc nhưng so với trước đó đã tiêu giảm rất nhiều cha mình muốn rời khỏi nội tâm của nàng tuy nói không bỏ nhưng cũng rõ ràng cha mình chỉ là rời đi cũng không phải là biến mất bởi vậy trong lòng cũng không có quá mức bi thương khổ sở cha ta còn có lời muốn cùng ngươi nói triệu tiến h đi đến lý dịch bên cạnh thấp giọng mở miệng nói lý dịch nhẹ nhàng g ậ t đầu cất bước đi đến triệu bách xuyên bên cạnh sư phụ triệu bách xuyên mặt lộ vẻ ý cười nhẹ giọng bàn giao nói ta đã có thể dự cảm đến mấy ngày nữa công phu ta liền sẽ tiến về u minh địa phủ ta thi thể đã không có bây giờ cũng chỉ có thể tu cái mộ quần áo đến lúc đó ngươi giúp ta đem ta thợ rèn lo chỉnh lý chỉnh lý trong nhà còn có mấy món ý phục của ta cũng đều bỏ vào hắn trên mặt ý cười rất là lạnh nhạt bản giao những chuyện này kia sở dĩ không có cùng triệu tiến nói những việc này là sợ mình nữ nhi lại thương tâm huống hồ lý dịch là đệ tử của mình những chuyện này giao cho chỗ hắn lý cũng không có gì không đúng còn có chính là sư nương của ngươi mộ phần ngươi hẳn là nhìn qua đến lúc đó đem ta và ngươi sư nương chôn ở cùng một chỗ là được chỗ kia sườn núi phong cảnh không sai triệu bách xuyên đối với mộ quần áo ở đâu bên trong ngược lại là không có quá nhiều do dự không nói đến hắn hiện tại không có thi thể coi như mình hiện tại thi thể ban t h ư ở n g dựa theo hắn ý nghĩ cũng là muốn chôn ở kia bên trong đệ tử minh bạch lý dịch vội mở miệng đáp ứng những chuyện này sau đó mấy ngày bên trong lý dịch cùng triệu tiến h liền một mực đ ố i tiếp triệu bách xuyên tổ miếu nó hơn võ giả cùng giữa thiên địa rất nhiều pháp tướng cường giả đều lục tiếp theo đến đây bãi phòng triệu bách xuyên đến cuối cùng nhìn một chút vị này lao tiền bối sau ba ngày triệu bách xuyên thần sắc thản nhiên bước vào âm ú chi môn tiến vào âm tạo địa phụ bên trong lý dịch ỗ trợ tiến hành mai tăng cúng đồng thời hầu ở triệu tiến bên người an ủi nàng triệu tiến h ngược lại cũng không phải quá mức khổ sở dù sao mình phụ thân c h ỉ là rời đi mà cũng không phải là triệt để biến mất lý dịch ga l ổ i qua nàng về sau tâm tình của nàng liền cũng tốt lên rất nhiều hai người lại chiếu quy củ giữ đạo hiếu bệnh này lý dịch đem mình sư phụ triệu bách xuyên lời nhắn nhủ sự tình làm tốt về sau lúc này mới khởi hành rời đi tứ phương thành đây là sư phụ để ta giao cho ngươi càng k h ô n t r ậ n bàn ta giúp ngươi luyện hóa ngươi hảo hảo thu lại lý dịch trầm giọng mở miệng càng k h ô n t r ậ n bàn chính là nhị gia huyền minh lại bởi vì có thể diện hóa vô số chất pháp tại nhị gia huyền minh bên trong đều xem như tồn tại hết sức mạnh mẽ bất quá lý d ị c lại cũng không chuẩn không đây là mình sư phụ đồ vật theo lý mà nói nên đặt ở triệu tiến trên tay tuy nói mình sư phụ trước khi đi bàn giao mình để hai người thương lượng đi nhưng lý dịch quá rõ ràng nếu là thật sự thương lượng triệu tiến khẳng định sẽ đem càn k h ô n trận bàn trực tiếp cho mình huống hồ càn k h ô n trận bàn tuy mạnh nhưng đối với mình thực lực tăng lên kỳ thật cũng không phải là quá lớn hoặc là nói bằng vào lý dịch thực lực bây giờ có hay không cái này huyền binh đều đã là nhân gian tuyệt đỉnh cái này huyền binh đối với hắn mà nói chính là d ạ t hoa t r ê n cấm có thể không có cũng không quan trọng không m u ố n ta thực lực bây giờ có yếu dù cho cầm tới cũng phát huy không được tác dụng quá lớn hay là ngươi giữ lại dùng đi nàng khe k h ẽ lắc đầu nàng đương nhiên cũng rõ ràng c à n k h ô n trận bàn cường đại tại trên tay chính mình khẳng định không có cách nào phát huy toàn bộ tác dụng ngược lại không bằng giao cho lý dịch để hắn cầm dùng ta tạm thời cũng không dùng đến huống hồ khoảng thời gian này ta sẽ một mực tại tổ miếu khổ tu hay là ngươi luyện hóa đi dạng này ngươi bao nhiêu cũng có thể có chút sức tự vệ lý dịch trầm giọng nói c à n k h ô n trận bàn làm nhị giai về mình dù là triệu tiến chỉ là tiền tiên võ giả tại luyện hóa sau cũng có thể thôi động một đoạn thời gian không chỉ có như thế bởi vì bản thân nội bộ có vô số chất pháp cái này huyền binh cũng có thể trực tiếp dựa vào nguyên thạch thôi lậu cái này huyền binh tại dùng nguyên thạch t h u ố c d ụ c tình h ô n g giới có thể phát huy ra không thua gì pháp tướng nhị trọng võ giả lực lượng lại nói đây là sư phụ đưa cho ngươi đồ vật ta sao có thể muốn lý dịch tiếng cười mở miệng nói vậy ta lại muốn đem nó cho ngươi đâu triệu tiến h giữa lông mày đều là ý mừng bốn là kế hoạch đạt được lúc trước sư phụ đem cái này huyền binh cho ta lúc nói cho ta để chúng ta hai người thương lượng đi mà ta ý nghĩ là ngươi cần dùng bởi vì ta tạm thời không dùng đến lý d ị c nói đưa nàng ôm vào lòng tại nàng bên thai nhẹ g i ọ n g nói nghe ta thanh âm cũng không lớn nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết được triệu tiến h ôn nu đáp lại nói lý dịch đều nói như vậy nàng tự nhiên không có khả năng lại cự tuyệt bất quá ngươi ngày nào nếu là muốn dùng ngươi liền nói cho ta ta đến lúc đó lấy thêm cho ngươi triệu tiến h nghiêm túc nói ngươi yên tâm đến lúc đó ta khẳng định tìm ngươi m u ố n lý dịch mặt lộ vẻ c ư ờ i khẽ lập tức mang theo triệu tiến h lại lần nữa tiến về v u y ề n nguyên t r ă n g mạch núi trong sơn trang hoàn toàn như trước đây rất nhiều vân ngai kiếm các đệ tử vãng lai xuyên qua chăm sóc linh thực có khác rất nhiều đệ tử đang luyện kiếm tú hành nơi đây cũng là một cái không kém phúc địa tại cái này bên trong tu hành đối bọn hắn mà nói cũng rất có có ích nguyên nhân chính là như thế lý dịch lúc trước thuê vân nhai kiếm các thời điểm giá cả mới có thể tương đối tiện nghi rất nhiều nếu không cho dù hắn cùng vân nhai kiếm các quan hệ không kém cũng không có khả năng chỉ lấy cái giá tiền này lý dịch cùng triệu tiến h một đường đi vào sơn trang bên trong không ít đệ tử đều trên mặt ý c ư ờ i hướng bọn hắn hành lễ triệu tiến h tại vân nhai kiếm các bối điểm rất cao lý dịch c ư ớ i nàng bây giờ cũng có thể bị những này vân nhai kiếm các đệ tử s ư n g hô một câu sư thuốc hai người một đường đi tiến vào huyền nguyên t r ă m mạch núi trọng yếu nhất tại cái này bên trong thiên địa nguyên khí càng thêm nồng hậu dày đặc thậm chí có thể kết thành khối không khí một đoàn lại một đoàn màu vàng đất hoặc là thanh mục c h i s ắ p vân khí đoàn phiêu đ á m tại phúc địa hạch tâm bên trong tại phúc địa trọng yếu nhất chỗ có một cái ba tiến vào tiểu viện bên trong có tầng tầng trận pháp thủ hộ cũng là cả tòa bí cảnh trọng yếu nhất chi đ i ệ tại kia bên trong có thể kỹ càng nhìn thấy toàn bộ bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí biến hóa đồng thời điều tiết khống chế trận pháp triệu tiến bây giờ liền ở tại nơi này tòa tiểu viện bên trong. nhưng g ư ơ i k o thời gian này kế tiếp gian đợi tại trong qua này này bên trong tu luyện, kế theo cái vượt một chút ờ i i g a lễ nghi đã ngay tại chủ bị lại trải qua thêm mấy ngày lý dịch liền sẽ mời triều đình giúp mình cầu hôn nhưng ở này trước đó hắn chuẩn bị đi trước b á i phòng ngụy tận trung một phen đem mình muốn cưới ngụy ninh chuyện này nói cho hắn đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không một mình tiến đến muốn cùng ngụy ninh cùng nhau c ư â i gió mà đi lý dịch rất nhanh chóng đỡ gần đại doanh biên cảnh hai nước bây giờ đều dừng tay ngưng chiến trên biên cảnh rất nhiều quân sĩ sớm đã rút đi không tại giống trước đó như vậy trần binh biên cảnh tương hỗ ràng co về phần hai nước ở giữa thương thảo h ò a ước bây giờ vẫn ở vào thương thảo bên trong nay phần h ò a ước liên quan đến hai nước triều đình mà hai nước triều đình nội bộ lại có rất nhiều phe phái san sát hóa ước muốn ký kết xuống tới không dễ dàng như vậy nhưng vô luận như thế nào tình huống hiện tại đã so lúc trước tốt lên rất nhiều hai nước triều đình không tại trần binh b i ê n cảnh tại vô số thành trì phụ cận cũng có người trải trận nhãn khuyết trương long khí trận pháp chi lực lý dịch dọc theo hai nước biên cảnh thoáng nhìn một phen xác định hai nước triều đình đều đã dừng tay giảng hòa trận phi tốc hướng về đại doanh thần kinh tiến đến một đường tiến vào thần kinh bên trong hắn cũng không có như cùng ngày xưa tiến về giám sát ti tiểu viện mà là trực tiếp tiến đến thập phương ngũ hành trang ngụy ninh sớm đã đạt được hắn đến đây tin tức ngay tại trong sân chờ đợi trông thấy lý d ị phi thân mà đến không khỏi lộ ra ý cười xa xa hướng hắn với gọi chỉ là nhìn nàng thần sắc trên mặt tựa hồ có chút khác lo lắng cùng thần trương đi thôi chúng ta về trước thần đô đi gặp n g mỹ thuốc lý dịch chậm rãi rơi đến trước người nàng ấm giọng mở miệng nào ỷ trưởng bốn trăm ba mươi lăm đến nhà t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm đến nhà được nguyện ninh đáp ứng việc này lại không biết vì sao sắc mặt tựa hồ có chút lo sợ bất an lập tức liền muốn đem mình cùng lý dịch ở giữa sự tình báo cho cha mẹ mình chẳng biết tại sao nội tâm của nàng đối này có một chút lo lắng làm sao rồi lý dịch tự nhiên nhìn ra sắc mặt nàng khác thưởng tiếng cười hỏi thăm nói không có gì n g u y ninh khe khẽ lắc đầu đồng thời cầm thật chặt lý dịch bàn tay yên tâm chúng ta sự tình ta sẽ cùng ngụy thúc nói ngươi không cần lo lắng lý dịch có thể đoán được nàng vì sao mà lo lắng nhẹ giọng an ủi nói ngụy ninh trên mặt vẻ lo lắng lúc này mới giảm xuống chỉ là vừa nghĩ tới mình cùng lý dịch sự t ì n h lập tức liền muốn nói với mình v ụ mẫu nội tâm của nàng cố nhiên cao hứng nhưng lại có mấy điểm xấu hổ chi ý lý dịch cười nhạt một tiếng phất tay tướng tinh thần linh chu lấy ra lần này tiến về đại cản thân đô hai người cũng không làm gì gấp trên đường có thể từ từ xe đến hắn cùng ngụy ninh sóng vai mà đi cùng nhau leo lên tinh thần linh chu lý dịch điều khiển linh chu qua lại hư không bên trên tựa như lưu tinh hướng về đại càn phi tốc trượt ngụy linh thì một mực ngơ ngác nhìn xem tinh thần linh thuyền trên chỗ diễn hóa cảnh tượng linh chu t r u n g quanh quanh quẩn tinh thần c h i lực tựa như chấm chấm đầy sao hiện ở trước mắt ngồi tại trên thuyền như là ngao du tại tinh hải tựa như ảo mộng bất quá cái đ ê m canh giờ công phu lý dịch liền điều khiển lấy tinh thần linh chu vững vàng rơi vào mình quốc công trang phủ đi thôi lý dịch dắt tay ngụy linh cùng nhau đi hướng ngụy tận trung dinh thự hai người dắt tay đồng hành tiến vào ngụy tận trung dinh thự tự nhiên không cần bất luận cái gì thông báo rất nhẹ nhàng liền nhìn thấy đang dùng cơn ngụ các ngươi làm sao tới rồi nhìn thấy hai người đến đây ngụy tận trung n g ự a khí có chút nghi hoặc theo lý mà nói lý dịch cùng ngụy ninh một cái là đại doanh giám sát ty chủ một cái là giám sát ty phó ty chủ hai người vốn cũng không hẳn là rời đi đại doanh cảnh nội dù cho rời đi cũng nhiều nhất rời đi một người tối thiểu phải bảo đảm có người có thể tại k i a bên trong xử lý giám sát ty sự vụ nhưng mà hôm nay vì sao hai người đều đến rồi lập tức ngụy tận trung đem ánh mắt phóng tới bàn tay hai người bên trên hắn phát hiện mình khuê nữ cùng lý dịch hai tay nắm chặt mười ngón đan sen ngụy tận trung đầy mặt kinh ngạc vụt một chút từ trên bàn đứng lên chuyện phát sinh trước mắt có chút vượt qua dự liệu của hắn ngụy tận trung trên mặt tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu lý dịch bung ô ra ngụy ninh tố thủ không người hành lễ bài nói tiểu tế bài kiến qua nhạc phụ nhạc mẫu sớm tại trước khi đến hắn cùng ngụy ninh liền đã thương lượng trước qua vô luận như thế nào lý dịch trước b à i kiến ngụy tận trung cùng ngụy mẫu trước đ ê m mình cùng ngụy ninh quan hệ trong đó xác định được về phần sự t ì n h khác có thể từ từ sẽ đến ngụy tận trung nhìn xem ngụy ninh đối với mình không người hành lễ trong mắt chấn kinh tri sắc dần dần hỏa hoãn hắn đã kịp phản ứng lý d ị c đối với mình xưng hô cùng khuê nữ của mình cùng lý d ị c quan hệ trong đó ngụy tận trung lại nhìn về phía mình nàng lúc này chính túi đầu căn bản không dám nhìn chính mình ngụy tận trung lại đem ánh mắt chuyển hướng lý dịch thân s ắ c vẫn như cũng ạ c nhiên nghi hoặc hắn là không thể nghĩ đến mình như thế lớn một cái khuê nữ làm sao liền vô thanh vô tức đột nhiên cùng lý dịch cùng một chỗ hắn đối này trong lúc nhất thời thực tế là rất khó lấy tiếp nhận ngụy tận trung rõ ràng lý dịch trước đó nhưng vẫn là cưới một người khác vào cửa có thể nhìn khuê nữ của mình hiện tại ý tứ xem ra là căn bản không ngại việc này ngụy tận trung cũng minh bạch bằng vào lý dịch thân phận thực lực đừng nói cưới một cái cưới mười cái tám cái đều là chuyện rất bình thường thậm chí có thể nói k h ê nữ của mình gả cho hắn cho dù là làm tiểu thiếp đều là bọn hắn ngụy ra trèo cành tây cao bằng vào lý dịch thân phận bây giờ nếu hắn thật muốn tái giá thân đừng nói là cưới ngụy linh cho dù là cưới công chúa đều thành thế nhưng là ngụy tận trung chỉ như vậy một cái khuê nữ hắn không nghĩ trèo cái gì cành tây cao càng không muốn để cho mình khuê nữ thụ ý khuất chỉ là nhìn khuê nữ của mình thái độ nàng giống như không quan tâm việc này nếu thật sự là như thế mình coi như không đồng ý cũng không có tác dụng gì ngụy tận trung hiệu rất do k h ê nữ của mình nàng bản thân liền phi thường độc lập hôm nay tới đây hơn phân nữa là muốn đem mình cùng với lý dịch sự tình nói với mình cùng nàng nương về phần bọn hắn hai người có đồng ý hay không ngụy n i n h có lẽ sẽ còn để ý để ý mẫu thân hắn nhưng đối với mình ý kiến hơn phân nửa sẽ không làm sao quan tâm dù sao mình người phụ thân này một mực làm rất thất trách thở nhỏ đối ngụy n i n h chiếu cố cùng trông giữ rất ít mình những năm gần đây mặc dù đền bù nàng một chút lại vẫn là thua thiệt nàng rất nhiều nhanh ngồi nhanh ngồi ngụy mẫu tuy nói thần sắc đồng dạng ngạc nhiên nhưng kịp phản ứng sau liền phi thường nhận tình chiêu đãi lý dịch lại phân phó hai bên nô bục lại nhiều thêm vài món thức ăn cầm một vỏ thượng hạng linh tự tới ngụy linh cũng bị nàng kéo đến một bên đơn độc đi nói chút lời nói To lớn trong lớn chính g ăn, c thê hoàn nộ b u lý dịch trầm giọng mở miệng nữ g khí rất là nghiêm túc tiếng ngươi trước đó chính thế đâu ngụy tận trung nước mày mở miệng đặt câu hỏi nói người khác có lẽ không rõ ràng triệu bách xuyên thân phận ngụy tận trung làm đại cản dám xem xét ti phó ti chủ một trong nếu là có lòng muốn cha dù là cha không rõ ràng nhưng có thể hiểu rõ đến một chút đại khái ti n t ứ c hắn biết triệu bách xuyên chính là đến từ tổ miếu pháp tướng cường giả nếu bản về thân phận còn cao hơn chính mình bên trên rất nhiều đương nhiên cũng là chính thê ta muốn cưới hai cái chính thê lý dịch lời nói này nói thản nhiên tự nhiên hắn xác thực có năng lực làm được chuyện này bởi vì thực lực của hắn đã đầy đủ để hắn không nhìn một bộ điểm thế tục lễ pháp cho dù hắn muốn cưới hai cái chính thê cũng tuyệt đối không ai sẽ có bất luận cái gì lên án tri nôn ngụy tận trung thần s ắ c trên mặt cứng đờ, lý dịch câu trả lời này thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng cẩn thận tưởng tượng hắn không thể không thừa nhận lý dịch nói ngược lại không có gì sai pháp tướng cường giả tại trên thực lực đã là nhân gian t u y ệ t đỉnh hàng ngũ bọn hắn đã có thể không thèm đếm xỉa đến rất nhiều thế tục lễ pháp nếu là đơn thuần thân phận cao thấp một vị pháp tướng cường giả dù là cùng đường kim bệ hạ cùng so sánh cũng là không thua bao nhiêu dưới loại tình huống này lý dịch dù là thật cưới hai vị chính thê cũng không ai sẽ nói cái gì không đúng ngụy tận trung khẽ gật đầu một cái đang nhìn hướng lý d ị c trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần tán thành vô luận như thế nào lúc ý d này ngụy mẫu cũng lôi kéo ngụy ninh từ một bên bên cạnh phòng đi ra nàng hướng về ngụy tận trung nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu với ừ a m nàng cùng ngụy ninh trò chuyện rất nhiều có nhiều chuyện ngụy tận trung không có cách nào hỏi nhưng nàng cái này là mẹ lại có thể trực tiếp mở miệng nghe khuê nữ của mình nói lý dịch đối nàng đúng là chân tâm thật ý chưa hề mạn đãi qua nàng muốn cưới khuê nữ của mình cũng đúng là nghiêm túc đồng thời sẽ lấy chính thê chi vị cưới lại nhìn khuê nữ của mình thái độ chỉ sợ đời này không phải hắn không gả ngụy mâu đối này thật không có quá bất c ậ n gặp chỉ cần mình khuê nữ thích liền tốt trừ cái đó ra sự tình khác cũng không biết nói chỉ cần mình khuê nữ gả đi có thể trôi qua hài lòng như ý nàng đối này liền vui thấy kỳ thành ngụy tận trung trông thấy vợ mình thái độ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra lại nhìn lý dịch lúc rõ ràng thuận mắt rất nhiều tiểu tế lần này tới vội vàng không cho ngài mang lễ vật gì đây là chính ta luyện chế một chiếc bảo thuyền còn xin nhạc phụ đại nhân nhận lấy lý dịch lấy ra một tôn lớn cỡ bàn tay tiểu nhân linh chu đây là hãn luyện chế trung phẩm bảo thuyền dù không như sao thần linh chu nhưng cũng là cực kỳ khó được bảo thuyền hôm nay thiên hạ ở giữa đại đa số thế lực bảo thuyền đều là hạ phẩm trung phẩm bảo thuyền đã là cực kỳ khó được chiếc này bảo thuyền bây giờ nhìn như chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ trên thực tế mở ra hoàn toàn về sau có thể có hơn hai mươi trộng g i i rộng bảy mươi tám triệu cái này bảo thuyền là hắn chuyên môn luyện chế ra đến chuẩn bị đưa cho ngụy t ậ n trung trước đó nói cũng đến nhà b á i phòng qua mấy lần ngụy t ậ n trung nhưng một mực là lấy một cái van bối thân phận chỉ có lần này là lấy con rể thân phận đến đây bởi vậy lần này tự nhiên chuẩn bị một kiện đầy đủ phong phú lễ vật mà trước này linh chu không thể thích hợp hơn ngụy t ậ n trung lại khoát tay áo cũng không có thu bởi vì món lễ vật này có chút quá mức t r â n quý mình là gả nữ nhi lại không phải bán nữ nhi nếu là nhận lấy món lễ vật này tựa như là mình xem ở món lễ vật này phân thượng mới đem k u ê nữ gả cho lý dịch đồng dạng cha ngài liền thu cất đi ngụy ninh cũng vào lúc này mở miệng nói lập tức lại bồi thêm một câu coi như là ta hiếu kính ngươi nghe được lời ấy ngụy tận trung lập tức bật cười nhìn ra được hắn lúc này có chút cao hứng ngụy ninh lời nói này thế nhưng là nói đến tâm hắn khảm bên trong nếu là khuê nữ của mình hiếu tâm như vậy mình không thể không thu tuy nói cái này linh chu là lý dịch cho mình nhưng khuê nữ của mình muốn cùng lý dịch thành thân hai người trở thành người một nhà lý dịch đưa cho mình đồ vật cùng mình khuê nữ đưa cho mình đồ vật không kém nhiều tốt kia l à cha liền nhận lấy ngụy tận trung vào tay tiếp nhận linh chu cầm tại nơi lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ thấy thế nào làm sao cao hứng l i nhưng Chu l ú cái,、so、cái, cái kia đỉnh tiêm hoặc là nhất lưu thế lực chưa chắc sẽ lại ý giám sát ti nhưng trừ này bên ngoài tuyệt đại đa số nói lên được đến thế lực đều không thể không để ý giám sát ti càng không thể không để ý hắn cái này giám sát ti chủ bởi vậy dù là hắn không làm gì hàng năm chắc chắn sẽ có người lấy các loại danh nghĩa đưa cho hắn đưa lên nguyên thạch một hai cái thế lực không tính là gì nhưng đại cản chiếm cứ thiên hạ mười ba châu c h i địa thêm vào bắt đầu là một bút cực kỳ to lớn t à i phú không chỉ có như thế còn có văn võ bá quan cùng h â n q u ý thế g i a đều không thể không đánh ngụy tận trung cái này giám sát t i chủ dù là hắn không theo tư trái pháp luật tất cả đều theo lẽ công bằng xử lý nhưng rất nhiều chuyện vốn là không có cách nào hoàn toàn theo lẽ công bằng xử lý trong đó có thật nhiều có thể điều khiển tiêu chuẩn trọng phạt hoặc là nhẹ phạt đều tính theo lẽ công bằng xử lý và ngụy tận trung hiện tại quân vị dù là không có tận lực đi vơ vét của cải mỗi tháng chỗ thu nhập nguyên thạch cũng là một bút khổng lồ số lượng nhưng chỉ có nguyên thạch vô dụng bởi vì loại này linh chu căn bản không có khả năng mua được thiên hạ đều có thể ghen đúc loại này linh chu luyện khí sư vốn là ít càng thêm ít các thế lực lớn dù phần lớn có một hai kiện linh chu nơi tay nhưng cũng là áp đáy hòm bảo vật căn bản không có khả năng cầm tới bên ngoài bán vì vậy dù là ngụy tận trung không thiếu nguyên thạch hắn cũng mua không được bảo khí hoặc là linh chu bởi vậy nhìn xem khuê nữ của mình đưa mình chiếc này linh chu hắn là càng xem càng cao hứng liên đới lấy nhìn lý dịch cũng thuận mắt rất nhiều đã các ngươi hai người chuẩn bị thành thân như vậy hôn kỷ định tại ngày nào ngụy tận trung đem bảo thuyền thu hồi về sau mở miệng hỏi thời gian liền định tại mười tám tháng mười hai hôn lễ liền tại miên long quận cử hành lại trải qua thêm mấy ngày ta liền sẽ mời người của triều đình đến đây cầu hôn lý dịch trầm giọng nói bọn hắn những ngày vương công quý tộc cầu thân sự tình luôn luôn đều là từ triều đình trải qua xử lý lý dịch muốn chuẩn bị chỉ là cái khác mấy hạng lễ nghi thôi bất quá đại đa số lễ nghi đều cho mời đến lễ bộ nhàn rỗi quan viên qua tay chỉ có tại đưa mời cầu thân cùng chân chính đón dâu thời điểm mới cần lý dịch tiến đến bận rộn ngụy tận trung nhẹ nhàng gật đầu t h ô người kỳ tới ầ n bên mình cũng hẳn là chuẩn bị sẵn sàng, lễ nghi phía p h bị các là lễ ơ n diện sự tình nhưng nhất định không thể phạm sai lầm. Còn có muốn cho khuê nữ của mình chuẩn bị đồ cưới nhất định phải phong、phú? mình chỉ như vậy một cái khuê nữ, đồ cưới nhất định phải phong phú, tuyệt không n g g sai cưới phải cái cưới phải tuyệt sự thể một thể phạm cho khuê phú, chỉ khuê phú, ư đồ đồ để bị lầm. của có vậy xem n hầu ẹ Người h vào lúc này lục lục tiếp theo tiếp theo lại bưng lên vài món thức ăn lý dịch tiếp nhận linh cựu cho ngụy tận trung rất đầy ngụy ninh tâm tình rất không tệ mình cùng lý dịch thành thân có thể có được phụ mẫu tán thành để nàng rất vui vẻ rượu đến ba tuần đồ ăn qua ngũ vị ngụy tận trung uống nhiều mây chén lúc này sắc mặt từng đỏ các người đi ra ngoài trước ta cùng tiểu dịch có mấy lời muốn đơn độc tâm sự ngụy tận trung thả ra trong tay ly rượu trần âm thanh mở miệng nói ngụy mâu n h ư mày mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nàng đối lý dịch cái này con rể ngược lại phi thường hài lòng chủ yếu bởi vì chính mình khuê nữ đối lý dịch phi thường hài lòng thêm nữa lý dịch đối đãi khuê nữ của mình cũng tương tự rất không tệ có những này liền đầy đủ cái khác cũng không phải là rất trọng yếu mà mình phu quân đến thuột cùng muốn cùng lý dịch đơn độc bàn giao lời gì không thể làm mặt của mình nói hẳn là còn muốn làm khó làm khó hắn không thành thế nhưng là không nên nha lý dịch đầu tiên là xứng sở bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng ngụy tận trung đến tột cùng muốn cùng mình đ à m luận sự tình gì ngụy ninh mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc bất quá vẫn là nhìn thấy lý dịch cho mình quăng tới an tâm ánh mắt về sau nàng liền dẫn mẫu thân mình rời đi nhà ăn ngụy tận trung dùng nhẹ nhàng phất phất tay phân phát một bên người hầu lại vận dụng nội khí phi tốc xua tan trên thân mùi rượu điều động trận pháp lực lượng che đậy căn phòng này cùng ngoại giới hết thể liên hệ cam đoan không để trong phòng đ à m luận bất cứ chuyện gì bị ngoại giới nhìn trộm đến thiên ngoại tà ma sự tình đến tột cùng là thật sao ngụy tận trung cao mày ngữ khí châm thấp mở miệng đặt câu hỏi、nói. hắn làm thừa bình đế cẩn thần tiên tiên lục trọng có giả sở tại trước đó cũng đã biết được thiên ngoại tà ma muốn xâm lấn tình huống đồng thời khoảng thời gian này ngay tại điều động giám sát t i lực lượng tại thiên hạ bốn phía tuần sát tìm kiếm trận nhãn bày trợn không chỉ là giám sát t i rất nhiều từ biên quan triệt hạ đến quân sĩ cũng tại bốn phía hành động lấy nguyên bản long khí trận pháp làm căn cơ mới trận pháp bây giờ tựa như là một cái lưới lớn ngay tại chậm rãi bao trùm đại càn cùng đại doanh cái này hai tấm lưới một khi xây thành đại càn đại doanh cùng tổ miếu đều sẽ xuất thủ bắt đầu tiêu chử trong thiên hạ tà ma bên ngoài nói cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong thiên ngoại tà ma chẳng biết lúc nào sẽ giáng lâm nhưng những ngày tà ma bên ngoài đạo lại là thiết thiết thực thực hữu ác tính bởi vậy tại thiên ngoại tà ma giáng lâm trước đó nhất định phải đem tà ma bên ngoài đạo trước dọn dẹp sạch sẽ tin tức này tuyệt đối là thật điểm này ta có thể hướng ngài căn đoan lý dịch trầm giọng mở miệng nói về phần thiên ngoại tà ma khi nào sẽ giáng lâm điểm này ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng nhưng trong thời gian ngắn bọn h ắ n hẳn là sẽ không đến đây bởi vì lần này đến đây thiên ngoại tà ma rất nhẹ nhàng liền có thể phá vỡ trận pháp nhưng đối phương nhưng không có tại trên trận pháp dừng lại thêm theo chúng ta suy đoán ngoại giới hẳn là có một ít rất chuyện khó giải quyết đưa chúng nó dây dưa kéo lại khiến cho hắn trong thời gian ngắn rút không ra tay đến xâm lấn chúng ta lý dịch mở miệng đem tự thân biết đạo tình huống mịt mờ tiết lộ cho ngụy tận trung một bộ điểm những tình huống này tuy nói là hắn kết hợp tự thân mô phỏng cùng hiện tại biết đạo tất cả tin tức tổng hợp suy đoán trên thực tế hắn cho là nên rất tiếp cận tình huống thật thiên ngoại tà ma bên trong cường giả cũng đã bị huyền hoàng đại thế giới bên trong cường giả dây dưa kéo lại khiến cho bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản rút không ra tay đến xâm lấn thương vũ thế giới thẳng đến bảy mươi năm sau h u y ề n hoàng đại thế giới võ giả tại cùng trời ngoại tà ma trong lúc giao thủ dần dần ở vào hạ phong thiên ngoại tà ma mới có thể lần nữa giành tay xuống tay với thương vũ thế giới đương nhiên thiên ngoại tà ma nơi nhằm vào vô cùng có khả năng không chỉ một tiểu thế giới bởi vì theo lý dịch từ tổ miếu sở được đến tình báo đến xem thương vũ thế giới chung quanh s á t thực tồn tại nó hơn tiểu thế giới bất quá hắn biết đạo tình báo cũng giới hạn trong đây những thế giới nhỏ này tên gọi là gì hiện tại tình huống nội bộ như thế nào hắn hoàn toàn hoàn toàn không biết gì có quan hệ những thế giới nhỏ này tình báo thương vũ thế giới vốn là không nhiều t h ú n g chi mấy ngàn năm qua này thương vũ thế giới cùng ngoại giới ngăn cách phong bế căn bản không tiếp xúc ngoại giới tin tức cho nên những thế giới nhỏ này tình huống trước mắt đến tột cùng như thế nào thậm chí là không vẫn tồn tại có hay không bị thiên ngoại tà ma triệt để công chiếm lý dịch đối này hoàn toàn hoàn toàn không biết gì ngụy tận trung thần sắc c ú ám nhẹ nhàng g ậ t đầu trước đó tuy nói hắn đã biết thiên ngoại tà ma xâm lấn là hơn phân nửa làm thật nhưng nghe thấy lý dịch lần nữa xác định việc này về sau tâm tình của hắn không khỏi trầm thấp bắt đầu mặc dù theo lý d ị nói thiên ngoại tà ma bị một ít chuyện khó giải quyết của lấy trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xâm lấn thương vũ thế giới nhưng ai dám cam đoan cái này chuyện khó giải quyết có thể c u ố n lấy đối phương bao lâu không người nào dám cam đoan có lẽ ngày mai có lẽ tháng sau thiên ngoại tà ma liền có khả năng xâm lấn nếu là thiên ngoại tà ma xâm lấn ngươi nhất định phải thay ta bảo vệ cẩn thận n g u y đình ta coi như như thế một cái khuyên ữ ngụy tận trung túc c â m thanh mở miệng chật thở dài một hơi thần s ắ c hình như có ba điểm cô đơn hắn không rõ ràng thiên ngoại tà ma mạnh bao nhiêu nhưng cũng rõ ràng thực lực tuyệt đối khủng bố mình thực lực đối mặt loại nguy cơ này căn bản không đáng chú ý lý dịch thực lực còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều có hắn che chở khuê nữ của mình ngụy tận trung muốn an tâm rất nhiều còn xin nhạc phụ đại nhân yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận mỹ linh lý dịch cực kỳ nghiêm túc mở miệng hứa hẹn ngụy tận trung nhẹ nhàng gật đầu hắn biết lễ nghi tính tình dù cho mình không nói như vậy hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt khuê nữ của mình nhưng nghe được lý dịch chính miệng lời nói ngụy tận trung nội tâm không thể nghi ngờ an ổn rất nhiều cứ như vậy dù cho ngày mai thiên ngoại tà ma xâm lấn mình cũng không cần lo lắng khuê nữ của mình an uy ngụy tận trung lại giải khai trận pháp phong tỏa điều chỉnh theo ự t â n nỗi lòng. Thiên ngoại tà ma quá mạnh, băng mình thực lực có thể làm cũng mình n lực làm là làm g tà thực thể hết chỉ h vào ma quá có trận p h á p phong tỏa giải khai ngụy ninh dẫn đầu cất bước đi vào trong đó trông thấy lý dịch cùng ngụy tận trung đều trên mặt ý cười về sau nàng mới thở phào nhẹ nhõm lập tức ngụy tận trung lại mời lý dịch đánh cờ mười mấy ván hai người tài đánh cờ không kém nhiều kỳ phung điện thủ tương nộ lương tài đâu cái lực lượng ngang nhau thàng đến ngụy tận trung muốn đi giám sát đi xử lý sự vụ ván cờ lúc này mới coi như thôi lý dịch cũng không có ở chỗ này chờ lâu hắn hiện t vì, vì vậy muốn sớm phái ra một người tiến đến tiếp nhận hắn làm việc đương nhiên lý dịch cái này thì chủ vị trí vẫn là không thể động dù là hai nước trước mắt đã ký hiệp ước có thể di động lý dịch vị trí rất có thể sẽ sinh ra một chút ngoài ý liệu tình huống vì để tránh cho loại tình huống này Tại Lý d ị c h k h ô n g bốn trăm ba mươi sáu cưới c ngụy ninh chương bốn t r i m ba mươi sáu cưới ngụy ninh lý dịch ở ngộ pháp trong điện tâm thần hợp một lĩnh hội tự thân đạo văn hàn tiến vào nơi đây khổ tu đã có hồi lâu thời gian tự thân lĩnh ngộ đạo văn cũng càng ngày càng nhiều tự thân nắm giữ năm đầu đạo văn lý dịch đã lĩnh ngộ trong đó bốn đầu bây giờ chỉ còn lại một đầu cuối cùng bây giờ hắn chỗ lĩnh hội chính là một đầu cuối cùng lý dịch quanh thân đạo văn sẽ lẫn huyền diệu quy tắc lưu t r u y ề n trận trận bảo quang n ở rộ giống như thiên thần lâm thế thời gian từng giây từng phút trôi qua lý dịch đối t ự thân đạo văn lý giải cũng càng thêm minh ngộ hãn nguyên bản đã nắm giữ những đạo văn này bây giờ lại tiến hành bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên là vô cùng trôi chảy húng chi lại có đan dược cùng phúc địa gia trì phụ trợ tu hành phương diện tốc độ tự nhiên là một ngày một dặm sau bảy ngày lý dịch quanh thân lưu t r u y ề n huyền ảo khí tức hắn nắm trong tay năm đầu đạo văn hiện hiện xe lẫn tựa như một trường tín không kẽ hở l ớ n đem chung quanh thiên địa bào trùn ngay sau đó hư không sâu xa ở giữa dâng lên một cỗ to lớn vô cùng khí thế t hiện ê nên n lượng này cùng ngày địa đều bị bao xưa b cố lực lượng này bao chủng, trở nên cùng ngày xưa có chút khác trùm, trở i t Lý dịch a h tại h phát ra hừng hực â n ra b quang, hắn tựa hắn như hóng ánh n khắp ở vào ơ trong hắn ả i Hiện tại Dương. h không chỉ có thành công lĩnh n g ộ tự thân nắm giữ năm đầu đạo văn một bước càng khó hơn chính là lại tiến một bước lĩnh n g ộ mộ ra một đầu mới đạo văn lý dịch lĩnh n g ộ ra đạo văn lấy tây cực canh kim quyết làm căn cơ lại không phải chỉ ở cái môn này công pháp bên trên hắn trước hết nhất lĩnh n g ộ đạo văn cùng trong ngũ hành kim có quan hệ lập tức liền nó hơn tứ hạnh mà lần này lĩnh mộ đạo văn chính là dương chi đạo bên trong dương chi đạo văn lúc này ngộ pháp trong điện vô số đạo văn lực lượng lưu truyền trí thánh trí dương lực lượng này có thể phá hủy thiên địa và vật lại cũng có thể tới nhuần thiên địa và vật nên như thế nào sử dụng chỉ theo lòng v õ giả lý dịch chìm hít một hơi thu liêm tự thân lĩnh ngộ đầu này đạo văn đạo văn này là chính hắn nắm giữ lĩnh ngộ bởi vậy một khi bị hắn ngộ ra liền hoàn toàn bị hắn nắm trong tay không cần lại hao phí thời gian chậm d ã i nắm giữ hắn lần này tu hành thực lực đạt được tiến bộ nhảy vọt không chỉ có lĩnh ngộ trước đó nắm giữ đạo văn càng là lại bước tiến một bước ngộ ra một đầu mới đạo văn bây giờ thực lực của hắn cơ hồ đã có thể xưng thương vũ thế giới mạnh nhất trừ phi mộ tử nguyện tay cầm tổ miếu đa ạ binh nếu không cũng sẽ không là đối thủ của hắn lý dịch đứng dậy đi ra ngộ p h á p điện mình lần bế quan này khổ tu thời gian thật dài tính toán thời gian mấy ngày nữa chính là mình cưới ngụy ninh thời gian mình vừa vận hiện tại xuất quan sớm làm một chút chuẩn bị đi ra ngộ p h á p điện lý dịch liền trông thấy mộ tử nguyện cùng đồng trung thư hai người ngay tại ngoài điện chờ đợi gặp hắn đi ra đại điện mộ tử nguyện bận bịu đi lên trước hỏi thăm tu vi của ngươi lại đột phá rồi nàng trước đó cũng biết lý d ị đã đột phá pháp tướng cảnh giới đạt tới thần thông cảnh giới một chuyện vừa biết tin tức này lúc nàng tự nhiên cũng là c h ấ n kinh c ả m căn bản không thể tin được bởi vì cái này tin tức vượt qua nàng nhận biết c ự c h ạ n nhưng lý dịch t r i ể n hiện ra đạo văn nhưng lại có thể thiết thiết thực thực chứng minh thực lực của hắn đã đạt tới thần thông cảnh giới điểm này không thể phủ nhận bởi vì điểm này là hiện thực dù cho mộ tử nguyện không tin nữa cũng rõ ràng lý dịch đã trở thành thần thông võ giả cùng nàng có đồng dạng phản ứng còn có nó hơn mấy vị đồng dạng biết được tin tức tổ miếu võ giả đôi này tổ miếu mà nói là một chuyện tốt đối người tộc đến nói càng là một chuyện tốt n h ư hôm nay ngoại tà ma lúc nào cũng có thể xâm lấn nhân tộc lực lượng có thể mạnh lên một chút, liền có thể có chút, thể tộc một lực có có có c vì vậy sau khi biết được tin tức này mộ tử nguyện tâm tình cực kỳ tốt không chỉ là hắn tổ miếu nó hơn pháp tướng võ giả tâm tình cũng tốt lên rất nhiều bọn hắn tuy nói không có thực sự được gặp thiên ngoại tà ma lại đại khái rõ ràng tạo hóa cảnh giới cường giả đến tột cùng mạnh đến mức nào vì vậy đối với có thể hay không giải quyết triệt để thiên ngoại tà ma trong lòng cũng có chút không chắc dưới loại tình huống này lý dịch xuất hiện không thể nghi ngờ là cho mọi người một hy vọng nếu như hắn thật sự có thể tu thành tạo hóa cảnh giới như vậy tại có nhân tộc lưu lại chuẩn bị ở sau cùng nhân tộc tất cả võ giả chung sức hợp tác tình huống giới nhân tộc tất nhiên có, thể có rất lớn hy vọng chiến thắng thiên ngoại tà ma mộ tự nguyện vốn là muốn đem tin tức này đem ra công khai tối thiểu để đại đa số người tộc cường giả biết chuyện này để bọn hắn biết nhân tộc ra một vị dạng này tư chất đ ị c h thiên cường giả lấy tăng lên nhân tộc chống cự thiên ngoại tà ma lòng tin bất quá tại lý dịch q u y ê n bảo mộ tử n g u y ệ t tạm thời từ bỏ ý nghĩ này nàng tuân theo lý dịch ý kiến chuẩn bị cùng lý dịch tìm tới cơ hội chém giết vị kia t à đạo thần thông cường giả sau lại đem tin tức này đem ra công khai đúng khổ tu mấy tháng hơi có sở nộ lý dịch có chút khiêm tốn mở miệng nghe được lời ấy mộ tử nguyện cùng đồng trung thư hai người lại là một mặt thần sắc phức tạp hai người bọn hắn người thực tế không biết nên nói cái gì giữa người và người t r a n lệ thực tế quá lớn lý dịch tư chất thực tế là quá mức nghịch thiên không hợp t h o i thường khổ tu mấy tháng liền có thể có tăng lên nhìn vừa mới bạo lộ ra khí tức chỉ sợ hắn tu vi lại có tinh tiến bảo mà hai người bọn họ chớ nói khổ tu mấy tháng khổ tu mấy năm thường thường đều không có bất kỳ cái gì tăng lên bởi vậy đứng trước loại tình huống này hai người thực tế ta không biết nói cái gì cho phải m i ế u chủ ta còn có việc muốn làm nếu không có việc khác liền động trước thân rời đi lý dịch trầm giọng mở miệng nói mộ tự nguyện nhẹ nhàng gật đầu nàng tự nhiên cũng biết lý d ị gần nhất muốn cùng ngụy ninh thành thân trên thực tế biết được việc này về sau tâm tình của nàng có chút kinh ngạc thậm chí còn đặc địa đi qua hỏi triệu tiến một phen triệu bách xuyên tạ i lúc chia tay thời khắc từng để hắn cũng hỗ trợ nhiều hơn chiếu cố mình quên ữ sau khi nàng biết được triệu tiến không chỉ có biết chuyện này thậm chí chuyện này chính là triệu tiến chủ động tác hợp lúc mộ tự nguyện đối này cũng không có gì có thể nói chính triệu tiến đối nó đều không có bất kỳ cái gì ý kiến vậy mình người ngoài này liền càng không cái gì tốt chỉ trích lý dịch lại hướng đồng trung thư bắt c h u y ệ n qua liền hóa thành một hơi gió mát một đường rời đi tổ miếu ngụy ninh hôm nay đã sớm không tại đại doanh giám sắc ty bây giờ nàng ngay tại thần đô ở lại về phần chức vị cùng quan chức phẩm cấp thật không có bất kỳ biến hóa nào lấy nàng hiện tại chức vị tại hướng tới bên trên điều động chỉ sợ chỉ có thể làm đại cản giám sát ty phó ty chủ nhưng nàng cùng ngụy tận trung quan hệ trong đó khiến cho nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm chức vị này bởi vì nếu là làm đến đi như vậy giám sát ty liền cơ hồ bọn hắn ngụy ra n ắ m trong tay liền xem như thừa bình đế cũng không có khả năng bỏ mặc loại chuyện này xuất hiện ngụy tận trung đương nhiên cũng biết đây không có khả năng cho nên hắn tạm thời không có đối ngụy ninh chức vị làm bất luận cái gì biến động chỉ là lại phái qua một cái phó ty chủ chấp trưởng đại doanh giám sát ty sự vụ ngụy ninh quan chức thậm chí cả chức vị đều không có làm bất luận cái gì điều động chỉ là tìm cái trở về báo cáo lấy cớ đưa nàng tạm thời triệu hồi thần kinh vì trở thành thân một chuyện làm chuẩn bị lý dịch đạp gió mà đi tu vi tăng lên hắn có khả năng mượn nhờ thiên địa lực lượng càng nhiều đồng thời nộ ra tự thân đạo văn bây giờ lại vận chuyển đại thần thông uy lực bên trên đương nhiên phải so trước đó mạnh rất nhiều lần ngự phong thuật dù không phải không gian một loại đại thần thông nhưng trưởng khống thiên địa lưu phong tốc độ cũng là nhanh đến khủng bố bất quá là trước mắt trong phiên khắc lý dịch liền đến thần đô tới gần tuổi kết thúc nhiệt độ sớm đã hạ xuống rất nhiều thần đô bên ngoài tuyết trắng một mảnh đại đ i ệ bao phủ trong làn áo bạc Thần đô bên trong vãng lai cư dân người đi đường cũng đều mặc dày đặc đông vải phục trên đường tuyết đã bị quét dọn ra ngoài nhưng ở rất nhiều trang viên mái hiên phía trên vẫn như cũ có rất nhiều tuyết trắng mê n h mang lý dịch cất bước mà đi đi vào thần đô bên trong rất nhanh liền đi tới nội thành trước nguyện ninh sớm được tin tức lúc này đang đứng tại nội thành môn t r ư ớ c chờ hắn hôm nay nàng một thân trang phục màu đỏ hiện thị rõ khí khái hào hùng có chút trói sáng trông thấy lý dịch đến đây vội vàng cười hướng hắn với gọi ngươi có thể tính đến n g u y n i n h đi tới lý d ị c thân sắc bên cạnh nắm chắc tay của hắn nếu không phải cố kỵ một bên còn có thật nhiều chấn thủ giáp sĩ nàng sợ rằng sẽ trực tiếp nhào tiến vào lý dịch trong l ự c ừ m lý dịch cười khẽ với nàng dắt tay nàng cất bước đi vào nội thành lại trải qua thêm mấy ngày chúng ta liền nên thành thân lý dịch tấm r ộ n g mở miệng ngụy ninh nhẹ nhàng g ậ t đầu giữa lông mày đều là ý mừng lại không biết vì sao còn có ba điểm khẩn trương hai người cất bước mà đi tốc độ đi cũng không nhanh nội thành ưu tĩnh hai người một đường nói chuyện phiếm rất hưởng thụ quá trình này đi tới trước một tòa phụ lệ ngụy ninh lại đột nhiên dừng bước lại lý dịch mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc cái này còn chưa tới mình dinh thự cũng không tới ngụy tận trung dinh thự ngụy ninh nhưng vì sao hết lần này tới lần khác dừng bước lại đây là bệ hạ ban thưởng cho ta tòa nhà lý dịch còn chưa có đi hỏi ngụy ninh liền chủ động mở miệng trả lời nghe tới nàng như vậy rằng lý dịch tuy có một chút kinh ngạc nhưng vẫn là nhìn về phía tòa này trạch viện đầu tiên đập vào mi mắt chính là trị n h quốc công chủ phủ năm chữ to lý dịch thần sắc xứng sở nội tâm đã kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ đến tột cùng chuyện gì xảy ra mình bất quá là đóng mấy tháng quan mà thôi ngụy ninh làm sao đột nhiên thành công chúa rồi thành công chúa không nói làm sao còn được đến một khối đất phong trị quốc khối này đất phong tuy nói không lớn nhưng quy mô diện tích cũng không tính được tiểu phải có mình đất phong triệu quốc một nửa lớn nhỏ tuy nói chỉ có hư danh mà không thể chân chính quản lý đất phong nhưng hàng năm có thể từ triệu đình đạt được c á n lộc nhưng cũng tuyệt không phải một số lượng nhỏ bệ hạ biết chúng ta muốn thành thân về sau không phải nói muốn thu ta làm nghĩa nữ sau đó lại đem trịnh quốc đất phong cho ta lại ban thưởng ta rất nhiều thứ ngụy ninh trầm giọng mở miệng trả lời nàng đối này kỳ thật cũng có chút buồn mực vì sao đương kim bệ hạ biết được mình thành thân tin tức về sau không phải lôi kéo cha mình nói muốn thu mình vì nghĩa nữ không chỉ có như thế còn đem trịnh quốc cho mình làm đất phong phải biết cho dù là thừa bình đế thân sinh hải tử bây giờ đều có thật nhiều còn vô đất phong mà nàng cái này nghĩa nữ lại có bất quá ngụy ninh rất nhanh liền nghĩ minh bạch điểm này thừa bình đế sở dĩ thu mình vì nghĩa nữ cho mình đất phong là muốn nhờ vào đó làm lý do lôi kéo lý dịch làm sâu sắc cùng lý dịch cái này thần tử quan hệ chỉ là nàng có chút không rõ theo lý mà nói mình phu quân tuy nói thiên tư vô cùng tốt nhưng bây giờ cũng chỉ bất quá là pháp tướng c ứ n g giả thật đáng giá đương kim bệ hạ lớn như thế lực lôi kéo sao ngụy ninh bây giờ còn không biết lý dịch cụ thể tu vi hiện tại biết tin tức này người vốn là rất ít cộng lại chưa đến mười ngón số lượng bất quá chờ tìm cơ hội chém giết vị k i ê n tà đạo thần thông cường giả về sau lý dịch liền sẽ đem tu vi của mình công g i a khắp thiên hạ muốn chém giết đối phương cũng là không khó bây giờ tổ miếu cũng tại vận dụng tài nguyên tìm kiếm vị k i ê n tà đạo thần thông cường giả cùng còn lại tà đạo pháp tướng cường giả đại doanh cùng đại cản cùng thiên hạ đại đại nho nhỏ đ ỉ n h tiêm cùng nhất lưu thế lực đều tại bốn phía tìm kiếm tà ma bên ngoài đạo vũ người tung tích dựa theo loại tình huống này chắc hẳn không được bao lâu tà ma bên ngoài đạo liền sẽ bị đều thanh trừ ra ngoài còn lại tà đạo cường giả hoặc là ẩn vào giữa rừng núi trốn man hoang hoặc là cũng chỉ có tại hải ngoại trên đảo nhỏ sinh tồn ngay cả như vậy tổ miếu vẫn như cũ sẽ truy sát tà đạo tất cả pháp tướng cùng thần thông cường giả bởi vì tà đạo cường giả vô cùng có khả năng cùng thiên ngoại tà ma hợp tác loại chuyện này những cái kia tà đạo vũ người là làm qua chỉ cần bọn hắn có thể tu hành có thể tiến thêm một bước bọn hắn mới sẽ không để ý thương vũ thế giới nhân tộc chết sống tuy nói hiện tại tà đạo vũ người chưa hẳn biết thiên ngoại tà ma sự tình nhưng vì ngăn chặn loại tình huống này xuất hiện tổ miếu còn xin quyết định đem tà đạo cường giả triệt để tiêu trừ một lần trước đó mộ tử nguyện tuy nói cũng muốn làm như vậy nhưng không có đứng trước đại địch nàng không thể điều động nhân tộc toàn bộ tài nguyên thiên hạ nó hơn thế lực tuy nói tôn kính hắn cái này tổ miếu miếu chủ lại cũng không nghe theo nàng hiệu lệnh mà như hôm nay ngoại tà ma lúc nào cũng có thể xâm lấn nàng cái này tổ miếu miếu chủ rốt cục có thể triệu tập nhân tộc toàn bộ lực lượng bắt đầu triệt để thanh lý trong thiên hạ tà ma bên ngoài nói dựa theo loại này cường độ tìm kiếm dù cho vị tiên tà đạo thần thông cường giả trốn ở hải ngoại đảo nhỏ chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị tìm kiếm ra v ậ hạ đã phong ngươi công chúa vậy ta liền cưới ngươi vị công chúa này như thế nào lý d ị c tiếng cười mờ miệm lôi kéo ngụy ninh đi tiến vào phụ công chúa hắn đương nhiên biết rõ thừa bình đế phong ngụy ninh vì công chúa dụ ý đơn giản chính là muốn lôi kéo chính mình để cho mình cùng hắn cùng đại càng quan hệ trong đó càng thân c ậ n chút bất quá đây cũng, cũng không phải là chuyện gì xấu Tốt. tiếng thân thế Trung tiến trong. tu chút bất tại trong. Nguyễn Ninh tiếng cười mở miệng.、Vô、luận thân phận của mình như thế nào, Trung y vẫn là muốn gả cho Lý Dịch hai người cùng nhau công bên công kiến nhìn Nguyễn Ninh cũng không có ở tại nơi này bên gả quá Y cười hai đi phái, cho Dịch phụ chúa Phụ chúa khí của có được có mở ở Vô vào là Lý ra phủ công chúa tu kiến có chút khí phái chiếm diện tích cực lớn cho dù vào đông l ú c điểm trong hoa viên cũng là mở ra lấy vô số hoa tươi hai người vây quanh phủ công chúa du lã một vòng ngụy ninh liền dẫn lý dịch thẳng đến ngụy tận trung dinh thự cha mẹ của mình đều tại kia ở tại kia bên trong nàng tại kia bên trong cảm thấy rất an tâm mà lại kia bên trong mới là nhà của mình lý dịch vài ngày nữa muốn từ cha mẹ của mình trong tay đem mình tiếp đi mà tuyệt không phải từ cái này chống g ô n g phủ công chúa bên trong tuy nói làm như vậy có thể có chút không hợp quy củ lễ pháp nhưng bằng vào lý dịch thân phận thực lực tuyệt đối không ai dám nhiều lời một chữ không lý dịch tại thần đô bồi ngụy ninh một ngày cũng không có chờ lâu hôn lễ cử hành sắp đến h ắ n cái này tân lang q u a n cũng nên đi làm một số chuyện hôn lễ tại miên long quận cử hành lúc này rất nhiều lễ bộ quan viên cũng chính miên long quận bên trong bận rộn quận thành rất nhiều chỗ địa phương đã sớm bị trang đốt lên đến cả tòa quận thành đều bị bố trí được phi thường náo nhiệt không riêng gì quận thành bên trong liền ngay cả quận thành chung quanh thôn c h ấ n bên trong cũng đồng d ạ n g bị bố trí tú cầu đèn đỏ đủ loại kiểu dáng hoa l ụ i trải rộng quận thành bốn phía lý dịch muốn thành thân chính là chuyện lớn h ú n chi liếu hải bây giờ đã thăng lên làm miên long quận trường lý d ị muốn ở chỗ này thành thân hắn cái này làm sư huynh tự nhiên là tận hết sức lực hỗ trợ tạ an bình cùng tạ đông mấy người cũng cố ý chạy đến hỗ trợ bởi vậy hôn lễ lễ nghi mặc dù dường già lại đều tại tiến hành đâu vào đấy quận thành bên trong một cái mới xây đại trạch sớm đã dựng lên miên long quận nhân số đông đảo công tượng cũng có thật nhiều bởi vậy tu kiến t ò a này đại trạch ngược lại muốn so tại tứ phương thành tu kiến lúc thuận tiện rất nhiều lý dịch tại quận thành bên trong hơi làm chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày t h ẳ n g đến tháng m ộ ư ơ i năm hai sáu chính thức chuẩn bị khởi hành cái này một ngày bất quá tảng sáng lý dịch liền điều khiển lính chu khởi hành mà đi sau lưng hắn có khác triều đ ỉ n h chỗ phái tới linh chu tùy hành linh chu bay ngang qua bầu trời nhấc lên k h ô n cùng nguyên khí ba động rất nhanh liền đến thần đô trước thần đô bên trong đồng dạng cũng là thải kỳ bay đãng trang điểm lộng lẫy bốn phía trang trí vô cùng vui mừng linh chu xuyên không mặc qua hai bên đường có sớm đã an bài tốt v õ giả lấy ra rất nhiều bánh kẹo đồng tiền hát v ấ y linh chu vẫn chưa dừng lại một đường đi tới nội thành trước tại nội thành bên ngoài trấn thủ giáp sĩ dù vẫn mặc áo giáp cầm binh khí mỗi người lại đều bước lên một đầu màu đỏ dây lụa ngụy ninh được phong làm công chúa h á n xuất giá liền không còn là một mình nàng hoặc là ngụy tận trung một nhà sự t ì n h mà là toàn bộ đại cản sự t ì n h vì vậy liền ngay cả những binh lính này cũng muốn buộc lên một đầu lửa đỏ làm ăn mừng linh chu một đường lái vào nội thành thừa bình đế sớm đã an bài tốt người d ẫ n đạo theo chiến thuyền lục tiếp theo tiến đến bốn phía lễ nhạc cũng dần dần vang lên lý dịch nhảy xuống linh chu đi vào ngụy phủ bái kiến ngụy tận trung cùng ngụy mẫu thừa bình đế cùng đương kim hoàng hậu cũng tương tự ở đây hai người bọn họ hôm nay đồng dạng làm ngụy ninh trưởng bối có mặt hôn lễ điển nghị to lớn dườn g i nhưng kinh lịch một hệ liệt phức tạp lễ nghi sau lý dịch rốt cục vẫn là nhìn thấy p ư ợ n g một thân áo cưới ngụy ninh nàng tâm tình tựa hồ có chút khẩn trương nắm chắc lý dịch tay lý dịch đưa nàng ôm lấy mang theo nàng leo lên tinh thần linh chu ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một hồi chốc lát nữa ta liền tới mang ngươi ra ngoài lý dịch nhẹ dọn g mở miệng bàn giao nói ta chờ ngươi nàng ôn nhu trả lời một câu lý dịch đi ra ngoài khoang thuyền hướng về phía trước đưa cho hắn chúc mừng t â n khách đáp lễ theo giờ lành tới gần linh chu lại lần nữa khởi động bay tới miên long quận đi tới miên long quận về sau lý d ị c đem ngụy ninh từ linh thuyền trên ôm dưới hai người bắt đầu từng bước một tiến hành dườm già phức tạp lễ nghi tuy nói những lễ nghi này rất g ư ờ m giả thậm chí có chút không có ý nghĩa nhưng hai người lại không ngại phiền phức đều thích thú theo từng mục một g ư ờ m giả lễ nghi kết thúc hai người cùng nhau đi vào chuẩn bị kỹ càng bên phòng cưới bên phòng cưới bốn phía bày biện phần lớn đều là màu đỏ vô cùng vui mừng ngụy ninh nắm thật chặt lý dịch tay hai gõ má ừng đỏ nhìn xem tấm kia đỏ chót vui g ư ờ n g nàng tựa như là nghĩ đến cái gì vài thứ liền liền hô hấp đều trở nên nóng bỏng lên phu nhân chúng ta t r ư ớ c uống rượu hai chén như thế nào lý d ị c tiếng cười hỏi thăm nói dĩ nhiên đã ngồi ở một bên trên bàn lấy ra một vỏ linh t ự tới、ừ. nguy ninh nhẹ nhàng gật đầu ngồi tại bên cạnh hắn hai người uống rượu mấy chén nguy ninh tuyết trắng phấn lộn hai gò má rất nhanh trải rộng bên trên một tầng đỏ hửng ánh n ế n duyệt động đưa nàng làm nổi bật xinh đẹp vô song lý dịch đôi bàn tay sớm đã không ở yên nguy ninh thuận thế đổ vào lý dịch trong ngực sắc mặt đỏ hửng thanh âm cũng có vẻ hơi mê ly phu quân một đêm này dài dang giặc mà mỹ hảo không tự giác ở giữa khiến dòng người ngay cả vắng phản thật lâu trầm mê ở trong đó chương bốn trăm ba mươi bảy xuất quan lý d ị nhìn lấy mình trong tay chế tạo vài kiện thượng phẩm báo khí đây đều là hắn khoảng thời gian này một vừa luyện chế mà thành cùng ỵ ninh thành thân sau lại qua nguyệt hơn lý dịch liền tới đến cái này tổ miễu bên trong chế tạo bảo khí góp nhặt nguyên thạch để cầu lần tiếp theo mô phỏng tại tổ miễu bên trong bế quan luyện khí nguyệt hơn trừ bỏ mấy món bảo khí bên ngoài hắn còn dùng tay bên trên phôi thô chế tạo một kiện nhất giai huyền binh món kia huyền binh chính là một cây đao chỉ tiếp bên trên khắc đạo văn cùng lý dịch sở tu hành đạo pháp cũng không phù hợp bởi vậy trong tay hắn cũng chỉ có thể phát huy một kiện bình thường nhất giai huyền binh lực lượng cũng không có cách nào cùng binh khí phù hợp đạt tới một thêm một lớn hơn hai hiệu quả nhưng cho dù là dạng này tại có huyền binh tình hùng giới chiến lược của hắn vẫn như cũ thắng qua những v õ g i ả khác càng không được rút tiền ở hắn dù là không sử dụng bất luận một cái nào binh khí bản thân thực lực cũng đã là nhân gian tuyệt đỉnh cấp độ lý dịch phất tay đem mình luyện chế mấy món binh khí bảo khí thu hồi lần này luyện khí lâu như vậy chính là vì góp đủ lần tiếp theo mô phỏng nguyên thạch bây giờ có cái này mấy món bảo khí lại thêm mình trước đó góp n h ạ t nguyên thạch lần tiếp theo mô phỏng nguyên thạch tuyệt đối đã góp đủ thậm chí hẳn là còn có thật nhiều danh hơn bây giờ cũng chính là xuất quan thời điểm tốt mình phải nắm chặt tiến hành xuống một lần mô phỏng đếm Chỉ có, có n vì vậy tiêu thanh cùng đồng trung thư hai người liền hướng hắn dự định một kiện thượng phẩm bảo khí cho dù là mặc gia truyền thừa huyền binh đạo binh cũng có một hai kiện tùy thân mộ tự nguyện tự nhiên là càng không cần mà vị kiện am hiểu luyện đan nguyên tiền bối không thích tranh đấu theo tin t h n c chuyển ra ngoài lý dịch không có tại luyện binh địa trước chờ đợi bao lâu liền trông thấy đồng trung thư cùng tiêu thanh đạm không mà tới hai vị tiền bối đây là ta vì hai vị tiền bối chế tạo bảo khí lý dịch lấy ra hai kiện luyện chế tốt bảo khí phân biệt đưa cho hai người hai người vội vươn tay tiếp nhận nhìn xem trong tay bảo khí thần sắc đã cao hứng lại hài lòng không sai coi như không tệ tiêu thanh cởi mở cởi to trong lòng nói không nên lời thoải mái không nghĩ tới mình lại còn có thể có dùng đến thượng phẩm bảo khí một ngày thượng phẩm bảo khí dù không bằng huyền m i n h nhưng cũng có thể tăng một bộ điểm thực lực bản thân có cuối cùng so không có mạnh hơn đây là ngươi muốn nguyên thạch ngươi điểm điểm số lượng có thể đối đồng trung thư nhìn xem trong tay bảo khí đồng dạng có chút cao hứng hắn lấy ra một viên đổ đầy nguyên thạch bảo giới đưa cho lý dịch kỳ thật hắn cũng rất buồn mực lý dịch vì sao muốn nguyên thạch mà không muốn cuối cùng không có cống hiến bởi vì đối với pháp tướng võ giả đến nói nguyên thạch dễ kiếm mà tổ miếu cống hiến rõ ràng càng thêm trật quý bất quá đã lý dịch không muốn tổ miếu công hiến kết nối chính mình mà nói ngược lại là chuyện tốt nếu như hắn muốn thật muốn tổ miếu công hiến mình chưa hẳn có thể góp đủ mua một món bảo khí tổ miếu công hiến về phần lý dịch muốn nhiều như vậy nguyên thạch đến tột cùng muốn làm gì vô luận là tiêu thanh hoặc là động trung thư đều không có đi thêm ngay n ó n g tu hành đến pháp tướng cấp độ võ giả không có một cái là kẻ vớ vẩn vô luận là ai đều có rất nhiều bí mật t ậ n thân lấy bọn hắn cùng lý dịch quan hệ không nên hỏi nhiều tiêu thanh t h ấ y thế cũng liền vội vàng lấy ra một viên sớm đã chuẩn bị kỹ cảng chữ vật bảo giới đưa cho lý dịch vậy liền đa tạ hai vị tiền bối Lý dịch cười、so、theo i ế p n ậ hai vật người t bọn họ i ệ suy nghĩ lý dịch không thu tổ miếu cống hiến thu nguyên thạch cũng đã là bọn hắn chiếm một lần tiện nghi làm sao có thể lại để cho lý dịch đánh gậy đi chiếm lần thứ nhì tiện nghi hai vị van bối còn có chút sự tình muốn đi trước giải quyết liền không cùng hai vị tiền bối nhiều trò chuyện lý dịch chắp tay cáo lui khởi hành rời đi tổ m i ế u bí cảnh hắn sau khi đi tiêu thanh cùng đồng trung thư hai người lập tức bắt đầu luyện hóa trong tay thượng phẩm b ả o khí đồng thời muốn thử thử một lần cái này b ả o khí chân chính uy lực lý dịch rời đi tổ miếu cũng không có gấp tiến về đại cản ngược lại một đường thẳng đến đại doanh thần đô ngụy ninh bây giờ lại trở lại đại doanh giám sát thi nhậm chức vẫn đảm nhiệm phó ty chủ chức vị bất quá có một vị khác điều khiển mà đến phó ty chủ hiệp trợ nàng cũng không tác dụng lý giám sát t i sự vụ chỉ dùng chuyên chú tu hành là đủ lý dịch g i gió mà đi một đường đến đại doanh tần h đô cũng không hề đi trước tìm mỹ đ i n h mà là một m đường hướng về nội thành mà đi đi tới nội thành bên ngoài lộ ra lệnh bài về sau lập tức từ giáp sĩ tiến đến thông báo chưa qua một lát l i ề n có một đạo thanh quan g từ cung thành mà lên một đường hướng về lý dịch bay tới lý đại ca ngươi đến rồi thanh điểu nhảy cấm hoan hô tâm tình khác h ư n phấn nàng biết lý dịch lần này tới trước hơn phân nửa là đáp ứng cho mình chế tạo bảo khí đã rèn nút tốt、ừ. đáp ứng cho ngươi chế tạo bảo khí đã rèn nút tốt lý d ị c nhẹ nhàng gật đầu cất bước đi vào nội thành t h a nhưng điểu b việc này cũng hoàn toàn không cần thiết trực tiếp bạo lộ ra hoàn toàn có thể cất giấu xem như một lá bài tẩy sử dụng nguyên nhân chính là như thế liền ngay cả lý dịch trước đó nói cho nàng cho nàng bảo khí đã rèn đốt tốt cũng là dùng truyền âm nhập mật tri pháp a tỷ bây giờ đang lúc bế quan lý đại ca ngươi chính là đi cung thành cũng không gặp được nàng Ta trong này thành cũng có tòa này cũng nhà, không bằng có lý đ dịch a n tiếng a nghỉ chân như một lát t mới nói. Nó không cười h có c là một trả lời hãn đương nhiên cũng rõ ràng doanh thanh ngọc không ở bên trong thành mình lại nghĩ vào bên trong thành sẽ phiền phức rất nhiều Đúng、chi ú n g c h nàng đang bế quan mình không cần thiết đi nghĩ đến lấy nàng tư chất cùng lần bế quan này kết thúc nàng chính là pháp tướng võ giả về phần nàng bế quan khoảng thời gian này quốc sự do ai đến xử lý điểm này không cần lo lắng có ba tỉnh lục bộ quan viên thương nghị càng có doanh gia pháp tướng võ giả cùng hai vị tiên thiên võ giả cùng nhau giảm quốc quốc sự tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề thanh điệu mang theo lý dịch một đường đi vào nội thành chỗ sâu cuối cùng tại một chỗ có chút khí phái hào hoa xa xỉ hầu phụ trước dừng lại thanh điệu này thường bên trong dù không ngừng đăng cái này bên trong nhưng trong hầu phụ không hề thiếu người hầu gặp bọn họ hai người đến đây vội vàng không người hành lễ bọn hắn dù không biết lý dịch lại biết thanh điệu là từ gia chủ người hai người đi vào chính s ả n h trong hành lang theo thứ tự sau khi ngồi xuống lập tức có người hầu dâng lên trà xanh đ i ể m tâm lấy cung cấp hai người lấy dùng thanh điệu không kịp chờ đợi khoát tay á o để một bên phục vụ người hầu nhà hoàn đều ra ngoài lại mở ra c h ấ n pháp phong bế ngoại giới đối với chỗ này cảm giác thượng phẩm bảo khí cùng thiên địa tương dung một khi lấy ra thường thường sẽ cùng thiên địa đại đạo cộng minh sinh ra nguyên khí ba đ ậ kể từ đó dù cho lý dịch lấy thêm ra thượng phẩm bảo khí ngoại giới cũng thiệt không người có thể cảm thấy được làm xong n h ữ ngày n nàng ánh mắt bao hàm mong đợi chăm chú nhìn lý dịch nội tâm y nguyên không cầm được đang suy tư lý dịch cho mình luyện chế bảo khí đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì gặp hắn bộ dáng này lý dịch không khỏi lắc đầu bật cười cho ngươi nói lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh lưu ly châu châu bên trên tán phát huyền diệu bà quang thiên địa chi phong hội tụ ở cái khỏa hạt châu này bên trên lưu ly châu nội bộ vô số tinh xảo văn khắc đạo văn cùng thiên địa chi đạo ẩn ẩn c ộ minh thanh điệu trông thấy này châu chẳng biết tại sao trong lòng trận phải run sợ một hồi nó bản thể chính là thanh điệu trời sinh thiện ngự phong cái khỏa hạt châu này đản sinh tại trên bầu trời chính là tại cựu thiên cương phong bên trong châu ngưng tụ linh châu bản thân cùng thanh điệu huyết mạch công pháp đều có chút phù hợp lý dịch lại tại bên trên văn khắc rất nhiều đầu đạo văn khiến cho cái khỏa hạt châu này có ngự phong khống phong chi có thể thanh điệu huyết mạch công pháp đ ố i cái khỏa hạt châu này bên trên văn khắc đạo văn tự nhiên cảm ứng được vô cùng rõ ràng viên này phong linh châu tại trong tay của nó có khả năng phát huy ra uy lực muốn so tại tầm thường người càng trong tay lớn hơn mấy điểm lấy thực lực ngươi bây giờ cho ngươi kiện sát phạt bảo khí ngươi cũng vô pháp vận dụng tốt món bảo khí này nhưng hội tụ thiên địa lưu phong chi lực có thể trợ ngươi tu、hành. cũng có thể giúp n g ư ơ i ngăn địch chạy trốn lý dịch nói đem hạt châu đưa cho thanh điểu thực lực của nàng cũng không tính mạnh nếu là sử dụng một kiện thượng phẩm sát phạt bảo khí ngược lại không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng tăng thêm nó vốn trên tay thân liền có một kiện lý dịch đưa trung phẩm sát phạt bảo khí có cái này phụ trợ bảo khí cũng có thể bù đắp nó nhược điểm càng có thể tăng tiến vào nó tu hành tốc độ tạ ơn lý đại ca thanh điểu nhảy cấm hoan hô cẩn thận từng ly từng tí nâng quà phong linh châu cầm trong tay cẩn thận vớt ve càng xem càng là vui vẻ cái này linh châu cùng nó sở tu hành công pháp huyết mạch đều không so phù hợp bởi vậy vẹn vẹn chỉ là đạt được mày bảo nó liền nhịn không được cao hứng nếu là thời gian dài tùy thân mang theo lĩnh hội trong đó đạo văn đối tượng thân tu hành tất có tăng tiến bảo đây là năm trăm linh nguyên thạch lý đại ca ngươi xem một chút số lượng đúng hay không nó nói lấy ra một viên chữ vật bảo kiếm đưa cho lý dịch ngươi đã gọi ta một tiếng lý đại ca ta cái này làm huynh trưởng làm sao cũng được cho ngươi một chút ưu đãi lý dịch cười nhạt một tiếng phất tay lấy đi bốn trăm linh thượng phẩm nguyên thạch thanh điệu đối này cũng không có từ chối chỉ là cười đem mình chữ vật bảo giới thu hồi nâng lên viên kia thanh linh châu tinh tế nhìn ta còn có chút sự tình muốn làm n g ư ơ i liền ở đây hảo hảo luyện hóa viên này thanh linh châu đi lý dịch giúp thanh đ i ể u sơ bộ luyện hóa phong linh châu sau mở miệng nói lý đại ca ta tặng tặng ngươi thanh đ i ể u nghe vậy bận hiệu thu lấy cực kỳ yêu thích phong linh châu đứng dậy đem lý dịch đưa đến bên ngoài phủ trông thấy lý dịch thân ảnh biến mất về sau nàng phi thân trở lại cung thành bên trong kế tiếp theo luyện hóa trong tay phong linh châu chuẩn bị c u n g nhà mình á tỷ sau khi xuất quan hảo hảo ở tại trước mặt nàng khoe khoang khoe khoang, khoang trong tay mình cái này thượng phẩm bảo khí cái này cùng dùng cho phụ trợ tu hành thượng phẩm bảo khí cho dù là nhà mình a tỷ trong tay cũng không có chứ lý d ị một đường rời đi nội、thành. thẳng đến thập phương ngũ hành trang hắn vừa mới vận dụng tử mẫu liên t â m kính liên hệ nguyễn ninh biết được nàng ngay tại trong trang tu hành nguyễn ninh tu vi tăng lên tốc độ tương đối mà nói cũng không chậm vô luận là thiên tài địa b ả o hoặc là kỳ chân đan dược nàng cũng không thiếu bản thân tư chất tuy nói không gọi được thế gian tuyệt đ ỉ n h nhưng cũng tuyệt đối nên được ở thiên tài danh s ư n g chỉ bất quá cùng lý dịch cùng so sánh nàng tốc độ tăng lên liền có vẻ hơi chậm nhưng hôm nay cũng đã đi vào tiên thiên tứ trọng cấp độ lý dịch ố n g đỡ đến thập phương ngũ hành trang lúc n g u y n i n h sớm đã đứng tại dinh tự chức chờ đợi mặt may ở giữa đều là chờ đợi cùng mừng rỡ lý d ị t u ấ n thân l o ạ lên ta cũng nhớ ngươi lý dịch u tại ngụy ninh bên thai mở miệng nói hai người tốt một phen thân mật cùng nhau lúc này mới chậm rãi tách rời ta chuẩn bị đi xem một chút ngươi triệu thiến tỷ tỷ ngươi thu thập một phen đi chúng ta cùng đi lý dịch tiếng cười mở miệng nói ngụy ninh sắc mặt b à bừng khẽ gật đầu một cái liền lập tức trở về thu dọn đồ đạc nàng cũng có hồi lâu thời gian chưa gặp triệu tiến h trong lòng cũng là nghĩ gấp về phần giám sát ti sự vụ mình hoàn toàn không cần lo lắng có một vị khác đến đây thượng nhiệm phó ti chủ xử lý dù là nàng không tại cũng không có vấn đề gì cho nên khoảng thời gian này đến nay nàng cơ bản đều tại khổ tu cơ hội không thế nào đi qua giám sát ti bị sai khiến tới phó ti chủ t u ổ i tác khá cao xử lý sự vật kinh nghiệm phong phú tu vi lại rất khó lại có tăng lên ngồi tại chức vị này bên trên mỗi tháng có một số lớn phong phú nguyên thạch nhập t r ư n g đối nàng mà nói có chút không sai vị này phó ty chủ cũng rõ ràng lấy mình thực lực nhân mạch nguyên bản không có khả năng ngồi vào trên vị trí này chỉ là ngụy ninh cần một cái người có thể tin được hỗ trợ xử lý sự vụ ngụy tận trung lúc này mới đưa nàng phải tới cho nên nàng làm lên sự tình đến một mực tận tâm tận lực dù là ngụy ninh khoảng thời gian này chưa từng đi giám sát thi xử lý qua bất kỳ cái gì sự vật nàng cũng không có nửa điểm lời oán giận bởi vì lần này là mình nhặt tiện nghi bao nhiêu người nghĩ nhặt còn không có cơ hội này đâu một tháng nhập chứa mấy trăm thượng phẩm nguyên thạch loại cơ hội này không biết bao nhiêu người muốn đều không thể đạt được mình thật vất vả đội kịp làm lại nhiều cũng vui vẻ nguyện ninh động tác rất nhanh giản lược thu thập một phen về sau liền có thể khởi hành ta còn có chút việc cần hoàn thành ngươi đi trước h u y ề n nguyên trăm mạch núi chờ ta xử lý xong những chuyện này liền đi tìm các ngươi lý dịch nhẹ dọn bàn giao nói nguyện ninh đã từng đi qua h u y ề n nguyên trăm mạch núi ba người còn tại kia bên trong cùng nhau ở hồi lâu thời gian nếu không phải thập phương ngũ hành trang càng thích hợp hiện tại nguyện ninh tu hành thêm nữa nàng đại doanh còn có một số sinh ý muốn làm nguyện ninh chỉ sợ hiện tại sẽ còn tại kia bên trong、Tốt. vậy ta đi trước tìm t i ế n tỉ tỉ chúng ta cùng một chỗ ở nơi nào chờ ngươi n g u y ninh nhàn nhạt cười một tiếng leo lên tinh thần linh chu món bảo khí này nàng tuy nói không có luyện hóa nhưng chỉ cần lý dịch n g u y ệ n ý nàng cũng có thể ở một mức độ nào đó điều khiển linh chu đằng không mà lên hóa thành một đạo tinh quang p h ó n g tới huyền nguyên trong mạch núi lý dịch tại nàng sau khi đi khởi hành chạy tới vân nhai kiếm các trên tay hắn một kiện huyền binh chuẩn bị bán đi mình không cần thiết mang hai kiện sát phạt huyền binh nguyên bản luyện chế hình kiếm huyền binh hoàn toàn có thể bán cho vân lý trần mặt khác cũng có thể mượn cơ hội này bán cho vân nhai kiếm các hai kiện thượng phẩm bảo khí cùng vân nhai kiếm các sinh ý nói xong về sau một bộ mình liền tiến đến thần đô một chuyến đem còn lại mấy món thượng phẩm bảo khí hiến cho thừa bình đế cứ như vậy mười triệu thượng phẩm nguyên thạch tuyệt đối có thể góp đủ mình liền có thể mở ra lần tiếp theo mô phỏng tới gần vào đông v â n ai kiếm các lại bốn mùa như mùa xuân trong núi bách thảo hung tùm c à n g có vô số kỳ hoa dị thảo c ả n h tướng nở rộ thanh phong thổi chỉ cảm thấy hương thơm nào ngạt sông vào mũi thấm vào ruột gan làm lòng người tình vui vẻ lý dịch một đường đi vào phía sau núi vân ly trần đang ngồi ở một chỗ đá xanh trước bàn nhìn ra được nàng gần nhất tu hành nên rất có đọc được bởi vì lúc trước từng có đỗng ộ tăng thêm đoạn thời gian này rèn luyện nàng bây giờ tu vi đã đạt tới pháp tướng nhất trọng thiên viên mãn chỉ là khi nào có thể đột phá cái này liền không được biết giữa thiên địa tạo hóa chi k h í xa vời pháp tướng cảnh giới võ giả lại hướng đi về trước một bước cũng khó khăn như lên trời cho dù vân ly trần tư chất không kém lại có thật nhiều tài nguyên phụ trợ có thể nghĩ muốn đột phá cũng không phải là một kiện chuyện dễ người đến vân ly trần cười nhạt một tiếng nhẹ giọng chào hỏi nói lý dịch một đường đến đây vẫn chưa che lấp lực lượng sớm tại trước đó nàng liền cảm ứng được có cường giả chính hướng vân nhai kiếm cắt chạy đến mình cảm ứng sau liền phát hiện là lý dịch nếu là khác pháp tướng võ giả đến đây nàng hơn p â n nửa muốn đích thân ra ngoài đ ò lấy nhưng nàng cùng lý dịch chính là bằng hữu giữa hai người không cần khách khí như thế vì vậy nàng liền tại hậu sơn chuẩn bị t r à chờ đợi vẫn chưa xa xa đ ó lấy ừ m ta luyện chế hai kiện thượng phẩm bảo khí chuẩn bị bán cho các ngươi vân nhai kiếm cắt lý dịch ngồi xuống tại đá xanh trên ghế cực kỳ tự nhiên tiếp nhận vân ly trần đưa tới chén t r à đem hai kiện luyện chế tốt bảo khí lấy ra vân ly trần cầm qua bảo khí cẩn thận chú đáo nội tâm không thể không tán thưởng lý dịch kỹ thuật luyện khí sự cao siêu càng khiến người ta giật mình là hắn không chỉ có kỹ thuật luyện khí tuyệt hảo tại cái này một đạo bên trên thiên phú càng là có thể xưng yêu nghiệt cùng hắn thiên phú tu luyện so ra không chút nào hoàng nhiều để ý niệm tới đây vân ly trần khỏe miệng không tự giác câu lên vẻ mỉm cười còn tốt mình cùng hắn là bằng hữu hay là quan hệ rất không tệ bằng hữu chỉ là vừa nghĩ tới đó nàng tâm lý đột nhiên có chút không thoải mái mình cùng lý dịch đúng là rất tốt bằng hữu quan hệ rất không tệ thế nhưng là mình cùng hắn quan hệ trong đó cũng chỉ có thể là rất không tệ bằng hữu trừ cái đó ra ta còn luyện chế ra đến một kiện huyền minh bất quá ta bây giờ không dùng đến chuẩn bị bán cho ngươi lý dịch tiếng cười mở miệng đem trước liền luyện chế tốt hình kiếm huyền min cái này huyền binh cũng không phải là bán cho vân ngai kiếm cắt mà là đơn độc bán cho vân l y trần cái này vân l y trần mặt lộ vẻ vẻ trần t r ở một kiện huyền binh thực tế quá c h â n quý nàng đương nhiên muốn nhưng nàng căn bản mua không nổi vân ngai kiếm cắt gần nhất thế lực mở rộng rất nhiều trong tông môn tự có không ít của cải ngay cả như vậy mua xuống một kiện huyền binh cũng là phi thường miễn cưỡng sự tình nếu để cho chính nàng đến mua vậy thì càng không có khả năng mua được bởi vì một kiện huyền binh thực tế quá trần quý nếu như lại cho nàng thời gian mấy năm nàng nhất định có thể mua phải hạ nhưng bây giờ trong tay nàng nắm giữ tài sản tuy nói cũng không ít nhưng cùng một kiện huyền binh giá trị cùng so sánh thực tế là thua chị e m em làm sao rồi lý dịch thấy mặt nàng lộ lúng túng bận điệu nhẹ giọng hỏi thăm nói chương bốn trăm ba mươi tám vây rết chương bốn trăm ba mươi tám vây rết cái này huyền binh giá trị quá c h â n quý ta mua không nổi vân ly trần nhẹ nhàng lắc đầu có chút không thôi đem cái này huyền binh lại giao cho lý dịch nàng đương nhiên muốn cái này huyền binh cũng không mua nổi chính là mua không nổi không sao người cầm chất dùng có bao nhiêu nguyên thạch trước tiên có thể cho ta còn lại lại từ từ cho ta lý dịch vô cùng không để ý k h o á t k h o á tay lại đem huyền binh đẩy trở về hắn sớm tại trước đó liền ngờ tới loại tình huống này cho nên lúc đầu cũng không có ý định tại cái này huyền binh bên trên kiếm bao nhiêu nguyên thạch hắn là thật coi vân ly trần là thành người một nhà đối đãi người một nhà lý dịch chưa từng keo kiệt cái này vân ly trần sắc mặt vẫn có chút chân trờ nàng rõ ràng mình đã thiếu lý dịch rất nhiều thứ đột phá pháp tướng cảnh giới về sau thực lực mình càng mạnh mới tính được là trên có năng lực có tư cách đi hoàn lại những vật này nhưng hôm nay như thật nhận lấy cái này huyền n h mình trong thời gian ngắn chỉ sợ căn bản hoàn lại không hết đối lý dịch t u a thiệt nguyên thạch tốt trả động lòng người tình cuối cùng khó mà h o a lại thu cất đi chính chúng ta người không cần điểm như thế cẩn thận lý dịch gặp nàng sắc mặt vẫn coi trần trở kế tục khai miệng thuyết phục nói vậy được rồi vân ly trần không tiếp tục cự tuyệt lý dịch đều nói như vậy mình nếu là lại kế tiếp theo cự tuyệt ngược lại ra vẻ mình có chút giảm m ộ n ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp đem tổ miếu công hiến trả lại cho ngươi nàng cầm qua huyền binh về sau vội vàng mở miệng nói khỏi phải ta không thiếu tổ miếu công hiến ngươi trực tiếp đổi thành nguyên thạch cho ta là đủ lấy hai người chúng ta quan hệ trong đó ngươi cho ta hai triệu nguyên thạch là được lý dịch hơi chút suy nghĩ sau mở miệng nói một kiện nhất giai huyền binh nếu là chuyển đổi thành nguyên thạch đại khái giá cả muốn tại ba bốn triệu thượng phẩm nguyên thạch trái phải h ắ n nếu là bán cho vân ly trần tự nhiên phải có nhất định ưu đãi đương nhiên giá cả cũng không thể quá thấp nếu không lấy vân ly trần tính tình chỉ sợ sẽ không tiếp nhận người muốn nguyên thạch vân ly trần trên nét mặt hiện lên một sợi n g h i hoặc theo lý mà nói huyền binh loại này vật chân quý hẳn là lấy tổ miếu c ô n g hiến đến giao dịch ước ít sẽ có người lấy nguyên thạch đến giao dịch không sai ta hiện tại không thiếu tổ miếu cống hiến nhưng cần nguyên thạch lý dịch trên mặt ý cười giải thích với nam nói vân ly trần đối này không có hỏi nhiều nội tâm lại tại phi tốc tính toán mình bây giờ có thể lấy ra nguyên thạch tổng số hai triệu giá tiền là không phải có chút quá thấp rồi nàng ngưng âm thanh hỏi lý dịch khe khẽ lắc đầu không thấp liền cái giá tiền này về phần mặt khác cái này hai kiện t ư ợ n g phẩm bảo khí liền dựa theo một kiện bốn trăm linh nguyên thạch giá cả bán cho các ngươi vân nhai kiếm các hắn tiếng cười mở miệng nói vân ly trần nhẹ nhàng gật đầu đối này thật không có cự tuyển mình sư m ộ i triệu tiếng g cho lý dịch hiện tại hắn cùng vân nhai kiếm các quan hệ trong đó có thể nói là tương đương mật thiết mình bây giờ nếu như là nhất định phải suy nghĩ nhiều cho lý dịch một chút nguyên thạch ngược lại là ra vẻ mình đem hắn xem như ngoại nhân Tốt, vậy ngươi tại cái này hơi cùng một lát vân ly trần lời nói vừa ra thân ảnh đã biến mất lý dịch dò xét trong núi phong quang cảnh sắc dương dương tự đã uống t r à chờ đợi qua ước chừng gần nửa canh giờ vân ly trần lúc này mới trở về trong này tổng cộng là một triệu tám thượng phẩm nguyên thạch ngươi xem một chút số lượng đúng hay không còn lại kêu một triệu thượng phẩm nguyên thạch ta sẽ mau chóng góp đủ vân ly trần đưa qua mấy viên chữ vật báo giới cái này một triệu nguyên thạch đã là nàng có thể lấy ra cực hạn còn lại cần thời gian chậm rãi g b ấ t quá nàng thân là thất phẩm luyện dược sư kiếm lấy nguyên thạch tốc độ hơn xa cùng cấp độ pháp tướng võ giả chỉ là khoảng thời gian này một mực tại tu hành muốn đột phá pháp tướng nhị trọng tiên không có thời gian đi luyện đan cho nên trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi hai triệu nguyên thạch nhưng hôm nay đã thiếu lý dịch một khoản tiền lớn như vậy như vậy tu hành sự tình mình trước tiên cần phải thả một chút nắm chặt thời gian khai lò luyện đan tranh thủ đem khoản này nguyên thạch trả lại chuyện này đối với nàng mà nói cũng không khó một triệu nguyên thạch đối khắc võ giả là một kiện căn bản không có khả năng hoàn thành nan đề đối với đại đa số pháp tướng võ giả đến nói cũng có chút khó làm có thể đối v â n ly trần mà nói. Cũng không đội lý dịch nhẹ nhàng khoát tay á o đem chữ vật bảo g i ớ i bên trong nguyên thạch thu hồi lại cùng vân ly trần chuyện p h í a m ộ t lát lý dịch vì nàng chỉ điểm một chút có quan hệ phương diện tu luyện vấn đề hắn sở tu hành công pháp tuy nói cùng vân ly trần sở tu hành công pháp có rất nhiều khác biệt nhưng thực lực của hắn hơn xa vân ly trần húng chi cũng tu hành qua thiên địa lưu pháp pháp thậm chí bởi vì tại mô phỏng bên trong tu hành rất nhiều năm hiện tại hắn đối với thiên địa lưu phong pháp lý giải t r ư ở n g khống muốn hơn xa vân ly trần vì nàng giải đáp một chút tu hành phương diện vấn đề tự nhiên là hạ bút thành văn hai người trò chuyện với nhau đều vui mừng lý dịch khởi hành trào từ giã vân ly trần một đường đưa đến vân n g a i kiếm c ắ t bên ngoài rời đi vân n g a i kiếm c ắ t lý dịch trực tiếp chạy tới thần đô chuẩn bị gặp mặt thừa bình đế lấy thân phận của hắn tự nhiên là một đường trôi chạy rất nhẹ nhàng liền nhìn thấy thừa bình đế bệ hạ thần khoảng thời gian này lại luyện chế mấy món bảo khí hôm nay chuyên tới để dâng cho bệ hạ lý dịch chắp tay hành lễ nói đem ba món bảo khí lấy ra thừa bình đế v đem cái này ba món bảo khí tiếp nhận nhìn qua cái này ba món bảo khí nụ cười của hắn dần dần có chút ước chế không nổi cái này cũng không chỉ là một món bảo khí đây là ba món bảo khí có cái này ba món bảo khí mình có thể làm rất nhiều chuyện vô luận là lưu lại dùng riêng hoặc là dùng cho ban thưởng lôi kéo nó hơn võ giả đều là không còn gì tốt hơn người tới v i ế t chỉ triệu quốc công lý dịch hiến bảo có công thừa bình đế sau khi nói xong cẩn thận châm trước một phen lại nói thưởng thượng phẩm nguyên thạch hai triệu lý dịch hiện tại đã địa vị cao vô luận là tước vị hoặc là quan chức đều là một cái thần tử có thể làm đến địa vị cao nhất đưa thừa bình đế thực tế cũng nghĩ không ra được làm sao cho hắn thăng quan t i ế n tước dứt khoát chỉ có thể nhiều ban thưởng một chút nguyên thạch bất quá thừa bình đế nhìn ra được lý dịch rất thích nguyên thạch tự nhiên như thế không còn gì tốt hơn hắn nếu là cái gì đều không thích mình ngược lại muốn phát s ầ u làm như thế nào đi lôi kéo hắn tương phản đã hắn thích mình nguyên thạch vậy mình liền cho thêm hắn một chút dù sao đại càn không thiếu nguyên thạch húng chi cái này hai triệu nguyên thạch là từ trong quốc khố ra lại không muốn từ mình nội khố bên trong cẩm thần t ạ bệ hạ lý dịch đầy mặt ý cười chắp tay nói lời cảm tạ thừa bình đế đồng dạng cười cực kỳ cao hứng cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mấy món bảo khí thu hồi lại lôi kéo lý dịch cùng hắn đánh cờ đánh cờ hai người kỳ nghệ kỳ thật không sai bật nhiều nguyên nhân chính là như thế mỗi lần đánh cờ mới lộ ra cực kỳ hung hiểm thú vị bằng vào hai người kỳ nghệ cho dù là một hai tử sơ sẩy cũng sẽ không dẫn đến cả bàn đều thua không đến bán kết thúc căn bản không biết đến tột cùng ai thắng ai thua đánh cờ xuống đến một nửa lúc lý dịch lại đột nhiên thu được tổ miếu đưa tin đại tra tà đạo đến thần thông cường giả ven đường mau tới bắc hải cái tin này từ mộ tử nguyễn phát ra ai khanh làm sao rồi thưa bình đế thấy lý d ị do dự nghi hoặc hỏi vậy bệ hạ tổ miếu có việc gấp t ì m ta việc này có quan hệ với một vị tà đạo đại thần thông giả còn xin thần trước xin lỗi không tiếp được lý dịch lời nói vừa ra một giây sau thân ảnh liền đã biến mất đại điện bên trong c h ỉ để lại thừa bình đế một người bất quá hắn thần sắc cũng rất là nhẹ nhõm nguyên bản nghe tới lý dịch nói tổ miếu có việc gấp lúc hắn còn tưởng rằng là thiên ngoại tà ma xâm lấn cũng may lý dịch cho hắn ăn một cái thuốc can thần chỉ là một vị tà đạo thần thông cường giả mà thôi mình không cần nhiều hơn lo lắng lý dịch mời l i u tiền bối hỗ trợ mở ra không gian thông đạo việc này chính là tổ miếu hành động trong quá trình này mình như mời l i u tiền bối mở ra thông đạo có t hắn mình, mình ể đến huyện ả nguyên trăn mạch núi lúc ngụy ninh chưa đi tới triệu tiến lại sớm được tin tức ngay tại trong sơn trang chờ đợi càn khôn trận bàn lấy trước cho ta ta có cần dùng gấp lý dịch ngữ khí vội vàng hắn rõ ràng vị kia tà đạo thần thông cường giả giống như là một con cá chạch xảo trá tàn nhẫn lần này đã tìm được tung tích của đối phương như vậy nhất định phải một lần tính đem đối phương giải quyết nếu không lần sau còn muốn tìm tới đối phương sẽ chỉ càng thêm phiền phức được triệu tiến không kịp nghĩ nhiều trực tiếp đem càng k h ô n trận bàn lấy ra ngoài chính là mình phu quân muốn dùng như vậy trực tiếp đem càng k h ô n trận bàn cho hắn liền tốt lý dịch cầm lấy càng k h ô n trận bàn về sau liền n g á y mắt xâm nhập l i ê u tiền bối mở tốt thông đạo đồng thời đem trên người mình hai kiện thông tin bảo khí lưu lại thần thông võ giả đối với giữa thiên địa nguyên k h í thậm chí cả đạo văn ba động biến hóa cảm giác phi thường nhạy cảm nếu là mang theo cái này hai kiện thông tin bảo khí đến lúc đó một khi có tin tức truyền lại xuống tới có thể sẽ bị vị kia tả đạo thần thông cường giả phát giác được chính là lần này bị phát giác、được. còn muốn tìm tới đối phương chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy cho nên mình phải t ậ n lực lẩn tránh rơi hết thẻ phong hiểm đem hai kiện thông tin bảo khí lưu lại hắn không có nửa điểm do dự trực tiếp xâm nhập không gian trong thông đạo một đường cẩn thận triệu tiến h trông thấy hắn biến mất thân ảnh chỉ tới kịp nói lên câu nói sau cùng ta biết lý dịch cao giọng đáp lại sau một khắc thân ảnh đã biến mất bất quá là thời gian ngay mắt hắn liền xuyên qua không gian thông đạo đi tới một mảnh ưu ám thâm t h ú y trong không gian nơi đây không gian không ánh sáng lộ ra cực kỳ kiềm chế nhưng mà lấy võ giả thị lực trong bóng tối sự vật giống như bình thường lọt vào trong tầm mắt nhìn lại có thể phát hiện ở chỗ này không gian bốn phía có không ít cá bơi tướng mạo phần lớn quý hiếm có chút hiếm thấy mộ tiền bối doanh tiền bối lý dịch đi và ưu ám không gian l i ề n phát hiện mộ tử nguyệt cùng lúc trước từng gặp doanh gia lão tổ cũng đều ở chỗ này căn cứ lạc thư tiền bối đo lường tính toán vị kia tả đạo thần thông cờ giả ngay tại phía trên bên trong hòn đảo nhỏ tu luyện mộ tử n g u y ệ t trầm giọng mở miệng chỉ chỉ trước mắt cột đá cột đá trên cùng tự nhiên là một hòn đảo nhỏ đây là bọn hắn bây giờ thân ở vị trí chính là đáy biển trừ phi lấy thần n i ệ m quan sát không phải căn bản là không có cách biết được ở trên đảo tình huống nhưng bọn hắn trước mắt căn bản không rõ ràng đối phương thần n i ệ m tu vi nếu là tùy tiện quan sát chỉ sợ sẽ có bị phát hiện phong hiểm ta nhục thân tu vi còn có thể ta đến xem đi lý dịch đương nhiên cũng rõ ràng điều này bất quá mình nếu là lấy mắt thường thị sát liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện trừ phi đối phương nhục thân tu vi so với mình còn muốn càng mạnh nếu không căn bản không có khả năng phát hiện mình đối với hắn nhìn trộm mộ t ử nguyện nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng không thể nghĩ đến lý dịch không chỉ có nội khí tu vi tiến bộ nhanh chóng lại còn kiêm tu nhục thân cái này thực sự không thể không khiến người kinh ngạc doanh gia láo tổ đồng dạng kinh ngạc hãy từ mộ tử nguyện trong miệng biết lý dịch tu vi về sau phản ứng đồng dạng cũng là kinh ngạc cùng không thể tin được dùng hồi lâu thời gian vừa rồi chậm rãi tiếp nhận điểm này kết quả bây giờ lại phát hiện lý dịch không chỉ có nội khí tu vi phi tốc nhục thân tu vi vậy mà cũng có chút bất phàm muốn lấy mắt thường thị sát hòn đảo nhỏ này nhục thân tu vi tối thiểu cũng muốn đạt tới lột xác cấp độ đặt ở như hôm nay địa ở giữa cái này cùng nhục thân tu vi đã được sưng ơ tụng cực kỳ tốt càng khiến người ta giận mình là lý dịch là tại kiêm tu nội khí thời điểm đồng dạng cam đoan nhục thân tu vi bất quá hai người giận mình về giật mình nhưng đều không có quá mức kinh ngạc dù sao lý dịch trước đó làm sự tình đã rất vượt qua thường nhân dự kiến có cái này cùng nhục thân tu vi tuy nói khiến người n g o i ý nhưng cùng lúc trước hắn làm ra chuyện xảy ra so sánh cũng là không phải như vậy làm người ta giật mình lý dịch hai mắt huyết khí hội tụ ở hai mắt hai mắt phát ra hừng hực k i m quan g tựa như có thể nhìn trộm thiên địa và cổ lột xác giới võ g i ả nhục thân đã có rất nhiều chỗ khác biệt hai mắt có thể thấu qua dây núi quan sát được mặt khác tình huống lý dịch bây giờ tung ở vào đáy biển mấy trăm dặm chi sâu nhưng vận khởi hai mắt cũng có thể đem trên đảo nhỏ tình huống nhìn cái đại khái loại này đảo nhỏ diện tích cũng không nhỏ chỉ sợ phải có mấy chục ngàn mẫu ở trên đảo phong cảnh tú mỹ ký hoa một h c phương t diện bởi vì nơi đây tiếp cận hải nhãn bản thân thiên địa nguyên khí biến thành cực kỳ phong phú càng là bởi vì tại hòn đảo nhỏ này dưới trôn lấy vô số hải cốt người có linh mà nhân tri linh có thể vào trận đây đương nhiên là thuần túy ta đạo pháp cửa căn bản sẽ k h ô n g có chính đ ạ o thế lột ự c c dám dùng. h ể đ sắc con mắt liên nhìn quan sát trên đảo nhỏ huyết khí tình huống đảo nhỏ trung ương nhất một chỗ khu vực không có một mặt cỏ huyết những í c người này người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là tiên thiên lục trọng thực lực cũng không đáng giá cỡ nào có tâm trừ cái đó ra chỗ này đảo nhỏ cũng không có đáng giá chú ý tình huống ở trên đảo trận pháp hẳn là có chút bất phàm chỉ là lý dịch chính là lấy mắt thường quan sát chỉ có thể đại khái nhìn thấy nguyên khí biến hóa không thể cụ thể phán đoán tòa đại trận này uy lực như thế nào lý dịch vừa quan sát một bên đem mình nhìn thấy tình huống tinh tế nói ra lúc nói chuyện lại có một người đến đây chính là đời trước đạo môn khôi thủ thiên hạ một vị k h á c trận đạo t ô n g sư thiên nguyên đạo nhân vây quét tà đạo thần thông cương giả là một cùng một đại sự trong thiên hạ tổ miếu tất cả có thể điều động thần thông võ giả chứ ngay tại bế tử quan tu hành võ giả nó hơn thần thông võ giả đều t ề tụ mà tới không chỉ có như thế càng có hà đồ lạc thư cái này để binh cùng đạo môn đạo binh cùng nhau xuất thủ có thể nói là vận dụng hết hệ thủ đoạn cam đoan vạn vô nhất thất về phần đơn đả độc đấu đây không phải là tổ miếu phong cách hành sự sư tử vô thọ vẫn cần dùng hết toàn lực đã có thể điều động nhân tộc toàn bộ lực lượng như vậy không cần cố kỵ toàn bộ dùng tới là đủ dù sao cùng cấp độ thần thông cường giả rất khó bị giết chết chiến thắng đối phương dễ dàng có thể nghĩ muốn tìm tới đối phương c h i t để chém giết đối phương lại rất khó khăn bây giờ đã thật vất vả tìm tới vị kia tà đạo thần thông võ giả đương nhiên phải điều động nhân tộc hết thể có thể điều động lực lượng tranh thủ một lần tính chém giết đối phương t u y ệ t không cho đối phương cơ hội đào tẩu căn cứ ly giám sát nói chỗ kia trận pháp hẳn là tà đạo trận pháp một trong thập phương quỹ khắc chấn trận pháp có thể dẫn động thập phương âm linh càng là có thể lấy người sống t ớ trận thiên nguyên đạo nhân trầm r ọ n g mở miệng làm đỉnh tiêm trận đạo thông sư hắn tuy nói không có nhìn kỹ chỗ này trận pháp nhưng chỉ bằng vào lý dịch miêu hội tình huống hắn đã có thể xác định trên hòn đảo nhỏ này bố trí trận pháp chỗ này trận pháp tại ban đêm tới gần lúc uy lực khá mạnh mà dưới ánh mặt trời mới lên lúc uy lực yếu nhất nhìn nơi đây tình huống chúng ta cần ở đây chờ thêm một ngày đợi cho ngày mai ánh bình minh vừa lo dạng lúc lại độc thủ thiên nguyên đạo nhân kế tục khai miệng kỳ thật lấy mấy người bọn họ thực lực vô luận là làm trận pháp lực lượng mạnh lên ba điểm hoặc là yếu hơn ba điểm đều không thể sinh ra quá lớn ảnh hưởng nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền dù sao vị này tà đạo thần thông v õ giả trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi chỗ này đào nhỏ bọn hắn ở đây chờ thêm một cùng cũng không sao trong lúc nhất thời mọi người đều không nói gì vô một không đang điều chỉnh tự thân trạng thái vì tiếp xuống chém giết làm chuẩn bị nơi đây không gian ở vào biển sâu phía dưới càng có liêu tiền bối không gian bí pháp làm che lấp bọn hắn nhìn như ở vào đáy biển bốn phía đều là nước biển nhưng trên thực tế cũng không ở vào nơi đây loại thủ đoạn này đủ để c a m đoan vô luận bọn hắn ở chỗ này làm cái gì cũng sẽ không kinh động vị kia tà đạo thần thông vó giả mà đợi đến chân chính muốn xuất thủ thời điểm cho dù bọn họ khí tức tiết lộ ra ngoài cũng không trọng yếu khoảng cách mấy trăm dặm đối với thần thông võ giả mà nói thực tế không tính là gì một ý niệm liền có thể vượt qua một đêm thời gian hoảng hốt mà qua mọi người đều đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến viên mãn lý dịch cũng đem c à n k h ô n trận b ả n sơ bộ trưởng khống cái này huyền binh tại hắn mang tới thời điểm triệu tiến h đã giải trừ rơi phía trên tất cả cơm chế nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể cực kỳ nhẹ nhõm đem cái này huyền binh sơ bộ luận hóa hắn dù không tinh thông trận pháp nhưng bằng vào những này trận bàn bên trong bản thân ẩn chứa muôn vàn chất pháp cũng đủ để phát huy ra không kém lực lượng mộ tự nguyện lấy ra một phương tiểu chiếc đỉnh nhỏ kia chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ chỉnh thể trình màu vàng xanh nhạt cổ phát tri cực trong đỉnh phát ra nhàn nhạt tinh thần huy quang như có tinh hà c h i lực ở trong đó c h ạ y xuôi tại nàng bên cạnh có khác một kiện đạo binh chính là lạc thư tiền bối tấm tiêu tản ra nhàn nhạt kim sắt ra thú bên trên có tiên thiên bắt q u á i diễn hóa vô cùng huyền diệu thơm ảo thiên nguyên đạo nhân tay cầm đạo kiếm cái này đạo kiếm tuy nói không phải đạo binh nhưng cũng là cực kỳ khó được nhị giai huyền binh tồn tại ở bên người hắn còn nổi lơ lửng một khối ngọc giản đây là giữa thiên địa khối thứ nhất ghi chép công pháp ngọc giản chính là đạo tổ năm đó tùy thân sử dụng. khối ngọc này giản có thể thu nhận sử dụng thiên hạ và pháp đồng thời đem nó biến hóa ra bên trong ngọc giản diễn hóa thiên địa và pháp thậm chí còn có thể không ngừng thu nhận sử dụng những công pháp khác thần thông mai ngọc giản này xuất thủ thời điểm không chỗ kinh tiên h động địa đại thần thông đều sẽ bị thi triển đi ra vẹn vẹn chỉ là cái này một viên ngọc giản dù là tại không người trưởng khống tình hùng giới có khả năng bạo phát đi ra thực lực đều không thua gì một vị thần thông võ giả doanh gia lão tổ lấy ra một phương ấn tỷ bên trên khắp thụ mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh sương tám chữ to ấn tỷ trên có long khí vân quanh càng có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng lý d ị có thể rõ ràng cảm thấy được phương này ngọc tỷ tựa hồ cùng phương thế giới này thiên t r i linh có một chút liên hệ nói cách khác phương này ấn tỷ cũng không phải là hướng thiên địa mượn nhờ lực lượng mà là trực tiếp hướng này phương thế giới thiên đạo mượn nhờ lực lượng hiển nhiên đây cũng là một kiện cực kỳ cường đại đế binh chư vị đều chuẩn bị xong chưa mộ tự nguyện ánh mắt đảo qua mọi người trầm giọng mở miệng hỏi những người này đã là lâm thời tủ đến trước đó cũng không có cái gì hợp tác qua kinh nghiệm lẫn nhau ở giữa cảng vô a n ý nhưng đàm bất quá mọi người thực lực đều không kém lúc trước cũng đã thương lượng xong mỗi người phụ trách một cái phương hướng cam đoan không để vị này đến từ tà đạo thần thông cường giả có cơ hội đào tẩu mọi người cùng nhau xưng phải chờ đợi mộ tử nguyện bước kế tiếp mệnh lệnh nàng thân là tổ m i ế u m i ế u chủ lúc này đương nhiên phải đứng ra thi hào phát lệnh liêu tiền bối còn xin giải khai nơi đây không gian bình c h n g mộ tử nguyện trầm giọng nói chương 439, kết thúc chương 439, kết thúc lý dịch lướt sóng m à đi hướng về mặt b i ể n phóng đi theo liều tiền bối không gian bình c h n g bị mở ra mấy vị thần thông võ giả tại trong nháy mắt hành động mấy trăm dặm xa đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là thời gian n g y mắt lý dịch chưa tới gần hải đảo s ô n la sát cơ cũng đã khóa chặt trên đảo tà đạo thần thông võ giả vô số thiên địa túc sát chi lực t ụ đến giống như thiên u y đ è ép ở trên đảo vô số linh dược bảo dược tại cỗ này sát cơ thả ra phong mang dưới trong khoảnh khắc hóa thành m ộ t miệng trên đảo nó hơn võ giả tuy nói không có bị cỗ này sát cơ nhằm vào nhưng đối mặt như thế quần quận mà đến sát cơ cũng là trong lòng r ù n sợ có chút thậm chí tươi sống dọa ngất quá khứ miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh mấy người cũng đều là s á t mặt tái nhuận để không nổi nửa phân lực khí trận chiến đấu này bọn hắn không có tư cách c ú n g tay không chỉ có không có tư cách c ú n g tay thậm chí chỉ là giao thủ dư ba đều có thể trực tiếp chém giết bọn hắn Lý d mà hiển dĩ nhiên những cường giả này không có khả năng tự mình đi làm chuyện này tất nhiên từ thủ hạ đệ tử làm thay cho nên nếu là có thể đem bọn hắn khống chế lại nhất định có thể đủ hỏi ra rất nhiều tin tức dạng này đối với tổ miếu truy sát nó hơn mấy vị tà đạo pháp tướng cường giả rất có ích lợi quân quận sát cơ đầy trời mà đến sư tại, đạo đạo tại bị sát cơ tỏa định cái thứ nhất sana vị tiêu n tả đạo thần thông người thi triển đồng dạng là một vị thần thông võ giả mình tu hành tà môn bí pháp tấn cấp thần thông cảnh giới sau tiềm lực đã hết gần như không có khả năng lại để thang đột phá thậm chí căn cơ đều rất phù phiếm nếu bàn về chiến lược căn bản không bằng phổ thông thần thông võ giả nhưng hắn chưa từng hối hận nếu không phải dấn thân vào thánh môn tu hành thánh pháp mình đ ờ i này chỉ sợ chạm đến pháp tướng cảnh giới đều rất gian nan càng không được sách đăng lâm thần thông cảnh giới hắn rõ ràng thực lực bản thân tuyệt không có khả năng là vị kia thần thông võ giả đối thủ dù là đối phương vừa mới tấn cấp thần thông cảnh giới húng chi mình tuyệt đối không thể cùng nó chiến đấu nếu không đánh lấy đánh lấy tổ miếu chi viện sẽ càng ngày càng nhiều mà mình cũng không có chi viện cho nên hắn quả quyết quyết định chạy trốn không có nửa điểm do dự trực tiếp thôi động bí pháp cưỡ ép cất cao thực lực bản thân tuy nói sử dụng pháp này cần tĩnh dưỡng mười mấy năm mới có thể chậm rãi khôi phục nhưng nếu là hôm nay không thể chạy thoát mình liền rốt cuộc không cần tĩnh dưỡng mà ở sau một khắc nàng nháy mắt cảm ứ n g được không thích hợp xuất hiện tại bên cạnh mình xa không chỉ một vị thần thông võ giả khí thức mấy vị thần thông võ giả phân loại b ố n phía đem chọn hòn đảo nhỏ phong tỏa trên trời dưới đất đều là sắc cơ c à n k h ô n trận bàn diễn hóa vô số trận pháp hướng về cả hòn đảo nhỏ đ è ép mà tới ở trên đảo trận pháp phát ra ngập trời ma khí muốn cùng c à n khôn bàn quay bối kháng cả hai lực lượng giao phong chỗ khuấy động ra dư ba nhắc lên đủ để chờ tế nhật tha tại càng k h ô n trận bàn áp bách g i ớ i cả hòn đảo nhỏ đều đang hạ xuống ở trên đảo núi đ á càng là vỡ nát vô số hóa thành bột mịn nếu không phải lý dịch tận lực lưu thủ hiện tại cả hòn đảo nhỏ bên trên trừ bỏ vị tia thần thông võ giả bên ngoài tất cả mọi người chỉ sợ đều đã hóa thành huyết n ụ c bột não hư không sâu xa bên trong càng là sinh ra vô số cảnh l i ê u đem không gian xung quanh triệt để phong tỏa bất kỳ cái gì không gian bí pháp ở chỗ này khu vực đều không thể sử dụng tạo hóa ngọc giản phát ra đầy trời linh quang vô số đạo văn sen lẫn phù hiện ở chung q u n h trong hư không đem chung quanh hư không một mực phong tỏa ngăn cản liếp mắt nhìn qua, nơi đó không gian giống như đã hoàn toàn vật mẹo tựa như vô số cái không gian trùng điệp cùng một chỗ khiến người thấy không rõ thật giả đây là đại thần thông chỉ xích thiên ngai môn đại thần thông này đem chọn hòn đảo nhỏ bắt đầu phong tỏa một khi rời đi hòn đảo nhỏ này chung quanh mấy chục dặm như vậy liền sẽ tiến vào môn đại thần thông này bên trong chỉ xích thiên ngai có thể dùng tại đi đường nhưng cũng có thể dùng cho kéo dài điệp nhân tự thân đi đường có thể tại một bước bên trong vượt qua mấy trăm ngàn bên trong xa còn nếu là dùng cho kéo dài điệp nhân liền có thể để mấy trăm ngàn bên trong khoảng cách trùng điệp bắt đầu cho dù đối phương chạy vội mấy trăm ngàn bên trong nhưng ở ngoài nhìn qua cũng chỉ là di động gang tấp m à t h ô i phong tỏa ngăn cản không gian xung quanh càng dùng cái này cùng bí p h á p t r i ệ t để đoạn tuyệt vị này đ ạ i thần thông g i ả chạy trốn cơ hội vị này tà đạo thần thông cường giả bây giờ đã là lên trời không đường xuống đất không cửa hiện nhiên hắn cũng đã rõ ràng điểm này hai mắt xích hồng như muốn phun lửa từ khi thành t ự u thần thông cường giả về sau hắn liền một mực cẩn thận chặt chẽ sợ bị tổ miếu phát hiện nhưng chưa từng nghĩ đến tung tích của mình hay là bại lộ không chỉ có bại lộ còn bại lộ phi thường triệt đề nhìn hôm nay này tấm tư thế tổ miếu sớm đã chuẩn bị sẵn sẵn hôm nay chuyên tới để vây quét chính mình hắn không có nửa điểm trần trờ quả quyết kích hoạt trận pháp toàn bộ lực lượng góp nhặt vô số năm thiên tài địa b ả o bị hắn đều lấy ra vô số nguyên thạch trực tiếp bị chất đống ra thỏa thích để trận pháp hấp thu trong đó lực lượng mà đệ tử của hắn bên trong chật phải có người phát ra trận trận giống như quỷ khóc g à o thét toàn thân máu tươi sôi trào hóa thành sương khô mà trong máu lực lượng thì dung nhập trận pháp bên trong mộ tự nguyện thấy thế vội vàng xuất thủ đem những đệ tử này bên trong thực lực khá mạnh người cứu năng cũng không phải là thiệt tâm chỉ là những người này hiện tại còn sống s o chết càng có giá trị đem cái này một bộ điểm cứu người tạm thời bảo vệ tốt sau đó trực tiếp ném tiến vào một bên chỉ xích thiên ngai nơi bao bọc phạm vi bên trong nếu như đám người này vận khí không quá kém hẳn là đều có thể sống sót về phần những người này cụ thể an nguy mộ t ử nguyện t ị n h không để ý những người này trên thân vô một không lượn lờ ngập trời huyết khí cùng khí thế hương ác xem xét liền biết lâu dài giết chóc càng có một ít trên người c u ố n ngập trời quỷ khí xem xét liền biết lâu dài cùng quỷ vật làm bạn những người này nếu là chết rồi ngược lại là nhân tộc tri phúc chỉ bất quá bởi vì bọn hắn còn hữu dụng cho nên để bọn hắn tạm thời sống tạm mà thôi theo huyết tế mở ra Cả hòn đảo hòn nhỏ l một thanh r h nghiêm. Vô âm chấm ác quỷ vang o thét, à lên cuộn n h o giống hoanh m như thiên uy thanh âm này chính là viên kiệt ấn tỷ phát ra đế binh bạo binh đều có linh trí trừ bỏ nguyên chủ bên ngoài bọn hắn rất khó lại bị người trưởng khống vô l u ậ n là doanh gia lão tổ hoặc là mộ tự n g u y ệ t đều chỉ là mời đế binh đạo binh đến giúp đỡ mượn nhờ lực lượng của bọn chúng mà thôi cũng không thể hoàn toàn trưởng khống bọn chúng một cái tản ra kim quan g óng ánh phong chữ trực tiếp đ è ép ở ngập trời quỷ khí tòa trận pháp này bản thân liền gặp phải vô số áp lực bây giờ đã sụp đổ sắc lại là một cái thật lớn p h ủ văn rơi xuống c ố lực lượng này cũng không có rơi vào đào nhỏ mà là rơi vào lý dịch mấy người trên thân theo cỗ lực lượng này nhập thể lý dịch đã có thể cảm thấy được tự thân lực lượng tăng lên không chỉ một cấp độ tại loại này ra chỉ dưới mình trong thời gian ngắn có thể bạo phát đi ra thực lực chỉ sợ sẽ không thấp hơn thần thông tam trọng cảnh giới võ giả đây hết thể nói đến phức tạp trên thực tế đến bây giờ cũng chỉ bất quá là hai ba cái hô hấp công phu có thể thần thông võ giả phản ứng mà nói cái này đã là cực kỳ dài lâu thời gian ẩm ẩm lôi xà gào thét từ chín ngày rủ xuống x â m la sát cơ có thể điều động thiên địa hết thể sát phạt chi lực nhằm vào đối phương mà thiên lôi không thể nghi ngờ là thiên địa sát phạt chi lực dày đặc nhất một bộ điểm lôi đỉnh từ cựu thiên rủ xuống mang theo sắc bén không thể đỡ chi thế bổ về phía vị kia thần thông võ giả quân quận lôi đình rơi xuống đem chọn phiến hải đảo biến thành lôi điện hải dương lý dịch làm thần thông tam trọng cảnh giới võ giả vừa ra tay tự nhiên là không phải tầm thường nó hơn mấy vị thần thông võ giả vì hắn lựa c r ậ n thật không có sốt ruột xuất thủ chỉ là tại phòng bị đối phương thoát đi từ bọn hắn chuẩn bị động thủ thứ nhất cắt ra bắt đầu cái này thần thông võ giả liền không có sống suốt khả năng lôi quan g quét ngang sinh cơ đoạn tuyệt trên tòa đảo này hết thệ đều bị hủy diệt vị kia thần thông võ giả ngay cả câu nói cũng không kịp nói thậm chí chưa kịp tự bạo liền bị triệt để phá hủy liền ngay cả âm thần đều bị lôi quan trực tiếp đánh nát kỳ thật lấy đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem nhiều nhất hai vị thần thông võ giả hợp lực hẳn là có thể thành công đem nó chém giết mộ tự nguyện sở dĩ nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động chính là vì bảo đảm vạn vô nhất thất bây giờ vị này tà đạo thần thông võ giả bị chém giết nhân tộc trừ một lòng bụng h ỏ a lớn cho dù còn đứng trước thiên ngoại tà ma nguy hiểm nhưng nàng vẫn nhịn không được bộc lộ tiêu dung lý dịch phất tay một chiêu đem vị kia thần thông cường giả di vật cuối cùng mang tới mênh mông lôi đình phía dưới hết thẻ đồ vật cơ hồ toàn bộ đều bị phá hủy có thể nói là cái gì đều không có còn lại đảo nhỏ sớm cũng đã hóa thành một vùng đất trống vô số linh dược bảo dược cũng không tiếp tục thừa bố trí trận pháp từ lâu vỡ nát rất nhiều hài cốt hóa thành cho bụi có khác rất nhiều hài cốt bạo lộ ra lý dịch phất tay điều khiển tiên địa c h i phong đem những này hài cốt chỉnh lý thu thập mộ tự nguyện đồng dạng xuất thủ đem những này hài cốt lại lần nữa vùi lấp những này hài cốt chủ nhân cụ thể là ai đã hoàn toàn không thể kiểm tra bọn hắn có thể làm chính là đem đối phương an táng cũng coi là nhập thổ v i an các vị thiên bối đây là vị kia thần thông võ giả còn lại tất cả mọi thứ lý dịch đem chữ vật bảo giới bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ lấy ra kỳ thật căn bản là không có còn lại bao nhiêu thứ vị này thần thông võ giả trước khi chết vận dụng trận pháp trước muốn làm trước khi chết đánh c ự c bởi vậy đem nhiều năm tích lũy cơ hồ toàn bộ lấy ra tuy nói là tại ban này lại như cũ tăng cường rất nhiều trận pháp lực lượng nhưng ấn tỷ lại trực tiếp đem tòa trận pháp này phá vỡ làm cho không cách nào phát huy ra nửa phân lực lượng nếu không tại có trận pháp thủ hộ dưới dù cho lý dịch thực lực muốn hơn xa đối phương rất nhiều cũng không có khả năng một k í c h đem nó chém g i ế t tối thiểu cần hao phí một chút thủ đoạn trước đem trận pháp bài trừ nhưng trận pháp một khi phá vỡ một cái bất quá thần thông nhất trọng thiên võ giả lại có thể nào ngăn cản được hắn dẫn tới uy hoàng thiên uy bất quá bởi vì trước khi chết hao phí hết thệ thủ đoạn thôi động trận pháp tăng thêm lý dịch xuất thủ thời điểm toàn lực bộ p h á t càng dẫn động tiên uy khiến cho tuyệt đại đa số đồ vật đều triệt để phá hủy thậm chí vị này thần thông võ giả hai kiện hộ thân bảo khí cũng trực tiếp bị lôi quang đánh nát cho nên đối phương ngược lại không có lưu lại quá nhiều đồ vật chỉ có một ít ngọc giản công pháp và một chút thượng vàng hạ cám vật liệu lúc này đều bị lý dịch lấy ra ngoài hà đồ lạc thư phát ra nhàn nhạt kỳ quang tiên tiên bắt quái diện hóa sẽ lẫn những ngọc giản này cùng vật liệu toàn bộ bị nó dùng cho đo lường tính toán đối phương thân là tà đạo thần thông cực giả tà ấ t t nhiên cùng cái khác cái đạo cường giả có giả r ấ thần n i ề u v thông cường giả trên tay. Coi đã y l chết chuyện còn lại chính là kết thúc công việc làm việc doanh gia lão tổ cùng thiên nguyên đạo nhân nhao nhao chắp tay cáo lui còn sót lại lý dịch cùng mộ tử nguyện hai vị tổ miếu võ giả tiến hành kết thúc công việc trước đó từ ở trên đảo bắt lấy được võ giả đã bị liêu tiền bối đưa về tổ miếu bên trong tự nhiên có người chuyên phụ trách từ bọn hắn trong miệng đảo ra tình báo đồng thời tiến hành tiến một bước t ư ờ n g tra tổ miếu tự thân tuy nói cũng không có tổ kiến bất luận cái gì mạng lưới tình báo lạc nhưng lúc này trong thiên hạ bất kỳ một thế lực nào mạng lưới tình báo lạc đều có thể vì tổ miếu tác dụng chỉ cần những người này có thể nói ra v ụ vặt tin tức tổ miếu liền có thể tra cái tám nghìn chín mươi hà đồ lạc thư suy tính cũng vào lúc này tới gần hồi cuối rất nhiều không có chút ý nghĩa nào tin tức bị loại bỏ chỉ có mấy đầu yếu ớt tuyến nhân quả mang theo nhàn n h ạ t xích hồng chi sắc chỉ hướng phương xa những này là ta tạm thời suy tính ra tin tức ngươi quay đầu để người cẩn thận thẩm tra đối chiếu xem kỹ một phen hà đồ lạc thư mở miệng đem tự thân chỗ thôi diễn ra tin tức khắc lục tiến vào một phương bên trong ngọc giản thuật tính toán cũng không phải là v ậ n năng có lẽ trên thế giới này thật sự có người có thể thôi diễn quá khứ tương lai hết thệ sự vật nhưng hà đồ lạc thư tuyệt đối làm không được điểm này hắn có khả năng làm được chỉ là đại khái suy tính ra bộ điểm mơ hồ tin tức tỉ như những cái kia đã từng cùng vị này tà đạo thần thông võ giả liên lạc qua tà đạo pháp tướng võ giả đại khái thân ở tại vị trí nào nó có thể suy tính ra nhưng nó không cách nào suy tính ra đối phương cụ thể thân ở tại vị trí nào nếu như có một vị tạo hóa cường giả t r ư ờ n g khống nó thôi diễn năng lực có lẽ sẽ tiến thêm một bước nhưng chỉ bằng chính nó cái này cũng đã là cực hạn lại những n à y thôi diễn ra tin tức phải nhanh một chút đi thăm dò nếu không có thể tham khảo giá trị sẽ càng ngày càng thấp bởi vì thế giới vô định vận mệnh vô định nhân quả vô định thôi diễn chỉ có thể làm tham khảo mà lại chỉ có thể làm lập tức tham khảo bởi vì thế giới mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa văn bối minh bạch mộ tự n g u y ệ t nhận lấy ngọc giản cúng kính mở miệng nói hà đồ lạc thư không có trả lời trên thân tản ra kim quan g ọ c ánh ảm đạm rất nhiều khoảng thời gian này đến nay nó một mực tại thôi diễn vị này tà đạo đại thần thông giả tung tích thêm nữa vừa mới lại hao phí nội tình lực lượng thôi diễn ra mấy vị tà đạo pháp tướng võ giả tung tích khiến cho nó hao phí lực lượng quá nhiều cần thời gian chậm dãi khôi phục việc nơi này đã có một kết thúc ngươi liền đi về trước đi hành động lần này tổ miếu tổ miếu ta không được bao lâu cũng sẽ phát cho ngươi mộ tự nguyện mở miệng bàn giao nói bất quá nếu là có thể ngươi khoảng thời gian này tốt nhất đừng bế quan tu hành nếu là truy xét đến cái khác tà đạo pháp tướng võ giả tung tích khả năng hay là cần n g ư ơ i xuất thủ tổ miếu truy sát pháp tướng võ giả tự nhiên cũng sẽ toàn lực xuất thủ tuy nói không đến mức như hôm nay cái này gần như trong thiên hạ tất cả quyết định cường giả toàn bộ mời đến nhưng nói ít cũng muốn một vị thần thông võ giả toa c h ấ n cộng thêm mấy vị pháp tướng võ giả l ự p trận sở cầu chính là vạn vô nhất thất không ra bất kỳ ngoài ý mới văn bối minh bạch ta khoảng thời gian này hẳn là sẽ không lại bế quan lý dịch cực kỳ dứt khoát đáp lại nói hắn đương nhiên sẽ không đi bế sinh tử quan càng không khả năng bế quan lâu d à i tu hắn làm vẫn là phải góp đủ đủ nhiều nguyên thạch sau đó tiến hành mô phỏng như thế tốt lắm mộ t ử nguyện thân sắc vì đó c h ậ t nhẹ cả người lộ ra đều bông lòng rất nhiều có lý dịch xuất thủ tiếp xuống tổ miếu vây quét tất nhiên càng thêm trôi chảy làm xong những n à y bàn giao hai người không có nhiều trò chuyện mộ t ử nguyện còn muốn tiến một bước đi thăm dò thành cùng xác định những tin tức này lý dịch thì là trực tiếp mời l i ê u tiền bối đem mình đưa về h u y ề n nguyên trăm mạch núi mình lần này rời đi vội vàng triệu tiến cùng ỵ ninh chỉ sợ đều đang lo lắng cho mình sớm đi trở về có thể để cho bọn hắn sớm đi an tâm theo không gian thông đạo mở ra lý dịch trực tiếp cất bước đi vào bất quá trong nháy mắt liền lại lần nữa trở lại huyền nguyên trầm m ặ h núi vừa vừa về tới nơi đây lý dịch liền trông thấy triệu tiến h cùng ngụy ninh ngay tại phía dưới đợi chờ mình nghĩ đến chỉ sợ là từ hôm qua mình rời đi về sau triệu tiến h liền một mực tại cái này bên trong chờ đợi ngụy ninh đến đây về sau hơn phân nửa cũng địa phương nào đều không có đi theo nàng cùng một chỗ tại đây đợi ngụy ninh thần sắc trên mặt lo lắng lo nghĩ nhìn ra được nội tâm của nàng cực kỳ khẩn trương triệu tiến mặt ngoài nhìn qua ngược lại cũng không phải hoảng loạn như vậy nhưng cẩn thận xem xét liền có thể phát hiện nàng cũng chỉ là cố giả bộ chấn định từ bị nàng gắt gao nắm lấy góc áo liền có thể nhìn ra nội tâm của nàng cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy chấn tĩnh trông thấy lý dịch thân ảnh lại lần nữa xuất hiện hai người đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức lộ ra nét mặt tươi cười lý dịch lần này rời đi quá vội vàng không nói thêm gì lời nói ngay cả các nàng cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thậm chí ngay cả t ử mẫu liên tâm kính đều lưu lại hai người đều không thể liên lạc lại đến hắn vì vậy trong lòng tràn ngập lo lắng bây giờ trông thấy lý dịch thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt nhìn thấy hắn bình an vô sự sau nội tâm không thể nghi ngờ đều thở dài một hơi hai vị phu nhân không cần phải lo lắng Ta l người người, tỷ tỷ vì vậy cho dù là nội tâm lo lắng vô cùng nàng cũng một mực cố giả bộ chấn định thậm chí có thể an ủi nguyễn ninh bây giờ trông thấy triệu tiến h bình yên vô sự xuất hiện tại trước người mình nội tâm góp nhặt cảm xúc lập tức tìm được chỗ tháo nước ngụy ninh đồng dạng cười đến cực kỳ cao hứng bối rối không chịu nổi nội tâm ăn một viên thuốc c ă n thần cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn cho dù ngụy ninh thấy qua vô số sóng to gió lớn nhưng đứng trước cùng lý dịch có liên quan sự t ì n h lúc nàng lại không cách nào khống chế lại tự thân nỗi lòng lý dịch giang hai cánh tay cười đem hai người ôm vào trong ngực triệu tiến h chăm chú ghé vào đầu vai của hắn ngụy ninh cũng đem hắn một mực ôm lấy không cần lo lắng ta lần này sự tình chỉ là tương đối gấp m ặ thôi cũng không có nguy hiểm gì lý dịch vỗ nhẹ hai người phía sau lưng ôn n u an ủi nói hai người trước đó tuy nói nội tâm có muôn vàn lo lắng nhưng lúc này trông thấy lý dịch xuất hiện ở trước mắt nội tâm khẩn trương đ ố i rối quét sạch s à n h xanh, xanh ngược lại trên mặt nét mặt tươi cười chăm chú cùng lý dịch ô ỗ n nhau hai vị phu nhân chúng ta trước nhập phòng được chứ lý dịch tiếng cười mở miệng mời chợt đưa tay n ắ m ở hai người v ò n g e o dẫn các nàng hai người hướng trong trạch viện đi đến chương 440, m ô phỏng chương 440, m ô phỏng ngươi n h ờ ta giúp ngươi bán thiên tài địa bảo đã toàn bộ đều bán đi những n à y nguyên thạch chung vào một chỗ tổng số là hai trăm hai mươi một trăm một mươi bảy ba mươi nguyên thạch triệu tiến h trên tay cầm lấy mấy viên chữ vật giới chỉ đưa cho lý dịch trước đó lý dịch giao cho hắn rất nhiều thiên tài địa b ả o để nàng hỗ trợ xuất thủ nàng khoảng thời gian này tại h u y ề n nguyên trăm mạch núi trừ tu hành bên ngoài liền vẫn đang làm chuyện này mượn nhờ vân ngai kiếm các cùng cha mình lưu lại quan hệ triệu tiến h rất nhanh liền đem những vật này xuất thủ húng chi những thiên tài địa b ả o này bây giờ vốn là hút hàng vật tư thiên ngoại thiên ma lúc nào cũng có thể xâm lấn một chuyện tuy nói rất nhiều người đều bị che tại chống bên trong thậm chí rất nhiều thực lực không đủ võ giả cũng hoàn toàn ta không biết nhưng các đại đ ỉ n h tiêm thế lực cùng đại bộ phận điểm nhất lưu thế lực người chủ trì dĩ nhiên đã biết được thiên ngoại tà ma tùy thời có khả năng xâm lấn vì vậy khoảng thời gian này đến nay các thế lực lớn người chủ t r ì đều đang nghĩ tất cả biện pháp tăng cường nhà mình tông môn gia tộc thực lực vì thế tự nhiên cần đại lượng đan dược cùng các loại chân q u ý thiên tài địa b ả o những gia tộc này bên trong tuy nói cũng không ít cất giữ nhưng chỉ dựa vào nhà mình cất giữ rất rõ ràng không đầy đủ cho nên khoảng thời gian này đến nay, các loại thiên tài địa bạo giá cả nước lên thì thuyền lên triệu tiến xuất thủ nhóm này thiên tài địa bạo đương nhiên phải bán chạy rất nhiều giá cả cũng muốn so bình thường cao hai thành trái phải vậy liền đa tạ phu nhân lý dịch cười đến cao hứng có khoản này viện sĩ mình đã có thể hoàn thành lần tiếp theo mô phỏng lần sau mô phỏng kết thúc tự thân tu vi tất nhiên nước lên thì thuyền lên ngươi muốn nhiều như vậy nguyên thạch làm cái gì nếu như những n à y không đủ trên tay của ta còn có một số ngụy ninh ở một bên đầy mặt nghi hoặc địa hỏi thăm đồng thời lấy ra hai viên chữ vật b ả o giới nàng cùng thanh điệu còn có doanh thanh ngọc cùng một chỗ làm sinh ý có thể nói là chỉ kiếm không bồi thường không chỉ có thể kiếm mà lại mỗi lần đều là kiếm lời lớn cho nên khoảng thời gian này đến nay nàng cũng góp nhặt không ít nguyên thạch trên tay trong ư cưới thường ớ c cùng、lý、Dịch thành thân Nguyễn Ninh Lý thời phi h điểm, đổ p phú. Không riêng gì phụ Không thân của mình, nàng lấy công chúa chi lệ xuất giá, thừa bình công riêng nàng gì giá, xuất của lấy lệ đó ế cũng chuẩn cưới. thường phong phú đổ cưới. Trong phi phú bị vị một đổ đ rất nhiều một bộ điểm lý dịch giúp nàng tạm thời cất giữ trong yêu thần bí cảnh còn có một tiểu bộ điểm thì là bị nàng nắm giữ ở trong tay bất quá khoảng thời gian này vẫn không dùng tới triệu tiến h cũng tương tự đưa ánh mắt về phía lý dịch chỉ cần hắn mở miệng hai người liền sẽ không giữ lại chút nào đem trên tay mình nguyên thạch g a o cho lý dịch bởi vì bọn họ là vợ chồng vợ chồng vốn nên là một thể lý dịch như thật gặp được sự tình cần rất nhiều nguyên thạch như vậy hai người bọn họ cũng hẳn là cạn kiệt mình có khả năng đi giúp hắn bởi vì các nàng minh bạch nếu cái kia một ngày mình gặp phải phiền thoái lý dịch làm trượng phu của các nàng cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp các nàng hiện tại tạm thời không dùng đến cùng muốn dùng đến thời điểm ta hỏi lại các ngươi cầm lý dịch tiếng cười mở miệng bây giờ trên tay mình cũng không thiếu lần sau mô phỏng nguyên thạch cho nên tạm thời không cần thiết từ trong tay hai người cầm nhưng nếu như cái kia một ngày mình muốn mô phỏng mà nguyên thạch còn kém một bộ tiến hành cùng lúc lý dịch cũng sẽ không cùng các nàng khắc khí trực tiếp sẽ lấy ra dùng vậy được rồi triệu tiến h cười nhạt một tiếng cũng không có cơ cầu bất quá nàng lại là trực tiếp đem ngụy ninh trên tay hai viên chữ vật bảo giới cầm tới bất quá ta cùng ngụy mội mội trên thân mang theo nhiều như vậy nguyên thạch cũng vô dụng bằng vào chúng ta thực lực của hai người trên thân mang quá nhiều nguyên thạch ngược lại nguy hiểm không bằng ngươi cầm trước trước thay chúng ta thu lại chờ chúng ta ngày nào muốn dùng hỏi lại n g ư ơ i muốn trên mặt nàng t h ầ n sắc vô cùng chân thành thẳng tắp nhìn qua lý dịch đối với triệu tiến h quyết định ngụy ninh cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến dù sao những ngày nguyên thạch tại trên tay chính mình mình cũng không dùng đến không bằng trước giao cho lý dịch vậy được rồi ta trước hết nhận lấy lý dịch lắc đầu bật cười Đem cái này mấy cái cái chữ này v ậ trên giới hồi. chỉ thu hồi. Hắn õ ràng triệu trước nàng là nàng thiến mình không có ý tứ. Cho nên lần không nhận n g tứ, thấy tiếp đều u cho ý cảm có mấy y đó thực ạ Thạch c chính có Cho cố cái cớ, đến đem những này nguyên thạch giao cho h mình không những mình. h là lần này này bởi giao vì tìm nên đến Nguyên Trên đem ý ý tứ. t tế coi bọn nàng hai người thân phận thực lực đừng nói trên thân mang theo hơn triệu nguyên thạch dù là mang theo càng nhiều số lượng nguyên thạch cũng không ai dám lên tâm tư khác húng chi hai người bọn họ cũng sẽ không đi tuyên dương trên người mình có hơn triệu nguyên thạch triệu tiến chỗ tìm lấy cớ này chỉ là muốn đem những này nguyên thạch giao cho mình mà thôi không thể không nói hai người bọn họ đưa cho mình nguyên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ lý dịch thô sơ giản lược nhìn thoáng qua những n à y nguyên thạch số lượng cộng lại chỉ sợ phải có một triệu c h i cự gặp nàng nhận lấy những n à y nguyên thạch triệu tiến h có chút hài lòng hừ một tiếng ngụy ninh cũng lộ ra nét mặt tươi cười hai vị phu nhân chúng ta đi trước dùng bữa a lý dịch không có gấp trực tiếp rời đi tiến đến mô phỏng ba người thật vất vả đoàn tụ mình hoàn toàn có thể chọn thời gian khác tiến đến tiến hành mô phỏng dù sao đồng thời mô phỏng một lần quá trình rất nhanh dù cho tăng thêm đột phá quá trình cũng chỉ là mấy canh giờ mà thôi Hùng、hồ h hiện tại nhân tộc trong thời gian ngắn còn không có bất luận cái gì nguy cơ mình cũng không cần nóng lòng cái này nhất thời một lát thời gian ba người sóng vai mà đi một đường đi đến trong phòng ăn sớm có người hầu bưng lên các loại sớm đã chế tác tốt đồ ăn lý dịch đến bây giờ thực lực tuy nói không cần ăn cơm nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ nhấm nháp đồ ăn quá trình、Hùng、hồ h không ăn cơm không đại biểu hắn sẽ không đói lấy hắn hiện tại đối t ự thân điều khiển lực hắn hoàn toàn có thể điều khiển tự thân sinh ra cảm giác đói bụng chỉ bất quá bởi vì tự thân không cần thiết ăn cơm ngày thường bên trong hắn cũng không hội thao khống tự thân diện hóa xuất loại cảm giác này nhưng nếu là cần lúc ăn cơm một chút xíu cảm giác đói bụng có thể để đồ ăn càng thêm mỹ vị năm trăng lên giữa trời thiên địa tịch liêu lý dịch nhìn qua ngay tại ngủ say triệu thiến cùng mỹ n i n h lặng yên đứng dậy rời đi tâm thần k h ẽ động hắn rất mau tới đến yêu thần bí cảnh bên trong nơi đây sở dĩ chỗ này bởi vì yêu thần bí cảnh bên trong tiến hành mẫu phỏng có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn cùng bí ẩn nơi đây thiên địa đều bị chính mình trưởng khống cho dù mình đột phá có lớn hơn nữa nguyên khí ba động hắn cũng có thể hoàn mỹ che lấp một bộ khác điểm nguyên nhân thì là bởi vì chính mình trong tay có rất lớn một bộ điểm nguyên thạch chứa đựng tại cái này bên trong nếu như không đi tới yêu thần bí cảnh bên trong lấy đi bộ này điểm nguyên thạch vậy mình căn bản không có cách nào mở ra mô phỏng huống hồ bị mình hấp thu qua thiên địa nguyên khí nguyên thạch trực tiếp nhét vào yêu thần bí cảnh bên trong cũng có thể vì tòa này bí cảnh gia tăng một chút nội tình đến yêu thần bí cảnh về sau lý dịch đem mình chỗ góp nhặt đại lượng nguyên thạch lấy ra bất quá thời gian qua một lát hơn một ư ơ i triệu nguyên thạch biến mất lý dịch rốt cục lại góp đủ như lúc mô phỏng điểm kiểm kê một chút trong tay còn lại nguyên thạch hao phí m ư ơ i triệu về sau t h ư ợ vàng hạ cám cộng lại còn có ba trăm bốn mươi hơn bạn đây cũng không phải là một số tiền nhỏ có thể làm rất nhiều chuyện bất quá chỉ bằng những ngày nguyên thạch căn bản không có khả năng trèo chống mình lại tiến hành một lần mô phỏng bởi vì lần này mô phỏng qua đi mình thực lực đem phi tốc tăng lên lần sau mô phỏng muốn hao phí nguyên thạch chỉ sợ phải kể tới lấy mười triệu kế lý dịch c h ì m hít một hơi thoáng điều tiết tự thân trạng thái chật mở ra mô phỏng đại can thái bình tám năm ba tháng ngươi bắt đầu tu hành tháng chín ngươi ra ngoài chém giết hai vị tà đạo pháp tướng cường giả đạt được tổ miếu khen thưởng ngươi hồi đoai tài nguyên kế tiếp theo tu hành ba mươi mốt năm ba tháng ngươi thành công đột phá tới thần thống tam trọng thiên cảnh giới ngươi vẫn không dám lười biếng tiếp tục tham lộ đạo văn tu hành sáu mươi chín ba tháng người lĩnh nộ ra thứ một g ư ơ i hai đầu đạo văn thần thông cảnh giới tu hành đến viên mãn ngươi bắt đầu nếm thử đột phá tạo hóa cảnh giới bảy mươi b năm tháng chín ngươi thành công đột phá tới tạo hóa cảnh giới thiên địa có phúc phận hạ xuống trạch nhuận trung sinh nhưng cũng không có tấn cấp tạo hóa cảnh giới chi lôi kiếp tháng một ư ơ i bởi vì ngươi đột phá tạo hóa cảnh giới đại doanh đại cảng cộng tôn ngươi làm người hoàng thiên địa long khí trận pháp chi lực nhưng tận thêm tại thân tháng mười một chém xuống yêu thần bí cảnh một góc luyện hóa tiến vào thương vũ thế giới được cổ trận pháp chi lực gia trì chiến lực của ngươi nâng cao một bước bảy mươi bốn năm tháng sáu trời có đại tinh vẫn lạc thiên ngoại tà ma vượt giới mà tới ngươi lấy tạo hóa thực lực tại long khí trận pháp cùng thượng cổ trận pháp gia trì dưới xuất lĩnh nhân tộc vô số cường giả nghe chiến thiên ngoại tà ma một trận chiến này cực kỳ thảm liệt cho dù thực lực của ngươi đã có thể sánh vai thượng cổ nhân hoàng thậm chí tại cái này vô số gia trì dưới còn hơi có vượt quá nhưng thiên ngoại tà ma thực lực đồng dạng cường đại lúc sắp chết càng là ngang nhiên tự bạo. muốn cùng ngươi đồng quy vô thận ngươi phản ứng cấp tốc tại nó tự bạo trước đó sử dụng mật pháp cưỡng ép tiêu hao tự thân lực lượng tại nó muốn tự bạo trước đó đem nó chém giết ngươi dù thành công đem thiên ngoại tà ma chém giết nhưng bởi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng tự thân thân phụ trọng thương nhân tộc pháp tướng cùng thần thông võ giả càng là tử thương thảm trọng trước khi chiến đấu gần năm mươi vị pháp tướng cùng thần thông võ giả một trận chiến này qua đi còn sót lại hơn hai mươi người tổ m i ê u tiên tiên cảnh giới trở lên võ giả chỉ còn lại có ngươi cùng tiều thanh hai người triệu tiến cùng danh thanh ngọc cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó người không kịp bi thương làm ở đây tu vi người mạnh nhất người bắt đầu chỉ huy mọi người tu bổ thiên địa đem thiên ngoại tà ma đối này phương thế giới tạo thành hết thể ảnh hưởng lao đi nhân tộc thành công vượt qua cái này một đại kết nạn dù chết tổn thương thẳng trọng động lòng người tộc trung quy là thắng biết được tin tức này thiên hạ vô số nhân tộc đều một người làm quan cả họ được nhờ tháng bảy người bế quan chữ a thương muốn mau chóng khôi phục thương thế trên người vân ly trần vì người đưa tới nàng tự tay luyện chế đan dược càng lấy n ô n ngự c h ấ n a ngươi tháng tám người kế tiếp theo chữ thương đồng thời triệu tập thiên hạ vô số cường giả thương nghị trận pháp một chuyện nguyên bản rất nhiều năm đủ phong chưa từng từng có mảy may biến hóa tu vi tại tạo hóa chi khí biến hóa giới trong lúc mơ hồ lại có nghĩ đột phá xu thế ngươi lại cùng rất nhiều thế lực người chủ trì thương thảo lên sắp xếp người chuyên môn giám sát trông giữ tiến về ngoại giới thông đạo cam đoan viên ngoại tà ma xâm lấn thời điểm có thể sớm dự cảnh tháng chín ngươi bắt đầu sắp xếp người tại thông đạo chung quanh bố trí trận pháp cho dù thiên ngoại tà ma đến đây ngươi cũng có thể dùng trận pháp chi lực g i a trì đánh l u i đối phương tháng mười các thế lực lớn người chủ trì nao h nhau tiến về thiên ngoại thông đạo phụ cận mở đạo trường tu hành nơi đây có thể nhìn đến ngoại giới mánh liệt h ố n đ ộ i b i ể n lại cũng có thể hấp thu đến phi thường phong phú tạo hóa chi khí ngươi đồng dạng tiến về kêu bên trong mở đạo trường tu hành ngươi tuy có nhân hoàng c h i vị nhưng bản thân chỉ là hư danh cũng không nhúng tay đại cản cùng đại doanh ở giữa bất cứ chuyện gì chỉ là vì ở chỗ thiên ngoại tà ma chém giết đánh trận thời điểm tốt hơn mượn nhờ lòng khí thôi tại ổ khổ miếu năm ngươi giao tiêu ngươi thời gian dài bế đều đầu quan tu cầu sự tình thì thành, bắt đột tháng, t phó cho phá. bị để tạo thẩm thấu t vào, hóa chi khí i ế những c ả n tu thành đột tới tạo hóa nhị trọng tiên Tại vi ngươi liền giới. của chóng, chỉ công cảnh nhanh hóa dùng hơn năm, nhị n phá h năm này bên trong bởi vì tạo hóa chi khí lại lần nữa tiến vào phương tiên đ ị a n à y nhân tộc pháp tướng võ giả số lượng đột bay manh tiến vào ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i năm thời gian đã có hơn sáu mươi người đột phá pháp tướng cảnh giới rất nhiều trước đó chính là pháp tướng cảnh giới võ giả c người lục tiếp giới, theo đột phá thần thông cảnh n tính đến cho đến trước mắt, nhân tộc vẫn ngươi này một vị tạo hóa võ giả. Tiên thiên g giả. trước mắt, tộc một tạo cho chỉ hóa có cái c ư vị võ n g g ả so với t rõ ư nhưng ớ giới c cũng cảnh đó điểm, muốn nhiều một bộ điểm, nhưng tiên thiên cảnh giới trở xuống một bộ trở v giả cũng không rõ ràng õ r gia tăng. Người rõ ràng, rõ đây là bởi vì này phương thế giới trước đó không có tạo hóa chi khí cho nên rất nhiều nguyên bản có thể đột phá võ giả tại đạt tới cảnh giới nhất định sau liền dừng bước không tiến mà tại tạo hóa chi khí tiến vào phương thiên địa này về sau những người này liền nước chạy thành sông có thể đột phá cho nên nhân tộc pháp tướng võ giả số lượng mới có thể tại mười mấy năm qua phi tốc tăng trưởng chín ù mươi ớ c đó b một、so、năm tháng hai lại lần nữa có thiên ngoại tà ma vượt giới mà đến lần này nhân tộc thực lực muốn so trước đó cường thịnh không biết bao nhiêu thực lực của ngươi cũng có tiến bộ nhảy vọt ngươi trở thành nhân hoàng xuất lĩnh dân tộc lại lần nữa chém giết xâm lấn thiên ngoại tà ma n h â n tộc dù vẫn có tổn thương nhưng so với lần trước lại không biết thiếu bao nhiêu n h â n tộc võ giả hân hoan chúc mừng thậm chí có lớn mật người kích động muốn tiến về giới ngoại thăm dò ngươi nội tâm càng rõ ràng hiện tại nhân tộc thế cục bất quá là mặt ngoài hòa bình thiên ngoại tà ma tùy thời có khả năng lại lần nữa xâm lấn lại lần sau đến đây thiên ngoại tà ma khả năng xa không đáng không chỉ một ngươi mệnh lệnh tất cả mọi người tộc võ giả kế tiếp theo khổ tu đồng thời làm tốt tùy thời ứng đối thiên ngoại tà ma chuẩn bị đồng thời điều động bộ điểm võ giả cưới nhị gia huyền minh bảo tuyển thăm dò giới ngoại tình huống tiến đến thăm dò giới ngoại võ giả truyền đến một đầu cuối cùng tin tức chỉ có mau trốn hai chữ vì không làm cho nhân tộc võ giả khủng hoảng ngươi chỉ đem cái này tin tức báo cho cho bộ phận thần thông võ giả tháng sáu hơn mười vị thiên ngoại tà ma phá giới mà đến mỗi một cái thiên ngoại tà ma thực lực đều không thua gì cổ người hoàng đều là tạo hóa tam trọng trời cừng giả càng có thiên ngoại tà ma tay cầm trọng bảo thực lực càng là không thể đo lường n g ư ơ i thân là nhân hoàng bắt đầu tổ chức nhân tộc tiến hành phòng thủ nhưng song quyền nam địch tứ thủ ngươi liều chết chém giết một con thiên ngoại tà ma trọng thương một con thiên ngoại tà ma liền đã gần kề gần cực hạn cuối cùng thúc, phải ngang nhiên đánh ngang phỏng tự kết bạo. Mô lý ầ n này có thể chọn ban thường Trưng nhị trọng tiên. Trưng nhị trọng tiên. có hóa hóa thể đột tạo đột tạo phá, phá, vị. l dịch tinh tế dò xét lần này mô phỏng tình huống sắc mặt của hắn cũng không phải là cỡ nào để mắt mình lần này mô phỏng bên trong vẫn chưa hướng ngoại thăm dò mà là một mực khắc khổ tu hành khắc khổ tu hành kết quả không sai thực lực bản thân có tiến bộ nhảy vọn trực tiếp từ thần thống cảnh giới đột phá tới tạo hóa nhị trọng tiên loại tăng trưởng này tốc độ cũng không chậm nhất là mở ra liên thông ngoại giới thông đạo về sau tạo hóa chi khí tiến vào phương thế giới này tu hành trở nên hết sức dễ dàng mình chỉ dùng thời gian mười mấy năm liền đột phá tới tạo hóa nhị trọng tiên trừ cái đó ra nhân tộc rất nhiều võ giả thực lực cũng có thật nhiều tăng lên bởi vậy có thể thấy được tạo hóa chi k h i đối với võ giả tu hành ảnh hưởng về phần nó hơn tình huống cũng không phải là cỡ nào tốt thiên ngoại tà ma tiến vào thương vũ thế giới về sau sở dĩ là tạo hóa tam trọng trời thực lực là bởi vì vô luận bọn hắn trước đó bên ngoài mạnh cỡ nào tiến vào thương vũ thế giới về sau đều sẽ bị áp chế đến cảnh giới này nói cách khác thiên ngoại tà ma tại ngoại giới trong biển hỗn độn thực lực vô cùng có khả năng vượt qua tạo hóa tam trọng lại thiên ngoại tà ma số lượng cũng so với mình trong tưởng tượng muốn nhiều vẹn vẹn chỉ là đối phó một cái thương vũ thế giới liền có thể điều ra hơn mười vị cường giả đương nhiên cũng có thể là bởi vì lúc ấy thiên ngoại tà ma đã giải quyết xong đại bộ phận điểm châu gặp phải vấn đề thậm chí ngay cả thương vũ thế giới xung quanh mấy cái tiểu thế giới đều đã giải quyết hết vì vậy có thể điều ra đầy đủ nhân thủ đến giải quyết bọn hắn bất quá cái này đối chính mình mà nói rõ ràng không phải tin tức tốt gì thực lực bản thân hay là quá yếu đối mặt một hai cái thiên ngoại tà ma lúc có lẽ tại trận pháp lực lượng ra chỉ giới có thể chiếm cứ ưu thế chỉ khi nào số lượng nhiều bắt đầu mình xong quyền nam địch tứ thủ Căn bản k hiện ô n nào g có cách c h ế thế thế n thắng toàn bộ thiên ngoại tà ma. Thiên ngoại tà ma có thể điều ra nhiều như thế lực lượng, chỉ có thể chứng minh một điểm, đó chính là huyền hoàng đại thế giới tình huống không tà tà thể thể một chỉ giới là bộ điều điểm, đại i ma. ma ra có lực có đó tại huyền hoàng đại thế giới tình huống có lẽ còn nói còn nghe được tối thiểu thiên ngoại tà ma không có đầy đủ thời gian cùng lực lượng dành tay giải quyết giống thương vũ thế giới dạng này tiểu thế giới nhưng lại trải qua thêm mấy chục năm đợi đến tám mươi chín m ư ơ i năm sau huyền hoàng đại thế giới tình huống hiện nhiên đã không phải là rất tốt mình nếu là muốn giải quyết thương vũ thế giới chỗ gặp phải vấn đề như vậy liền muốn càng sớm càng tốt kéo thời gian càng dài thiên ngoại tà ma vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn sẽ càng khó giải quyết đồng thời mình cũng phải nghĩ biện pháp hướng giới ngoại thăm dò tại tổ miếu bên trong còn có quan hệ với đột phá tạo hóa cảnh giới phía trên pháp môn mình cũng muốn đi lấy ra tham khảo một phen nếu như tại lần sau mô phỏng bên trong mình có thể nhất cử đột phá nhất cử đột phá tới tạo hóa cảnh giới phía trên đến vạn tượng c h i cảnh như vậy mình liền có thể nếm thử giải quyết thiên ngoại tà ma tối thiểu tại mình có được vạn tượng cảnh giới thực lực về sau có thể dễ như t r ở bàn tay chém giết tiến vào thương vũ thế giới thiên ngoại tà ma trừ cái đó ra còn có một số đáng giá chú ý tin tức đó chính là mình đột phá tạo hóa cảnh giới lúc cũng không có đụng phải thiên địa chi tiết tạo hóa người đoạt thiên địa chi tạo hóa tại bản thân cấp độ này bản thân võ giả đã cường đại đến cực hạn tuy nói còn không đến mức vì thiên địa c h â không dùng nhưng thiên địa cũng không muốn muốn sinh ra cấp độ này võ giả bởi vì cấp độ này võ giả chính là chân chính trên ý nghĩa đoạt thiên địa chi lực thêm tại bản thân thiên địa có linh tuy nói d ư ớ i đại đa số tình huống không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lực lượng bị cướp đoạt tuyệt đối sẽ dẫn phát thiên địa chống cự kỳ thật không chỉ là tạo hóa cường giả sẽ tao nộ thiên k i ế p lý dịch g e n đúc huyền binh thời điểm đồng dạng sẽ phải gánh chịu thiên tiếp trước đây hắn sở dĩ không có gặp đó là bởi vì hắn chế tạo đều là khí phôi tất cả quá trình đã hoàn thành hắn muốn làm chỉ là một bước cuối cùng thiên địa trí công như là đã hạ xuống qua một lần thiên kiếp như vậy liền tuyệt sẽ không hạ xuống lần thứ nhì nếu lý dịch bắt đầu từ số không luyện chế một kiện mình u y ê n minh như vậy hắn thì nhất định sẽ đứng trước thiên kiếp trừ cái đó ra theo lẽ thường đến nói mình đột phá tạo hóa cảnh giới khẳng định gặp phải thiên địa chi kiếp gia thân nhưng lần này mình đột phá tới tạo hóa cảnh giới không riêng không có thiên kiếp gia thân thiên địa thậm chí còn hạ xuống phúc phận tranh luận chúng sinh điểm này có chút đáng giá ngoài ý mớn nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng tịnh không phải đặc biệt ngoài ý mớn thiên đạo tuy không cụ thể linh trí nhưng là có nó linh tính nó không có thiện ác chi phân nói rõ ràng thứ gì với cái thế giới này tương đối tốt thứ gì với cái thế giới này tương đối kém nó sẽ bản năng bài xích với cái thế giới này tương đối kém n ổ vật tạo hóa c ư ờ n giả g cướp đoạt thiên địa tạo hóa không thể nghi ngờ sẽ khiến sự phản kháng của nó nhưng thiên ngoại tà ma rõ ràng là nghiêm trọng hơn vấn đề thậm chí còn mạnh hơn tạo hóa người nghiêm trọng vô số lần dưới loại tình huống này nay phương thế giới thiên tri linh liền không còn hạ xuống t h i ê n k i ế p trở ngại tạo hóa cường giả sinh ra thậm chí hạ xuống phúc phận muốn để tạo hóa cường giả tiến thêm một bước đồng thời đản sinh ra càng rất mạnh hơn người tạo hóa cơn giả tuy nói sẽ cướp đoạt thiên địa tạo hóa nhưng c h u n g quy hay là thương vũ thế giới sinh linh mà thiên ngoại tà ma lại chân chân chính chính sẽ hủy diệt toàn bộ thương vũ thế giới song toàn tướng hại lấy nó nhẹ thiên tri linh cũng biết nên nâng đỡ trong thế giới sinh linh nghĩ biện pháp để nó chiến thắng thiên ngoại tà ma đây đúng là một cái đáng giá chú ý tin tức chỉ là ta không biết lúc này thiên tri linh có hay không phát hiện thiên ngoại tà ma tình huống nếu như phát hiện như vậy mình đợi chút nữa đột phá lúc liền không cần đứng trước thiên kiếp nếu là không có phát hiện như vậy mình chỉ sợ còn muốn đứng trước thiên địa chi kiếp bất quá đây cũng không phải vấn đề nan giải gì tạo hóa cường giả chỗ kinh lịch thiên kiếp nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng không phải là cỡ nào hung hiểm trừ phi tu hành t a n ó i nếu không đại đa số võ giả đều có thể an ổn vượt qua t h ú n g chi mình có được tạo hóa nhị trọng thiên thực lực nếu như thực tế không chống đỡ được thiên kiếp vi lực mình liền lại tránh tiến vào yêu thần bí cảnh tại bí cảnh bên trong thiên kiếp một lát sẽ không hạ xuống chỉ có chờ hắn rời đi bí cảnh thiên kiếp mới có thể giáng lâm trừ bỏ điểm này bên ngoài nó hơn đại đa số tin tức cùng lúc trước rất nhiều lần mô phỏng cũng không có quá lớn khác biệt tự thân hay là cần tăng cường thực lực chỉ có đầy đủ mạnh thực lực mới có thể giải quyết đây hết thể vấn đề tối thiểu muốn tu hành đến vạn tượng cảnh giới đến lúc đó chính mình mới có năng lực chân chính trên ý nghĩa giải quyết triệt để thương vũ thế giới chỗ gặp phải thiên ngoại tà ma vấn đề về phần huyền hoàng đại thế giới chỗ gặp phải vấn đề vậy liền không phải hắn hiện tại có thể nhúng tay cũng không cần hắn hiện tại đi đau đầu định ra liên quan tới tự thân ngày sau tu hành kế hoạch về sau lý dịch lại đem lần này mô p h ỏ n g tin tức một mực ghi nhớ tuy nói lần này mô phòng tin tức cùng lúc trước rất nhiều lần cũng vô quá lớn trên lệnh kỳ thật cũng không có đáng giá quá nhiều chú ý tin tức lần này hắn chủ yếu vẫn là tại tăng lên thực lực vẫn chưa hướng ngoại thăm dò cho nên không có thu hoạch quá nhiều tin tức ngay cả như vậy lần này mô phỏng cũng thu hoạch rất nhiều không riêng tự thân tu vi đột phá thần t h ô n g cảnh giới tu hành càng là đạt tới viên mãn c h i cảnh nhưng hắn hay là giống như thường ngày đem những tin tức này đ i lại có lẽ cái kia một ngày những tin tức này khả năng liền sẽ dùng bên trên dù là không dùng được cũng không có gì lấy mình bây giờ trí nhớ kỳ thật chỉ cần nhìn một chút liền có thể đem những tin tức này toàn bộ nhớ kỹ tại tâm đem lần này mô phỏng tin tức toàn bộ ghi lại lý dịch chìm hít một hơi điều chỉnh tự thân trạng thái lập tức lựa chọn võ đạo thực lực làm lần này m một sát nam mà thôi hắn nục thân nở rộ vô lượng h u y ệ t quang trong nguyên thần khí đồng dạng long anh đến cực điểm 12 đầu đạo đầu địa đem địa đạo đều địa đạo địa đạo Thần thần cấu khu nhiều quanh lại lại tại phong trong trong văn vực. võ văn văn văn võ hiện hiện, giống như 12 đầu thông thiên siềng phiến thiên địa này đem phiến thiên này thành thân thông nắm bên mình sở ngộ, dù bắt trước thiên địa tự nhiên, nhưng ngộ ra đạo văn lại cùng thiên địa lại có rất nhiều khác biệt. Những đạo văn này nở rộ hiện hiện, nhưng tại thần thông võ giả quanh thân hình thành sích, hóa dịch khác giả, biệt. giả trước kết một tỏa, tự tay bắt tự rất mực có ra là rộ lý dù sở càng là trên cơ sở này nâng cao một bước đến cực hạn chi cảnh mười hai đầu đạo văn giống như trật tự thần liên chạy xuôi huyền diệu thần quang phát ra đặc biệt đạo vận mượn nhờ bọn chúng lý dịch có thể đem quanh thân mấy chục ngàn bên trong khu vực phong tỏa ở một mức độ nào đó hóa thành mình thiên địa tại cái này một phạm vi bên trong trừ bỏ tự thân lực lượng bên ngoài cái khác hết thể lực lượng đều sẽ bị bài xích đáp chế còn nếu là dùng nắm trong tay đạo văn dẫn động thiên địa lực lượng như vậy có lực lượng này đủ để bao trùm mấy cái châu vực mười hai đầu đạo văn ngưng tụ thành một thể diễn hóa thành một đầu cực điểm óng ánh thần liên đem chung quanh một phiến thiên địa vật đi đặt vào lý dịch trường khống hắn th rời đi yêu thần bí cảnh yêu thần bí cảnh bất quá là một phương t i ể u thế giới cho dù là tạo hóa cường giả mở tiểu đầu tiên mình nếu là ở trong đó lột xác thành tạo hóa cường giả cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa nhập thể như vậy phương này bí cảnh đều sẽ có sụp đổ khả năng đồng thời đột phá của mình cũng vô pháp đạt tới thập toàn t h ậ p mỹ theo đi tới ngoại giới đại thiên địa lý dịch đạo văn châu ngưng tụ thành óng ánh thần liên quan g mang càng thêm h ư n g h ự c toàn bộ đại thiên địa nguyên khí mánh liệt vô số nguyên khí gào thép anh minh dù là cách xa nhau mấy trăm ngàn bên trong cũng có võ giả có thể cảm ứng được nơi đây biến hóa lý dịch n ử a mặt lên trời nhìn lại hắn cảm ứng được một tia không bình thường tồn tại tia là một cái sinh linh nhưng cũng không phải là hoàn toàn một cái sinh linh cỗ này ý thức cực kỳ hỗn độn cũng vô rõ ràng linh trí sinh ra đây chính là thương vũ thế giới thiên linh nó ngay tại quan sát chính mình thiên điệu minh ông vô số nguyên khí hướng về lý dịch v ọ t tới nắm giữ tự thân đạo văn lý dịch có thể mượn trợ đạo văn chi lực cướp đoạt thiên điệu tạo hóa tại bản thân một khi đột phá thành công tự thân sẽ nên đón một lần thuế biến vô luận là thần hồn nội khí hoặc là nhục thân đều sẽ nên đón một lần triệt để thuế biến bình thường mà nói loại tình huống này thiên chi linh sẽ xuất thủ hạ xuống thiên tiếp nhưng mà thẳng đến trước mắt lý dịch đều không có cảm ứng được thiên kiếp khí tức đại đạo 50, thiên d i ệ n 49. trừ số ít điểm thiên ngoại đến vật thiên tri linh đối với này phương thiên địa bên trong đạn sinh hết t h ể đồ vật đều sẽ lưu lại một chút hy vọng sống ngoài ra cũng sẽ nhìn đối phương đối phương thiên địa này ảnh hưởng đến tội cùng là chính là thua lý dịch thân là nhân tộc lại có đại khí vận gia trì cho dù hắn đứng trước thiên kiếp vi lực cũng muốn so khắc võ giả nhỏ hơn rất nhiều còn nếu là phải thiên ý lọt mắt xanh không bằng hắn người như vậy chỗ đứng trước thiên kiếp uy lực tất nhiên cũng sẽ lớn hơn rất nhiều nhưng vô luận uy lực mạnh yếu thiên kiếp đều chỉ sẽ giáng lâm một lần chỉ cần võ giả có thể thành công vượt qua lần này thiên kiếp thiên tri linh liền tuyệt sẽ không lại hạ xuống lần thứ nhì thiên kiếp chỉ là lúc này thiên điệu một mảnh tường hòa cũng không có thiên kiếp muốn giáng lâm mảy may dấu hiệu lý dịch không có lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực quan sát thiên tri linh tình huống hạ tại cẩn thận cảm lộ tự thân thuế biến đoạn thiên điệu tạo hóa nhập bản thân lý dịch nội khí nhục thân thần thức đều đang thuế biến toàn thân chạy xuôi kim sắt hà huy giống như thiên thần hạng thế lý dịch a i mắt phóng ánh bắn ra đạo đạo kỳ quang tựa như có thể xuyên phá vô số đạo văn trải rộng nhục thân trong ngoài đều phát ra huyền diệu hà o quang lý dịch nhục thân tựa như lưu ly chỉ toàn tháp không dính vào một tia phàm t r ầ n chi khí nhục thân phải thiên đ ị a tạo hóa có thể nhỏ máu chúng sinh lý dịch sau đó trừ phi thần hồn thụ trọng thương nếu không dù là vẹn vẹn tại một khối lưu lại huyết nhục cũng có thể duy trì sinh cơ không ngừng có thể lại lần nữa ngưng tụ nhục thân phục sinh đương nhiên so ra mà nói tiêu hao thời gian muốn lâu hơn một chút dù sao không phải chuyên môn tu hành nhục thân võ giả nếu là chuyên môn tu hành nhục thân võ giả đến cảnh giới này không riêng gì nhỏ máu chúng sinh lại là trong nháy mắt liền có thể chúng sinh nhưng tu hành nhục thân võ giả tại cảnh giới này vẫn có thiếu hụt đó chính là không cách nào trường k h ố n g thiên địa quy tắc chi lực nhưng vô luận là nội khí tu hành hoặc là nhục thân tu hành cả hai c h u n g quy là thủ về cùng đồ phía trước kỳ giữa hai bên khác nhau càng phân biệt rõ ràng mà theo thực lực càng mạnh giữa hai bên khu điểm ngược lại không có như vậy cẩn thận ngoài ra phải thiên địa tạo hóa chi khí tới nhuần võ giả nhưng thọ đến 1,0005. cảnh giới này võ giả nói ít cũng có thể sống 980 t u ổ i hơn kẻ cao nhất thậm chí sống đến một h tuổi hơn thiên địa lực lượng tập thể cho lý dịch mang đến không riêng ì nhục thân phế biến càng quan trọng chính là nội khí cùng nguyên thần thể biến nội khí càng thêm bàng bạc đan đ i ể n kinh mạch bên trong chạy sôi nội khí tựa như lưu kim càng có tạo hóa chi khí lưu chuyển sinh sôi không ngừng võ giả đoạt thiên địa tạo hóa nạp tại bản thân tự thân tựa như một phương t i ể u thế giới có thể liên tục không ngừng sinh ra nguyên khí trọng yếu hơn chính là hắn có thể sử dụng tự thân đạo văn trưởng khống này phương thế giới bộ điểm thiên địa lực lượng đây mới là đoạt thiên địa chi tạo hóa chân chính bản ý lý dịch có thể mượn trợ tự thân đạo văn ảnh hưởng bản này thế giới đạo văn khiến cho hắn chân chính trên ý nghĩa điều khiển pháp tắc tiến hành chiến đấu loại cấp bậc này chiến đấu chắn gi khách quan mà nói đối với đại đạo lĩnh nộ kỳ thật trọng yếu hơn lý dịch lần này đột phá cũng không có bao hàm kinh nghiệm võ đạo cho nên trước mắt hắn kỳ thật chỉ là chỉ có lực lượng cùng cảnh giới bên trên nếu là cùng cùng cấp độ võ giả đối đầu đại khái không bằng đối phương nhưng nếu là cùng vừa mới đột phá tạo hóa cảnh giới võ giả đối đầu hắn liền có thể bằng vào tự thân càng mênh mông hơn lực lượng cưỡng ép ngăn chặn đối phương huống hồ bây giờ chính thương vũ thế giới đã là người mạnh nhất trừ mình ra không có bất kỳ cái gì một cái tạo hóa võ giả bất quá tự thân vẫn có thiếu hụt sau đó phải nhìn là mô phỏng chi phí tương đối thấp hay là mình tu hành chi phí tương đối thấp cần bổ túc chỗ thiếu hụt này trừ cái đó ra thông qua tạo hóa cảnh giới cũng có rất nhiều huyền diệu nhưng lý dịch có thể rõ ràng phát giác được này phương thế giới tạo hóa chi k h í không đủ mình cho dù đột phá lại không cách nào phát huy ra cảnh giới này hoàn toàn lực lượng giữa thiên địa thiếu khuyết tạo hóa chi k h í thuộc về tạo hóa cường giả rất nhiều huyền diệu thần t h ô n g mình cho dù có thể miễn cưỡng sử dụng uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều nhưng ngay cả như vậy tự thân chiến lực vẫn như c ũ là này phương thế giới đứng đầu nhất cấp độ nếu như trong thời gian ngắn không có nguy hiểm lần sau mô phỏng bên trong mình có lẽ có thể tìm một cái thích hợp thời gian mở ra thương vũ thế giới tiến về ngoại giới thông đạo nếu không y theo mình bây giờ tình huống nếu tại không mở ra thông đạo tình huống d ư ớ i tu hành chỉ sợ lại tu hành một trăm năm cũng không có cách nào tiến vào tạo hóa tam trọng thiên cảnh giới đương nhiên hắn sẽ chỉ ở mô phỏng bên trong làm chuyện này nhất định phải tại mô phỏng bên trong xác định vạn vô nhất thất về sau hắn mới có thể tại trong hiện thực nếm thử mô phỏng xảy ra vấn đề chỉ là tổn thất một lần mô phỏng cơ hội mà thôi mà nếu như tại trong hiện thực xảy ra vấn đề tổn thất kia sẽ lớn đến không cách nào tưởng tượng lại không thể vãn hồi lý dịch cảm nộ tự thân đối với thiên đ ị a biến hóa cùng ảnh hưởng mượn nhờ tự thân nắm trong tay đạo văn hắn có thể ở một mức độ nào đó sửa chữa cùng ảnh hưởng thiên đ ị a u đạo tắc thần thông cảnh giới viên mãn võ giả liền có thể để tự thân đạo văn hóa thành một mảnh đặc biệt lĩnh vực lĩnh vực bên trong trừ tự thân bên ngoài nó hơn võ giả đều sẽ bị áp chế mà hai cái đồng dạng cấp độ võ giả giao phong chính là cả hai lĩnh vực giao phong đụng nhau ai nói nắm giữ đạo văn lực lượng càng mạnh một chút ai liền có thể chiếm cứ ưu thế mà tạo hóa cường giả tại cái này một cơ sở bên trên tiến thêm một bước mượn nhờ tự thân đạo văn lực lượng đoạt thiên địa c h i tạo hóa nhập thể có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng cùng sửa chữa thiên địa c h i nói càng là có thể mượn tự thân n ắ m trong tay lực lượng phong cấm cùng áp chế đối thủ cung cấp độ này võ giả giao thủ tối thiểu nhất cũng cần thần thông cảnh giới võ giả mới có thể ảnh hưởng thế cục mà thần thông cảnh giới trở xuống võ giả không có bất kỳ cái gì dùng những này từ mình nhiều lần mô phỏng bên trong liền có thể nhìn ra chỉ có thần thông cảnh giới trở lên võ giả mới có thể lượt trận cùng ảnh hưởng đến thiên ngoại tà ma mà thần thông cảnh giới trở xuống võ giả chỉ có thể điều khiển chất pháp làm chủ trận người cung cấp lực lượng g a trì lý d ị c ẩ n thận cảm lộ thiên địa tạo hóa chi lực nhập thể mình có thể đối phương thế giới này tạo thành ảnh hưởng tuy nói tạo thành ảnh hưởng phạm vi không đủ để bao trùm toàn bộ thế giới tối đa cũng chỉ là có thể bao trùm phương viên mấy chục ngàn bên trong thôi nhưng cái này đã đầy đủ khủng bố tại cái này phương viên mấy chục ngàn phong trong mình chính là tuyệt đối c h ỗ tệ dù là không thể sửa chữa toàn bộ thiên địa phát tắc nhưng tuyệt đại đa số quy tắc đã có thể bị hắn ảnh hưởng lý dịch có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng khiến khu vực này thời gian lưu động không gian chuyển đổi tuy nói hắn không cách nào n ị c h chuyển thời gian nhưng hắn có thể để thời gian chậm lại nếu như đối thủ nguyên bản ra chiêu chỉ cần một cái sắt na như vậy tại hắn vận dụng đạo văn ảnh hưởng thời gian về sau một chiêu này hoặc cần một khắc đồng hồ mới có thể thi triển đi ra hắn có thể đối không gian tạo thành ảnh hưởng biến hóa liền càng nhiều thực lực không vào thần thông cảnh giới trước căn bản không có cách nào ngăn cản ảnh hưởng của hắn cho dù thực tế đạt tới thần thông cảnh giới trưởng k h ô n g tự thân đạo văn đằng sau đối với hắn chỗ thực hiện ảnh hưởng cũng chỉ là có thể thoáng chống cự m à thôi cũng không khả năng hoàn toàn m i ễ n trừ trừ thời gian cùng không gian bên ngoài ở phía này khu vực bên trong lý d ị c ó khả năng tạo thành ảnh hưởng còn có rất nhiều địa phong thủy lửa âm dương ngũ hành điên đảo biến hóa đều có thể từ hắn nắm trong tay tuy r vậy vận g g thời dụng tự thân đạo văn thi triển đối i âm dương ngũ hành lý giải tương đối tương đối thấu triệt tự thân nắm trong tay đạo văn cũng phần lớn thoát thai từ âm dương ngũ hành vì vậy vận dụng tự thân đạo văn đối âm dương ngũ hành thực hiện ảnh hưởng lúc hắn có khả năng điều động mà đến những lực lượng này hắn có thể làm đến càng thêm hoàn mỹ trường khống bởi vì đối với những lực lượng này hắn so ra mà nói tương đối quen thuộc nhưng lý dịch tâm lý rõ ràng những này vẹn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi mình bây giờ tuy nói chỉ có tạo hóa nhị trọng thiên cường giả thực lực có thể đối võ đạo trưởng khống lý giải lại hoàn toàn không cách nào xứng đôi tỉ như tự thân trước mắt nắm giữ mười hai đầu đạo văn mình vẹn vẹn chỉ lĩnh nộ g bảy đầu nó hơn năm đầu mình còn cần chậm rãi lĩnh nộ g đồng thời cảm nộ g bị mình luyện hóa tiến vào thể nội tạo hóa cơ hội bởi vậy mới có thể tốt hơn điều khiển nắm giữ thiên địa phát tác phát huy ra lực lượng mạnh hơn mình tiếp xuống vẫn như c ũ phải không ngừng tu hành bù đắp phương diện này không đủ chương ẩ n t ậ n c bốn trăm bốn mươi n g lý dịch t hai o n h tám a chi khí n h ư ơ n g bốn g r ă m bốn Nhưng mươi hai ư n g tám a chi khí trên bầu trời quần bạo nguyên khí gà ghét phát tác xén lẫn lôi xả cổ vũ tối h tam dường như có đại khủng bố tại ngưng tụ cơ hồ tất cả tu vi đạt tới pháp tướng cấp độ võ giả đều có thể cảm ứng được c ố lực lượng này kia là thiên uy phàm nhân không thể tới chống đỡ c ố này uy năng xuất hiện vẹn vẹn đại biểu một sự kiện đó chính là có võ giả tu thành tạo hóa cảnh giới cần độ kiếp nhưng mà đại đa số pháp tướng võ giả căn bản không rõ ràng điều này bởi vì giữa thiên địa đã hồi lâu thời gian không có tạo hóa võ giả sinh ra bọn hắn có khả năng nhìn thấy độ kiếp ghi chép chỉ tồn tại ở trong cộ tịch tuy nói miêu tả u y hoàng thiên uy cảnh tượng nhưng bọn hắn không có chân chính trải qua làm sao biết lúc này c h â gặp phải là thiên uy nhưng dù cho ta không biết điểm này tuyệt đại đa số võ giả còn có thể phát giác được không thích hợp chỉ có số ít mấy vị thần thông cảnh giới võ giả nộ r a độc thuộc về tự thân đạo văn đối với thiên địa c h i đạo hữu càng sâu lý giải lúc này mới có thể cảm thấy được loại lực lượng này thuộc về thiên uy lại c ố này thiên uy phi thường cường đại sinh ra huyền binh lúc thiên uy tuyệt đối không có như vậy mạnh ngay lập tức bọn hắn đều đã minh ngộ có thể đưa tới loại này thiên uy tuyệt đối là một vị cường giả thậm chí rất có thể là thiên ngoại tà ma giáng lâm mới đưa tới thiên uy về phần giữa thiên đ i ệ lại lần nữa sinh ra một vị tạo hóa cường giả loại này tỷ lệ quá mức xa vời Còn lý ạ i m ấ dịch n hướng g có phóng ư diện này xuất ra một sợi thân nhiệm lôi cuốn khôn cùng thiên địa nguyên khí phóng tới cao tiên h á n phóng thích ra cái này một sợi t h ầ n nhiệm cực kỳ yếu ớt nhưng có lấy tự thân đạo văn thủ hộ cho dù đang lâm cựu thiên tri thượng trực diện cương phong nhưng cũng không có bất cứ vấn đề gì đang lâm trên bầu trời thiên uy càng thêm nồng hậu dày đặc khủng bố một cô đủ để phá hủy hết t h ể khí tức tràn ngập giữa thiên đ i ệ m lý dịch thần sắc ung dung không bức bách bắt đầu ở nơi đ â y tìm kiếm bắt đầu h á n biết này phương thế giới thiên tri linh cũng chính là thiên đạo nhất định liền tại phụ cận quần quận thiên uy quất ngang mạnh liệt lôi đình n n g tụ liền ngay cả cựu thiên tri thượng cương phong đều bị có lực lượng này vất diệt lý dịch chỗ phóng thích ra kia một sợi yếu đ ấ t thần nghiệm lại có thể trực diện tiên uy mà không có bất kỳ ảnh hưởng gì bởi vì tạo hóa cường giả cùng thần thông cường giả ở giữa chính lệnh trừ b lượng ở giữa chính lệnh trọng yếu hơn chính là bản chất đã khác biệt lý dịch chỗ phóng thích ra lực lượng dù là ít hơn nữa lại yếu đ ấ t đó cũng là thuộc về tạo hóa cảnh giới lực lượng rất khó bị làm ham mòn dọc theo nơi đ â y cao tiên h hắn đang nhanh chóng tìm kiếm thiên tri linh tồn tại quả nhiên cũng không ra bản thân sở liệu tại ngưng tụ kiếp vân về sau lý dịch nhìn thấy một cái viên cầu viên cầu cũng không lớn nhìn qua chỉ lớn bằng bán tay tiểu nhưng cẩn thận nhìn một cái lại có thể phát hiện chỗ này viên cầu là một cái co lại tiểu nhân thương vũ giới chơi cho địa phương có mê ngông n b i ể n cả muôn b à n hải đảo thông qua thiên chi linh có thể cẩn thận quan sát thương vũ thế giới bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đương nhiên là có chút địa phương có rất nhiều thủ đoạn phòng bị cũng có trận pháp che đậy thiên cơ thiên chi linh cũng không có cách nào làm được quá mức kỹ càng quan sát nhưng lại cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện tại quả cầu này bên ngoài quanh quần mị mờ hắc khí tựa hồ là tại ăn mòn toàn bộ thương vũ thế giới nghĩ đến đây chính là thiên ngoại tà ma lưu lại thủ đoạn b ọ như vậy thiên ngoại tà ma còn muốn tiến vào thương vũ thế giới chỉ sợ cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều bởi vì thế giới áp chế thiên ngoại tà ma chỉ cần đi vào thương vũ thế giới liền sẽ trực diện thiên phạt thiên phạt cùng thiên kiếp khác biệt thiên kiếp chỉ có một lần chỉ cần có thể vượt qua liền vạn sự bình an nếu như những ạ ngày ma khí thật đem thiên tri linh ăn mòn như vậy thiên ngoại tà ma rất có thể ở một mức độ nào đó đột phá những ngày áp chế đem thực lực bản thân cất cao đến một cái khác cảnh giới đến lúc đó mình còn muốn giải quyết thiên ngoại tà ma sợ rằng sẽ phiền phức rất nhiều nghĩ đến loại thủ đoạn này hẳn là thiên ngoại tà ma bên trong cường giả nghiên cứu ra được vận dụng sau khi ra ngoài có thể thuận tiện những cái kia thực lực yếu kém thiên ngoại tà ma tốt hơn xâm l ấ n thế giới khác lý dịch tuy nói đối với thiên ngoại tà ma tin tức cũng không nhiều nhưng thông qua cái này mấy lần mô phỏng đoạt được tin tức cùng t r o n g cổ tịch ghi chép hắn hiểu được thiên ngoại tà ma có xã hội tổ chức còn có cao thấp trên dưới chi phân giữa bọn hắn hiểu được hợp tác lại linh trí trình độ cũng không thấp loại thủ đoạn này tất nhiên là thiên ngoại tà ma bên trong cường giả nghiên cứu ra được trợ giúp thiên ngoại tà ma bên trong yếu kém người ăn mòn thế giới khác đương nhiên cho dù là thiên ngoại tà ma bên trong yếu kém người đối với hiện tại thương vũ thế giới mà nói cũng là cực kỳ cường đại kinh khủng t chỉ là không biết mình nên lấy loại thủ đoạn nào giải quyết cái này m à khí tồn tại giả sử để nó kế tiếp theo ăn mòn xung ố dưới trong thời gian ngắn thương vũ thế giới có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng một lúc sau tất sinh đại l o ạ n lý dịch lúc này phóng xuất ra thiện ý muốn tiếp xúc thiên tri linh hắn không rõ ràng mình tại mô phỏng bên trong phải t r a n g giải quyết vấn đề này bất quá từ mô phỏng bên trong tình huống đến xem giáng lâm thiên ngoại tà ma thực lực mạnh nhất cũng không có vượt qua tạo hóa tam trọng trời nhìn số lượng lại đạt được rõ ràng tăng lên cái này rất có thể cũng là bởi vì ma khí ăn mòn nguyên nhân nếu như mình hiện tại đem giải quyết như vậy tất nhiên có thể đại đại hòa hoan thương vũ thế giới chỗ gặp phải áp lực mình một lần mô phỏng có thể tu hành thời gian dài hơn chỉ là loại thủ đoạn này hơn phân nửa không tốt giải quyết mình có thể làm cũng chỉ là nếm thử thiên tri linh bản thân cũng không có linh trí chỉ có bộ điểm linh tính vì vậy nó minh bạch s u thế thiện tranh ác nó có thể cảm thấy được lý dịch chỗ p h o n g thích ra thiện ý nếu là ngày thường bên trong nó chắc chắn sẽ lựa chọn quan sát tuyệt sẽ không cùng đối phương có bất kỳ tiếp xúc vậy mà lúc này nó có thể cảm ứng được tự thân tại gặp xâm hại mà mình nhưng không có biện pháp gì lý dịch có lẽ có năng lực cải biến điểm này bởi vì thiên tri linh rõ ràng trước mặt mình cái này sinh linh thực lực đã rất mạnh nó có lẽ có năng lực thay mình giải quyết vấn đề sở dĩ trước đó thiên kiếp một mực không có hạ xuống chính là bởi vì nó muốn tìm kiếm lý dịch trợ giúp nhưng tuân theo dĩ vãng ý nghĩ mình hẳn là hạ xuống t h i ê n kiếp bản thân nó linh trí cũng không phải là rất cao trong lúc nhất thời liền d ố i rắm vậy mà lúc này cảm ứng được lý dịch phong thích ra thiện ý nó bản năng hướng về lý dịch dựa s á t vào nếu là trước kia tạo hóa cảnh giới võ giả muốn tiếp xúc nó chỉ sợ là muôn vàn khó khăn cho dù có thể cảm ứng được thiên tri linh tồn tại muốn tiến một bước tiếp xúc lúc thiên tri linh cũng biết bay trốn mau cách cả tòa thương vũ thế giới cơ bản đều tại nó t r ư ở n g không giới nó có thể tùy thời đến thương vũ thế giới bên trong tuyệt đại đa số địa phương trừ địa mạch chạy xuôi chi địa nó không cách nào trong một ý nghĩ đến bên ngoài địa phương còn lại hắn đều có thể nhẹ nhõm đến vì vậy cho dù là tạo h ó a c ư ờ n giả g cũng rất khó tìm tới nó tồn tại càng không khả năng cùng hắn tiếp xúc giữa thiên địa ngay tại ngưng tụ thiên uy cũng đang từ từ lắng lại m ạ n liệt kiếp vân dần dần bình tĩnh lại quân vũ lôi xả dần dần trừ khử lý dịch i ê m ộ t sợ yếu đ t thân n i ệ m dần dần tiếp x c h ậ t bắt đầu cảm ứng thiên tri linh bên trên hắc khí cỗ khói đen này tuy nói không nhiều nhưng phẩm chất cực cao lại một mực tại không ngừng ăn mòn thương vũ thế giới thực lực đạt tới tạo hóa cảnh giới hắn có thể nắm giữ một bộ điểm thế giới này quyền hành tâm niệm cùng một chỗ hắn đi tới thế giới hàng rào trước quan sát k i a cố ăn mòn thế giới hàng rào hắc khí đương nhiên hắn có thể nắm giữ bộ điểm thiên địa phát tắc cũng không đại biểu hắn có thể hiểu được hắn có thể làm chỉ là vận dụng tự thân đạo văn cùng từ thiên địa ở giữa đoạt đến tạo hóa cơ hội ở một mức độ nào đó trưởng không cùng ảnh hưởng những thiên địa này phát tắc về phần hoàn toàn lĩnh ngộ đôi này hắn hiện tại mà nói có chút quá mức xa xôi. bất quá bởi vì ở một mức độ nào đó trưởng khống cùng có thể ảnh hưởng đến thiên địa p h á p tắc lý dịch nếu là còn muốn lĩnh hội thiên địa đại đạo tốc độ so với trước đó phải nhanh hơn rất nhiều mà theo hắn biết tạo hóa cảnh giới sau cảnh giới tiếp theo vạn tượng c h i cảnh cần lĩnh hội thiên địa vạn tượng minh ngộ đạo pháp tự nhiên mới có thể đột phá đương nhiên đây là hắn vẹn vẹn biết đến tin tức liên quan tới vạn tượng cảnh giới càng thêm k ỹ càng tin tức hắn cũng không rõ ràng kia bản ghi lại lấy vạn tượng cảnh giới công pháp bây giờ tại tổ miễu bên trong mình còn chưa có tới kịp đi lĩnh hội những vấn đề này đều cách mình quá mức xa xôi bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất là trước mặt ma khí này khí tức tất nhiên là thiên ngoại tà ma lưu lại dưới lại chế tạo ra này khí tức cờ ư n giả g thực lực vượt xa quá chính mình lý dịch nếm thử vận dụng hết t h ể thủ đoạn hiệu quả đều không thật là tốt cái này ma khí ăn mòn tính rất mạnh mình điều động thiên địa lực lượng không cách nào đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn ma khí ăn mòn hiệu quả xem ra thiên địa chi linh trước đó cũng thử qua giải quyết cái này ma khí chỉ là một mực không có hiệu quả gì vì vậy mới hướng mình cầu cứu cái này ma khí hẳn là đặc biệt nhằm vào thế giới vì vậy thế giới chi lực căn bản không có biện pháp ngăn chặn lý dịch tập trung ý chí không còn điều động thế giới chi lực mà là dùng tự thân nắm giữ đạo văn nếm thử đi ngăn chặn làm hao mòn những này ma khí cái này ma khí bản chất cực cao ự c c cho dù hắn đã là tạo hóa thực lực nắm giữ đạo văn nhưng như cũng không có cách nào đem những này ma khí triệt để làm hao mòn bất quá lại có thể cực lớn trình độ ngăn chặn lại cái này ma khí k h u y ế t tán đem nó khống chế tại nhất định phạm vi loại tình huống này đã so lý dịch trong dự đoán tốt hơn nhiều dựa theo dự đoán của hắn tự thân vận dụng hết thể thủ đoạn khả năng cũng không có cách nào khống chế lại cái này ma khí bởi vì tại mô phỏng bên trong mình khả năng liền không có giải quyết cái này ma khí đương nhiên cũng có thể là bởi vì tại mô phỏng bên trong mình đột phá tạo hóa cảnh giới thời gian quá m u ộ n để cái này ma khí không ngừng lớn mạnh cho nên đã không có cơ hội giải quyết chỉ có thể bỏ mặc nó không ngừng lớn mạnh về phần tình huống cụ thể có phải là hay không dạng này lý dịch không cách nào hoàn toàn phán đoán mô phỏng đưa cho ra tin tức cũng không tường tận h ắ n chỉ có thể làm lớn thể phán đoán nhưng vô luận như thế nào mình bây giờ ngăn chặn lại cái này ma khí quyết tán tuy nói không có cách nào để nó hoàn toàn làm ham mòn lại có thể tạm thời đem nó khống chế lại lý dịch kỳ thật có thể cảm thấy được dù cho mình dùng đạo văn đem những này ma khí phong cấm nhưng cái này ma khí lực lượng như cũ đang không ngừng ăn mòn đạo văn của mình nếu không phải mình đến tạo hóa cảnh giới đoạt thiên địa tạo hóa cơ hội nhập thể tự thân nắm trong tay đạo văn cũng từ trên bản chất c ấ t cao như thế mới có thể ngăn cản được cái này mà khí ăn mòn nếu là đ ổ i thành thần thông cảnh giới võ giả hơn phân nửa không có cách nào ngăn cản cái này mà khí ăn mòn lý dịch ngưng tụ tự thân đạo văn bắt đầu ở cái này mà khí t r u n g quanh thực hiện càng nhiều phong cấm cái này kỳ thật cũng không khó lấy tu vi của hắn làm chuyện này bất quá chỉ là chớp mắt công phu liền có thể hoàn thành đương nhiên đây chỉ là giản lược phong cấm thủ đoạn nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy tháng thế giới lý dịch lưu lại lực lượng liền sẽ bị triệt để ăn mòn ma khí sẽ kế tiếp theo k h u y ế t tán nếu như muốn một lần vất vả suốt đời nhàn h ã như vậy còn cần tại cái này ma khí chung quanh chuyên môn bố trí một chỗ chất pháp triệt để áp chế nó k h u y ế t tán nhìn thấy lý dịch đạo văn câm chế bố thành ma khí rốt cục đ ỉ n h chỉ kế tiếp theo k h u y ế t tán về sau thiên tri linh lập tức trở nên cực kỳ cao hứng nó dù không có linh trí nhưng có linh tính cũng có thể để cho hắn phát ra vui sướng cảm xúc Dựa như một v viên viên i hô hô lý, lý, lý dịch cầm qua tiêm h ể t ạ không trung b một sợi ánh sáng màu xanh nháy mắt liền minh bạch cái này một sợi ánh sáng màu xanh tác dụng cái này một sợi ánh sáng màu xanh có thể nói là thương vũ thế giới thế giới bản nguyên thế giới bản nguyên tác dụng có chút huyền diệu có thể dùng tại luyện khí nhật đan c ũ n g có thể trực tiếp luyện hóa tăng cường thực lực v õ giả nhưng lấy những phương thức này vận dụng thế giới bản nguyên tuyệt đối được sưng tụng là phung phí của trời nếu là lý dịch chuẩn bị mới mở một phương động tiên đem cái này một tia thế giới bản nguyên luyện vào trong đó tất nhiên có thể cực lớn tăng cường phương này động tiên nội tình nhưng cho dù là cách dùng như thế này cũng tuyệt đối được sưng tụng là lãng phí cái này một sợi thế giới bản nguyên thích hợp nhất cách dùng là làm thành một viên chìa khóa đây là một viên liên thông thiên địa chìa khóa lý dịch đem cái này một sợi thế giới bản nguyên luyện hóa liền thành tiến một bước điều khiển thương vũ thế giới phát tác thân là tạo hóa cương giả bởi vì có được tạo hóa cơ hội cùng tự thân nắm giữ đạo văn bản thân hắn liền có thể ở một mức độ nào đó nắm giữ cùng ảnh hưởng thiên địa phát tắc nhưng mà loại phương thức này kỳ thật m ộ ư ơ i điểm t h u bạo gần như trực tiếp từ thế giới trong tay cất đ o ạ n nhưng cầm đến cái này một sợi thiên địa bản nguyên về sau lý dịch còn muốn vận dụng thiên địa lực lượng liền không còn là cất đ o ạ n mà là trực tiếp cầm lấy bởi vì này phương thế giới thiên tri linh ở một mức độ nào đó đem điều k h i ể n thiên địa quyền hạn cho lý dịch dù chỉ là một tiểu bộ điểm nhưng có cùng không có hoàn toàn là hai khái niệm lý dịch đang muốn thao túng thiên địa phát tắc không chỉ có sẽ trở nên so trước đó dễ dàng rất nhiều có thể khống chế phạm vi cũng muốn lớn hơn rất nhiều lần lý dịch nếu là muốn lĩnh hội và tượng lĩnh hội vô số đạo văn như vậy có cái này một sợi thế giới bản nguyên làm điều khiển chìa khóa hắn muốn nhìn thấy những ngày kia địa phát thì liền sẽ vô cùng nhẹ nhõm lĩnh hội tu hành tốc độ cũng sẽ hơn xa cùng cảnh giới v õ giả thiên tri linh đưa phần này tạ lễ có chút không sai lý dịch mỉm cười đem cái này một sợi thế giới bản nguyên luyện hóa đặt vào trong cơ thể mình chật cất bước rời đi trực tiếp vận dụng thế giới bản nguyên thao túng thiên địa phát tắc đem tự thân không gian hoành、chuyển. trong một nháy mắt mà thôi hắn lần nữa đi tới yêu thần bí cảnh bên ngoài yêu thần bí cảnh bên ngoài đã hội tụ vô số cường giả lúc này gặp như lâm đại địch cẩn thận quan sát nơi đây sớm tại trước đó mấy vị thần thông cường giả liền cảm ứng được nơi đây nguyên khí k h u ấ y động thiên uy đẻ ép liền ngay cả những cái kêu pháp tướng cường giả cũng biết nơi đây nguyên khí k h u ấ y động tất nhiên có chuyện phát sinh bởi vậy đều nhao nhao chạy đến nơi đây nhưng mà bọn hắn cũng không có dám chân chính tiếp cận yêu thần bí cảnh mà là chỉ dám ở phía xa lấy các loại thủ đoạn quan sát nơi đây lần này không chỉ có bọn hắn đến đây rất nhiều ở vào ngủ say bên trong đế binh đạo binh nhao bọn chúng đã từng thấy qua thiên uy giáng lâm càng có thể xác định vừa mới ngưng tụ là trời xanh chi uy tình huống sẽ xuất hiện loại tình huống này hoặc là thiên ngoại tà ma giáng lâm hoặc là chính là lại sinh ra một cái tạo hóa cường giả h i ệ n nhiên lấy nhân tộc tình huống hiện tại sinh ra tạo hóa cường giả vậy đơn giản là người si nói ngộng đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình trước mắt nhân tộc người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là thần thông nhị trọng thiên cảnh giới khoảng cách tạo hóa chi cảnh vẫn có rất xa xôi khoảng cách một bước h ú n g chi hiện tại thiên địa thiếu khuyết tạo hóa chi khí muốn từ thiên địa ở giữa cấp đoạn tạo hóa cơ hội nhập thể tấn cấp tạo hóa cảnh giới độ khó so với di vãng không biết cao gấp bao nhiêu lần cho nên hiện tại nhân tộc căn bản không có sinh ra tạo hóa cường giả điều kiện như vậy dưới loại tình huống này phát hiện thiên uy chỉ có một khả năng thiên ngoại tà ma vượt giới mà đến lần nữa tiến vào phương thế giới này thương vũ giới thiên chi linh bản năng làm ra phản kích hạ xuống thiên phạt nhưng bọn hắn trước đây đã tra xét phong cấm trận pháp vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nói cách khác thiên ngoại tà ma không biết vận dụng loại thủ l o ạ t nào trực tiếp vượt ngang thế giới bích chướng mà tới khả năng này rất thấp nhưng đây là trước mắt khả năng duy nhất bởi vậy hiện tại tất cả mọi người tập cường giả tệ tụ một đường đều tại chuẩn bị ứng đối thiên ngoại tà ma tuy nói trong đó có chút cường giả minh m ạ c h bọn hắn tuyệt không có khả năng là thiên ngoại tà ma đối thủ nhưng dù là không phải là đối thủ cũng muốn liều chết thử một lần tuyệt không thể thúc thủ chịu c h ó i nhưng mà đến chỗ này bất quá trong chốc lát bọn chúng liền phát hiện thiên uy ngay tại dần dần tiêu tán bọn hắn cũng là muốn đi thiên uy vị trí khu vực dò xét nhưng l ấy bọn hắn thực lực thân nhiệm nội khí chưa đến kia bên trong liền bị thiên uy c h ấ m vỡ mà đế binh đạo binh khí linh nó linh thức vẫn chưa có người nào tộc võ giả thần thức tương đại liền càng không khả năng dò xét đến cao nhọn phía trên tình huống cho nên bọ đồng thời cực kỳ cẩn thận cẩn thận quan sát nhưng mà chờ đợi thiên h uy triệt để tiêu tán về sau lý dịch lại xuất hiện ở chỗ này trong lúc nhất thời tất cả võ giả tất cả đều đem sức mạnh thần thức hội tụ ở trên người hắn k i ê u bên trong nguy hiểm nhanh ngồi mộ tự n g u y ệ t lấy tổ miếu lệnh bài truyền âm vội vàng âm thanh thúc giục liêu tiền bối đã giúp hắn mở tốt c h ố n g chân ở giữa thông đạo chỉ cần hắn bước vào trong đó liền có thể nháy mắt thoát ly nơi đây lý dịch nhận được tin tức bước nhỏ là xứ sở lập tức liền kịp phản ứng miếu chủ hẳn là đem vừa mới đản sinh thiên uy n ộ nhận là có thiên ngoại tà ma giáng lâm nhìn chung quanh tình huống khủng bố không chỉ có là nàng như vậy cho rằng giữa thiên điệu tất cả cường giả hơn phân nửa đều là loại ý nghĩ này bọn hắn loại suy nghĩ này cũng thuộc về thực bình thường dù sao bọn hắn cũng không rõ ràng mình đột phá tạo hóa cảnh c h u y ệ n này xem ra chính mình còn phải hao chút khí lực đi cùng bọn hắn giải thích một phen lý dịch ý niệm tới đây dẫm chân đi vào một bên mở tốt thông đạo chương 443. t ạ o hóa chi năng chương 443. t ạ o hóa chi năng lý dịch cất bước đi vào trong thông đạo bất quá mấy bước cơ vu liền tới đến ngoài mười không không không d ặ đông đảo võ giả đều ở đây chỗ hội tụ từng cái thần sắc khẩn trương đề phòng như l t r o n g thấy lý dịch từ trong thông đạo đi ra vân ly trần bận bị vây quanh bất quá vẫn chưa nói nhiều chỉ là hướng về lý dịch nhẹ nhàng gật đầu tốt hỏi trên mặt nàng thần sắc cũng là tràn ngập lo lắng ngươi vừa mới có phải là phát giác được kêu bên trong c o thiên uy g á n g lâm kêu bên trong khoảng cách yêu thần bí cảnh gần như thế ngươi có hay không phát giác được tình huống khác mộ tự nguyện đồng dạng đi tới ngưng âm thanh hỏi thăm nói yêu thần bí cảnh về lý dịch n ắ m trong tay trước đó chỗ kia thiên uy tràn ngập muốn hàng hạ thiên lôi khu vực khoảng cách yêu thần bí cảnh phi thường gần lý dịch vô cùng có khả năng thông qua yêu thần bí cảnh bên trong thiên địa tri linh phát giác được các tin tức theo tiếng nói của hắn rơi xuống rất nhiều võ giả sắc mặt không thể nghi ngờ hòa hoan rất nhiều lý dịch thực lực đủ mạnh đã là này phương thế giới tuyệt đình nguyên nhân chính là như thế những võ giả này mới nguyện ý tin tưởng hắn lời nói bởi vì nếu như hắn đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào như vậy dù cho có cái khác dị thường những người còn lại hơn phân nửa cũng phát hiện không được kỳ thật trước đó sở dĩ có thiên uy giáng lâm chính là bởi vì ta nguyên nhân lý dịch trên mặt ý cười kế tục khai miệng hắn cũng không tính che lấp tự thân tu vi t a đạo thần thông võ giả đã bị c h é m giết còn hơn mấy vị pháp tướng cảnh giới võ giả không được việc lớn đ ợ i tổ m i ế u cũng đang truy tra những võ giả này đ o á n chừng không được bao lâu liền có thể đem bọn hắn triệt để c h é m giết mình bây giờ đã không có bất luận cái gì tất yếu che lấp tu vi trực tiếp bạo lộ ra là đủ b ộ lộ ra tự thân hiệu quả có rất nhiều chỗ tốt không chỉ có thể giúp mình màu trong góp đủ lần tiếp theo mô phỏng cần thiết nguyên thạch lại có thể cực lớn trình độ tăng lên hiện tại n h â n tộc lòng tin tương đương một bộ điểm n h â n tộc cường giả đỉnh cao bao quát mấy vị kia thần thông võ giả đều cảm thấy chiến thắng thiên ngoại tà ma cơ hội xa vời bọn hắn suy nghĩ chỉ là không thể ngồi mà chờ chết vô luận như thế nào đều muốn b u ô n g tay đánh cược một lần mà mình đem tu vi b ộ lộ ra đi không thể nghi ngờ có thể tăng lên những v õ giả này tâm khí trước đó cho dù là thọc sâu đánh cược một lần hơn phân nửa cũng không có cơ hội chiến thắng thiên ngoại tà ma mà bây giờ có thắng lợi ánh dạng đông đôi này nhân tộc sĩ khí tăng lên tự nhiên có rất lớn trợ giúp bởi vì ta đã đột phá tới tạo hóa cảnh giới vì vậy có thiên uy ngưng tụ nhưng thiên kiếp vẫn chưa chân chính g á n g lâm lý dịch trầm giọng m ở miệng hắn tuy nói phát hiện ma khí vấn đề nhưng chuyện này hắn cũng không tính đem ra công khai tin tức này hay là cần tạm thời che lấp quay đầu chỉ nói cho mấy vị thần thông võ giả là đủ theo hắn kể xong ở đây đông đảo võ giả lâm vào vắng lặng một cách chết chóc nhưng mà ánh mắt của bọn hắn lại vô cùng nhất trí nhiều như vậy đều là cùng nhau sửng sốt trên mặt tràn đầy không thể tin được thân sắc mấu chốt là lý dịch nói l ẩn chứa tin tức quá nhiều bọn hắn trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận cho dù trước mắt đông đảo võ giả là giữa thiên địa đứng đầu nhất cờ ư n giả g thấy qua vô số sóng to gió lớn nhưng nghe tới lý dịch lời nói bọn hắn nhưng cũng không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng căn bản không thể tin được bởi vì cái này tin tức nghe vào bọn hắn trong thai thực tế là có chút hoang đường đông đảo võ giả có không ít đều biết lý dịch tư chất vô cùng tốt lại bây giờ đã là thần thông cảnh giới võ giả nhưng cho tới bây giờ không có người cảm thấy hắn có thể nhanh như vậy tấn cấp tạo hóa cảnh giới đương đại đạo môn khôi thủ cùng đời trước đạo môn khôi thủ hai người hai mắt chừng cho vo thần xác hơi ngốc tr ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu nhất là thiên nguyên đạo nhân hắn nhớ rõ mình giống như không lâu mới còn gặp qua lý dịch lúc này mới bao lâu công phu trước sau c ậ u lại không tới một ngày thời gian mình đến tột cùng bỏ lỡ cái gì thiên nguyên đạo nhân t a không biết t a lúc này mới một ngày thời gian lý dịch làm sao liền thành tạo hóa cờ giả hắn đến tột cùng làm chuyện gì cho dù thiên nguyên đạo nhân thân là uy tín lâu năm thần thông cờ giả sóng to gió lớn thấy không í t nhưng lúc này cũng không biết đến tột cùng nên nói cái gì cho tốt phát sinh trước mắt tình huống thực tế để hắn bất ngờ không chỉ có là hắn mộ tự nguyện cùng danh gia lão tổ đồng dạng cũng là ở đây võ giả bên trong kinh hại nhất mấy người một trong bởi vì bọn hắn hôm qua mới thấy qua lý dịch khi đó lý dịch rõ ràng chỉ là cái thần thông võ giả nhưng mà lúc này mới một ngày không gặp thế mà liền trở thành tạo h ó a cờ giả bọn hắn thực tế là rất khó tiếp nhận điểm này không chỉ có bọn hắn rất khó tiếp nhận ở đây nó hơn võ giả cũng rất khó tiếp nhận điểm này tin tức này cho bọn hắn mang tới rung động thực tế là quá lớn quá lớn dù cho là bọn hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận cùng nhau xứng sở tại nguyên chỗ thần xác kinh ngạc không biết nên nói cái gì là tốt chỉ có vân ly trần phản ứng nhất nhanh ấ t n h chủ yếu là nàng cùng lý dịch thời gian trung đụng tương đối dài đối mặt lý dịch làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình nàng năng lực tiếp nhận tương đối mạnh dù cho cảm thấy chấn kinh vô cùng so ra mà nói cũng có thể càng nhanh lấy lại tinh thần nàng nhìn xem lý dịch thần sắc cực kỳ phức tạp nàng tin tưởng lý dịch chắc chắn sẽ không lừa gạt mình tất nhiên đã đến tạo hóa cảnh giới thế nhưng là tin tức này thực tế là làm cho người rất rung động nội tâm của nàng như cũ rất khó tiếp nhận nhưng nàng lại rõ ràng đây tuyệt đối là sự thật không chỉ là hắn nó hơn võ giả cũng đồng dạng kịp phản ứng tin tức này tuy nói rung động vô cùng giống như là hướng mặt biển nện xuống một ngọn dây núi nhấc lên sóng biển ngập trời nhưng những võ giả này cái k i a không phải người bên trong long phượng cho dù tin tức này lại rung động bọn hắn cũng vẫn như cũ rất mau trở lại qua thần đến chỉ là thần tình trên mặt lại lạ thường nhất trí đó là một loại nói không ra phức tạp bọn hắn biết bằng vào lý dịch thực lực thân phận không có khả năng cùng bọn hắn đùa kiểu này những vật khác có thể làm giả nhưng vừa mới thiên huy tuyệt đối không có khả năng làm giả lý dịch tuyệt đối đã đột phá tới tạo hóa cảnh giới thế nhưng là tin tức này thực tế là quá làm cho người cảm thấy không hợp t h o i thường bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận trong lúc nhất thời đầu góc bên trong phảng phất có lượng loại quan niệm đang đánh nhau không đúng nếu như ngươi đột phá tạo hóa cảnh giới như vậy vì cái gì không có thiên kiếp d á n g lâm đâu thiên nguyên đạo nhân đầy mặt không hiểu mở miệng truy hỏi nói điểm này ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng ta trước đó đã từng nếm thử tìm kiếm qua thiên chi linh theo ta phỏng đoán hẳn là chúng ta phương thế giới này đứng trước thiên ngoại tà ma xâm lấn thiên chi linh cần cường giả đi chống cự thiên ngoại tà ma cho nên đối với mới đản sinh tạo hóa cường giả cũng sẽ không hạ xuống thiên kiếp lý dịch lạnh nhạt mở miệng vẫn chưa giấu giếm những chuyện này đồng thời dẫn động tự thân tạo hóa cơ hội hiện ra giữa thiên、điệp. Đây đúng lúc này tự nhiên có thể cực kỳ rõ ràng cảm ứng được lý dịch trong tay nắm giữ chính là tạo hóa cơ hội võ giả đem thiên địa tạo hóa cơ hội luyện vào thể đội phải thiên địa tạo hóa về sau liền có thể nắm giữ bộ điểm thiên địa quyền hành sửa chữa thiên địa pháp tắc đây là độc thuộc về tạo hóa võ giả năng lực không có bất kỳ người nào có thể bắt trước lý dịch đã có thể làm đến một bước này vô luận trải qua không có trải qua thiên k i ế p hắn đều là làm chi không thẹn tạo hóa cờ giả theo tạo hóa cơ hội bị dẫn động lý dịch có thể cảm thấy được trên bầu trời có một cỗ lực lượng ngay tại ngưng tụ cỗ lực lượng này cũng không phải là thiên uy càng giống là phúc phận là thiên tri linh muốn đối mình hạ xuống phúc phận để cho mình tăng cường thực lực đương nhiên khả năng cũng không chỉ chính mình còn bao hàm cùng nhau ở chỗ này vô số cờ giả thiên tri linh có lẽ muốn mượn cơ hội lần này đối tất cả người ở chỗ này tộc võ giả hạ xuống phúc phận tăng cường bọn hắn thực lực sở dĩ lựa chọn cơ hội này không chỉ có là bởi vì lý dịch đột phá tạo hóa cảnh giới càng là bởi vì lần này nhân tộc võ giả ít có tụ tập lại với nhau nhân tộc võ giả tuy nói thường xuyên tụ tập nhưng lớn như thế quy mô cơ hội tất cả cường giả đều tụ tập lại một chỗ cảnh tượng s á t thực hiếm thấy tăng thêm mình đột phá tạo hóa cảnh giới kết quả lại bởi vì thiếu khuyết tạo hóa chi khí rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả huyền diệu thần thông đều không thể dùng ra thiên tri linh có lẽ cũng là nghĩ mượn lần này phúc phận cơ hội trợ giút mình bổ sung bộ điểm tạo hóa chi khí. tuy nói hấp thu mà đến tạo hóa chi khí dùng một điểm thiếu một điểm nhưng có một chút cuối cùng s o không có tốt lý dịch quan sát đến giữa thiên địa ngay tại ngưng tụ phúc phận không chỉ có là hắn nó hơn võ giả đồng dạng cảm ứng được cỗ này sẽ phải rơi xuống phúc phận thường thường chỉ có tại nhân hoàng lúc lên ngôi mới có phúc phận rơi xuống cái này một thời đại nhân tộc võ giả đã không có người gặp qua phúc phận nhưng mà những cái tia đế binh đạo binh cùng liêu tiền bối hay là nhận ra cỗ này thiên địa phúc phận bởi vì bọn hắn từng gặp loại lực lượng này bất quá là mấy hơi thợ công phu trên trời vung xuống đoá đoá kim hoa trong hư không hiện lên vô số kim liên kim hoa kim liên phía trên có khác vô số đạo văn chỉ là nhìn một chút liền cảm giác huyền ảo tối nghĩa nhưng mà tắm rửa tại những n à y ánh sáng màu vàng nóng bên trong lại chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng cùng thiên địa đại đạo thân cận trên con đường tu hành gặp được nan đề lập tức hiểu ra những n à y kim hoa kim liên bên trong đều ẩn chứa tạo hóa chi khí võ giả vào tay có thể trực tiếp luyện hóa có thể trực tiếp tăng cường võ giả tu vi trợ giúp võ giả cảm ngộ thiên địa đại đạo i đ ạ đối với pháp tướng võ giả mà nói chỉ cần có mấy đoá kim liên kim hoa liền có thể đại đại tăng tốc tự thân tu hành tốc độ thậm chí có thể đột phá một t ầ n g tiểu cảnh giới đối với thần thông võ giả mà nói đồng dạng rất có có ích cho dù đối với lý dịch dạng này tạo hóa võ giả cũng có thể trợ giúp tu hành tích lũy đương nhiên trước mắt những n à y kim hoa kim liên đối với hắn chỗ dùng lớn nhất chính là t r ư ớ c bổ túc thể nội tạo hóa chi khí kim hoa kim liên vẩy xuống nơi này chỗ càng lôi cuốn vô số quang vũ đông đảo võ giả đều bị quang vũ chỗ tắm rửa liền ngay cả những cái kia đế binh đạo binh cũng tương tự tắm rửa tại quang vũ bên trong những n à y kim hoa kim liên hơn phân nửa tụ tập đến lý dịch trước người còn lại kim hoa kim liên cũng giống như có linh phân biệt đi tới riê cái này phúc phận chính là thiên định bất kỳ người nào muốn tranh đoạt liền sẽ bị thiên phạt liêu tiền bối mở miệng nói nó từng gặp rất nhiều lần phúc phận d á n g lâm cảnh tượng đối này tự nhiên phi thường có kinh nghiệm phúc phận chính là thiên định thiên ý muốn cho bao nhiêu võ giả liền có thể đạt được bao nhiêu tùy tiện cấp đoạt sẽ dẫn thiên ý không thích võ giả tất nhiên gặp thiên phạt dù là không phải trực tiếp hạ xuống thiên phạt đem võ giả đánh chết ở sau đó trong một khoảng thời gian võ giả cũng sẽ mọi việc không thuận tu hành bị ngăn trở mọi người nghe vậy bận bịu không nghĩ nhiều nữa hết sức chuyên chú thu lấy từ bản thân bên người kim hoa kim liên mỗi một đoá kim hoa kim liên đối với bọn hắn tu hành đều rất có có ích lý dịch độc chiếm hơn phân nửa kim hoa kim liên bất quá mọi người tại đây cũng không hề bất kỳ dị nghị gì dù sao nhưng nếu không có lý dịch đột phá tạo hóa cảnh giới bọn hắn chưa hẳn có thể được đến lần này thiên địa phúc phận lần này ngược lại là bọn hắn chiếm lý dịch tiện nghi thiếu lý dịch một cái nhân tình lý dịch đem bên cạnh mình kim hoa kim liên thu s ạ c h lên trong đó khá nhiều một bộ điểm bị hắn trực tiếp luyện hóa hóa thành tạo hóa chi khí chứa đựng tại trong cơ thể mình cuối cùng chỉ để lại ba đoá kim hoa cùng ba đoá kim liên những n à y kim hoa kim liên tăng tiến vào võ giả tu vi trợ giúp người khác tu luyện theo i ê n không cho phép cất đoạn, nhưng không có không mình Ý cho phép cho phép cất có đ m kim những này h a kim liên c hoa người khác. Lý dịch đối với những này đối với kim khác. dịch Lý o kim liên nhu cầu không có lớn như vậy, không cần toàn cầu có vậy, bị ộ đều dùng h thu l sạch một t thể cho đưa cho triệu thiến lấy trên bầu trời tung xuống điểm điểm kim vũ phúc phận đại địa tới nhuần c h ú n g sinh bây giờ tuy là dạng sáng nhưng trên đường chân trời lại có một vòng kim sắc mặt trời h ó n g ánh hiện hiện nhật nguyệt cùng sáng hướng về thiên hạ mười chín châu vẩy xuống tinh hoa nhật nguyệt lý dịch vẫn chưa thu nhếp tinh hoa nhật nguyệt mà là thu lấy một đoàn mưa ánh sáng màu vàng cái này mưa ánh sáng màu vàng bên trong tuy nói không có ẩn chứa tạo hóa chi khí nhưng lại ẩn chứa bảng bả sinh cơ chi lực chính là cực kỳ khó được chữa thương thánh phẩm nếu để cho tiên thiên võ giả sử dụng càng là có thể cực lớn tăng tốc tiên thiên võ giả tu hành tốc độ trọng yếu hơn chính là ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi lực công chính bình thản cho dù là không có tu hành qua võ đạo người bình thường nuốt s â u cũng có thể kéo dài tuổi thọ bách bệnh bất sâm những vật này mình không dùng đến lại có thể cho người bên cạnh không chỉ có là lý dịch nó hơn võ giả cũng r i ê n g phần mình thu lấy một tiểu bộ phân quang mưa bất quá bọn hắn đều không có dám nhiều hơn thu lấy cái này quang vũ cũng là hạ xuống phúc phận nếu là cưỡng ép thu lấy quá nhiều tất dẫn tới thiên ý không thích mà còn sót lại quang vũ thì là phi tốc tản g a hóa thành điểm, điểm ánh sáng màu và nóng cùng nhật nguyện tình cùng nhau hoa trạch luận thiên hạ mười chín châu Phía dưới m ặ、so so so、theo đất c ạ y x quan vũ dung nhập đại địa bên trong chỗ hạ xuống phúc phận mới tính cuối cùng kết thúc rất nhiều pháp tướng cùng thần thông võ giả mới lần nữa đem được chú ý tập trung đến lý dịch trên thân cho tới hôm nay bọn hắn vẫn không thể tin được lý dịch vậy mà đã là tạo hóa cường giả bởi vì cái này tin tức thực tế là quá làm cho người cảm thấy rung động biến hóa đến cũng quá nhanh có thật nhiều võ giả nguyên bản đang lúc bế quan lần này bị cho rằng có thể là thiên ngoại tà ma giáng lâm về sau bị cưỡng ép tỉnh lại xuất quan kết quả vừa ra l i ề n biết được có người thành tựu tạo hóa cảnh giới chính mình mới bất quá bế quan thời gian mấy năm mà thôi thế giới này làm sao phát sinh biến hóa lớn như vậy mà những cái kia trước đó tiếp xúc qua lý dịch hoặc nghe qua lý dịch danh tự võ giả nội tâm rung động càng sâu bọn hắn không thể nghĩ đến lý dịch lúc này mới tu hành bao lâu thời gian làm sao liền thành tạo hóa cường giả tốc độ này quá nhanh nhanh đến bọn hắn căn bản không có cách nào nhanh như vậy tiếp nhận tin tức này bởi vậy hiện tại đại đa số v õ giả thần sắc trên mặt đều có chút đặc sắc bất quá vẫn là có bao nhiêu người có thể đủ giữ vững bình tĩnh tối thiểu là mặt ngoài bình tĩnh nội tâm lại như cũ kinh đào hải lãng không thể tin được tin tức này nhưng bọn hắn đều rõ ràng v ô luận mình có nguyện ý hay không tin tưởng lý dịch đều quả thật là tạo hóa cường giả tin tức này không giả được v u luận bọn hắn tiếp nhận hoặc là không tiếp thụ đây đều là hiện thực lại nghĩ lại bây giờ nhân tộc có một vị tạo hóa cảnh giới cường giả cái này có thể nói là thiên đại h ả o sự như hôm nay ngoại tà ma tùy thời có khả năng xâm lấn có một vị tạo hóa cường giả trấn thủ nhân tộc nhất định có thể vượt qua lần này nguy nan đây là chuyện tốt thiên đại h ả o sự khó được chuyện tốt đáng giá đi chúc mừng người đột phá tạo hóa cảnh giới chiếu quy củ hẳn là đi tổ miếu đốt hương tế bái báo cho nhân tộc tiền bối nhân tộc lại ra một tạo hóa cường giả mộ t ử n g u y ệ t đi tới lý dịch bên cạnh thân nhẹ dọn mở miệng nói tạo hóa cường giả dù cho đối với c ậ người tộc mà nói cũng là khó được cường giả trong tộc sinh ra loại này cường giả tự nhiên cần hào hào ăn mừng lý dịch đột phá pháp tướng cảnh giới lúc chỉ cần tiến vào tổ miếu thông báo một tiếng liền tốt mà hắn đột phá tạo hóa cảnh giới liền muốn chuẩn bị điện nghị tế tự nhân tộc tiên tổ đồng thời hướng về thiên hạ tuyên cáo việc này chuyện này ta sẽ quay đầu để người đi chọn lựa ngày tốt chuẩn bị đột phá tạo hóa cảnh giới tin tức này là một kiện khó được chuyện tốt hẳn là trắng trận tuyên dương mộ t ử n g u y ệ t kế tục khai miệng nói như thế liền phiền phức miếu chủ lý dịch tiếng cởi mở miệng nói mộ tự nguyện thần thái cũng là khác cao hứng từ khi biết thiên ngoại tà ma một chuyện về sau nàng tâm lý phảng phất b i kín vẻ lo lắng bởi vì thiên ngoại tà ma thực tế quá mạnh dù là dốc hết nhân tộc chi lực chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản vậy mà lúc này biết được lý dịch đột phá tạo hóa cảnh giới tin tức này nội tâm của nàng vẽ lo lắng không thể nghi ngờ bị đổi tản ra rất nhiều không chỉ là nàng nó hơn cường giả thần sắc đồng dạng vô cùng cao hứng có tạo hóa cường giả trấn thủ bọn hắn liền có đầy đủ lòng tin vượt qua thiên ngoại tà ma một kiếp nạn này mà không phải giống trước đó như vậy đem hết toàn lực b u ô n g tay đánh cược nhưng cũng chưa hẳn có thể thành công mộ tự nguyện lúc này hướng ở đây đông đảo võ giả tuyên bố tổ miếu sẽ vì lý dịch tổ chức tạo hóa khánh điển một chuyện chuyện này cũng chỉ có tổ miếu có thể làm từ trước nhân tộc tạo hóa võ giả chỉ cần tổ chức tạo hóa khánh điện đều chỉ có thể đặt ở tổ miếu tổ chức bởi vì muốn đem đột phá tạo hóa cảnh giới một chuyện báo cho nhân tộc đông đ ả o tiền bối liền nhất định phải tiến đến tổ miếu bên trong tế tự cho nên tổ chức khánh điện địa phương cũng chỉ có thể đặt ở tổ miếu bí cảnh bên trong rất nhiều người tộc võ giả tự nhiên là tiếng cười chúc mừng biểu thị nhất định sẽ tiến đến tham gia lý dịch thì một vừa chắp tay nói lời cảm tạ đông đ ả o võ giả cũng không có ở chỗ này chờ lâu đã không có thiên ngoại tà ma xâm lấn chỉ là lý dịch đột phá tạo hóa cảnh giới bọn hắn cũng là không cần lo lắng quá mức chờ thêm một đoạn thời gian tham gia tạo hóa khánh điện tập hợp bởi vậy đông đ ả o pháp tướng võ giả nhau nhau chắp tay rời đi chúc mừng ngươi đột phá tạo hóa cảnh giới vân ly trần vô cùng chân thành tha thiết hướng về lý dịch trúc nàng là thật mừng thay cho lý dịch chỉ là trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp mình cùng lý dịch ở giữa tranh lệch chúng quy là càng lúc càng lớn bây giờ tựa như một đầu hồng câu không thể vượt qua mình một mực cố gắng như vậy đuổi theo hắn nhưng tranh lệch vẫn còn k h ô n g chế không nổi càng kéo càng lớn nàng nhớ tới hai người lần đầu gặp vỡ khi đó lý dịch bất quá mới vào tiên thiên cảnh giới mà mình đã là tiên thiên thất trọng cảnh giới cờ giả hồi tưởng lại ngày xưa những chuyện tia phản phất g i một một trước mắt giống như chỉ là một cái h o à n g hốt thời gian lý dịch liền từ cái kia mới vào tiên tiên cảnh giới võ giả biến thành bây giờ tạo hóa cảnh cờ giả vân ly trần nội tâm cảm xúc phức tạp vô cùng nàng thực tình mừng thay cho lý dịch nhưng lại cảm thấy một chút cô đơn hướng lý dịch cảm ơn xong về sau nàng cũng không có ở chỗ này chờ lâu theo những cái kia pháp tướng võ giả cùng nhau rời đi rất nhanh nơi đây chỉ còn lại có giải rác mấy vị thần thông võ giả chương bốn trăm bốn mươi bốn giải quyết lý dịch ánh mắt đảo qua lưu lại các vị thần thông võ giả sớm ạ i vừa mới hắn lợi dụng tần niệm truyền âm thông chi những người này lưu lại Chư vị tuy nói sớm tại trước đó bọn hắn liền đoán được hẳn là có chuyện rất trọng yếu kéo lấy thiên ngoại tà ma để bọn hắn vô tâm xâm lấn thương vũ thế giới lúc này chân chính biết được thương vũ thế giới bên ngoài tạm thời không có thiên ngoại tà ma xem ra trong thời gian ngắn thương vũ thế giới hẳn là coi như an toàn điều này không nghi ngờ chút nào là một tin tức tốt nhưng thiên ngoại tà ma trước khi đi lưu lại bộ phân ma khí những này ma khí đang không ngừng quyết tán an o à n toàn bộ thương vũ thế giới dù cho là bằng vào ta tu vi cũng vô pháp ma diện bọn chúng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn lại bọn chúng không để bọn chúng kế tiếp theo quyết tán lý dịch kế tục khai miệng nói còn sót lại mấy vị thần thông cơn ư giả g sắc mặt đều không là cơ nào để mắt lý dịch thân là tạo hoa cơn giả vậy mà đều không cách nào ma diện kia ma khí bởi vậy có thể thấy được chế tạo ra cái này ma khí thiên ngoại tà ma thực lực chỉ sợ muốn vượt xa khỏi tạo hóa cảnh giới ta trước đó chỉ là vội vàng bố trí chút thủ đoạn ngăn chặn lại ma khí quyết tán dựa theo ma khí ăn mòn tốc độ nhiều nhất tiếp qua mấy tháng ta bố trí phong cấm liền sẽ bị phá ra ta đem các vị tiền bối lưu lại chính là nghĩ mời các vị tiền bối giúp ta bố trí một chỗ trận pháp đem k i ê u ma khí triệt để phong tỏa ngăn cản theo lý dịch tiếng nói rơi xuống thiên nguyên đạo nhân vội vàng mở miệng không biết kêu ma khí đến tột cùng ở nơi nào lao đạo cái này liền đi trước bệ trợ hàn thân là nhân tộc trước mắt duy nhất trận pháp công sư đối mặt việc này tự nhiên việc nhân đức không được hay hà đồ lạc thư cũng tương tự mở miệ biểu thị nhất định sẽ hỗ trợ nó thể v ẩn tiên thiên bắt q u á i tại trận pháp một đạo bên trên tạo nghệ tuyệt đối là nhân tộc định tiêm nó hơn người nhiều cường giả cũng liền vội mở miệng biểu thị sẽ hỗ trợ việc này liên quan đến toàn bộ thương vũ thế giới bọn hắn không thể đổ cho người khác về phần còn sót lại đế binh đạo binh phần lớn cũng không am hiểu bẻ trận dù cho am hiểu cũng còn kém rất rất xa hà đồ lạc thư đã nơi đ â y vô sự bọn chúng phần lớn lựa chọn lại lần nữa trở lại tổ miếu bên trong ngủ say lấy tồn tại góp nhặt càng nhiều lực lượng lưu tại thiên ngoại tà ma giáng lâm thời điểm sử dụng còn xin chư vị đi theo ta lý dịch tâm niệm vừa động không gian thông đạo nháy mắt mở ra. hắn dẫn đầu cất bước đi vào trong đó còn sót lại thần thông cường giả theo sát phía sau trong nháy mắt mọi người liền tới đến thế giới hàng rào trước nơi đây có chín ngày cương phong quét ngang trận trận c u ầ n bạo nguyên khí mãnh liệt chớ nói người bình thường cho dù là tiên thiên võ giả cũng không thể ở chỗ này đợi lâu nhưng tại trận đông đảo võ giả bên trong thực lực thấp nhất cũng là thần thông cảnh giới vô luận là c u ầ n bạo cương phong hoặc là mãnh liệt nguyên khí cũng không thể ảnh hưởng đến bọn hắn chư vị tiền bối các ngươi nhìn đây chính là thiên ngoại tà ma lưu lại ma khí trước đó một mực tại không ngừng ăn mòn thương vũ thế giới bây giờ tuy nói đã tạm thời bị ta phong cấm lại nhưng lại không có cách nào đem nó giải quyết triệt đề chỉ có thể tạm thời k h ô n g chế lại nó ăn mòn p h ạ m vi lý dịch chỉ hướng thế giới hàng rào bên trên ma khí trầm giọng mở miệng nói khối kêu ma khí bao trùm khu vực cũng không lớn nhìn như chỉ có to bằng vải nước tiểu kỳ thực đây là bởi vì lý dịch trước đó tại phong cấm lúc đã cực lớn trình độ bên trên áp suất những n à y ma khí ăn mòn p h ạ m vi đem nó biến thành chỉ có hiện tại lớn tiểu nhưng đây chính là cực hạn cái này ma khí bản chất cực cao dù cho là hắn cũng chỉ có thể áp chế không cách nào hoàn toàn đem nó làm hao mòn rơi thiên nguyên đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc hắn có thể cảm thấy được cái này ma khí bên trên lộ ra thật sâu ác ý lực lượng này tựa như có thể phá hủy ô nhiễm toàn bộ thương vũ thế giới hắn đánh ra một đạo tự thân nội khí nội khí bên trên ẩn chứa vô số tự thân l ĩ n h ngộ đạo văn nhưng mà cái này đạo nội khí mới vừa cùng ma khí tiếp xúc liền tại trong nháy mắt bị ma khí ăn mòn đồng hóa thậm chí ma khí muốn theo cái này đạo nội khí tiến một b ư ớ c ăn mòn thiên nguyên đạo nhân thiên nguyên đạo nhân thấy thế vội vàng cắt ra cùng tự thân nội khí liên hệ ở một bên trông thấy cảnh tượng bực này thần thông v á giả sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng thiên nguyên đạo nhân làm uy tín lâu năm thần thông cờ giả thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. vậy mà liền ngay cả hắn nội khí đều bị cái này mà khí đồng hóa bởi vậy có thể thấy được cái này ma đạo khí chỗ cường đại chỉ sợ cũng chỉ có lý dịch vị này tạo hóa cường giả có thể hạn chế lại nó thiên nguyên đạo nhân cũng chú ý tới tại những n à y ma khí t r u n g quanh có thật nhiều đạo đạo phát ra hóng ánh hảo quang đạo văn những đạo văn này đem cái này đoàn ma khí một mực phong t o ả ngăn cản không tiếp tục để nó ăn mòn thương vũ thế giới nhưng những đạo văn này bên trong ầ n chứa lực lượng nhưng cũng đang không ngừng bị ma khí ăn mòn tuy nói tốc độ cực chậm nhưng còn tại chậm dại ăn mòn ta có thể lấy lý giám sát đạo văn làm cơ sở thôi diễn ra một chỗ trận pháp cầm cố lại những n à y ma khí Không nói có thể vĩnh mộ tự nguyện chế cái lại n ngưng âm thanh mở miệng đối diện với mấy cái này ma khí nàng cũng là thúc thủ vô sách lý dịch thân là tạo hóa cường giả đều không có cách nào đem nó giải quyết triệt đề húng chi bọn hắn những ngày thần thông vó giả nhưng nàng thân là tổ miệng miếu chủ vô luận vấn đề này đến cỡ nào khó giải quyết nàng đều muốn nghĩ biện pháp đi giải quyết bởi vì cái này liên quan đến cả người tộc a ă n uy vô luận trước sử dụng thủ đoạn có thể hay không giải quyết trung pi quy muốn trước hết nghĩ biện pháp thử một chút đúng chỉ là muốn đem giải quyết chỉ sợ không dễ dàng như vậy doanh tộc lao tổ nói tất cả mọi người rõ ràng cái này ma khí lưu tại cái này bên trong chính là một cái thai hoàng ẩm hiện tại thiên ngoại tà ma cũng không tại thương vũ thế giới t r u n g quanh có lẽ không có ảnh hưởng gì nhưng ai biết đạo cái tiêm một ngày thiên ngoại tà ma liền sẽ lại lần nữa trở về Đến l ú cái đó c này một đ o à nhóm n thế c lực l i ề tổ h nguy tiên thường thường đi ra tạo hóa cường giả lại không chỉ một vị tạo hóa cường giả thực lực phi phạm tầm mắt rộng lớn nội tỉnh càng là phong phú chi cơ nói không chừng vị nào tạo hóa cường giả lưu lại thủ đoạn bên trong liền có hóa giải ma khí phương pháp lý dịch mở miệng mọi người tự nhiên cùng kêu lên xưng là bây giờ ngoại giới như là đã không có thiên ngoại tà ma vậy chúng ta là không có thể đ ế m thử mở ra tiến về ngoại giới thông đạo để tạo hóa chi khí tiến vào thương vũ thế giới mộ tự n g u y ệ t nhìn về phía lý dịch mở miệng hỏi thăm nói tuy nói nàng mới là tổ miếu miếu chủ nhưng rất rõ ràng nàng lúc này hoàn toàn lấy lý dịch làm chủ bởi vì lý dịch đã là trước mắt n h â n tộc bên trong người mạnh nhất chuyện này c ũ n g nên để hắn tới làm quyết định bây giờ n h â n tộc có tạo hóa cường giả trấn thủ nếu như không có đứng trước thiên ngoại tà ma nguy cơ như vậy liền hẳn là lập tức mở ra trợn pháp để tạo hóa chi khí lại lần nữa tiến vào phương thế giới này nhưng mà bây giờ tà ma dù rời đi nhưng lại tùy thời có khả năng trở về mộ tự nguyện đối với phải t r ă n g mở ra thông đạo điểm này cũng có chút không quyết định chắc chắn được mở ra thông đạo tạo hóa chi khí sẽ lại lần nữa tiến vào phương thế giới này võ giả tu hành sẽ trôi chảy rất nhiều nhất là bọn hắn những n à y tại tự thân cảnh giới bên trên khốn đốn rất nhiều năm võ giả hấp thu tạo hóa chi khí về sau có lẽ rất nhanh liền có thể sinh ra đột phá nguyên bản một mực khốn đốn tại tiên tiên cảnh giới viên mãn võ giả có lẽ cũng có thể mượn cơ hội lần này xung kích pháp tướng cảnh giới đồng dạng mở ra thông đạo về sau thiên loại tà ma còn muốn tiến đến liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều thậm chí không cần trong đó cường giả phá vỡ trận pháp tùy tiện một cái thiên ngoại tà ma đều có thể trực tiếp tiến vào thương vũ thế giới chuyện này có rất lớn chỗ tốt nhưng cũng có nhất định phong hiểm vì vậy nàng muốn nghe xem lý dịch vị này nhân tộc tạo hóa cường giả ý nghĩ xem hắn phải c h ẳ n g chuẩn bị mở ra thông đạo bởi vì nhưng nếu không có lý dịch cái này tạo hóa cường giả mộ tử nguyện căn bản sẽ không nghĩ đến muốn mở ra trận pháp thông đạo cho nên đối với chuyện này ý kiến của hắn có chút trọng yếu theo mộ tử nguyện tiếm nói rơi xuống nó hơn mấy vị thần thông võ giả cũng toàn đem ánh mắt tiêu cự tại lý dịch trên thân hy vọng hắn có thể cầm một ý kiến làm tạo hóa cường、giả. lý dịch đã có tư cách đi làm quyết định này lại những n à y thần thông võ giả tuy nói cùng lý dịch cũng không quá quen thuộc nhưng phần lớn đều đánh qua đối mặt đã từng từng nghe nói một chút chuyện của hắn biết lý dịch làm việc cầu trọng làm người thuần lương chính trực chỉ có hắn muốn mở miệng những n à y thần thông võ giả chắc chắn sẽ nghe lý dịch đấy lòng hơi chút suy nghĩ mình tại mô phỏng bên trong còn không có thử qua mở ra tiến về ngoại giới thông đạo nếu là hiện tại không trải qua mô phỏng liền trực tiếp mở ra như vậy bao nhiêu là có nhất định phong hiểm tính dù là không cao nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tuy nói ta không biết lần sau mô phỏng cần bao nhiêu nguyên thạch nhưng dù cho số lượng lại nhiều đối với tự thân mà nói cũng tuyệt đối có thể góp đủ mình tình nguyện tiêu hao thêm phí một chút thời gian cũng tuyệt không thể l i ề u lĩnh tràng phiêu lưu này bởi vì một khi xảy ra vấn đề cái này liền sẽ diễn biến thành một trận từ đầu đến đôi tai nạn chuyện này không nên làm quá mức suất r u ộ t lại đợi thêm một đoạn thời gian lại nói khoảng thời gian này ta sẽ chú ý giới n g o ạ i tình huống nếu là thật sự không có nguy hiểm đến lúc đó ta liền thông chi các ngươi mở ra trợ pháp tuy nói mở ra không gian thông đạo khiến cho tạo hóa chi khí tiến vào phương thế giới này mình tu hành sẽ trôi chạy rất nhiều nhưng chuyện này tương đối mà nói cũng không có gấp gáp như vậy lại kéo lên một đoạn thời gian cũng là không sao được mộ t ử nguyện đối này cũng không cái gì dị nghị ý kiến chuyện này dính đến vô số nhân t ổ c c n nguy lý dịch cẩn thận cũng không quá đáng nó hơn thần thông võ giả đối này tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến bọn hắn tuy nói cũng muốn mở ra giới ngoại thông đạo để tạo hóa chi khí tiến vào phương thiên địa này tăng tốc tự thân tu hành nhưng đối này cũng không có gấp gáp như vậy huống h ồ bọn hắn cũng rõ ràng mở ra trận pháp thông đạo phong hiểm sẽ có bao nhiêu lớn thương thảo xong việc này về sau trừ bỏ thiên nguyên đạo nhân cùng hà đồ lạc thư bên ngoài nó hơn thần thông cường giả nhau nhau rời đi chuẩn bị trở về nhà tìm kiếm lao tổ tông lưu lại nội t ì n h nhìn xem có cái gì đồ vật có thể giải quyết đoạn này mà khí bây giờ n h â n tộc đứng trước đại nạn vấn đề này nếu như không giải quyết nhà mình thế lực cũng sẽ cùng theo tan thành mây khói bởi vậy tuyệt đối không thể tàn tư mộ tự nguyện cũng vội vàng rời đi tổ miếu tự nhiên cũng có vô số n h â n tộc nội t ì n h trong đó thậm chí có một ít chỉ có nàng cái này miếu chủ mới có quyền hạn tìm đọc nàng lúc này liền muốn lập tức chạy trở về tìm đọc nhìn xem tại dân tộc mênh ngông như yên hải trong lịch sử phải chăng có phương pháp giải quyết cái này mà khí mặt khác nàng còn muốn tìm người đi chuẩn bị lý dịch tạo hóa khánh điện đủ loại sự vụ đều cần nàng cái này tổ miếu miếu chủ đi làm việc lý dịch cũng tương tự rời đi nơi đây thiên nguyên đạo nhân cùng hà đồ lạc thư thôi diễn xuất trật pháp còn cần một đoạn thời gian mình chờ bọn hắn thôi diễn tốt sau lại đến nơi đây là đủ cất bước rời đi nơi đây hắn cũng không có gấp về huyền nguyên trăm m c h trang mà là đi trước tứ phương thành một chuyến cho mình sư phụ tạ an bình lưu lại ba giọt kim vũ cái này kim vũ đối với mình trợ giúp không lớn nhưng đối với mình sư phụ mà nói an vào có thể kéo dài tuổi thọ lý dịch còn cố ý bàn giao hắn nhất định phải dùng đại lượng thủy tướng d ọ này kim vũ tăng ra nếu không lấy thực lực của hắn trực tiếp ướt căn bản không có cách nào hấp thu trong đó lực lượng còn sót lại hai giọt cũng có thể đưa cho mình mấy vị sư m u n h để bọn hắn phục d ụ n g cũng có thể tăng cường tư chất tăng tốc tu hành làm xong những n à y hắn lại lần nữa trở lại yêu thần bí cảnh bên trong mình vẫn tại cái này bên trong chất đống mấy triệu nguyên thạch nhưng những n à y nguyên thạch lôi cuốn mà lên cấp tốc kiểm kê ra một triệu ngay sau đó đem cái này một triệu nguyên thạch l u y ệ n hóa hóa thành máy mô phỏng năng lượng máy mô phỏng thanh năng lượng tăng trưởng ước chừng sáu mươi phần có một lần này tăng trưởng số liệu còn tại lý dịch tiếp nhận phạm vi bên trong nguyên bản hắn cho rằng rất có thể đạt tới hơn một trăm i triệu thậm chí là mấy trăm triệu kết quả hiện tại xem ra chỉ là sáu mươi triệu mà thôi cũng không phải là đặc biệt nhiều trong thời gian ngắn muốn góp đủ nhiều như vậy một khoản tiền s á t thực phiền phức nhưng lấy mình thực lực chỉ cần thời gian hơi thả lâu một chút tất nhiên có thể đem số tiền kia góp đủ huống hồ lý dịch trước mắt đối với muốn mô phòng c h u y ệ n này kỳ thật cũng không phải là quá mức sốt ruột tăng thực lực lên phi thường trọng yếu nhưng t r ư ở n g không thực lực bản thân cũng tương tự rất trọng yếu mình bây giờ lực lượng pi mạnh lại không cách nào hoàn toàn trường khống càng không cách nào vận dụng đến h o à n mỹ cùng cảnh giới phía dưới mình thực lực kém xa khác võ giả khoảng thời gian này tự thân muốn sống tốt lĩnh hội tu hành mau chóng nắm giữ tự thân lực lượng điểm này so với khắc v õ giả mình có được ưu thế cự lớn khắc v õ giả cần trước lĩnh ngộ sau đó mới có thể nắm giữ mà mình bây giờ đã nắm giữ những lực lượng này chỉ cần chậm rãi lĩnh ngộ là đủ dựa theo lý dịch tính ra nếu không có chuyện ngoài ý muốn tình huống mình đại khái chỉ cần thời gian mười tháng liền có thể nắm giữ toàn bộ tự thân lực lượng bởi vì chính mình hiện tại trưởng không một sợi thế giới bản nguyên ngợi thế giới bản nguyên có thể thỏa thích xem giữa thiên địa đại đạo phát tắc cho nên lĩnh ngộ tu hành tốc độ muốn so trước đó nhanh hơn rất nhiều lý dịch đem một triệu nguyên thạch bên trong nguyên khí hấp thu sạch sẽ lại đem hơn nguyên thạch thu hồi lập tức lấy ra một đ o á g óng ánh kim hoa trên có đạo huy lưu t r u y ề n hào quang nở rộ huyền diệu bảo quang l ợ n lờ càng có nhàn n h ạ t hương thơm thấu người tim gan n g ư ờ i chi có thể thần thanh linh minh cùng thiên địa tự nhiên đều càng thân cận chút lý dịch sớm tại trước đó tiếp xúc đến đoá này kim hoa lúc l i ề n đã cảm thấy được đoá này kim hoa đồng dạng có thể dùng tại cho máy mô phỏng nạp năng lượng lúc ấy hắn chỉ là đem kim hoa thu hồi cũng không có trực tiếp đem nó xung nhập máy mô phỏng bên trong mà bây giờ hắn nghĩ thử một lần cái này kim hoa nạp năng hắn biết cái này kim hoa chính là giữa thiên địa tạo hóa chi khí ngưng tụ nếu như mình mở ra tiến về ngoại giới thông đạo như vậy mình thân là tạo hóa c ự n giả g hẳn là cũng có thể ngưng tụ ra cái này kim hoa đương nhiên khẳng định không sánh bằng thương vũ thế giới thiên tri linh ngưng tụ tốc độ nhanh nhưng nếu là có thể làm đến điểm này mình liền không cần đau khổ tìm kiếm nguyên thạch chỉ cần hao phí thời gian mình chậm dại thu thập là đủ đương nhiên cũng phải nhìn cái này một đoá kim hoa đến t ộ n cùng có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng cùng mình thu thập kim hoa hiệu suất như thế nào lý d ị tâm thần khé động trong tay kim hoa chậm dãi biến mất máy mô phòng thanh năng lượng cũng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gia tăng một lý dịch thô sơ giản lược tính ra cái này gia tăng một k i a thanh năng lượng đại khái tương đương với hai trăm phẩy không không không thượng phẩm nguyên thạch số lượng này tuyệt đối không tính là nhiều mình nếu là muốn đem cái này một đoá kim hoa chuyển tay nhẹ nhõm liền có thể bán đi năm nghìn sáu mươi vạn thượng phẩm nguyên thạch giá cao đương nhiên sở dĩ có thể bán giá cao như vậy cách có thể là bởi vì thương vũ thế giới tạo hóa chi k h í khan hiếm vật hiếm t h ì quý vô luận như thế nào từ máy mô phỏng nạp năng lượng hiệu quả đến xem cái này một đoá kim hoa bên trong lần chứa nguyên khí số lượng đại khái chính là nhiều như vậy Tạo hóa chi thượng phẩm nguyên thạch nhiều. nếu như n mình thật i ê n vàng có thể thu thập được đại lượng kim hoa kim liên sử dụng dù là không phải trực tiếp đem nó mạo xưng có thể đem chuyển tay bán g ra ngoài cũng có thể thu hoạch đại lượng nguyên thạch đương nhiên chuyện này hiện tại không thể làm vẫn là phải chờ thêm một đoạn thời gian chờ ở mô phỏng bên trong xác định mở ra thông đạo tạm thời sau khi an toàn mình lại đi làm chuyện này lý dịch rõ ràng cho dù mình mở ra thông hướng ngoại giới thông đạo cũng không có khả năng thu hoạch được mãi mãi an toàn chỉ cần 2.030 n ă m bên trong không có thiên ngoại tà ma đột nhiên đ ộ t kích hắn liền sẽ cân nhắc mở ra thông đạo để ngoại giới tạo hóa chi khí tiến vào phương thế giới này bởi vì thời gian lâu như vậy đã đầy đủ tự mình giải quyết rất nhiều vấn đề tiến hành rất nhiều lần m ô phỏng dù cho đến lúc đó mình vẫn là không có biện pháp giải quyết triệt để thiên ngoại tà ma như vậy tại thời gian lâu như vậy bên trong mình cũng có thể bố trí lại một cái mới chất pháp bất quá cái này s á triệu nguyên thạch cũng không phải một con số nhỏ còn tốt mà lại bởi vì nắm giữ một sợi thiên địa bản nguyên khắc võ giả luyện chế việt ớ minh cần gặp thiên địa chi kiếp khảo nghiệm mà mình căn bản không cần cân nhắc điểm này trực tiếp luyện chế là đủ cho nên cái này sáu mươi triệu nguyên thạch tuy nhiều đối với khắc võ giả mà nói có lẽ rất khó góp đủ có thể đối lý dịch đến nói chỉ cần chịu bình tĩnh lại đến lượt khí bỏ ra tới một đoạn thời gian l i ề n có thể đem những này nguyên thạch góp đủ xem ra chính mình kế tiếp còn là m u ố n kế tiếp theo tu hành luyện khí hai chuyện này trước mắt trọng yếu nhất thậm chí mình có lẽ có thể tiến thêm một bước luyện khí càng nhiều bảo khí huyền minh thu hoạch càng nhiều nguyên thạch đến nhiều tiến hành một lần mô phỏng kể từ đó trực tiếp có thể tại mô phỏng bên trong thu hoạch tu hành kinh nghiệm tự thân thì không cần lãng phí quá nhiều thời gian tu hành lý dịch rõ ràng đối với bây giờ mình bây giờ thương vũ thế giới nhân tộc mà nói thời gian chính là sinh mệnh thực lực bản thân sớm một điểm mạnh lên liên có thể càng nhanh xác minh giới mọi tình huống chương ù n ràng g xét rõ u bốn trăm bốn mươi lăm hóa bướu vi thuyền chương bốn trăm bốn mươi lăm hóa bướu vi thuyền sáng sớm chiêu dương như lửa đem vạn sự vạn vật tỉnh lại huyền nguyên trang mạch trong núi đã có thật nhiều vân nha i kiếm các đệ tử ngay tại bảo dưỡng linh thực có khác rất nhiều đệ tử ngay tại nắm chặt tu hành hôm qua ở giữa liền có ở chỗ này c h ấ n thủ vân nha i kiếm các trưởng lão phát hiện thiên địa nguyên khí nồng độ đột nhiên lên cao một cái cấp bậc bọn hắn dù không rõ ràng loại tình huống này là vì sao xuất hiện lại rõ ràng đây là tu hành thời cơ tốt đương nhiên phải chăm chỉ tu luyện lý dịch không có tại sơn trang, bên ngoài ở lâu, thẳng đến sơn trang trọng yếu nhất chối đi vào nhà mình trong nội viện đã có rất nhiều người hầu ngay tại bốn phía vẩy nước có nhà trong phòng n ă n thì là truyền đến hoan thanh thiếu n ữ triệu thiến cùng ngụy ninh đang dùng cơm hai người dù đã là tiên thiên võ giả nhưng ngẫu nhiên cũng muốn ăn một vài thứ chỉ có thực lực đạt tới tiên thiên tam trọng trở lên mới có thể thật ích cốc đương nhiên dù cho thực lực đạt tới này cấp độ võ giả cũng sẽ ăn không ít linh thực bởi vì những thức ăn này ẩn chứa thiên địa nguyên khí có thể trợ giúp tự thân tu hành Trở、về. Triệu Thiến gặp hắn đi vào trong phòng, thì thêm một trao trước tột tứ. rõ ràng, về, vào vội vàng với đều nhiều sự cần phải đi cười nói, Ninh giúp đới đối đi cái hai người hỏi Nguyễn hắn phòng, chào họ Dịch chén Dịch không Dịch đến nữa cùng nàng gặp gì, đó là làm làm có Các Lý Lý Lý ý cho nên đối mặt lý dịch đột nhiên rời đi hai người chỉ có đau lòng đau lòng nhà mình phu quân muốn đột nhiên đi làm việc mà mình lại cái gì đều không giúp được ra ngoài một chuyến không có cái gì đại sự lý dịch cho các nàng một cái an tâm tiêu dung lập tức ngồi tại trên ghế tiếp nhận ngụy ninh đưa tới cháo gạo này cháo chính là thượng hạng linh mễ chế biến vị đạo có chút không sai ta lần này ra ngoài tiện đường cho các ngươi mua vài thứ lý dịch nói lấy ra mấy thứ đồ ăn cũng tịnh không phải là đặc biệt chân quý đồ vật hắn lần này ra ngoài dọc đường tứ phương thành lại dành thời gian đi một chuyến miên long quận tiện tay mua vài thứ trở về không tính qua chất quý nhưng đều là ở tại kia bên trong lúc hai người thích ăn đồ ăn lúc này trông thấy lý dịch mang về đồ vật hai người tự nhiên có chút kinh ngạc nội tâm càng là ngọt ngào vô cùng những vật này đối với hai người giá trị cũng không cao nhưng lại đại biểu lý dịch bên ngoài bận rộn lúc từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy các nàng ăn đi lý dịch đầy mặt ý cười kẹp lên một con còn tạ i b ú t hơi nóng bánh bao đây là miên long quận sản phẩm nổi tiếng trở lên tốt sông tôm vì hám liêu chế những này tôm đều là linh tôm từng cái có thể dài đến trưởng thành lớn cỡ bàn tay nhỏ tôm thịt cảm giác có chút không sai dừng lại bữa sáng lý i tại hoàn thanh tiếu ê bên n hoan thanh ngữ trong kết dịch đem i tự thân tu vi nói ra tin tức này căn bản không có tất yếu dấu giếm hai người bọn họ dù sao chuyện này rất nhiều người cũng đã biết các nàng thân là mình phu nhân tự nhiên càng không khả năng giấu giếm các nàng nghe được lời ấy ngụy ninh cùng triệu tiến h thần sắc đầu tiên là s ư ơ n g sở bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng ánh mắt của các nàng có chút không dám tin càng nhiều thì là kích động không nghĩ tới nhà mình phu quân lại có thể trở thành trong truyền thuyết tạo h ó a cực giả loại cấp bậc này võ giả xem thỏa thích nhân tộc lịch sử trường hạ cũng là chân chính cường giả tuyệt đỉnh mà phu quân của mình hiện tại liền trở thành loại này cường giả tuyệt đỉnh phu quân ngươi triệu tiến h thần tình kích động ngay cả một câu đầy đủ đều có chút nói không nên lời nhưng mà nàng nhìn về phía lý d ị ánh mắt bên trong lại tràn đầy ý sùng bái ngụy ninh thần sắc cùng nàng đồng dạng không kém nhiều kinh ng mà mang theo nồng đậm sùng bái c h i tình lý dịch trên mặt mắng cười loại này bị nhà mình phu nhân sùng bái cảm giác có chút không sai ta đột phá tới tạo hóa cảnh giới cảm ứng được thiên tri linh tồn tại ta liền đi tìm tìm nó thiên tri linh đứng trước vinan mà ta giúp nó giải quyết một bộ điểm lý dịch tiếng cười mở miệng giản lược tự thuật mình chuyện trải qua lúc trước cho nên thiên tri linh đối ta tấn thăng tạo hóa cảnh giới cũng không có hạ xuống thiên kiếp tương phản hạ xuống thiên địa phúc phận để ta có thể tăng trưởng thực lực ngoài ra các ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng được hôm nay thiên địa nguyên khí muốn so hôn qua nhiều hơn rất nhiều đây cũng chính là bởi vì thiên địa hạ xuống phúc phận mang đến ảnh hưởng nói hắn đưa tay lấy ra trước đó chỗ thu thập một đoàn nhỏ quang vũ trực tiếp đem nó chia hai mươi phần trăm phân biệt đưa cho ngụy n i n h cùng triệu tiến những này là ta chỗ thu thập một bộ điểm phúc phận đối ta trợ giúp cũng không phải là đặc biệt lớn đối các ngươi lại rất có ích lợi các ngươi cầm đi dùng hai người đương nhiên sẽ không cự tuyệt vội vàng vận khí nội khí tiếp nhận cái này mưa ánh sáng màu vàng thiên địa phúc phận đối với võ giả mà nói cũng không cần bất luận cái gì dư thừa xử lý chỉ cần trực tiếp hấp thu liền tốt triệu tiến lại từ lấy ra mấy bình ngọc đưa cho ngụy linh hai người đem những n à y mưa ánh sáng màu vàng một một chia tiểu phần giả thành hai người các ngươi hấp thu lúc mười triệu chú ý một lần không muốn hấp thu quá nhiều lý dịch có chút cẩn thận bàn giao nói triệu thiến cùng ngụy ninh hai người cũng chỉ là mới vào tiên tiên cảnh giới mà thôi nếu là một lần tùy tiện hấp thu quá nhiều chỉ sợ sẽ có nguy hiểm về phần kim hoa cùng kim liên hai người tạm thời còn dùng không đến tối thiểu cũng muốn đợi các nàng đến tiên tiên cảnh giới viên m ã n sau lý dịch mới có thể đem cái này kim hoa cùng kim liên giao cho các nàng phu con yên tâm ta cùng ngụy mội mọi đ ư ợ biết triệu thiến ngữ khí mềm mại có chút cao hứng đáp ứng việc này lập tức lôi kéo ngụy ninh cùng một chỗ bắt đầu hấp thu luyện hóa lên những cái kia q u o n vũ lý dịch thực lực tăng trưởng nhanh như vậy hai người bọn họ thân là hắn phu nhân tự nhiên cũng không thể bị rơi xuống quá nhiều bây giờ tuy nói đã cùng lý dịch có quá nhiều t r í n h lệch nhưng cũng phải nỗ lực đuổi theo bởi vì chỉ có dạng này hai người bọn họ mới có thể giúp lý dịch cùng lý dịch cùng nhau nâng đỡ mà đi mà không phải một mực tiếp nhận lý dịch trợ giúp bây giờ mình phu quân mang tới cái này cùng tu hành trí bảo bọn hắn đương nhiên phải nhân cơ hội này cố gắng tu hành tăng lên tự thân tu vi triệu thiến cùng ngụy ninh lúc này đi đến một bên bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa thiên địa phúc phận lý dịch không có nhiều hơn quay dày các nàng lưu lại một đạo thuộc về mình nội khí vì bọn nàng hai người hộ pháp mình thì là đi đến một gian khác trong mặt thất đem vũ vương phủ tàn phiến lấy ra đồng thời lại lấy ra một đoá kim liên cái này kim liên chính là thiên địa phúc phận nội luận tạo hóa chi khí có thể được xưng là tạo hóa kim liên thiên địa vạn vật chỉ cần có linh đều có thể hấp thu kim liên bên trong tạo hóa chi khí tăng cường bản thân lúc trước thiên địa hạ xuống phúc p h ậ n lúc trừ bỏ nhân tộc võ giả bên ngoài rất nhiều đế binh đạo binh cũng nhận được hai ba khỏa kim liên hoặc là kim hoa đồng thời cho dù là bọn chúng cũng có thể có thể hấp thu kim liên bên trong tạo hóa chi khí khôi phục tự thân lực lượng vũ vương phủ tuy nói khí linh rơi vào trạng thái ngủ say nhưng làm đế binh một trong nó cũng có thể hấp thu tạo hóa chi khí lực lượng dù cho nó hiện tại không cách nào chủ động hấp thu mình lại có thể đem tạo hóa kim liên bên trong lực lượng độ cho nó kể từ đó nó tất nhiên có thể sớm t h ứ c tỉnh chỉ cần vũ vương phủ t h ứ c tỉnh mình liền có thể nếm thử đưa nó chữa trị tam giai đế binh đối với hiện tại nhân tộc mà nói cũng là một nguồn sức mạnh không yếu trọng yếu hơn chính là mình trước tiên có thể dùng nó luyện tay một chút mình tuy nói tại mô phỏng bên trong luyện chế qua tam giai người binh nhưng tại trong hiện thực dù sao không có chân chính thử qua mình có thể t r ư ớ c nếm thử tu bổ vũ vương phủ luyện tập tu bổ sau khi thành công lại nếm thử luyện chế mình tam giai người binh huống hồ hắn lúc trước nói qua muốn tu bổ vũ vương phủ tiền bối l ờ i của mình đã nói đương nhiên muốn làm đến trong tay hắn tạo hóa kim liên dần dần làm nhạc thẳng đến cuối cùng hóa thành hư vô từ đó chỗ hấp thu kiên một sợi tạo hóa chi khí thì bị hắn chậm dai đưa vào tiến vào vũ vương phủ bên trong tạo hóa chi khí cực kỳ huyền diệu nội ẩn thiên địa tạo hóa đoạt vạn vật chi linh cơ lý dịch tự thân khí cơ cũng bạo lộ ra đem cái này một sợi tạo hóa chi khí không ngừng dẫn đạo tiến vào vũ vương phủ bên trong theo tạo hóa chi khí dần dần đưa vào tiến vào vũ vương phủ bên trong vũ vương phủ lập tức lượn lờ thần quang đạo ngự pháp thì cái này bên trong sẽ lẫn tuy nói chỉ là một khối tàn phiến cùng bóng tối ở giữa lại ngưng tụ ra một con búa ảnh tạo hóa chi khí lực lượng nhân tộc lại có tạo hóa cường giả vũ vương phủ cảm ứng được cố khí tức này sau khi tỉnh dậy kinh ngạc nói nó trong trạng thái mê man đối với ngoại giới đã phát sinh sự t ì n h đều không biết thậm chí không rõ ràng thời gian cụ thể qua bao lâu sau một khắc nó liền cảm ứng được lý dịch khí tức không thích hợp kia là độc thuộc về tạo hóa cảnh giới khí tức nhưng g ư ơ i t à n h hóa tạo c ờ g nó rõ ràng hơn đây hết thể phát sinh sẽ không quá nhanh tiên tiên cảnh giới về sau con đường tu hành mỗi đi một bước đều rất gian nan nhưng mà mình đến tột cùng ngủ say bao lâu lý dịch không ngờ đã là tạo hóa cờ ư n giả g vũ vương phủ đối này thực tế kinh ngạc nó cân nhắc qua mình sẽ ngủ say thật lâu nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy lâu lý dịch đều thành tạo hóa cờ ư n giả g mình chỉ sợ phải ngủ hai trăm l i n ba trăm n ă m đi tiền đối không cần quá mức kích động ngài kỳ thật không có ngủ say bao lâu thời gian ta cũng là gần nhất mới trở thành tạo hóa cờ ư n giả g lý dịch vội vàng mở miệng nói vậy ta đến tột u cùng ngủ say bao lâu mấy chục năm hay là một trăm linh a i trăm n ă m vũ vương phủ truy hỏi nói cũng không có dài như vậy ngài ngủ say vẫn chưa tới thời gian một năm bất quá tại một năm này bên trong phát sinh rất nhiều sự tỉnh lý dịch vội vàng mở miệng giải thích lập tức lại cùng vũ vương phủ nói có quan hệ thiên ngoại tả mà sự t ì n h những chuyện này vũ vương phủ trước khi ngủ say cũng không rõ ràng lý dịch bây giờ liền đem tổ miếu biết tất cả tình huống một một báo cho tại nó đem những tin tức này một vừa nghe xong vũ vương phủ trầm m ặ t thật lâu nó kinh ngạc tại lý dịch đột phá tạo hóa cảnh giới lại nhanh như vậy không chỉ có là kinh ngạc càng là không thể tiếp nhận bởi vì từ xưa đến nay căn bản không có đột phá nhanh như vậy người nó thậm chí hoài nghi có phải là thương vũ thế giới thiên chi linh sinh ra linh trí sau đó chuyển thế là người mà lý dịch chính là thiên chi linh chuyển thế thân nếu không hắn một người bình thường làm sao có thể tu hành nhanh như vậy tuy nói chuyện này thấy thế nào làm sao nói nhảm nhưng cùng lý dịch ngắn như vậy tu luyện tới tạo hóa cảnh giới cùng so sánh chuyện này khả năng ngược lại cao hơn một chút đây hết thể phát sinh thực tế là quá nhanh vũ vương phủ cho dù thân là đạo binh cũng không có nhanh như vậy có thể tiếp nhận cùng lý dịch thời gian ngắn như vậy đột phá tạo hóa cảnh giới so sánh thiên ngoại tà ma s â m l ớ n ngược lại tốt hơn tiếp nhận một điểm đối với tình huống này vũ vương phủ cũng không phải là quá mức ngoài ý mớn. nó biết thiên ngoại tà ma sớm tối có một ngày sẽ lại lần nữa giáng lâm mà khi đó nhân tộc có lẽ chưa chắc có năng lực ứng đối động lòng người tộc không được chọn nếu như không phong b ế tiến về ngoại giới thông đạo có lẽ sớm tại một mươi năm trước đó n h â n tộc liền đã không kiên trì nổi thậm chí hôm nay tới đây thiên ngoại tà ma thực lực càng thêm cường đại có thể nhẹ nhõm phá vỡ họ truyền tôn nhân hoàng t r i ệ u t r ậ n pháp nếu không phải huyền hoàng đại thế giới khả năng có chuyện liên lụy đến đối phương thương vũ thế giới chỉ sợ hôm nay đã sớm phá diệt bây giờ nhân tộc tin tức tốt duy nhất đại khái chính là lý dịch đột phá tới tạo hóa cảnh giới có được một vị tạo hóa cường giả cảnh giới c h i n thủ n h â n tộc mới thật sự có cơ hội vượt qua lần này hai nạn đây coi là được là vạn hạnh trong bất hạnh vũ vương phủ dùng tương đối dài một đoạn thời gian mới chậm rãi tiếp nhận những tin tức này nó ngủ say thời gian cũng không phải là rất dài nhưng ở khoảng thời gian này đến nay phát sinh sự tình lại đặc biệt nhiều còn tốt phát sinh sự tình tuy nhiều lại không phải hoàn toàn không thể giải quyết n h â n tộc còn có hy vọng n g ư ờ i bây giờ như là đã đột phá tạo hóa cảnh giới vậy có phải cân nhắc qua mở ra thông đạo hướng giới ngoại thăm dò vũ vương phủ sau khi lấy lại tinh thần nhẹ giọng hỏi nói điểm này van bối cân nhắc qua Ta trước c đó ù nhưng g t i tri linh tiếp hiện ê n cũng phát lúc, h xúc ơ việc ũ thế g ớ i thiên ngoại i chung có tích. quanh không Nhưng tung ma đã tà v này dù sao dính đến thương vũ thế giới tất cả mọi người tộc cho nên ta chuẩn bị nhìn nhìn lại giới bích chung quanh là có phải có thiên ngoại tà ma tung tích xác nhận an toàn không sai về sau lại mở ra thông hướng ngoại giới thông đạo lý dịch trầm giọng đáp lại nói vũ vương phủ đối này ngược lại là phi thường tán thành ngươi nói không sai việc này nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận mặt khác liên quan tới như lời ngươi nói chỗ kia ma khí ta có một ít ấn tượng nó thân là đệ binh đi theo vũ vương mấy trăm năm tầm mắt kiến thức tất nhiên là phi phạm lại nói lúc trước từng đi theo vũ vương chiến thắng qua thiên địa ở giữa cuối cùng một con thiên ngoại tà ma đối với nên như thế nào như thế nào đối phó thiên ngoại tà ma nó tự có một phen tâm đắc thiên ma khí bản chất cực cao vô cùng bình thường thủ đoạn không cách nào trừ khử chỉ có mượn nhờ tạo hóa võ giả đạo văn mới có thể đem nó hạn chế lại chủ nhân lúc trước đã từng đứng trước qua cái này cùng còn sót lại khí thức ngược lại là từng sáng chế một thức pháp môn đến giải quyết thiên ma khí vũ vương phủ nói liền vận dụng tự thân linh thức đem cái này một pháp môn truyền thụ cho lý dịch pháp môn này cẩn thận nói đến ngược lại cũng không phải đặc biệt khó ma khí sẽ đồng hóa vật vật lại cũng sẽ bị vạn vật đồng hóa một đoàn ma khí tập hợp một chỗ bình thường thủ đoạn tự nhiên là không có cách nào đem giải quyết nhưng chỉ cần đem những này ma khí cẩn thận từng ly từng tí chia cắt ra đến tại đem nó để vào võ giả mở trong động tiên h lấy động tiên h chi lực chậm chạp làm hao mòn những này ma khí tuy nói hao phí thời gian thật dài còn cần hao phí đại lượng động tiên h nội t ì n h nhưng lại có thể đem những này ma khí triệt để làm hao mòn rơi loại thủ đoạn này lúc trước chính là vũ vương sáng tạo vì làm hao mòn rơi giữa thiên địa còn sót lại ma khí bây giờ ung dung mấy ngàn năm đi qua cái này một phát môn tuy nói giữ lại tại tổ miễu bên trong nhưng đã mai một tại phong phú trong điện tịch chỉ có vũ vương phủ nhớ được cái này một pháp môn đương nhiên nếu như cho mộ tử n g u y ệ t đầy đủ thời gian lý dịch tin tưởng nàng khẳng định cũng có thể tra được tổ miễu bên trong ghi chép chỉ là muốn đợi bao lâu nàng mới có thể tra được cái này liền không được biết lý dịch đem cái này một pháp môn ghi t ạ c trong đầu quay đầu hắn sẽ trước tiên ở yêu thần bí cảnh bên trong tiến hành nếm thử xác định hữu hiệu về sau hắn liền sẽ triệu tập nhân tộc tất cả có được bí cảnh thế lực để bọn hắn phân biệt làm hao mòn một sợi ma khí ngươi như là đã là tạo hóa vó giả như vậy lần này đem ta tỉnh lại chắc là có thể chữa trị ta vũ vương phủ trầm giọng nói lý dịch bản thân liền tinh thông kỹ thuật luyện、khí. mà tu vi tăng lên cũng sẽ ở một mức độ nào đó khiến cho hắn kỹ thuật luyện khí tinh tiến vào bởi vì thực lực tăng trưởng võ giả đối lực lượng điều khiển sẽ càng thêm hoà n mỹ đối với thiên địa chi đạo cảm nộ cũng sẽ càng thêm rõ ràng vì vậy dù là không phải trực tiếp tăng lên kỹ thuật luyện khí lý dịch tu vi tăng trưởng nhưng cũng sẽ mang theo hắn kỹ thuật luyện khí cùng nhau tăng trưởng mà hắn lần này đột nhiên đem mình tỉnh lại nghĩ đến hẳn là có đầy đủ thủ đoạn đem tự thân chữa trị không sai lấy van bối kỹ thuật luyện khí bây giờ đã có thể đem ngài chữa trị lý d ị c tiếng cười trả lời vũ vương phủ nghe xong rơi vào trầm mặc qua thật lâu vừa rồi mở miệm không bắt buộc phục ta ban đầu khí thể nếu là có thể không bằng đ e m ta rèn đúc thành một chiếc bảo thuyền dựa theo nó ý nghĩ bây giờ n h â n tộc không hề thiếu một kiện tam giai đế binh loại cấp bậc này đế binh tuy mạnh nhưng đối mặt thiên ngoại tà ma thời điểm có thể cung cấp trợ lực cũng không phải là rất mạnh nhưng mà nếu là có thể có một kiện tam giai bảo thuyền đồng thời lấy mình làm thuyền này khí linh như vậy đối với hiện tại nhân tộc mà nói có khá lớn trợ lực bởi vì vũ vương phủ rõ ràng n h â n tộc không có khả năng vĩnh viễn bị vây ở thương vũ thế giới bên trong quy muốn ra bên ngoài giới thăm dò lý dịch cái này cùng thiên tư tất nhiên phải nghĩ biện pháp tiến về huyền hoàng đại thế giới chỉ có thực lực của hắn tăng cường nhân tộc mới chính thức có khả năng giải quyết thiên ngoại tà ma nguy cơ thương vũ thế giới võ giả tiến vào huyền hoàng đại thế giới về sau đương nhiên còn có thể trở lại chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi tiến về huyền hoàng đại thế giới võ giả sẽ rất ít lại trở lại thương vũ thế giới nhưng thông qua nó hơn thủ đoạn những võ giả này có thể hướng thương vũ thế giới truyền lại tin tức đồng thời trở về một chút cực kỳ chân quý tài nguyên chỉ là về sau thiên ngoại tà ma đột nhiên xâm lấn mối liên hệ này liền chậm rãi gây mất cho tới hôm nay huyền hoàng đại thế giới đến tột cùng là tình huống như thế nào đã không có người biết nhưng vũ vương phủ minh bạch lấy lý dịch dung nhan hắn nhất định sẽ hướng ngoại giới thăm dò huống hồ hướng ngoại đi thăm dò có lẽ là nhân tộc duy nhất sinh lộ một mực trốn ở thương vũ thế giới bên trong cố nhiên có thể được nhất thời an ổn nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có càng thêm cường đại thiên ngoại tà ma giáng lâm đánh vỡ loại này an ổn chỉ có để lý dịch cái này cùng tư chất l ị c h thiên cường giả tiến về huyền hoàng đại thế giới đồng thời tăng thêm một bước thực lực bản thân sau thương vũ thế giới chỗ gặp phải nguy cơ mới có thể chân chính đạt được giải quyết vì thế vũ vương phủ nguyện ý trả giá bất cứ giá nào h u n g chi hiện tại chỗ trả ra đại giới chỉ là từ một cây bừa biến thành một chiếc thuyền mà thôi cái này thực sự không tính là cái gì tiền bối ngài khẳng định muốn dạng này lý dịch ngưng âm thanh hỏi thăm hắn rõ ràng vũ vương phủ mục đích làm như vậy nếu là như vậy l u y ệ n chế như vậy mình l u y ệ n chế chiếc này bảo thuyền tốc độ sẽ m ò hơn rất nhiều tam gia huyền binh bảo thuyền cho dù lấy mình bây giờ thực lực đều cần tốn hao mấy năm thời gian chậm rãi l u y ệ n chế còn nếu là vũ vương phủ nguyện ý làm khí linh trợ giúp luận chế như vậy nhiều nhất cần không đến một năm thời gian liền có thể thành luận chế thành công đương nhiên vũ vương phủ thản nhiên trả lời vậy liền trước ủy khuất tiền bối Vũ v ư ơ n g Phủ bốn g y trăm bốn mươi sáu làm hao mòn c ũ ma khí chương n bốn t n h chỉ là gì đại sự, r à m bốn m ư ơ n g sáu làm hao mòn ma khí thế giới hàng g rào trước chín ngày cương phong q u y ế t ngang dường như có thể làm hao mòn rơi giữa thiên địa hết thể sự vật tại đoàn kia lộ ra mãnh liệt g i á c ý ma khí trước một cái vóc người gầy gò nam tử trung niên thân mang đ ạ o bảo đang không ngừng diễn toán tại trung niên nam tử bên cạnh có một t r ư ơ n g gia thú phát r a nhàn nhạt kim quang trên có tiên thiên bắt quái lưu truyền cũng đang trợ giúp hắn tiến hành diễn toán vị trung niên nam tử này chính là đạo m ô n đời trước khôi thủ thiên nguyên đạo nhân bây giờ dù đã tuổi gần bốn trăm tuổi nhưng bởi vì thành tựu tiên thiên thời điểm tương đối trẻ tuổi hắn hôm nay xem ra vẫn như cũng là một bộ trung niên bộ dáng võ giả tướng mạo tuy nói tại thành tựu tiên thiên cảnh giới về sau liễn cơ bản sẽ không dàn u a nhưng theo tuổi tắc lớn dần tâm tính dần dần dần n mu Võ giả theo ư ớ n cũng n g mạo sẽ ậ chậm n tính ảnh hưởng dãi đi. Tục chuyên vị này đạo môn nời thành tiên tiên cảnh tâm Tục trước thủ, tuổi t khôi chưa h giới cựu lúc, còn dãi đi. đời ra đạo vị kịp lý mà nói hắn bây giờ hẳn là một bộ người thiếu niên diện mạo đây là bởi vì tự thân tâm tính giàn mua hắn mới chậm d ã i biến thành bộ này trung niên nhân bộ dáng giả sử hắn cái k i a một ngày có thể phấn chấn nỗi lòng khôi phục lúc tuổi còn trẻ sức sống cùng lòng tiến thủ tướng mạo của hắn liền lại sẽ dần dần trở nên trẻ tuổi hai vị tiền bối lý d ị nhẹ giọng mở miệng muốn đem hai vị này chìm tại trận pháp diễn tòa bên trong tiền bối tỉnh lại cùng vũ vương phụ phân biệt về sau hắn liền lập tức đổi tới nơi đây muốn lấy đi một sợi ma khí lấy làm thí nghiệm chính là hai vị này tiền bối bây giờ tâm thần hợp một đang không ngừng diễn toán t r ậ t pháp mình nếu là lấy đi ma khí tất nhiên p có ý n h ĩ bọn hắn vì vậy chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở hy vọng có thể đem bọn hắn có thể hai người tỉnh lại theo tiếng nói của hắn rơi xuống hà đồ lạc thư dần dần lấy lại tinh thần không tại toàn thân tâm chìm tại diễn toán bên trong xảy ra chuyện gì sao nó trông thấy l y dịch ở đây liền đội hỏi nói thiên nguyên đạo nhân cũng vào lúc này thức tỉnh mà tới ta trước đó dùng một sợi tạo hóa chi khí đem vũ vương phủ tiền bối tỉnh lại nó cho ta một cái vũ vương tiền bối lúc trước lập nên pháp môn có thể triệt để tiêu biến mất thiên ma khí ta lần này đến đây liền nghĩ lấy đi một tia thiên ma khí lấy làm thí nghiệm lý dịch nói lấy ra một viên ngọc giản lúc trước trên đường h ã n tiện tay đem pháp môn này khắc lục tại ngọc giản bên trong đây cũng không phải là là cái gì đại thần t h ô n g thậm chí đều không có cụ thể danh tự chỉ là một cái tiểu pháp môn mà thôi hà đồ lạc thư tiếp nhận ngọc giản trực tiếp đem nội bộ pháp môn chiếu d ọ i ra nó cùng thiên nguyên đạo nhân rất nhanh liền đem pháp môn này nhìn cái đại khái phía trên này ghi chép pháp môn cũng không khó được x ư n g tụng là phi thường đơn giản duy nhất chỗ khó cần phải tạo hóa cường giả xuất thủ bởi vì chỉ có tạo hóa cường giả mới có thể đem cái này mà k h í chia cắt ra tới p h á p môn này ngược lại là đáng giá thử một lần nếu là thật sự có dùng chúng ta có phải hay không không cần lại bố trí trận pháp thiên nguyên đạo nhân nhẹ giọng hỏi thăm nói trận pháp hay là cần cái này ma khí quá nhiều trong lúc nhất thời khẳng định không có cách nào làm hao màu s o n g hay là cần một chỗ trận pháp đưa chúng nó hạn chế lại không để bọn chúng kế tiếp theo khuyết trương lý dịch mở miệm trả lời ma khí hay là cần trận pháp hạn chế đồng thời chỉ có thể hạn chế tại thương vũ thế giới bởi vì chỉ có thương vũ thế giới thể lượng có thể chịu đựng được nhiều như thế ma khí nếu là đổi thành cái khác tiểu đầu tiên dù là có lại nhiều thủ đoạn hạn chế chỉ sợ cũng không cách nào gánh chịu được cái này đoàn ma khí vậy liền mời lý giám sát trước lấy đi làm một sợi ma khí lấy làm thí nghiệm nếu là pháp này thật sự hữu hiệu ta đạo môn tất nhiên sẽ xuất lực hỗ trợ tiêu di những n à y ma khí thiên nguyên đạo nhân mở miệng thanh âm có chút nghiêm túc hắn hiện tại là lấy đạo môn đời trước khôi thủ thân phận làm hứa hẹn đạo môn cũng không phải là một cái tông môn mà là rất nhiều cái đỉnh tiêm thế lực cùng nhất lưu cùng nhị lưu thế lực cộng lại tạo thành lỏng lẻo liên minh giống như là thiên hạ chín trong tông thái thượng đạo môn huyền ẩn tông dược vương cốc thanh thục kiếm phái các loại đều thuộc về đạo môn những tông môn này đều là đạo tổ đồ tử đồ tôn tạo dự bản thân ở giữa nguồn gốc liền có chút thâm hậu nếu là càng thêm rộng khắp một điểm trong thiên hạ người tu đạo đều có thể vi đạo môn người như thế liền cảm ơn tiền bối lý dịch chắp tay thi lễ lập tức xuất thủ từ đoàn kia ma khí bên trong rút ra một s ợ i tới hãn hướng về thiên nguyên đạo nhân cùng hà đồ lạc thư gật đầu ra hiệu về sau liền lại lần nữa mở ra cánh cửa không gian đi tới yêu thần bí cảnh bên trong gọi ra thiên địa chi linh điều động thế giới bản nguyên bắt đầu chậm chạp làm hao mòn lên tiêm một sợi ma khí tại bang bạc m ê n h mông thế giới bản nguyên cọ rửa dưới cái này một sợi ma khí dần dần không cách nào duy trì hình thái bắt đầu bị chậm chạp làm hao mòn cái này một tốc độ cực chậm nếu là muốn đem cái này một sợi ma khí triệt để làm hao mòn chỉ sợ cần mấy tháng thời gian ngoài ra còn cần tiêu hao hết yêu thần bí cảnh không ít bản nguyên nhưng vô luận như thế nào đây là trước mắt duy nhất có hiệu thủ đoạn lý dịch lúc này dùng tổ miếu lệnh bài truyền âm đem việc này báo cho mộ tự nguyện nàng thân là tổ miếu, miếu chủ vào lúc này tự nhiên có thể điều động các thế lực lớn lực lượng trọng yếu hơn chính là nàng có thể ở giữa cân đối đạt được một cái tương đối mà nói đại đa số người đều có thể tiếp nhận điều kiện tin tức này truyền tới sau không đến bao lâu lý dịch liền thu được hồi âm mộ tự n g u y ệ t sẽ cùng đông đảo có được bí cảnh thế lực trao đổi việc này cùng trao đổi tốt về sau liền cần lý dịch xuất thủ đem mà khí chia cắt ra cái này cần thời gian nhất định lý dịch chỉ cần đến lúc đó xuất thủ là đủ mặt khác chính là liên quan tới hắn tạo hóa k h á n h đ i ệ n thời gian đặt ở sau mười bảy ngày tổ chức lý dịch đối đây tất nhiên là đều vui vẻ đáp ứng làm xong đây hết thạy hắn một cái lắc mình lại lần nữa trở lại huyền nguyên t r o n mạch trong núi lúc này trong sơn trang có trận trận nguyên khí ba động ngụy ninh cùng triệu tiến h hai người đều tại đột phá tu vi lại cái này nguyên khí ba động hai người lần này chỉ sợ đột phá không chỉ nhất trọng cảnh giới nói không chừng có thể liên phá hai trọng tu vi lý dịch t h ấ y thế quả quyết xuất thủ thao túng thiên địa nguyên khí hướng nơi đây tụ tập mà tới mượn nhờ tạo hóa chi lực minh m ô n g nguyên khí bị hắn tụ tập mà đến đồng thời trực tiếp luyện hóa thành tinh thuần nhất lại công chính bình thản thiên địa nguyên khí đưa vào triệu tiến cùng ngụy ninh hai người vị trí trong tinh thất cái này chờ lãnh ngộ chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thế lực xuất thân tu hành hạt giống có thể hưởng tụ được quân nguyên khí ngưng tụ đến bởi vì những nguyên khí này đều đã là tinh thuần nhất nguyên khí hai người đột phá lúc không cần lại hao t ố n sức lực luyện hóa trực tiếp hấp thu là đủ trên thân hai người khí thế càng tăng lên có cố này nguyên khí ra trì hai người bọn họ muốn một lần đột phá hai trọng cảnh giới cũng không phải là một việc khó theo khí tức kéo lên đến c ự c hạng triệu thiến dẫn đầu phá vỡ một tầng g i à n g buộc tu vi từ nguyên bản tiên thiên nhị trọng cảnh giới đột phá tới tam trọng nhưng mà cái này còn chưa từng kết thúc trên người nàng khí tức còn tại không ngừng kéo lên ngụy linh tại nàng sau khi đột phá nhận khí cơ dẫn dắt cũng tương tự bắt đầu đột phá chưa quá nhiều lúc vì vậy thế lực lớn xuất thân đệ tử tại đột phá cửa hải lúc thường thường sẽ có tiền bối hộ pháp một khi đột phá xảy ra vấn đề liền sẽ lập tức xuất thủ bảo vệ đệ tử kinh mạch đan điền không để cho tổn hại cùng căn bản theo mấy canh giờ đi qua trên thân hai người khí thế lại lần nữa kéo lên đến cực hạ n lý dịch một mực v ì bọn nàng hộ pháp bất quá còn tốt đột phá qua trình tuy có kinh nhưng vô hiểm hai người đều cực kỳ thuận lợi hoàn thành cảnh giới đột phá triệu tiến h tu vi đạt tới tiên t i ê n tứ trọng cảnh giới mà ngụy ninh thì là tiên t i ê n lục trọng theo đột phá kết thúc giữa thiên điệu manh liệt nguyên khí lại lần nữa bình tĩnh lại triệu tiến h cùng ngụy ninh hai người khí thế phong mang tất lộ chưa thể hoàn toàn đem nó thu liễm hai người dù đột phá kết thúc nhưng lại không có lập tức kết thúc tu luyện hai người một lần đột phá hai trọng tu vi trên thân khí tức có một chút phủ p h i m không chừng cần thời gian củng cố. lý dịch lập tức đánh ra hai đạo nội khí tiến vào hai người đan điền kinh mạch không nên phản kháng thu hồi hết t h ể phòng bị ta tới giúp các ngươi lý dịch ôn nu mở miệng nguyện ninh cùng triệu tiến h tự nhiên đối với hắn cực kỳ tín nhiệm lúc này bông ra hết t h ể phòng bị mặc cho hắn nội khí tại thể nội du t ẩ u tạo hóa võ giả nội khí tự nhiên cũng mang theo tạo hóa chi năng lý dịch dù là cũng không dùng bất luận cái gì tạo hóa chi khí vẹn vẹn chỉ là để tự thân nội khí đi ngụy ninh cùng triệu tiến thể nội đi một vòng liền đủ để giúp các nàng hai người củng cố tu vi thu liêm phủ p h ế khí tức hơn nửa canh giờ về sau hắn mới đưa tự thân nội khí rút khỏi hai vị phu nhân thể nội lúc này hai người khí tức rõ ràng ổn định rất nhiều nguyên bản phù phiếm căn cơ cũng biến thành lần nữa vững chắc chỉ cần lại tốn hao một chút thời gian trưởng k h ố n g sau khi đột phá thêm ra lực lượng là đủ phu quân triệu tiến cực kỳ mềm mại hô một tiếng vừa mới nàng cảm ứng được một cỗ cực kỳ ôn hòa ấm áp nội khí ở trong cơ thể mình không ngừng du t ẩ u nàng biết cỗ lực lượng này đến từ mình phu quân vì vậy cỗ khí tức này để nàng có chút say đắm ở trong đó ngụy ninh sắc mặt đồng dạng có chút đỏ bừng nàng vừa mới cùng triệu tiến cảm giác không khác nhau chút nào lý dịch nội khí ở trong cơ thể mình không ngừng r u t ẩ u loại cảm giác này đã để người ngượng ngùng lại cảm thấy có chút dễ chịu lý dịch thấy thế đầy mặt ý cười mở ra ngực của mình triệu tiến h cùng ngụy ninh hai người đều nào vào trong ngực hắn đem hắn chăm chú ôm sau đó tự nhiên là một hồi lâu làm sằng làm bậy năm lý dịch tiếp xuống mấy ngày cũng không hề đi địa phương khác l u y ệ n chế bảo thuyền đồng dạng là một kiện có chút hao thời hao lực sự t ì n h tại chưa xử lý song thiên ma khí cùng mình tạo hóa khánh điện tổ chức trước đó hắn cũng không tính tiến đến luyện chế bảo thuyền vũ vương phụ tiền bối khoảng thời gian này ngược lại là bề bộn nhiều việc ngay tại bốn phía vơ vét thượng h ạ vật liệu chiếc này bảo thuyền quan hệ đến nhân tộc t ă n huy đã có thể sử dụng tốt nhất vật liệu như vậy liền muốn truy cầu cực hạn vũ vương cựu đỉnh cùng thiên địa linh lung tháp tuy nói cho lý dịch không ít thượng hạng vật liệu nhưng những tài liệu này nếu là dùng cho tu bổ vũ vương phủ tất nhiên là thước tha có hơn nhưng nếu là dùng cho luyện chế một kiện mới bảo thuyền liền có chút giật gấu va vai vì vậy khoảng thời gian này vũ vương phủ ngay tại bốn phía hối hả vì chính mình thu thập vật liệu lý dịch q u a n thời gian này ngược lại là có chút thanh nhàn một mực tại huyện nguyên trăm mạch núi bồi tiếp triệu tiến cùng ngụy ninh ba người qua tốt một đoạn thời gian phu sướng phụ t h y cấm sát hòa minh thời gian thẳng đến sau sáu ngày mộ tử nguyện truyền đến tin tức đã cùng các thế lực lớn người chủ trì trao đổi tốt bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lấy đi một hai sợi ma khí để vào nhà mình thế lực bí cảnh bên trong tiến hành làm ham mòn tổ miễu cũng tương tự sẽ lấy đi mấy sợi ma khí để vào tổ miễu bí cảnh cùng tổ miễu nắm giữ cái khác mấy cái bí cảnh tiến hành làm ham mòn lại qua một ngày đến ước định cẩn thận thời gian lý dịch lúc này mới khởi hành chạy tới giới bích phụ cận lấy thực lực của hắn này cũng không khó tâm thần khé động liền mở ra không gian thông đạo bất quá là tùy tiện đi vài bước liền vượt ngang số một mươi nghìn xa đi tới giới bích phụ cận lúc này đã có thật nhiều cường giả tại đây lợi thấy lý dịch đến đây nhao n h a u hướng hắn chắp tay hành lễ tại một chỗ khác còn đ ố lấy một chiếc bảo thuyền phát ra mịt mờ huy quang đem cùng bạo c ư ờ n g phong ngăn cản ở ngoài bảo thuyền bên trên là rất nhiều chỉ có tiên thiên cảnh giới v õ giả phần lớn đều là tiên thiên thất bát trọng thực lực trong đó tu vi thấp nhất người cũng là tiên thiên thất trọng cảnh giới loại hành vi này đặt ở ngoại giới là tuyệt đối cường giả đỉnh cao nhưng mà để ở nơi này liền rõ ràng có chút không đủ bọn hắn sở dĩ có thể đến đây chính là bởi vì nhà mình thế lực bên trong cũng có một cái bí cảnh vì vậy cũng phải vì nhân tộc ra một phân lực có cơ hội tham dự vào việc này ở trong chư vị tiền bối lý dịch chắp tay hướng mọi người hoàn lễ hôm nay đem chư vị triệu tập mà đến chính là hy vọng các vị đều có thể làm người tộc ra một phần lực chỉ có đem cái này ma khí làm hao mòn sạch sẽ nhân tộc mới có cơ hội vượt qua lần này nguy nan hy vọng lần này chư vị có thể chung sức hợp tác không cần thiết lựa g ạ t xong việc nếu là thật sự như thế chớ có trách ta cái này tổ m i ế u m i ế u chủ khiến trách mộ tự nguyện trầm giọng mở m i ệ n g bàn giao ngữ khí có chút nghiêm túc nàng đạo làm hao mòn ma khí cần trả giá động thiên thế giới bản nguyên mà đây đối với bí cảnh động thiên mà nói cơ hồ là đang tiêu hao nội tình mà điều nhưng à y k thật nào là đang tiêu o n n h h có này căn n cơ ộ thế Những h t lực lừa gạt xong việc không đi hào hào làm hao mòn mạc khí nàng tuyệt không để ý vào lúc này hành xử một phen tổ miếu quyền lực ta cùng tình mọi người nghe vậy đều không người hạ bái cho thấy vào lúc này tuyệt đối sẽ nghe theo mộ tử n g u y ệ t vị này tổ miếu miếu chủ điều khiển mộ tử n g u y ệ t thân là tổ miếu miếu chủ bây giờ nhân tộc đứng trước mi nan nàng liền có thể thống lĩnh nhân tộc tất cả thế lực mà sở dĩ có thể làm đến điểm này trừ tổ miếu nội tình bàng bạc bên ngoài trọng yếu hơn chính là đông đảo đế binh đạo binh nguyện ý nghe theo tổ miếu đương nhiên hiện tại còn muốn tăng thêm một điểm chính là lý dịch vị này tạo hóa v õ giả cũng là tổ miếu bên trong người có như thế đủ loại trợ lực mộ tử nguyện mới có lực lượng đi làm những việc này mới có lực lượng đi nói những lời này miếu chủ vậy ta liền đi trước lấy ma khí lý dịch ngữ khí có chút cung kính hỏi thăm nói Kỹ thuật hắn hoàn toàn không cần hỏi nhiều, có thể trực tiếp hắn hoàn không hỏi nhiều, cần à có đi lấy. l Sở dĩ mộ như vậy, chỉ là cho thấy vậy, là m tự cái tư thái tư thế để đến đây đông đảo l c m i nguyện h bạch, mình làm tổ miếu võ giả, tuyệt đối đứng tại tổ võ i ả t t đối đ ứ g Húng cường giả đều nghe nguyện, những người tại tổ tạo tử tâm lại miếu chi cái coi mình mộ đều bên này. này còn như hóa coi lý ý khỏe i ế n i tại Đi thôi. ệ nguyện n cũng cưỡng nén. tử được ép kìm k Mộ miệng có chút câu lên vẻ tươi cười hiển nhiên cũng minh bạch lý dịch dụng ý đạt được phân phó về sau hắn lúc này đi tới ma khí trước p h ấ tổ tay rút r một một、so、miếu tuy nói có đông đảo bí cảnh nhưng nắm giữ bí cảnh số lượng cũng vô pháp cùng hai nước triều đình so sánh nhưng ngay cả như vậy cũng gánh chịu mười một sợi nhiều theo gần 200 sợi ma khí bị rút đi, một đoàn ma khí nháy mắt thiếu đi, đoàn khi loại khí nháy ma một hơn. dựa tối phân u liền triệt những này ma khí triệt để dọn có sạch thể Theo ma khí khí h để đem ma ma dẹp p sẽ. phát xong đông đảo thế lực người chủ trì cũng lục tiếp theo rời đi cuối cùng nơi đây chỉ còn lại có lý dịch cùng mộ tự nguyện cùng mặt khác mấy vị tổ miếu võ giả cái này ma khí giao cho ta một sợi đi ta đem nó đặt ở yêu thần bí cảnh bên trong làm ha mòn lý dịch mở miệng nói phân cho tổ miếu ma khí tự nhiên có đông đảo tổ miếu võ giả tiến hành làm ha mòn mình thân là một thành viên trong đó lúc này tự nhiên không thể đổ cho người khác không cần tổ miếu trưởng không bí cảnh dù không nhiều nhưng còn không cần các ngươi dùng mình bí cảnh b ả n nguyên mộ tự nguyện nhẹ nhàng lắc đầu cự t u y ệ t nói vậy được rồi lý dịch đối này không có kiên trì tổ miếu nội tình phong phú bàn bạc đã không cần tự mình ra tay hỗ trợ như vậy cũng không cần thiết cơ cầu bất quá cái này lượng sợi ma khí liền giao cho ngươi ngươi đem nó đưa vào tổ miếu nắm trong tay bí cảnh phải làm ham ọ n mộ tự nguyện đem lương suất mô hình khí đưa cho lý nghị đồng thời đưa qua hai khối lượn lờ lấy mịt mở thanh quan ngọc thạch đây là thao túng t i ế lượng cái bí cảnh ngọc giản ngươi lấy trước đi dùng sử dụng hết về sau giao cho l i ế u tiền bối là đủ nàng có chút cẩn thận mở miệng bàn giao tổ miếu n ắ m trong tay bí cảnh cũng không thuộc về bất luận kẻ nào mà là chỉ thuộc về tổ miếu bọn hắn chỉ có quyền sử dụng mà không sở hữu quyền đừng nói là lý dịch liền xem như mộ tự nguyện muốn điều động tổ miếu bí cảnh đồng dạng muốn dựa theo quy củ làm việc những quy củ này từ tổ miếu c h i linh phụ trách chấp hành cùng giám thị những này mấy chục ngàn năm cũng không từng thay đổi qua quy củ khả năng cổ xưa khô khan không cách nào linh động nhưng đây chính là giữ gìn tổ miếu truyền thừa nền tảng n h ư không có như thế quy củ duy trì tổ miếu căn bản không thể t r u y ề n thừa đến nay càng không khả năng tại nhân tộc bên trong có được như thế vi tín minh bạch lý dịch lúc này tiếp nhận ma khí cùng điều khiển bí cảnh ngọc giản mộ tự n g u y ệ t lại đem hơn mấy sợi ma khí phân phát cho tiêu thanh mặc nhượng cùng tổ miếu v õ giả mọi người tiếp nhận ma khí cùng điều khiển bí cảnh ngọc giản sau liền nhao nhao rời đi lý dịch trưởng không hai viên ngọc giản về sau phi tốc biến thành cảm ứng được hai phe này bí cảnh chỗ lập tức khởi hành đem ma khí phân biệt để vào hai cái này bí cảnh bên trong đối với hắn mà nói cũng không phải l à việc khó bất quá hao phí một lát liền đã hoàn thành làm xong những n à y lại đem điều khiển bí cảnh lệnh bài trả lại trở về lý dịch liền trở lại h u y ề n nguyên trăng mạch trong núi chờ đợi lấy mình tạo hóa khánh đ i ể n tổ chức đoạn này thời gian hắn tuy nói một mực tại buổi tiếp ngụy ninh cùng triệu tiến nhưng hắn vẫn chưa trầm mê tại cái này ôn nhu hương bên trong tự thân tu hành chưa hề lười b i ế n qua thần thông kinh tế đạo văn đang bị hắn chậm rãi lĩnh ngộ mộ. một ngày này hắn ngay tại tu hành thời điểm đ ỗ n g nhiên bên thai b ở nghe tới thanh âm quen thuộc âm thanh này cực kỳ h o ả n hốt nghe được cũng không rõ ràng lý dịch rõ ràng lấy cảm giác của mình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nghe nhầm âm thanh này tất nhiên tồn tại thanh âm này nơi phát ra chính là mình sư phụ triệu hải. h ố n trăm u y n bốn mươi bảy ngũ hành c quy nguyên pháp bốn trăm bốn mươi bảy ngũ hành quy nguyên pháp lý dịch thần nghiệm ngoại phóng lục soát trời triệt địa muốn tìm ra thanh em này nơi phát ra tạo hóa cơ hội lưu truyền hướng bốn phía không ngừng ngồi rửa đồng thời quan sát thiên địa đạo văn biến hóa đến từ âm vũ luân hồi một đạo cùng mộng một trong đạo đạo văn ba động biến hóa kịch liệt nhất c đạo đạo thường thường hàng hàng tại tổ miếu bên trong có ghi chép tại u minh địa phủ bên trong có vượt giới nhập ngộng tri pháp có thể để cho thân ở u minh địa phủ chi linh hồn vượt ngang lược giới lấy nhập ngộng phương thức tiến vào thương vũ thế giới lấy loại phương pháp này tiến vào thương vũ thế giới người chỉ có thể cùng người khác trong giấc ngộng giao lưu không cách nào tại hiện thế làm ra bất cứ chuyện gì lý dịch đánh ra mấy đạo nội khí thủ hộ tự thân lập tức quả quyết nhập ngộng bất quá hắn tuy nhập ngộng nhìn ý thức vẫn bảo trì thanh tình tự thân nguyên thần ngưng tụ chiếu dọi thức hải làm lặng tại mình trong lúc ngủ mơ chờ đợi quả nhiên bất quá là mấy hơi t h ở công phu một đạo hư hảo bóng người dần dần ngưng tụ bóng người trên thân mang theo một t ầ n g kỳ lạ cơm chế lưu chuyển kim sắc hà huy dường như thiên địa trật tự chi lực lý dịch có thể cảm nhận được cố lực lượng kia đến từ địa phủ luân hồi chi lực chính là cố lực lượng này vượt ngang lượng giới đem mình sư phụ đ sư phụ lao nhân ra ngài làm sao tới rồi ngay tại địa phủ bên kia tình huống bây giờ thế nào lý dịch đầy mặt tò mò mở miệng hỏi triệu bách xuyên c h o mày thần sắc cũng không dễ nhìn ta lần này có thể đến chính là rất nhiều tại u minh địa phủ bên trong nhậm chức tiền bối cùng một chỗ góp một bút âm đ ứ c để ta đến đây triệu bách xuyên trầm giọng mở miệng tại u minh địa phủ sử dụng nhập mộng chi pháp vượt ngang lượng giới mà đến t r u y ề n lại tin tức đại giới rất cao hắn vừa mới nhập chức công ty căn bản không có khả năng góp đủ nhiều như vậy ấp n ư c hắn sở dĩ có thể đến chính là đông đảo tiền bối cùng một chỗ giút hắn tiến đến số tiền kia mà sở dĩ để hắn đến đây là bởi vì hắn vừa mới chết không bao lâu đối với hiện thế tình huống quen thuộc tại hiện thế bên trong người quen cũng nhiều nhất trọng yếu hơn chính là mình đệ tử lý dịch liền tại tổ m i ế u nhậm chức rất nhiều chuyện chỉ cần bảo hắn biết liền tương đương với báo cho tổ m i ế u đương nhiên triệu bách xuyên sở dĩ làm như vậy cũng là có một điểm tư tâm của mình hắn vượt giới mà đến thời điểm cảm ứng được mình nữ nhi cùng lý dịch ở giữa khoảng cách gần vô cùng nếu là đem sự tình bàn giao cho lý dịch mình có lẽ còn có trong chốc lát đi xem một chút triệu tiến còn nếu là đem chuyện này bàn giao cho mộ tự nguyện vậy mình lần này cũng đừng nghĩ nhìn thấy khuê nữ của mình v ư ợ thời gian cấp bách triệu bách xuyên đành phải nói ngắn gọn về phần hắn tại u minh địa phủ bên trong nhậm chức chức vị thực tế không có gì để nói nhiều vô thường một mực chẳng qua là một cái tiểu lại thôi cũng không có cái gì phẩm cấp ngay cả như vậy cũng là rất nhiều người cầu chi không thể được chức vị vào tới chức này vị không chỉ có thể đủ khỏi phải lập tức c h u y ể n thế đầu thai càng có thể vì chính mình góp n h ặ tâm đ ứ c mà đủ nhiều âm đ ứ c có thể làm cho mình võ đạo tư chất thượng dai lại thân ném võ đạo thế g i a nếu không phải mình ở phía dưới có người triệu bách xuyên chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy làm được chức vị này bên trên lý dịch lúc này không cần phải nhiều lời nữa tử tế nghe lấy triệu bách xuyên nói tới mỗi một câu huyền hoàng đại thế giới xảy ra vấn đề đại lượng thiên ngoại tà ma xâm、lấn. lần này xâm lấn thiên ngoại tà ma vô luận là số lượng hoặc là thực lực đều muốn hơn xa dĩ vãng thương vũ thế giới chỗ mảnh hỗn độn này biển ngoại giới có đại lượng thiên ngoại tà ma xâm lấn bây giờ huyền hoàng đại thế giới võ giả ngay tại ngoại giới cùng trời ngoại tà ma kịch liệt giao chiến nhưng căn cứ ta từ ưu minh địa phủ bên trong đoạt được tình huống đến xem tại chúng ta bên này trong biển hỗn độn huyền hoàng đại thế giới võ giả cũng không chiếm thượng phong nếu tiếp tục như vậy x u ố n giới có lẽ lại trải qua thêm mấy chục năm thiên ngoại tà ma liền sẽ triệt để chiếm lĩnh phiến khu vực này tiếp x u ố n g bọn hắn liền sẽ xâm lấn thương vũ thế giới triệu bách xuyên một hơi nói rất nhiều những tin tức này đều là hắn tại u minh địa phủ bên trong đoạt được u minh địa phủ tuy nói cùng hiện thế ở giữa liên hệ cũng không nhiều nhưng cũng không phải là đại biểu bọn hắn ta không biết phía trên tình huống bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều linh hồn tới chỗ này từ bọn hắn trong miệng liền có thể đạt được hiện thế bên trong đã phát sinh tin tức đạt được những tin tức này về sau tại u minh địa phủ bên trong nhậm chức thương vũ thế giới võ giả liền đều ý thức được thương vũ thế giới bây giờ chỗ gặp phải tình huống nếu như huyền hoàng đại thế giới võ giả có thể thắng như vậy tự nhiên là tất cả đều vui vẻ thương vũ thế giới tự nhiên có thể có được bảo toàn thậm chí có thể mở ra tiến về ngoại giới thông đạo để tạo hóa chi phí lần nữa tiến vào thương ngục thế giới. có thể từ tình huống hiện tại đến xem huyền hoàng đại thế giới võ giả chưa hẳn có thể thắng mà lại huyền hoàng đại thế giới bản thân vô cùng to lớn càng cấu kết lấy vô số tiểu thế giới bởi vậy cần bảo vệ khu vực rất nhiều thương vũ thế giới cũng không có cùng huyền hoàng đại thế giới trực tiếp cấu kết nếu là chiến sự khẩn cấp thương vũ thế giới vị trí phiến khu vực này rất có thể trực tiếp bị từ bỏ những võ giả này đều ý thức được điểm này lúc này liền quyết định trước hết để cho người đem những tin tức này chuyển ra ngoài nhắc nhở thương vũ thế giới võ giả chuẩn bị sớm những võ giả này bây giờ tại thương vũ thế giới có lẽ không có quá nhiều quen thuộc người nhưng bọn hắn tông môn gia tộc còn tại thương vũ thế giới phồn diễn sinh sống h u ố n hộ bọn hắn dù thân ở âm tàu địa phủ khả thi thỉnh thoảng cũng có thể hưởng thụ được thương vũ thế giới hương hòa cung p h ụ bọn hắn tự nhiên muốn để thương vũ thế giới có thể vượt qua lần này nguy nan đồng thời vì cái mục tiêu này tận hết sức lực cố gắng ta lần này tiền đến trừ nói cho ngươi những tin tức này bên ngoài còn có một môn trận pháp muốn giao cho ngươi môn này trận pháp có thể trực tiếp từ thương vũ thế giới truyền tống tiến vào huyền hoàng đại thế giới nếu là tao ngộ nguy cơ tình huống để mở ra thông đạo đồng thời bắt đầu dùng môn này trận pháp triệu bách xuyên trầm giọng mở mi trận pháp xác thực có thể vượt giới truyền thống nhưng chỉ có thể đưa đi chút ít người đây là đến cuối cùng bất đắc dĩ thủ đoạn giả sử thật ngăn không được thiên ngoại tà ma vậy cũng chỉ có thể giữ lại một bộ điểm hỏa chúng thoát đi cuối cùng so đều chết tại cái này bên trong môn tốt nhưng là ngươi ngàn vạn ghi nhớ không đến cuối cùng trước mắt tận lực không nên dùng môn này trận pháp mà lại môn này trận pháp trước mắt ta chỉ dạy cho ngươi ngươi tuyệt đối không được đem về n g o à i truyền triệu bách xuyên cực kỳ cẩn thận bàn giao hắn rõ ràng môn này trận pháp đến tột cùng lớn bao nhiêu sức hấp dẫn không chỉ có thể tiến về huyền hoàng đại thế giới còn có thể nháy mắt thoát khỏi lần này n g u y n an nếu là thật sự lưu truyền ra đi, chỉ sợ những cái kia đỉnh tiêm cùng nhất lưu thế lực sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp t u kiến trật pháp mà tuyệt đại đa số không vào tiên tiên cảnh giới võ giả cùng đại lượng phạm nhân cũng chỉ có thể chờ chết sư phụ ngài yên tâm nhân tộc nhất định có thể vượt qua cái này cái gọi là bởi vì ta đã là tạo hóa cường giả cho dù thiên ngoại tà ma giáng lâm ta cũng có đầy đủ thực lực cường đối lý dịch đang khi nói chuyện trực tiếp điều động tạo hóa cơ hội biểu thị cho triệu bách xuyên quan sát hắn trông thấy cảnh tượng bừng này thần xác đầu tiên là khẽ giật mình trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc hắn thực tế là làm không rõ ràng mình làm sao mới đi một đoạn như vậy thời gian liền phát sinh như thế biến hoa lớn lý dịch đến tội cùng đã làm gì sao có thể thành tạo hóa cường giả đâu tin tức này thực tế là quá làm cho người rung động triệu bách xuyên đối này trong lúc nhất thời thực tế là khó mà tiếp nhận miệng của hắn đóng đóng mở mở không biết nên nói cái gì cho phải bất quá hắn nội tâm rõ ràng mình thời gian khẩn trường không có quá nhiều thời gian đi lãng phí cho nên lập tức đệ xuống khiếp sợ trong lòng nghĩ hoặc bắt đầu đem trận pháp biểu thị cho lý dịch quan sát chỉ là trên mặt hắn thần sắc như cũ phi thường kỳ quái hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông mình lúc này mới đi không bao lâu đồ đệ mình làm sao liền thành tạo hóa cường giả sự biến hóa này thực tế là có chút quá lớn nhưng hắn rõ ràng đây là một chuyện tốt có thể nói là thiên đại hì sự có tạo hóa cường giả trấn thủ nhân tộc mới chính thức có cơ hội vượt qua lần này nguy nan là hoàn hoàn chỉnh chỉnh vượt qua mà không phải chỉ có tiểu một số người có thể mượn trận pháp chạy trốn nghĩ đến cái này bên trong nụ cười trên mặt hắn liền càng thêm cao hứng nếu không phải còn muốn cho lý dịch giảng thuật trận pháp chỉ sợ hắn hiện tại đã cất tiếng cười to đem trận pháp giao cho lý dịch lúc đáy l ò n g của hắn cũng càng thêm an ổn nguyên bản hắn còn lo lắng trận pháp này sẽ không cần thật lưu truyền ra đi dẫn đến thương vũ thế giới cường giả nhao nhao thoắt đi bởi vì thương vũ thế giới gặp phải tình huống cực kém tạo hóa tam trọng thiên cảnh giới thiên ngoại tà ma căn bản không có người có thể ngăn cản mà bây giờ tình huống không thể nghi ngờ tốt lên rất nhiều bởi vì có tạo hóa cường giả n h â n tộc chân chính có hy vọng vượt qua lần này tai nạn mà chỉ cần có một tia hy vọng những n à y cường giả đỉnh cao liền sẽ không dễ dàng rời đi bởi vì một khi rời đi nhà mình tông môn thế lực c h ô u góp nhặt hết thể tích lũy đều sẽ tan thành m â y khói húng chi có tạo hóa cường giả trấn áp dân tộc vượt qua lần này nguy nan tỷ lệ rất lớn môn này trận pháp phi thường dườm giả to lớn bay trận sử dụng vật liệu đồng dạng cực kỳ c h ậ n quý đồng thời mỗi khởi động một lần trận pháp m u ố n tiêu hao tài nguyên đều chính là lượng lớn lại chỉ ít cần năm vị thần thông cảnh giới cường giả chủ trận mới có thể khởi động môn này trận pháp đương nhiên lý dịch bây giờ đã là tạo hóa cực giả ngược lại không cần như vậy phiền phức dù là chỉ bằng hắn một người cũng có thể khởi động chỗ này trận pháp trừ cái đó ra tiến hành truyền tống điều kiện cũng phi thường h ạ khắc mỗi lần khởi động trận pháp cũng đưa không đi qua mấy người những người này trên thân càng không thể mang theo bất luận cái gì chữ vật giới trị bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng trận pháp ổn định đây là nhân tộc sau cùng thủ đoạn nếu như sự tình thật đến tuyệt cảnh như vậy cũng chỉ có thể để một bộ điểm người chạy đi không đến cuối cùng lý dịch tuyệt sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này húng chi hắn tin tưởng mình có năng lực dẫn đầu thương vũ thế giới n h â n tộc vượt qua lần này t i ế t nạn bất quá hắn vẫn như cũ đem môn này trận pháp một mực ghi lại bởi vì đây là trước mắt có thể nhất nhanh tiến vào huyền hoàng đại thế giới phương pháp mình tại mô p h ò n g bên trong có lẽ có thể nếm thử dùng môn này trận pháp tiến vào huyền hoàng đại thế giới do xét nơi đó tình huống đồng thời tại kêu bên trong tu hành triệu bách xuyên đem trận pháp kể ra xong thợ phao n h ẹ nhõm lập tức cất tiếng cười to tiếng cười phi thường tùy tiện làm cản nguyên bản trước đó trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có lo lắng thiên ngoại tà ma sắp giáng lâm thương vũ thế giới mình q u ê nữ đệ tử của mình còn có thật nhiều lão hữu có lẽ đều không thể tránh thoát lần này kiếp nạn cho dù có c h ấ n pháp thế nhưng chỉ có tiểu một số người có thể tránh thoát thương vũ thế giới đại đa số người chỉ sợ vẫn là không có cơ hội tránh thoát lần này kiếp nạn nhưng mà để hắn không thể nghĩ đến đệ tử của mình vậy mà trở thành tạo h ó a cờ giả triệu bách xuyên không rõ ràng trong lúc này đến tột cùng chuyện gì xảy ra càng không rõ ràng lý dịch tư chất vì sao như thế n g ư ờ tiên vậy mà có thể tu luyện nhanh như vậy mà lại càng lúc càng nhanh nhưng hắn lúc này không muốn đi làm rõ ràng những vấn đề này hắn chỉ là thật cao hứng may mắn nhân tộc rốt cục có thể vượt qua lần này k ế t nạn triệu bách xuyên không có cười to bao lâu liền cương ép đệ nén xuống tự thân mừng rỡ tâm tình đây là từ hắn tấm kia sán lạ mặt cùng nhịn không được rào rạt tiêu d u n g đủ để nhìn ra được hắn hiện tại cực kỳ cao hứng trừ trận pháp bên ngoài ta lần này còn tại ưu minh địa phủ bên trong g i ú p ngươi làm đến một môn tu luyện pháp môn công pháp này có thể trực chỉ quy nhất cảnh giới kia là vạn tượng phía trên cảnh giới ngươi chưa chắc sẽ tu luyện môn công pháp này nhưng ta nghĩ ngươi nhất định cần. triệu bách xuyên tiếng cười mở miệng hắn thân là lý dịch sư phụ kỳ thật không dạy qua lý dịch cái gì lúc trước còn chưa kịp giáo tự thân liền tao nộ g thiên ngoại tà ma về sau thức tỉnh về sau lý dịch tu vi đã siêu việt hắn hắn cũng không có gì tốt giáo mà đi tới u minh địa phủ về sau hắn ngược lại là có cơ hội có thể được đến không ít công pháp tu hành loại này công pháp tu hành tại u minh địa phủ cũng không phải là rất khó làm đến huống hồ huyền hoàng đại thế giới võ giả chưa từng quét tệ từ chân dù cho là trấn phái pháp môn chỉ cần chịu tốn hao nhất định đại giới dù là không phải trong tông môn võ giả cũng có thể học tập đương nhiên chân quý nhất đại thần thông khẳng định là rất khó đạt được nhưng ngay cả như vậy môn công pháp này vẫn như cũ chân quý phi thường triệu bách xuyên vừa mới xuống giới khẳng định mua không nổi nhưng không quan hệ hắn trước tiên có thể mượn chút tâm nước mua xuống môn công pháp này bất quá hắn rõ ràng môn công pháp này đối với mình đệ tử mà nói kỳ thật càng nhiều thì là tham khảo ý nghĩa thực lực võ giả càng mạnh đối với công pháp ỉ lại ngược lại càng tiểu bởi vì cảnh giới này võ giả võ đạo cảm nộ g cực kỳ thâm hậu lại chủ yếu tăng lên cùng tu hành tự thân phương thức hay là dựa vào cảm nộ thiên n i ệ công pháp phần lớn chỉ là dùng để tham khảo tham khảo hoặc là phụ trợ tu hành võ giả xưa nay sẽ không bị công pháp có hạn chế chỉ cần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc phù hợp tự thân vô luận tu hành công pháp gì thực lực võ giả cũng sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng đương nhiên nếu là tu hành công pháp cùng tự thân lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc phù hợp như vậy võ giả tu hành lúc chính là như hổ thêm cánh vận dụng công pháp có thể sức mạnh bùng lên cũng sẽ càng mạnh thậm chí theo cảnh giới càng ngày càng cao đại đa số võ giả sẽ nếm thử bắt đầu tự sáng tạo công pháp bất quá lý dịch rõ ràng mình bây giờ nội tỉnh còn thấp muốn tự sáng tạo một môn trực chỉ tạo hóa thậm chí là cảnh giới cao hơn công pháp thực tế là có nhất định độ khó tạm thời tham khảo hoặc là tu hành những công pháp khác vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn cha triệu tiến lại tại lúc này đi tới lý dịch trong t h ứ c hải trông thấy triệu bách xuyên về sau bận i ệ u cao giọng la lên nói lý dịch biết mình sư phụ thời gian khẩn trương giảng thuật x o n g trận pháp chỉ sợ đã không có còn lại bao nhiêu thời gian nếu là lại kế tiếp theo cho mình giảng thuật công pháp chỉ sợ hắn có thể dừng lại tại hiện thế thời gian thật thừa không dưới bao nhiêu cho nên sớm tại trước đó hắn phân tâm nhị dụng đem triệu tiến thần niệm tiếp dẫn mà tới dạng này dù cho thời gian lại khẩn trương bọn hắn cha con bao nhiêu có thể gặp mặt một lần khuyên nữ triệu bách xuyên đáp lại một tiếng nhưng lại không có ở nhiều lời bất luận cái gì lời nói bắt đầu lập tức hướng lý dịch tự thuật công pháp thời gian của hắn rất khẩn trương d u n g không được một tơ một hào lãng phí triệu tiến thấy thế cũng không có nói nhiều hắn rõ ràng tra mình thời gian khẩn trương lại hôm nay tới đây có chuyện quan trọng muốn cùng mình phu quân thương nghị mình không thể cho bọn hắn thêm phiền phức lý dịch thì cực kỳ nghiêm túc đem môn công pháp này một mực ghi nhớ lại cũng chiếu giỏi ở thức hải bên trong đợi cho lần này nhập ngộng kết thúc hắn liền sẽ bắt đầu nếm thử tu hành môn công pháp này môn công pháp này dườm giá phức tạp triệu bách xuyên bây giờ tuy nói là vượt giới mà đến kỳ thật đưa lên chỉ là một cái hình chiếu mà、thôi. cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng chỉ có thể dùng cho truyền lại tin tức nó hơn sự tình cái gì đều làm không được vì vậy hắn chỉ có thể chậm rãi cùng lý dịch tự thuật môn công pháp này mà không pháp trực tiếp dùng thần nghiệm truyền lại cho hắn theo hắn đem công pháp triệt để tự thuật xong mình lần này vượt giới mà đến thời gian cũng đã tới gần hồi cuối triệu bách xuyên đối này phát giác rất rõ ràng ngươi yên tâm cha ở bên kia hết thể trôi qua đều rất tốt bây giờ ta đã ở âm t i mặc trò vô thường t r ư ớ c ngươi không cần lo lắng cho ta cha ta không biết lần sau lúc nào có thể đến ngươi ở bên này nhất định phải hào hào triệu bách xuyên không có cơ hội nói thêm mấy câu hắn đã có thể cảm thấy được mình hình chiếu ngay tại chậm rãi tiêu tán hôm nay tới đây thời gian vốn là khẩn trương nếu là hắn chỉ truyền đưa trận pháp cùng huyền hoàng đại thế giới tình huống hắn có lẽ còn có thể có thật nhiều không hơn thời gian có thể nhiều cùng khuê nữ của mình trò chuyện nhưng hắn lại đem một môn công pháp truyền thụ cho lý dịch làm xong những chuyện này chỗ hơn thời gian thực tế là không nhiều cha ta ở chỗ này mọi chuyện đều tốt ngươi không cần lo lắng ta triệu tiến h tiếng bận mở miệng nói sư phụ ngài yên tâm ta khẳng định bảo vệ tốt triệu tiến tuyệt sẽ không để nàng xảy ra chuyện lý dịch đồng dạng vội vàng mở miệng lập tức liền nhìn xem triệu bách xuyên thân ảnh chậm dại hóa thành hư vô vượt giới mà đến hình chiếu lực lượng đã đến cực hạ n triệu bách xuyên lúc chia tay thời khắc thần xác trên mặt ngược lại là có chút cao hứng hắn biết mình khuê nữ đi theo lý dịch chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế hắn cũng yên lòng sư phụ hắn đã lần này có thể đến qua một thời gian ngắn nói không chừng còn có thể tới húng chi ta cũng có thể tu hành thông ú chi pháp đến lúc đó dẫn ngươi đi gặp hắn lý dịch nhìn xem bên cạnh triệu tiến nhẹ giọng an ủi nói ừ n triệu tiến tâm tình cũng không có rất tinh thần xa suốt tương phản có thể lần nữa nhìn thấy phụ thân nàng thật cao hứng dù là hai người không có cơ hội nhiều lời hơn mấy câu nói nhưng có thể nhìn thấy liền đã thật cao hứng huống hồ nàng cũng minh bạch mình khẳng định có cơ hội gặp lại cha mình chỉ bất quá thời gian khả năng tương đối d à i điểm này kỳ thật không sao chậm rãi chờ đợi liền tốt, tốt ta ố t t trước đưa ngươi trở về tiếp xuống ta chuẩn bị bế quan mấy ngày thời gian liền không thể cùng ngươi lý dịch trầm giọng mở miệng nói ngươi làm muốn tu hành m g ô n t i a ngũ hành về một nguyên pháp sao triệu tiến h hỏi triệu bách xuyên giáo sư lý dịch công pháp thời điểm nàng cũng một mực tại bên bách nghe Tuy nói lý dịch cười gật đầu thừa nhận phóng xuất ra tự thân thần n i ệ m lực lượng đem triệu thiến thần thức hộ tống trở về làm xong những n à y hắn lập tức bắt đầu lĩnh hội trong thất hải ngũ hành quy nguyên pháp chương bốn trăm bốn mươi tám nắm giữ ngũ hành quy nguyên pháp chương bốn trăm bốn mươi tám nắm giữ ngũ hành quy nguyên pháp lý dịch xếp bằng ở tính thất tu luyện bên trong tìm hiểu kỹ càng lấy trong thất hải của mình ghi chép công pháp không thể không nói mình sư phụ tìm cho mình môn công pháp này đúng là phí tâm ngũ hành quy nguyên pháp do thiên địa ngũ hành nhập đạo tu hành tu luyện đến cuối cùng ngũ hành quy về một thể diện h ò a âm dương h ữ n đ ộ i chuyên môn tu hành pháp tu hành đến cảnh giới nhất định về sau càng là có thể ngưng tụ ngũ hành thần quang ngũ hành thần quang lưu t r u y ề n có thể làm hao mòn thiên địa vật vật ngoài ra lấy yếu đất ngũ hành thần quang tẩy luyện l ụ c thân có thể dùng cho rèn thể tăng trưởng lục thân lực lượng đương nhiên luận tốc độ khẳng định là so ra kém chuyên môn tu hành lục thân công pháp nhiều nhất chỉ có thể coi là phụ trợ tu hành thoáng rèn luyện thân bất quá phía trên này ghi lại ngũ hành thần quang chỉ có cô động tri pháp nên như thế nào chân chính vận dụng ngũ hành này thần quang môn công pháp này bên trên cũng không có ghi、chép. cái này thực sự bình thường so với tu luyện công pháp có thể phát huy lực lượng đại thần thông mới thật sự là bí mà bất chuyển p h á p môn mình ngày sau nếu như có được nhất định thực lực lại đến huyền hoàng đại thế giới về sau có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp thu hoạch vận dụng ngũ hành thần quan p h á p môn hiện tại tạm thời khỏi phải cân nhắc vấn đề này ngoài ra liên quan tới lấy ngũ hành thần quan tẩy luyện nục thân p h á p môn môn công pháp này bên trên ngược lại là có rất ghi chép tỉ mỉ bất quá đây chỉ là một tiểu p h á p môn không gọi được cái gì đại thần thông cũng không đáng giá quá mức chú ý nhưng mình có thể kiêm tu mình bây giờ nhục thân đã đến l ộ sắc cảnh giới viên mãn tiến thêm một bước chính là thần tàng cảnh giới nếu là đột phá món này cảnh giới nhục thân thực lực tăng trưởng tất nhiên có thể cho chiến lược của mình mang đến một chút tăng phúc tuy nói tăng phúc có lẽ sẽ không rất lớn nhưng nếu là tiện thể tay sự tình như vậy mình cớ sao mà không làm lý dịch đem chọn thiên công pháp tinh tế nhìn một lần chứng minh công pháp cũng không phải là cỡ nào tối nghĩa khó hiểu tối thiểu tương đối mình đến nói là dạng này thần thông cảnh giới trước đó pháp môn tu luyện đối lý dịch hiện tại mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó thậm chí chứng minh công pháp bên trên ghi chép nắm giữ tạo hóa cơ hội phương pháp đối với hiện tại mình còn có nhất định giúp trợ lĩnh hội môn công pháp này có thể giút tự thân mau chóng lĩnh ngộ tạo hóa cơ hội l ý dịch lĩnh, trợ, lĩnh dịch hội xong liền lập tức bắt đầu nếm thử tu hành nội khí t h u y ề n hóa đối với hắn hiện tại đến nói cũng không khó võ giả tu vi khá thấp lúc nội khí chuyển đổi khá là phiền thoái nhưng mà theo tu vi càng ngày càng mạnh nội khí chuyển đổi chẳng qua là võ giả một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh một bước này đối với tiên tiên thất trọng trở lên võ giả mà nói cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì độ khó chỉ cần tốn mấy canh giờ liền có thể giải quyết lý dịch bây giờ tu vi đến tạo hóa cảnh giới nội khí lưu chuyển có thể có vô số thuộc tính đem tự thân sở tu hành tây cực canh kim quyết nội khí chuyển hóa thành ngũ hành quy nguyên quyết nội khí đôi này hắn mà nói vô cùng đơn giản bất quá là mấy hơi thở công phu chỗ khó ở chỗ võ giả lĩnh ngộ đạo văn chuyển hóa đạo văn chính là thiên địa pháp t ắ c chi cố tượng võ giả lĩnh ngộ đạo văn t r ư ở n g không đạo văn chính là nắm giữ độc nhất vô nhị chỉ thuộc về tự thân lực lượng bởi vậy đi đến một bước này muốn thay đổi công pháp lớn nhất chỗ khó ở chỗ tự thân đối với thiên địa pháp tác lĩnh ngộ cùng nắm giữ may m à lý dịch l ĩ n h nộ đạo văn bản thân liền cùng thiên địa ngũ hành pháp tắc phù hợp rất nhiều triệu bách xuyên chỗ tìm đến môn công pháp này đồng dạng thiên hướng về thiên địa ngũ hành pháp tắc bởi vậy chuyển tu môn công pháp này đối với lý dịch đến nói có nhất định độ khó nhưng cũng không phải là đặc biệt lớn dựa theo hắn đại khái tính ra bế quan cái bốn năm ngày thời gian mình liền có thể sơ bộ nắm giữ môn công pháp này thời gian trôi mau giống như nước chạy mấy ngày thời gian nhất chuyển liền qua lý dịch vẫn chiếm cứ tại trong tu luyện mất thất mấy ngày nay thời gian bên trong hắn một mực tại mất ăn mất ngủ tu hành môn công pháp này còn tốt tự thân thần n i ệ m đầy đủ mạnh tăng thêm tự thân lĩnh mộ đạo văn cùng môn này công pháp đạo văn tương đối phù hợp vì vậy hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ môn công pháp này lý dịch trong đan đ i ể n có ngũ hành nguyên khí lưu truyền ngũ hành pháp tắc sen lẫn chiếu rọi đem hắn đan đ i ể n trước mắt chiếu rọi thành óng ánh khắp nơi hải dương hầu và nóng giống như thần hải từng sợi ngũ hành thần quang ngay tại chậm rãi ngưng tụ chỉ bất quá tốc độ tương đối muốn chậm lý dịch rõ ràng đây là bởi vì g i a thiên địa thiếu khuyết tạo hóa chi khí chỉ hấp thu phổ thông nguyên khí ngưng tụ ngũ hành thần quang hiệu suất thực tế là quá thấp n cũng k uy、so、như lực nhưng tại công sát bên trên uy lực lại muốn hơn xa tạo hóa chi khí rất nhiều lần ngoài ra ngũ hành quang trừ có thể rét địch bên ngoài càng có thể dùng cho tẩy luyện đục thân cũng có thể dùng cho chữa thương tu hành bởi vì ngũ hành này thần quang trên bản chất chính là thiên địa ngũ hành c h i lực h ư n g tụ ngũ hành lịch chuyển có thể làm hao mòn thiên địa vật vật đem hết t h ể đánh về trạng thái nguyên thủy nhưng ngũ hành luân chuyển liền có thể diễn hóa sinh cơ dùng cho tăng thêm võ giả tu hành lý dịch đột phá vào tạo hóa cảnh giới về sau liền không còn cần từ thiên địa ở giữa hấp thu nguyên khí tạo hóa cơ hội dung nhập tự thân hắn tự thân cũng giống như một phương độc lập tiểu thế giới cũng không cần lại từ giữa thiên địa hấp thu bất luận cái gì nguyên khí tương phản theo hắn tu hành có thể sinh ra liên tục không ngừng nguyên khí phản hồi đến giữa thiên đ i ệ một cái thế giới có tạo hóa cường giả càng nhiều thiên địa nội nguyên khí liền sẽ càng thêm phong phú như vậy chỉ cần thế giới này không phải hoàn toàn phong bế có thể từ ngoại giới kế tiếp theo tạo hóa chi khí theo thiên địa nguyên khí nồng độ gia tăng thế giới này tạo hóa cường giả tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều đôi này một cái thế giới mà nói là hoàn toàn chính hướng biến hóa đáng tiếc thương vũ thế giới bây giờ không cách nào duy trì loại này chính hướng biến hóa bởi vì giữa thiên địa không còn có dư thừa tạo hóa chi khí đại đa số võ giả đến pháp tướng cảnh giới liền bắt đầu dừng bước không tiến lý d ị đem tự thân châu ngưng tụ ngũ hành thần quang thu hồi ngũ hành này thần quang sẽ theo hắn mỗi ngày t u hành không ngừng tích lũy trên tay hắn tuy nói không có vận dụng ngũ hành này thần quang phương pháp nhưng đơn giản pháp môn sử dụng hắn ngược lại là có thể tự mình suy nghĩ ra được chỉ lắng ê n như thế nào càng hợp lý vận dụng ngũ hành này thần quang điểm này hắn tạm thời không biết muốn làm đến b ư ớ c này hoặc là hắn có thể được đến cùng môn công pháp này chỗ phù hợp đại thần thông hoặc là chính là chính hắn từ từ suy nghĩ lý dịch đứng dậy đi ra tính thất tu luyện kết thúc lần này tu hành hắn lần này tu hành nắm giữ cơ bản ngũ hành quy nguyên pháp thực lực bản thân cũng có bộ điểm tăng lên môn công pháp này tại rất nhiều nơi đều muốn hơn xa tây cực canh ki quyết cái này không thể bình thường hơn được bởi vì khai sáng môn công pháp này v õ giả muốn hơn xa khai sáng ra tây cực canh kim quyết v õ giả tăng thêm mũ hành quy nguyên pháp có lẽ kinh lịch thời gian dài hơn thay đổi cùng biến hóa lần này lần biến hóa đều để môn công pháp này càng thêm tới gần t ạ i hoàn thiện lý dịch tu hành môn công pháp này lúc cũng tương tự tại lĩnh ngộ tự thân nắm trong tay đạo văn có môn công pháp này phụ trợ dựa theo hắn tính toán chỉ sợ tối đa cũng cũng chỉ muốn một hai tháng thời gian mình liền có thể lĩnh ngộ tự thân lĩnh ngộ toàn bộ đạo văn bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ tạo hóa cơ hội lý dịch đi ra tỉnh thất tu luyện cẩn thận cảm ứng một phen về sau liền phát hiện ngụy ninh cùng triệu tiến đồng dạ bất quá hai người cũng không phải là đang bế quan chỉ là đang tiến hành thường ngày tu hành mà thôi võ đạo tu hành dù không thể nói là đi ngược dòng nước không tiến tắt tối nhưng nếu là muốn kế tiếp theo tăng lên như vậy thường ngày tu hành tất nhiên không thể rơi xuống lại thời gian dài không tu hành tuy nói tu vi cảnh giới sẽ không trượt lại bởi vì thời gian rất lâu không có tiếp xúc tu luyện vận chuyển nội khí khả năng không bằng trước đó tùy tâm sở d ụ n g như vậy tăng thêm thời gian dài không tranh với người đấu chém g i ế t k h ổ luyện võ giả cùng v ậ n khí p h á p môn lần nữa vận chuyển lúc võ giả tất nhiên sẽ cảm thấy một chút lạnh l ạ n vì vậy chiến lực nhất định sẽ có bộ điểm hạ xuống bất quá chỉ cần có nhất định thời gian lần nữa quen thuộc tự thân lực lượng chiến lược liền có thể khôi phục lý dịch cũng không có đi quấy r à y hai người tu hành cất bước đi đến một bên trong phòng ngủ hắn nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi lĩnh hội công pháp đối với mình sức mạnh thần thức là rất lớn tiêu hao ngũ hành quy nguyên pháp mặc dù không tính rất khó nhưng ngay cả tiếp theo lĩnh hội mấy ngày đối với mình sức mạnh thần thức cũng có rất nhiều tiêu hao vô luận gì cùng cấp độ v õ giả đi ngủ đều là một loại khôi phục thần kinh lực lượng thủ đoạn lại có thể điều tiết tự thân trạng thái làm dịu mọi m ệ n ý thức đương nhiên loại này ngủ say là ý thức đều đang ngủ say đương nhiên cho dù là đang ngủ say hắn tiềm thức cũng sẽ bảo trì một bộ điểm đề phòng khi tao ngộ nguy hiểm hoặc là có người chuẩn bị ra tay với hắn lúc hắn liền nháy mắt có thể phát giác được thậm chí nếu có người đối với hắn sinh ra á c ý đồng thời thực lực cường đại đến đầy đủ ảnh hưởng đến hắn lúc nguyên thần của hắn cảm giác liền sẽ trước một bước phát giác được điểm này cho nên vấn đề an toàn hoàn toàn không cần lo lắng bất quá hắn hay là như cùng đi ngày thói quen khởi động trận pháp về sau mới bắt đầu đi ngủ một giấc ăn nghỉ tỉnh lại lúc chợt cảm thấy thần hoàn khí túc lý d ị thật dài phun ra một n g ụ n trọc khí ánh mắt nhìn về phía một bên trên t ế triệu tiến đang lẳng lặng ngồi ở kia b triệu tiến h trông thấy hắn tỉnh lại bận bịu thả ra trong tay theo thừa ừng liên tiếp nghiên cứu mấy ngày công pháp có chút mệt mỏi lý dịch về nói nói đi đến triệu tiến h bên cạnh ngồi xuống bưng lên nàng vừa mới thay mình pha tốt trà xanh uống một hơi cạn sạch ngụy mội mội nói nàng đi làm chút đ i ể m tâm chuẩn bị chờ ngươi tỉnh đưa cho ngươi nếm thử đã ngươi hiện tại tỉnh ta cái này liền đi gọi nàng triệu tiến h cười đứng dậy nàng lúc trước cũng muốn đi hỗ trợ nhưng ngụy n i n h cực lực chối tử nó chỉ cần một mình nàng liền là đủ triệu tiến tuy nói còn có một số không yên lòng nhưng nửa đường lại đi nhìn mấy lần nhìn thấy đại khái quá trình không có xảy ra vấn đề gì về sau nàng mới an tâm ngồi tại cái này bên trong thiếu thừa lý dịch đi theo sau nàng nhắm mắt theo đuôi địa đi tới nhà ăn ngồi xuống triệu tiến h thì đi vào một bên trong phòng bếp hắn chưa ngồi xuống bao lâu ngụy ninh cùng triệu tiến h liền một người bưng hai loại điểm tâm đến đây mong nếm thử vị nói ngụy ninh đem điểm tâm sau khi để xuống đ ầ y có lòng mong đợi nhìn về phía lý dịch những này điểm tâm t i ể u dáng rất là đặc biệt nghĩ đến hoặc là nàng mới học hoặc là chính là chính nàng suy nghĩ ra được tại nàng no bụng mang ánh mắt mong chờ dưới lý dịch đem lấy dạng này điểm tâm lần lượt nếm toàn bộ đều rất không tệ hắn tiếng cười trả lời năm sau đó mấy ngày thời gian lý dịch một bên đợi tại huyền nguyên trăm mạch núi bồi tiếp triệu tiến h c á c nàng một bên tích lũy ngũ hành thần quang đồng thời nghiên cứu vận dụng ngũ hành thần quang phát m ô n hắn rõ ràng mình muốn đạt được ngũ hành quy nguyên pháp đại thần thông không dễ dàng như vậy mà ngũ hành thần quang bản thân liền phi thường c ư ờ n g đại trước đó mình có thể t r ư ớ c nghiên cứu chút phát m ô n nên thử vận dụng ngũ hành thần quang ngăn địch mấy ngày sau vội vàng m ạ tới thẳng đến lý dịch tạo hóa khánh điện bắt đầu cử hành một ngày này hắn tự nhiên là sớm chạy tới tổ miễu bên trong làm lặng, lặng chờ đợi kịp thời đến khánh điện mở ra h ắ n muốn làm cũng không nhiều. chủ yếu chính là tiến vào tổ miếu tế h tự nhân tộc tiền bối tại tế h tự kết thúc về sau vô số nhân tộc tiền bối lưu lại d ư ớ i lực lượng cùng tổ miếu nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt lực lượng sẽ đối với hắn tiến hành một lần t ẩ y lễ khiến cho hắn ngộ tính tăng trưởng có thể phi tốc lĩnh ngộ vận dụng tạo hóa cơ hội đây là vô số nhân tộc tiền bối làm người tộc hậu bối lưu lại một đạo thủ đoạn có thể giúp bọn hắn nhanh chóng nắm giữ tự thân lực lượng lý dịch trước đó tấn cấp pháp tướng cảnh giới lúc tại tổ miếu bên trong tiến hành đốn ngộ chính là loại tình huống này nếu như là mới vừa tiến vào pháp tướng cảnh giới võ giả đang tiến hành đốn ngộ sau có thể rất tốt củng cố ở tự thân lực lượng dù cho lý dịch lúc ấy tu vi đã đạt tới pháp tướng nhị trọng tiền trên vách đá c á i k i a tiền nhân lưu lại thủ đoạn vẫn làm hắn được ích lợi vô cùng nghĩ đến lần này tiến vào tổ miêu tê bái nhân tộc tiền bối dù cho không thể để cho mình đột phá cảnh giới hẳn là cũng có thể làm cho mình phi tốc nắm giữ tự thân lực lượng kể từ đó lần sau lại tiến hành mô phỏng lúc mình có thể khỏi phải do dự lựa chọn kế tiếp theo tăng lên tự thân lực lượng lần sau mô phỏng lý dịch có lòng tin đem tu vi của mình tăng lên đến vạn tượng cảnh giới đôi này hắn hiện tại mà nói cũng không xa xôi giờ lánh đã tới tế tự bắt đầu mộ tự nguyện cao giọng mầm i ệ n g thân xác trang trọng nghiêm túc lý dịch đầu đội mũ miệng thân mang hoa phục cất bước đi vào tổ m i ế u đại môn chỉ một tháng o lễ nhạc trông vang đủ vang nó âm thanh thông thiên triệt địa chuyển đến cựu thiên t r i thượng những ngày lễ khí đều là thời kỳ thượng cổ lưu giữ lại tuyệt đại đa số đều là bảo khí thậm chí còn có hai kiện đạo binh không chỉ có như thế bọn chúng phần lớn trải qua tạo hóa chi khí xâm nhiễm có đủ loại không thể tưởng tượng nổi trí năng dùng làm lễ nghi lúc không hiển sơn không lộ thủy nếu là nhân tộc tao nộ nguy cơ tình huống những n g y lễ khí lập tức có thể biến thành bình khí ngay cả như vậy theo những n g y lễ khí tấu vang thiên địa nguyên khí bị dẫn động vô số thiên địa dị tượng hiện, hiện. có nhân tộc cường giả đang lầm tạo hóa cảnh giới đứng trước thiên địa chi kiếp cũng có nhân tộc võ giả đốn ngộ thành đạo hướng vô số nhân tộc truyền bá công pháp của mình càng nhiều cảnh tượng đều là nhân tộc cường giả tụ tập cùng một chỗ đi săn đem một con lại một con cường đại thiên địa dị thú chém xuống có khác rất nhiều nhân tộc cường giả bắt đầu đếm thử thuần hóa những n à y dị thú làm cho biến thành linh thú làm người tộc cung cấp trợ lực đủ loại thiên địa dị tượng hiện hiện thế lương mà xa xăm khí tức tràn ngập cả người tộc b ị cảnh những chuyện này đều đến từ thời kỳ thượng cổ mông mội niên đại mà những n à y lễ khí người chế tác đem mình hoặc là biết hoặc là châu nghe nói đạo cảnh tượng một cái quay xuống Lý dịch bước vào tổ miếu bên trong lập tức có thể cảm nhận được nhân tộc đông đảo tiền bối lưu lại h u y áp cỗ lực lượng này kỳ thật cũng không mạnh một phương diện những lực lượng này cũng không nhằm vào bọn họ một phương diện khác nhân tộc tiền bối cũng không có tại cái này bên trong tận lực lưu lại qua bao lớn h u y áp tổ miếu bên trong ngủ say đế binh đạo binh cũng vào lúc này nhao nhao tỉnh lại cùng nhau cùng lý dịch vị này tạo hóa cường giả gặp nhau bởi vì nhân tộc nếu như tao nổ nguy nan chỉ có lý dịch vị này tạo h ó a c ư ờ n giả g có thể đem những n à y uy lực của bọn nó phát huy đến cực hạn trừ cái đó ra nó hơn cảnh giới võ giả chỉ là có thể miễn cưỡng sử dụng thậm chí khả năng không bằng đế binh đạo binh mình phát huy ra lực lượng lớn đế binh đạo binh không đơn giản chỉ là một kiện binh khí đế binh gánh chịu nhân tộc khí v ậ n võ giả tầm thường căn bản không chịu nổi như thế bảng bạc m i n h mông khí vận lực lượng liền xem như hai nước t r i ề u đình hoàng đế chỉ sợ cũng chỉ là miễn cưỡng sử dụng mà lý dịch thân là tạo hoa cơn giả bản thân hắn chỗ gánh chịu nhân tộc khí vận liền đã hùng hậu phi thường thậm chí có thể nói chính là bởi nhân tộc khí vận mới có thể nâng cao một bước lấy thực lực của hắn vận dụng đệ binh mới có thể đem những binh khí này phát huy ra hoàn toàn lực lượng đạo binh cũng giống như vậy tuy nói không có gánh chịu quá nhiều nhân tộc khí vận nhưng đạo binh gánh chịu nguyên chủ đối với thiên địa pháp tắc cùng đại đạo lĩnh n g ộ không có cái kia võ giả nắm giữ đạo văn pháp tắc cùng khác võ giả giống nhau bởi vậy vô luận là cái kia võ giả dùng đạo binh cũng không thể phát huy ra hoàn toàn lực lượng tạo hóa cường giả khác biệt dù là đối với đạo binh bên trên chỗ ghi lại đạo vì pháp tắc hoàn toàn không hiểu nhưng bằng vào tạo hóa cơ hội cùng tạo hóa chi khí hắn có thể trưởng khống cố lực lượng này đồng thời phát huy ra vì vậy chỉ có tạo hóa võ giả. có thể đem những binh khí này lực lượng phát huy đến cực h ạ n những n à y đế binh đạo binh lúc này từ trong ngủ mê tỉnh lại chính là muốn mượn cơ hội này quen biết một chút cái này vừa mới thăng cấp tạo hóa cờ ư n giả g dù sao nếu là nhân tộc tao nổ nguy cơ lý dịch muốn cùng chúng nó kể vai chiến đấu nguyên nhân chính là như thế lần này tất cả đạo binh đế binh đều tỉnh lại bất quá trước đó lý dịch kỳ thật liền đã gặp qua bọn chúng bọn chúng lần này sở dĩ tỉnh lại chỉ là tuân theo ngày xưa lễ nghi thôi ta phải có thật nhiều năm không có tham gia qua tạo hóa k h á n điển hà đồ lạc thư mở miệng cảm thán nó là trước mắt nhân tộc tồn là năm số dài nhất đạo binh tổ miễu lịch sau đó hắn từng tham gia qua vô số lần tạo hóa khánh điện nhưng mà càng về sau khoảng cách thời gian càng dài đúng vậy a rất nhiều năm thiên địa linh lung tháp tùy theo phụ họa đông đảo đế binh đạo binh cũng tại lấy linh thức truyền âm giao lưu nói chuyện có chút náo nhiệt nhân tộc có một vị tạo hóa c ư ờ n g giả đối với cả người tộc đều là một chuyện tốt bọn chúng thân là nhân tộc chi binh đối này tự nhiên cũng cảm thấy cao hứng lý dịch cất bước đi tới đông đảo trước bài vị đây đều là đối người tộc có công lớn hoặc là làm người tộc hy sinh võ giả mình sư phụ triệu bách xuyên bài vị thình lình cũng tại trên đó văn bối nhân tộc sau tiến vào võ giả lý dịch thành tựu ngày hôm nay tạo hóa cảnh giới đến đây thăm viếng rất nhiều người tộc tiền bối lý dịch nói cầm lấy một bên tín hương nhóm lửa lập tức không người hạ bái thư này hương chính là đặc thù chế tác có thể đem tin tức truyền lại đến cựu đụt cần lý dịch tế bái nhân tộc võ giả bây giờ còn tại u minh địa phủ như vậy đều có thể thu được tin tức này bất quá lý dịch rõ ràng sơ tại trước đó bọn hắn cũng đã biết tin tức này mình sư phụ biết mình thành tựu tạo hóa cảnh giới tại u minh địa phủ thương vũ thế giới võ giả hẳn là biết việc này theo tín hương thiêu đốt trận trận khói mụ lượn lờ trí linh bài bên trên cả tòa tổ miếu đều chấn động theo thiên nguyên khí ngưng tụ nhân tộc tiền bối tại tổ miếu bên trong lưu lại lực lượng lần nữa vận dụng bắt đầu từng sợi tạo hóa chi khí hội tụ càng có một cô yếu ớt tạo hóa cơ hội đem những này tạo hóa chi khí tụ tập cùng một chỗ ngay sau đó những lực lượng này đều ra chỉ tại trên người lý dịch chương 449. h ợ p nhân tộc chi lực chương 449. h hợp nhân tộc chi lực lý dịch cẩn thận cảm thụ được tạo hóa chi khí gia trì hắn chưa hề cảm giác suy nghĩ của mình rõ ràng như thế qua nguyên bản cần chậm rãi đi lĩnh hội suy tư vấn đề tại lúc này giải quyết dễ dàng tự thân nắm giữ đạo văn trong mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng sáng tỏ trong n g á y mắt liền có thể l ĩ n h ngộ nó chân ý lý dịch có thể cảm thấy được những này tạo hóa chi khí là một cỗ y ê u đ ớt tạo hóa cơ hội điều động cỗ này tạo hóa cơ hội điều động những lực lượng này hẳn là hình thành một ít đặc biệt đại thần t h ô n g mới có thể để cho mình ngộ tính tăng trưởng đồng thời cùng thiên địa chi đạo càng thêm thân cận đây là nhân tộc tiền bối lưu lại hạ thủ đoạn cho đến ngày nay đã không cách nào xuất hiện lại bởi vì khi đó n h â n tộc dù không phải cường thịnh nhất trạng thái nhưng thiên địa sơ khai vạn sự vạn vật đều vừa mới sinh ra sinh linh cũng mới lần thứ nhất xuất hiện ở trên mặt đất giữa thiên địa tích lũy vô số trí bảo kỳ chân gần như là tiện tay có thể phải trọng yếu hơn chính là khi đó thương vũ thế giới tạo hóa chi khí vô cùng ung tùn mà cho đến ngày nay phương thế giới này đã không có bao nhiêu tạo hóa chi khí lý dịch tự nhiên sẽ không lãng phí lần này tu hành thời gian bắt lấy này thời cơ sẽ phi tốc lĩnh ngộ bản thân nắm trong tay đạo văn hết thể đều rất nhanh nguyên bản cần hồi lâu thời gian mới có thể chậm rãi lĩnh ngộ đạo văn lúc này bất quá c h ư ớ c mắt công phu liền bị hắn đều lĩnh ngộ tại tâm lĩnh ngộ tự thân nắm giữ mười hai đầu đạo văn lý dịch quanh thân lực lượng pháp tắc sen lẫn chiếu rọi giống như trật tự dây xích cấu kết thiên đ i ệ nắm giữ thiên địa quyền hành tự thân đạo văn lĩnh nộ viên mãn lý dịch bắt đầu lĩnh hội thể nội tạo hóa cơ hội tạo hóa cơ hội chính là võ giả đoạt thiên địa tạo hóa mà thành võ giả lĩnh nộ đạo văn cùng thiên địa c h i đạo hưu rất nhiều khác biệt nhưng truy cứu căn bản nhưng thủy chúng thoát thai từ thiên địa bởi vậy đạo văn này lực lượng đủ để ảnh hưởng đến thiên địa võ giả mượn nhờ tự thân đạo văn lực lượng ngưng tụ tạo hóa cơ hội võ giả tạo hóa cơ hội nói là từ thiên địa ở giữa các đoạn trên thực tế là hấp thu tạo hóa chi khí sau tại thể nội ngưng ế t tạo hóa chi khí huyền diệu vô cùng bản thân liền ẩn chứa muôn vàn biến hóa mà tạo hóa cơ hội tương thông qua trong tiểu thế giới lực lượng đủ để khiêu động đại thế giới chi lực bọn hắn sở đoạt lấy cũng không phải là tạo hóa cơ hội chỉ là bộ phân trường nắm thiên địa quyền hành mà thôi mà bất kỳ bên nào thế giới thiên tri linh đều không muốn nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện vì vậy mỗi khi có tạo hóa cảnh giới võ giả sinh ra về sau liền sẽ hạ xuống thiên địa chi k i ế p võ giả có thể vượt qua kiếp nạn thì có thể vận dụng thiên địa lực lượng lý dịch lúc này liền tại cảm nộ trong cơ thể mình tạo hóa cơ hội đôi này hắn mà nói cũng không khó nếu như nói trước đó có lẽ còn muốn lãng phí lúc rất nhiều thời gian chậm rãi cảm nộ nhưng lúc này ở cố lực lượng này ra chi hạ bất quá trong chốc lát hắn liền minh ngộ tự thân tạo hóa cơ hội cái này tạo hóa cơ hội là hắn nắm giữ đạo văn chỗ d i ệ n hóa hắn lĩnh ngộ bắt đầu đương nhiên phải nhẹ n h ó m rất nhiều tạo hóa cơ hội chính là tạo hóa chi k h í ngưng kết tại võ giả thể nội tương đương với tại thể nội mở một phương tiểu thế giới sau đó mượn nhờ phương tiểu thế giới này lực lượng ảnh hưởng n g o ạ i giới bất quá bởi vì võ giả nắm giữ đạo văn khác biệt thể nội tạo hóa cơ hội hiện ra tình huống cũng không giống lý dịch bây giờ thể nội tạo hóa cơ hội từ ngũ hành luân chuyển âm dương biến hóa nhưng khoảng cách thế giới chân chính vẫn tranh lệch không biết bao nhiêu hiện tại chỉ có thể tính được một phương thế giới hình thức ban đầu theo hắn lĩnh ngộ đạo văn tăng nhiều một phương thế giới này hình thức ban đầu cũng sẽ dần dần hoàn thiện thẳng đến cuối cùng diễn biến thành một phương chân chính tiểu thế giới đương nhiên muốn đi ra một bước này cũng không dễ dàng lý dịch trước đây lĩnh hội ngũ hành quy nguyên p h á p lúc liền cường điệu nhìn vạn tượng cảnh giới ghi chép cùng đại khái phương pháp tu hành vạn tượng cảnh giới yêu cầu võ giả trưởng k h ố n g thiên địa vạn tượng chi lực nhìn như cực kỳ khó khăn nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy bởi vì chỉ cần làm được trưởng khống mà cũng không phải là muốn làm đến hoàn toàn lĩnh ngộ một cái thế giới bên trong lẩn chứa pháp tắc muôn v ả n như muốn hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt cần thời gian cực kỳ dài lâu không có người võ giả nào có thể tại sinh thời làm được tương phản chỉ cần làm được nắm giữ liền tốt võ giả nắm giữ tạo hóa cơ hội tương đương với nắm giữ một phương c h u y ệ n nhỏ sau đó phải làm chính là để phương thế giới này không ngừng viên mãn một bước này tương đối mà nói cũng không khó khăn phương pháp tốt nhất chính là mở một phương thế giới quan sát mở thế giới lúc đã phát sinh tình huống dùng cái này đến hoàn thiện tự thân đồng thời sắc mở tích thế giới trong quá trình này hấp thu đến tạo hóa chi khí dung nạp tiến vào thể nội cùng mở thế giới bên trong dẫn động đạo văn phát tắc đồng d ạ n g luyện vào tự thân trong tiểu thế giới như thế liền có thể dần dần viên mãn tự thân tiểu thế giới theo tự thân tiểu thế giới không ngừng viên mãn võ giả có khả năng trưởng khống pháp tắc đạo văn cũng càng ngày càng nhiều đây chính là vạn tượng cảnh giới con đường tu hành vạn tượng c h i cảnh liền lấy chi trong tay khống tiên địa vạn tượng biến hóa cảnh giới này khoảng cách lý dịch cũng không xa xôi chỉ cần hắn đột phá tạo hóa tam trọng trời liền muốn đi hôn đột bên trong nếm thử tự mình mở ra thế giới đương nhiên muốn thành công khẳng định không dễ dàng như vậy nhưng mỗi lần thất bại đều có thể gia tăng tự thân tích lũy theo tự thân tích lũy càng thêm phong phú mở thế giới cũng sẽ càng thêm dễ dàng thàng đến cuối cùng võ giả có thể chân chính trên ý nghĩa mở một phương tiểu thế giới đương nhiên đây chỉ là một phương tiểu thế giới muốn tồn tại ở trong hỗn độn vẫn như cũng mười điểm khó khăn bất quá nếu là mở thế giới c ư ờ n g giả nguyện ý ở trong đó thủ hộ vượt qua mấy trăm năm tuyến nguyện phương thế giới này ngược lại thật sự là đang có khả năng trưởng thành từ đây trường tồn hỗn độn bên trong bất quá đại đa số võ giả đều là sắp mở tích tốt tiểu thế giới trực tiếp luyện vào trong cơ thể mình lấy g a tăng tự thân nội tỉnh lý dịch lĩnh hội song tự thân tạo hóa cơ hội về sau cũng không có mượn nhờ cố lực lượng này tu hành mà là bắt đầu tìm hiểu ngũ hành quy nguyên pháp bây giờ thiên địa hoàn cảnh căn bản không có khả năng ủng hộ mình b ộ t phá cái này tụ đến tạo hóa chi khí số lượng cũng không nhiều cước ép b ộ t phá thất bại khả năng thiên đại ngược lại không bằng mượn cơ hội này hảo hảo lĩnh hội một phen công pháp này đem công pháp nắm giữ càng hữu í c h hơn tại ngày sau tu hành càng quan trọng chính là chờ lần sau mô phỏng sau thực lực bản thân tăng lên mình có thể tốt hơn nắm giữ tự thân lực lượng lý dịch g à n h giật t ư n g dây muốn mau chóng lĩnh ngộ ngũ hành quy nguyên pháp nguyên bản hắn đối môn công pháp này chỉ là nắm giữ đến thần thông cảnh giới bây giờ mượn cố này đ ư c gia tr hắn đối môn công pháp này lĩnh nộ rất nhanh chạm tới vạn tượng cảnh giới bất quá đây chính là cực h ạ n t u vi của hắn không đủ rất khó chống đỡ thêm hắn tiến thêm một bước lúc này g i a t r ỉ lực lượng cũng tới đến hồi cuối kia cấu nguyên bản liền rất yếu ớt tạo hóa cơ hội càng thêm yếu ớt số lượng không nhiều tạo hóa chi khí lần này càng là một lần tính thiếu hơn phân nửa loại người này tộc nội tình theo lý mà nói lại không ngừng bổ sung tích lũy nhưng hôm nay thiên địa thiếu khuyết tạo hóa chi khí nó tự nhiên cũng vô pháp bổ sung lực lượng lý d ị từ đốn nộ tu hành bên trong chậm rãi tỉnh lại hướng về chủ trì đề nghị mộ tử nguyện nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu nàng nhan n h ạ t cười một、tiếng. Tiếp theo trì i chủ đ ệ những n g ị dịch Lý lại lần theo mang đông n giả đảo võ a tê bái h â n tiên điện n tộc tổ, tê tự h thúc. chính ị mới kết、thúc. Sau đó chính là hội, lễ à khánh điện hội, vật này giá trị thô sơ giản lược cộng lại sợ rằng cũng phải giá trị ba triệu hơn nguyên thạch đây cũng không phải là một số lượng nhỏ có khoản này nguyên thạch cách mình lần sau mô p h ò n g tiến thêm một bước lý dịch thì là tại hiến hội kết thúc về sau đem đến từ các thế lực lớn pháp tướng cường giả tạm thời lưu tại tổ miếu bởi vì hắn muốn tập hợp những người này lực lượng tu kiến truyền thống trận pháp chỉ có như thế chính mình mới có thể tại mô phỏng bên trong tiến về huyền hoàng đại thế giới thăm dò mà tòa trận pháp này khó mà t u kiến chỉ có cùng nhân tộc chi lực mới có thể tu kiến thành công bất quá dù cho tu kiến chỗ này t r ậ n pháp hắn cũng sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng tối thiểu muốn tại giải quyết thiên ngoại tà ma về sau lại dùng đương nhiên đây là đang trong hiện thực tại mô phỏng bên trong tự nhiên là càng sớm dùng càng tốt bất quá dù cho muốn đi trước huyền hoàng đại thế giới lý dịch cũng chuẩn bị trước đem tự thân tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định sao lại cân nhắc việc này hắn đối huyền hoàng đại thế giới hiểu rõ tin tức không nhiều cơ bản toàn bộ đến từ tổ miếu tại tổ miếu ghi chép bên trong t đoạn hóa trước thời gian sư phụ ta tại u minh địa phủ bên trong vận dụng bí pháp vượt giới mà đến đưa tới cho ta không ít thứ lý dịch ánh mắt đảo qua ở đây các vị cơn giả trầm giọng mở miệng nói chứ mộ tử nguyện cùng nó hơn mấy vị tổ miếu võ giả bên ngoài nó hơn võ giả đều mắt lộ vẻ kinh ngạc vừa rồi trước đó lý dịch liền đem chuyện này báo c cho, cho mộ tử nguyện mấy người đồng thời bọn hắn cũng đồng ý lý dịch ý nghĩ đó chính là muốn tu kiến truyền thống trận pháp bởi vì thiên ngoại tà ma vấn đề nhất định phải giải quyết có thể giải quyết thiên ngoại tà ma về sau bọn hắn cũng hẳn là nghĩ biện pháp tiến về huyền hoàng đại thế giới nó hơn võ giả tuy nói sắc mặt kinh ngạc nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc bọn hắn cũng rõ ràng thật ở u minh địa phủ bên trong người có năng lực cho thương vũ thế giới truyền lại tin tức tuy nói tương đối khó khăn nhưng cũng không phải là không có khả năng sư phụ ta lão nhân gia ông ta đưa tới cho ta một chỗ trận pháp lý d ị vung tay lên trong vòng khí diễn hóa trận pháp đại khái tình huống chỗ này trận pháp có thể vượt giới truyền tống có thể để cho c thể h để ú như g ta từ t ơ n g vậy ũ thế bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp điều động một bộ điểm tinh anh con cháu tiến vào huyền hoàng đại thế giới thăm dò liền ngay cả bọn hắn những ngày pháp tướng cường giả cũng muốn đi huyền hoàng đại thế giới nhìn một chút bất quá trận pháp này yêu cầu phi thường hà khắc tùy tiện rất khó khởi động lý dịch trầm giọng mở miệng lập tức lại nói ra trận pháp này khởi động yêu cầu không riêng tu kiến trận pháp khó khăn khởi động một lần trận pháp chỗ hao phí tài nguyên đồng dạng là giá trên trời đông đảo thế lực người chủ trì ngay xong đều mặt lộ vẻ khó xử tu kiến dạng này một chỗ trận pháp cần thiết tài nguyên tuyệt không phải một chút điểm lại trong đó có rất nhiều tài nguyên căn bản không có biện pháp lấy nguyên thạch tính toán bởi vì những vật kia quá mức t r â n quý từ xưa đến nay ít có giao dịch dù cho giao dịch cũng là lấy chân quý tài nguyên trao đổi căn bản sẽ không lấy nguyên thạch tính toán giá cả ta biết lấy chư vị thực lực nếu như muốn một nhà tu kiến chỗ này trận pháp kia tuyệt không thành công tri khả năng cho nên ta nghĩ chư vị c h u n g sức hợp tác cùng nhau tu kiến tòa trận p h á p này tuy nói chúng ta đã có được sung túc thực lực có thể vượt qua lần này kiết nạn hẳn là nhưng ta nghĩ chúng ta có lẽ còn là muốn đi trước huyền hoàng đại thế giới đồng thời nghĩ biện pháp tiến vào bên trong chỉ có dạng này mới có thể chân chính làm rõ ràng thiên ngoại thiên ma từ đâu mà đến lại vì sao muốn xâm lấn chúng ta chúng ta lại nên như thế nào đi giải quyết triệt để bọc chúng ngoài ra nếu như có thể chúng ta có thể đ ế m thử cùng huyền hoàng đại thế giới thành lập chân chính liên hệ đem chúng ta thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới liên thông đến cùng một chỗ kể từ đó cho dù ở đối mặt thiên ngoại tà ma chúng ta cũng có thể tìm kiếm ngoại giới trợ giúp lý dịch ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người một hơi nói rất nhiều trận pháp vô luận như thế nào đều là muốn tiến hành tu kiến về phần phải chăng muốn cùng huyền hoàng đại thế giới cấu kết đến cùng một chỗ cái này liền muốn nhìn tiếp xuống tình huống cấu kết hai thế giới cũng không phải là muốn để hai thế giới khoảng cách kéo đến rất gần mà là để cường giả chân chính xuất thủ tu kiến không gian thông đạo chỉ cần không gian thông đạo tu thành bọn hắn rất nhẹ nhàng liền có thể đến huyền hoàng thế giới đồng dạng huyền hoàng đại thế giới võ giả cũng có thể rất nhẹ nhàng đ i ệ đến thương vũ thế giới ngay xong lý dịch nói tới sự tình đông đạo cường giả không khỏi lâm vào trầm tư nếu là tu kiến trận pháp ta vân ngai kiếm các nguyện ý tham dự vân ly trần dẫn đầu tỏ thái độ nói xong hướng lý dịch nhàn nhạt cười một tiếng ta đại càn cũng đồng ý việc này thừa bình đế đồng dạng mở miệng tỏ thái độ thực lực của hắn không mạnh nhưng đại càn bây giờ từ hắn chủ sự chỉ cần hắn không phải làm quá mức lựa sự tình trong gia tộc lao tổ liền sẽ không phản đối huống hồ thừa bình đế nhìn ra được tòa trận pháp này vô luận như thế nào đều muốn tu bởi vì bọn hắn vẫn là phải cùng huyền hoàng đại thế giới thành lập liên hệ vô luận là hiểu rõ thiên ngoại tà ma tình huống hay là tại lần sau đứng trước thiên ngoại tà ma xâm lấn lúc lưu lại một con đường lùi cái này làm trận pháp đều muốn đi tu h u ố n hồ còn có thể điều động trong tộc y ê u tú con cháu tiến vào huyền hoàng đại thế giới thăm dò lịch luyện huyền hoàng đại thế giới cơ duyên đông đảo chỉ cần phái đi ra con cháu bên trong có thể có một cái thành tài như vậy đối với toàn cả gia tộc đến nói chính là không thiệt t h i sự tình ta đại doanh đồng giả ủng hộ việc này doanh thanh ngọc cũng vào lúc này mở miệng theo mấy người bọn họ mở miệng nó hơn thế lực người chủ trì cũng nhao nhao tỏ thái độ đều nguyện ý tham dự tiến vào việc này bọn hắn rõ ràng chỉ có tham dự tiến vào việc này về sau nhà mình thế lực võ giả mới có cơ hội thông qua trận pháp tiến về huyền hoàng đại thế giới cho nên dù là hao phí lại nhiều tài nguyên cũng nhất định phải tham dự tiến vào việc này ở trong h u n g hồ tu kiến trận pháp chỗ hao phí tài nguyên đối với một cái thế lực mà nói căn bản là không có cách có đủ nhưng nhiều như vậy thế lực hợp lực tu kiến mỗi nhà muốn ra tài nguyên cũng không phải là đặc biệt nhiều việc này sẽ có tổ miếu tổ chức tổ miếu cũng sẽ vận dụng các hạng tài nguyên trợ giúp tu kiến trận pháp tại đông đảo thế lực người chủ trì đồng hồ song thái về sau mộ tử nguyện vừa rồi mở miệng nói mọi người đối với này tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến hoặc là nói chuyện này giao cho tổ miếu bọn hắn mới yên tâm nhất bởi vì tổ miếu cùng những thế lực này đều có lợi ích lui tới nhưng không có bất luận cái gì quá lớn xung đột h u ố n hồ chuyện này cũng chỉ có thể giao cho tổ miếu nếu là từ chính bọn hắn tổ chức chỉ sợ ta không biết muốn kéo bao lâu ra nếu như chư vị tin tưởng l á hủ cái này chủ trì trận pháp tu kiến một chuyện liền giao cho ta như thế nào thiên nguyên đạo nhân tiếng cười mở miệng nói làm nhân tộc trước mắt duy nhất hiện có trận pháp tông sư như thế dườm d à i trận pháp chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể chủ trì tu kiến bởi vì loại này truyền t ố n g trận pháp nếu như tu kiến lúc phát sinh một tia sai lầm như vậy vô cùng có khả năng l ệ một ly sai chi một phẩy không không không g i ả m ta không biết sẽ truyền t ố n g đến nơi nào khu vực có thể là cựu thiên tri thượng có thể là sâu n h a m thạch dưới thậm chí là trực tiếp truyền tống đến trong biển hỗn độn cho nên tu kiến loại trận pháp này nhất định phải cẩn thận nghiêm cẩn tuyệt không thể ra một tơ một hào sai lầm mọi người đối này cùng nhau xưng thiện không có bất kỳ cái gì ý kiến lập tức mộ tử nguyện bắt đầu an bài tu kiến trận pháp địa phương đồng thời để các thế lực lớn chuẩn bị tu kiến trận pháp vật tư cùng nhân viên nếu là tại tầm thường trạng thái dưới vật tư hay là nhân viên vận chuyển sẽ là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ nhưng hôm nay tình huống liêu tiền bối tự sẽ xuất thủ trợ g ú p vận chuyển nhân viên cùng vật tư ngoài ra càng bởi vì nó cực kỳ am hiểu không gian chi nói. lần này trận pháp tu kiến nó cũng muốn ra một bộ phân lực lý dịch ngược lại là không có tham dự tiến vào lần này trận pháp tu kiến bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm đó chính là tu kiến tam gia huyền binh bảo thuyền chuyện này đồng dạng là quan trọng nhất cuối cùng tu kiến trận pháp có thể đến huyền hoàng đại thế giới nhưng trận pháp một lần tính năng đủ tiến về người quá ít ngoài ra trận pháp chỉ có thể đến huyền hoàng đại thế giới lại không cách nào thăm dò ngoại giới hỗn độn c h i hải mà tam gia bảo thuyền lại có thể khiến người ta tại hỗn độn tri hải bên trong thông suốt không trở ngại ngay sau nếu là muốn cùng ngoại giới thiên ngoại tà ma giao chiến hoặc là hướng hỗn độn trong biện thăm dò như vậy đều cần cái này bảo thuyền làm kỹ thuật cho nên luyện chế bảo thuyền đồng dạng là quan trọng nhất đông đ ả o cường g i ả tiếp vào mộ tử nguyện mệnh lệnh sau nhau nhau rời đi lý dịch thì khởi hành tiến về luyện binh điện luyện binh trong đất vẫn như c ũ quản c u v chống vắng bây giờ tổ miếu vốn cũng không có bao nhiêu v õ giả sẽ luyện khí c à n g là chỉ có lý dịch một người cho nên ngày thường bên trong hắn không đến khối khu vực này liền hoàn toàn bỏ trống hắn đi vào giáp tự đại điện bên trong đại điện bên trong chất đống vô số tài liệu chân quý đại lượng thượng hạ nguyên sắc phát ra hóng ánh bảo quang đem chọn cái đại điện chiếu g i i trói loa mắt mà tại những n à y nguyên sắc trên cùng những tài liệu này đều là hắn từ mình từng cái lao hưu trên tay làm đến còn có một số thì là trực tiếp vận dụng tổ miếu cất giữ tu kiến bảo thuyền liên quan đến nhân tộc đại sự trong tài liệu đương nhiên phải làm được tốt nhất tuyệt đối đầy đủ bất quá thuần tị dùng nguyên sắc tu kiến bảo thuyền có phải là có chút quá xa xỉ rồi lý dịch ngữ khi có chút chân trở theo lý mà nói tu kiến bảo thuyền hẳn là chỉ ở chủ thể trong tài liệu vận dụng nguyên s ắ t địa phương còn lại hẳn là lấy đại lượng linh sắt thay thế dạng này có thể giảm mạnh chi phí không tính lãng phí hỗn đ ộ n b i ể n tình huống phức tạp nhiều biến càng không được sách còn có thể phải tao nộ thiên ngoại tà ma toàn bộ dùng nguyên s ắ t luyện chế bảo thuyền có thể đề cao thật lớn tính an toàn vũ vương phủ trầm giọng mở miệng nói nếu là nhân tộc còn có cái khác trời công ngược lại là có thể tiết kiệm dưới một bộ điểm vật liệu để bọn hắn luyện chế nhiều mấy chiếc bảo thuyền ra chỉ là bây giờ nhân tộc liền n g u y ê một vị trời công có thể luyện chế huyền cấp bảo thuyền cũng chỉ có một mình ngươi những tài liệu này bây giờ n h â n tộc còn nhiều đặt ở kia bên trong cũng là lãng phí nó kế tục khai miệng bây giờ n h â n tộc chỉ có lý dịch một vị trời công mà hắn tuyệt không có khả năng đem tất cả thời gian đều vùi đầu vào luyện chế bảo thuyền bên trên cho nên cùng nó khiến cái này vật liệu kế tiếp theo đặt ở kia bên trong không bằng để lý dịch trực tiếp dùng xong huống hồ i n h â n tộc đã rất nhiều năm không có trời công các loại nguyên sắc trồng chất không biết bao nhiêu lý dịch luyện chế một chiếc bảo thuyền dùng rất nhiều nhưng cùng n h â n tộc tích lũy cùng so sánh liền có chút không đáng giá nhắc tới được lý dịch không nói thêm gì nữa lúc này dẫn động thiên địa tri hỏa bắt đầu luyện chế bảo thuyền